người nào đối với sở đế mà nói so với triệu hương phi cùng sắp làm con nuôi đế vị ly lăng quân còn trọng yếu hơn thậm chí so với một t r i ệ u còn trọng yếu hơn vấn đề như vậy đối với nàng mà nói quá mức đơn giản bởi vì chỉ tồn tại một cái khả năng nàng lần nữa hít sâu một hơi sau đó lắc đầu rất nghiêm túc đối với lý vân duệ nói ra không thể tưởng được không thể tưởng được cựu tử tằm ngay ở chỗ này lý vân duệ nắm chặt hai tay lại bung ô ra hắn đối với sở đế rất hiểu rõ càng sâu cho nên hắn lại càng dễ suy tư ra như vậy đáp án trước đây hắn chẳng qua là không muốn đi suy nghĩ lúc này gặp được bạch sơn thủy làm rõ sắc mặt của hắn cũng không có quá nhiều cải biến cho nên ngươi không thể giết hắn nếu như suy đoán của ngươi thật sự hắn chính là ngô hoàng cho rằng đấy tương lai có thể đối phó nguyên vũ hoàng đế duy nhất khả năng ta có thể chết nhưng mà ngươi phải che chở hắn lý vân duệ bình tĩnh đấy nhìn xem bạch sơn thủy từng câu nói sau khi ta chết không có người gặp đưa hắn cùng đại sở vương triều liên hệ cùng một chỗ nhưng giống như ngươi phát hiện chuyện này giống nhau chỉ cần có người phát hiện ta cùng hắn có như vậy quan hệ cũng rất dễ dàng suy đoán ra thân phận của hắn nói xong lý vân duệ đối với bạch sơn thủy thật sâu thi lễ một cái bạch sơn thủy cười lạnh lắc đầu khoe môi kiêu ngạo nhét lên con mắt hiếp lại nói không nên đem sự tỉnh nghị đến không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống trường lăng là một tòa tràn ngập vô số biến hóa thành ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì người nọ hiệp trợ nguyên vũ hoàng đế đã diệt tam triều ai biết truyền nhân của hắn tương lai gặp làm chuyện gì t h ú n g chi ngươi lại biết rõ ta sẽ làm chuyện gì ta không cho phép ngươi chết dừng một chút về sau nàng dùng ẩn chứa mánh liệt ánh mắt tự tin nhìn xem lý vân duệ ta sẽ chuyển cho ngươi vân thủy cung pháp quyết ngươi đi theo ta không có người sẽ cảm thấy ngươi là người s ợ lý vân duệ trầm mặc không nói trầm mặc thường thường đại biểu cho cam chịu ta luôn luôn không thích đem hy vọng ký thắc vào trên người người khác t h ú n g chi đây chỉ là một đầu không có thành tựu h ấ u tàm tại sở đế trong ánh mắt hắn là duy nhất khả năng nhưng mà ngươi cùng sự xuất hiện của hắn lại làm cho trước mắt của ta xuất hiện rất nhiều khả năng bạch sơn thủy chính thức vui mừng đứng lên cười đến ánh mắt con cong thiếu niên kia làm cái gì hắn đem chọn cái ngô đồng dụng lá đều chuyển tới thậm chí hủy đi mặc viên đại môn đoạn tường viện dựng lên chút ít mặt tiền cửa hiệu tặng không làm cho người ta việc buôn bán ai ra tiền vương thái hư còn là theo chân hắn chính là cái kia họ thẩm nhà của thiếu niên trong là chính bản thân hắn tiền quán rượu những năm này sinh ý không tệ tựa hồ tích lũy không ít tiền hơn nữa hắn tựa hồ cũng không thế nào quan tâm tiền một gian tĩnh lặng trong thư phòng có sáng ngời ánh mặt trời từ khắc hoa sòng cửa trong rơi vãi lúc trước tên kia đi qua ngô đồng dụng lá trong nội cung mỹ lệ người đã thay đổi cung trang ngồi ở tươi đẹp trong ánh sáng nghe phía trước tên kia mặc màu đen quan phục trung niên nam tự hồi báo nàng nguyên bản liền tản ra s ứ dạng vầng sáng khuôn mặt liền trở nên âm trầm xuống liền ánh mặt trời sáng rỡ đều không thể chiếu sáng hắn đây là ở mượn này biểu đạt hắn bất mãn trong lòng hắn rất bất mãn nàng chấm âm một lát trầm giọng nói cái này một câu túi đầu mà đứng trang phục màu đen trung niên quan viên không chút sức mẻ đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng là hiện lên một tia ý trào phúng thầm nghĩ lập công lớn rồi lại tao nộ như vậy ban thường bất luận cái gì muốn phải hiểu mọi người gặp bất mãn chẳng qua là rơi xuống bên cạnh hoàng hậu người này quý nhân trong miệng loại này bất mãn rồi lại trở nên căn bản tựa như không phải hắn có lẽ minh bạch ai vậy ý tứ nếu như minh bạch ai vậy ý chỉ còn dám dùng loại phương thức này tỏ vẻ bất mãn liên cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt trong ú i mới có thể thừa quan, thân là thân tử. Đầu tiên liền phải hiểu hiểu đầu đầu được được. quan, thuật tử. Hy vọng sau chuyện có có thể thừa thân thân tử, tôn tử, thể kính hòa hy hắn vọng này, là nội cung mỹ nhân trên mặt hàn ý càng ngày càng đậm nàng xem thấy túi đầu trang phục màu đen trung niên quan viên chỉ hoan âm thanh nói hắn tự tin tiền vốn có lẽ đến từ chính hắn rất nhanh tu hành tiến cảnh hắn có lẽ nghĩ đến tại mân sơn kiếm hội lúc trước tu vì còn có lớn đột phá đã như vậy ta liền sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian người thay ta đi mân sơn kiếm tông là mân m sơn kiếm hội sớm đến mười ngày sau cử hành trung niên trang phục màu đen quan viên hít sâu một hơi gật đầu đồng ý nhưng trong lòng giống như có một người khác lắc đầu c ư ờ i khổ chẳng qua là bên cạnh hoàng hậu một gã quý nhân có thể làm mân sơn kiếm hội sớm cách làm như vậy còn có người d á m biểu đ ạ t ra không chút nào đầy ý tứ sao trong lòng của hắn đối với tên kia quán rượu thiếu niên tương lai lập tức tràn đầy thật sâu đồng tình thái tử xác lập cũng sẽ đặt tại mười ngày sau mân sơn kiếm hội nhưng mà trong nội cung mỹ nhân tựa hồ còn chưa đủ Đạm ạ m chương n ì n n xem g ờ hai trăm ba mươi ba t ử cục tiến cử xem ta muốn phong trời hoàn mỹ thế giới tạo hóa c h i môn đại chủ tệ ma t r ờ i ghi vua điều khiển s â n hà màu đỏ con đường lạc quan nho nói trí thánh tinh chiến gió bão chọn trời ghi nữ tổng tài thần cấp bảo tiêu trung niên quần áo đen quan viên tâm hiện lên hàn ý lĩnh mệnh lui ra tại lộc sơn hội mình trước đó hoàng cung bên trong vị kia nữ chủ nhân đối với trường lăng một chút sự vật k h ô n g chế đã đến một tay che trời mức độ mà bây giờ chẳng qua là cái này một chuyện nhỏ cũng đủ để cho hắn thanh t ỉ n h nhận thức sau này nàng đối với trường lăng người tu hành k h ô n g chế sẽ càng thêm nghiêm khắc mời lương đại tướng quân tiến vào tên này trong cung mỹ nhân đối với tên này lùi ra trung niên quần áo đen quan viên quát nhẹ một tiếng tiên tĩnh trong sân vang lên tiếng bước chân trầm ổn một cỗ khó tả sát phạt khí tức tràn vào cái này gian thư phòng ủng chiến lướt qua màu son cánh cửa lương liên xuất hiện ở tên này trong cung mỹ nhân trước mặt không có bất kỳ thi lễ lương liên lại di chuyển tiến vào cái này gian thư phòng lúc liền chậm rãi ngầm đầu khuôn mặt của hắn lạnh lùng như nước ngài đại khái cảm thấy rất không thoải mái trong cung mỹ nhân trên mặt lãnh đạm cũng nhanh chóng biến thành lạnh lùng ánh mắt của nàng lướt qua lương liên thẳng tắp như kiếm thân thể xuyên thấu qua cửa sổ xong cửa nhìn xanh thắm bầu trời trong ngày thường đều là hoàng hậu nương nương tự mình gặp ngài ngày hôm nay đổi thành ta gặp ngài hơn nữa còn để ngài cho ta thế mà ta có thể nói cho ngài nếu như ngài sẽ không có thể lấy ra chút khiến người ta hài lòng giao phó sau này liền mãi mãi cũng là ta gặp ngài lương liên nhớ tới hậu cung bên trong hoàng hậu tấm kia hoàn mỹ nét mặt khoe miệng toát ra một chút nụ cười tự dễ ước nàng dự định gì đó thời điểm đuổi ta ra trường lăng trong cung mỹ nhân sắp tầm mắt thu hồi hạ xuống hắn trên người nói mân sơn kiếm hội kết thúc lộc sơn hội minh vừa kết thúc nàng quả nhiên càng không có kiên trì lương liên lắc đầu tiếp đó không nói cái gì nữa xoay người ly khai trong cung mỹ nhân nét mặt không có có biến hóa chút nào chẳng qua là an tĩnh bổ sung một câu mân sơn kiếm hội sắp sớm đến sau mười ngày tổ chức lương liên chính vượt qua sơn son cánh cửa nghe được những lời này của nàng hắn lông mày chợt nhau nhắc tới một chân ở trên không bên trong hơi ngừng lại mân sơn kiếm tông sắp tại sau mười ngày khai sơn trước tại lương liên rời khỏi cái này gian thư phòng trung niên quần áo đen quan viên lúc này đã leo lên một chiếc chờ đợi hắn xe ngựa màu đen tại hạ màn xe xuống cùng lúc Hắn、đối với bên cạnh xe cung kính mà đứng một tên trẻ tuổi quan viên nhẹ giọng nói câu này do sáng sớm còn mát nguyên bản hẳn là hoàn toàn yên tĩnh chu ra mặc viên xung quanh nhưng là lenken náo nhiệt dị thường một cái bị dỡ bỏ bức tường cao xung quanh có ít nhất năm đến sáu đội công tượng tại hối hả còn có trước kia ở tại ngô đồng lạc bên trong các gia đình chính tại hướng về trong vườn vận chuyển đồ vật một chút áp tại đáy hòm rất nhiều năm quần áo lúc này mới thấy ánh sáng mặt trời tại trong vườn phơi đâu đâu cũng có không ít láng giềng vây quanh tự chọn nhà ở vui sướng sau khi nhưng lại c a o mày đang thương lượng còn muốn mua thêm những thứ gì như vậy tinh xảo trong phòng phải hay không đừng mua thêm lò bếp những thứ kia làm đầy miếng vá đệm chăn trồng ở bên trong này chạm chỗ trên giường lớn phải hay không quá mức giản dị không ăn khớp có chút phụ cận ngõ phố láng giềng nhưng là chạy tới xem náo nhiệt kính trọng ao ước xét đoán nơi này mặc viên lúc trước là cỡ nào cao sân thật sâu khó có thể tiếp cận cùng lúc lại hào tâm nhắc nhở gần nhất chợ ở nơi nào gần nhất có thể dùng đến chất lọc đồ ăn gạo g i ế n nước hồ nước ở nơi nào chu r a mặc viên năm đó cỡ nào cao l ệ n h nói là một chỗ tu hành kiếm viện cũng không quá đáng cái này quán rượu thiếu niên mới đưa đến vài ngày lại mạnh mẽ muốn đem nơi này biến thành chợ r á n g vẻ thật là lớn lao vui đùa cách đó không xa một tòa trà lâu lầu hai trong nhã thất một tên áo tơ trắng người đàn ông trung niên hơi chế rêu nói đại khái trịnh tụ quyết nghị không ra cái này quán rượu thiếu niên biết dùng loại này chơi đùa để diễn tả hắn bất mãn cho nên mân sơn kiếm tông sẽ tại sau mười ngày khai sơn bên cạnh hắn một tên nam tử áo đen lạnh lùng cười cười muốn chỉ là bởi vì đáp lại tên này quán rượu thiếu niên bất mãn không để tên này quán rượu thiếu niên có đầy đủ thời gian chuẩn bị đó mới là mở ra tất cả mọi người vui bừa tên này nam tử áo đen nét mặt tuấn mỹ nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi thế nhưng lông mày bên trong lại lộ ra một chút màu trắng trên người không có bất kỳ khí thế đáng sợ lộ ra nhưng chính là khiến người ta cảm thấy dày đặc nguy hiểm mùi vị áo tơ trắng người đàn ông trung niên quay đầu lại nhìn tên này nam tử áo đen chậm dãi nói cái này là có thể dự kiến sự t ì n h lộc sơn minh hội trước đó không làm nàng không thích môn phiệt còn có thể tại trường lăng cầu cái bình an nhưng nàng cùng nguyên võ tại lộc sơn hội m ì n h trước sau làm thành bọn họ tất cả muốn làm thành sự t ì n h sau này liền không chỉ là chọc không chọc giận nàng không thích chuyện mà là nàng chọn người nào là tương lai đại tần trụ cột người nào nhưng là phải diệt trừ chuyện nam tử áo đen cười lạnh một tiếng nói cho nên cái này là trịnh tụ cố ý cùng chiều ta tất cả mọi người mở một trò đùa nàng liền chính là muốn nhìn xem rốt cục có ai không thuận theo lộc sơn minh hội là nguyên võ chiến thôi thiên hạ cường giả mà cái này mân sơn kiếm hội nhưng là nàng muốn triệt để chỉnh lý một cái triều ta bên trong sự tình áo tơ trắng người đàn ông trung niên cảm khái nói tên này quán rượu thiếu niên hai con mắt ngược lại sáng như tuyết dùng loại phương pháp này đến biểu thị đối với bất mãn của nàng chẳng qua là bất kể nói như thế nào mặc dù chúng ta không nhúng tay vào chỉ là ly lăng quân cùng hoàng hậu ý tứ hắn đều không có khả năng tại mân sơn kiếm hội bên trong đi được lâu dài càng không cần phải nói tiến vào cuối cùng ba vị trí đầu nếu trịnh tụ đùa giỡn như vậy cái kia không ngại mọi người đến chơi một chút nam tử áo đen nhìn hai màu trắng đen ánh sáng đã diệt hết mặt viên thản nhiên nói ta cá là thiếu niên này có khả năng tiến vào cuối cùng ba vị trí đầu khiến mân sơn kiếm hội chặt sớm đây không phải là đại biểu cho đại tần hoàng hậu khoan dung nhỏ hẹp hoặc vì nàng làm việc tên kia cùng nữ khoan dung nhỏ hẹp cùng một tên quán rượu thiếu niên bố trí khí mà là đại biểu cho một loại tùy ý hoặc nói một loại khí phách đại tần nguyên võ năm thứ mười hai lộc sơn hội mình sau khi kết thúc cái này c u ố i mùa xuân cùng đầu hạ tương ra mùa giấu tài rất nhiều năm đại tần vương triều nguyên bản liền lấy thuận ta thì sống nịch ta thì chết khí thế ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế cùng ngôi vị hoàng hậu đế vương cùng hoàng hậu rốt cục lần thứ hai cho thấy khí phách tại trước kia ông tổ nhà họ chu chỗ ở một phương tiểu viện đinh ninh nhìn sắc mặt đã triệt để hồng nhuận vương thái hư nhữu mày hỏi tin tức xác thực vương thái hư nhìn hắn một cái nói so với ruột đặc tảng đá còn thực đinh ninh trầm mặc sau một lát nói giúp ta chuẩn bị xe ngựa ta muốn lập tức trở về bạch dương đậu ngươi dự định làm như thế nào khi vương thái hư ly khai trưởng tôn thiện tuyết bóng dáng xuất hiện tại đ ì n h ninh phía sau nàng lành lạnh trong thanh â m rất hiếm thấy mang theo khó tả trịnh trọng hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian biến thành m ộ ư ơ i ngày theo bình thường thủ đoạn ngươi tuyệt đối không kịp đem ngươi tu vi từ cảnh giới thứ ba trung phẩm để t h ă n g tới cảnh giới thứ ba thượng phẩm nếu trịnh tụ đã minh xác biểu đạt như vậy ý tứ ngươi không tới cảnh giới thứ ba thượng phẩm liền hẳn là rất khó từ mân sơn kiếm hội bên trong thắng được ngươi không có thể thắng được liền không cách nào tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành ngươi muốn quyết pháp ngươi sẽ rất nhanh chết đi nhưng ngươi nếu như vận dụng thủ đoạn phi thường đem ngươi tu vi tại cái này trong thời gian thật ngắn để thăng tới cảnh giới thứ ba thượng phẩm bí mật của ngươi chỉ sợ cũng phải bại lộ đến lúc đó ngươi cũng sẽ chết bất kể loại nào lựa chọn cái này dường như đều là cái t ử cục ta không nghĩ ra cho nên ta muốn biết ngươi đi bạch dương động đến cùng dự định làm như thế nào trường tôn thiện tuyết lông mi thật dài khẽ run nhìn yên lặng đinh hỏi ta sẽ không bại lộ cựu từ tàm cái này cũng không tính không có bất kỳ cơ hội t ử cục bởi vì tất cả mọi người cho là ta tu chính là bình thường linh nguyên đại đạo chân giải nhưng trên thực tế ta ngay từ đầu từ bạch dương động kinh quyển quật bên trong lấy được chính là c h ạ m tam thi vô ngã bản mệnh nguyên thần kinh trương nghi tự mình điều khiển xe ngựa bắt đầu hướng về bạch dương động bay nhanh t i ể u sư đệ do thổi dối loạn trương nghi tóc cũng thổi dối loạn tim của hắn thế cho nên hắn lại một lần nữa phạm sai lầm hô lên quen thuộc xưng hô tiểu sư đệ không có gì bên trong buồng xe hơi lim dim mắt đinh ninh hơi hơi ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút nói ra động chủ thân thể không tốt lắm đổi một cái phương diện nghĩ mân sơn kiếm hội sớm là chuyện tốt trương nghi ngẩn ra liền cảm thấy hết hầu trận vài thứ nhất thời có chút nói không ra lời sau một lát hắn mới gật đầu nhẹ giọng nói ngươi có bao nhiêu lòng tin bảy phần mười đinh ninh nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ra bảy phần mười trương nghi khiếp sợ kêu thành tiếng bởi vì nghe được ra đinh ninh cũng không phải đang nói đùa cho nên hắn mới chính thức khiếp sợ chỉ có hắn và thẩm dịch tiết vong hư mới liên tục hiểu rõ đinh ninh mong muốn làm cũng không phải là tại mân sơn kiếm hội bên trong tiến vào cuối cùng mười vị trí đầu hoặc ba vị trí đầu mà là muốn vòng nguyệt quế đoạt giải quán quân đinh ninh yên lặng gật đầu tự rêu vậy nhẹ giọng nói đều đã đánh bạc tính mệnh vẫn không thể đổi lấy bảy phần mười năm c h ắ c vậy thật sự là quá yếu bạch dương động sơn môn bên trong một mảnh thanh tịnh đang cùng một tên sư thuốc đơn giản nói chuyện mấy câu sau đó trương nghi cùng đinh ninh dọc theo sơn đạo hướng bên trên bay vút chứng nghi bóng dáng ngừng lại tại kinh quyển động bên ngoài mà đinh ninh lại tiếp tục hướng bên trên cuối cùng lướt vào hạp giữa nhà cỏ đằng trước cùng dĩ v ã n g tu hành như thế đinh ninh ở trong đó một gian nhà cỏ trên b ù a đoàn ngồi xuống tiếp đó yên lặng nhắm hai mắt gần như trong nháy mắt liền tiến vào thức nghiệm nội quan tu hành trạng thái thế mà so với ngày thường tu hành bất đồng là ở đây lần bắt đầu tu hành trong nháy mắt đinh ninh k h í tức trên người liền trở nên c ù n bạo trong thân thể của hắn vang lên vô số tầm âm thanh mà những thứ này tầm âm thanh cho người cảm giác giống như là vô số đã đói bụng thật lâu tiểu tàm toàn bộ hướng về dưới người của hắn cố sức tận sở hữu lực lượng lôi kéo tơi ư sốt u cây dâu lá nuốt vào chính mình trong bụng dưới người của hắn tản mát ra hơi màu trắng xám ánh sáng phốc một tiếng nước vang không biết dùng loại nào linh thảo đàn bổ đoàn lại trong nháy mắt bị lôi kéo thành vô số mảnh vụn nguyên bản chậm rãi buông ra linh khí ở trong nháy mắt này cũng biến thành cuồng bạo dòng nước xiết bằng tốc độ kinh người tràn vào trong cơ thể hắn cùng lúc đó hắm chặt tay phải p h ả n phất trở nên trong suốt lên giống nhau thấm ra vô số ánh sao hắn năm ngón tay đều được một sức mạnh kỳ dị chậm rãi c n g ra nguyên bản màu trắng tinh nhân vương ngọc bích trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn quanh thân bay vòng quanh vô số cái ánh sao hình thành lộ tuyến tựa như một cái độc lập tiểu thế giới đinh ninh cơ thể hơi rung một cái trong thân thể của hắn phát ra năm âm thanh liên tục nhẹ vang lên thật giống như mở ra năm bộ gông xiềng giống nhau hắn ngoài thân khi tức lần nữa c u ồ n g bạo mấy phần sắc mặt của hắn trở nên hơi trạng thái mặt bỏ bừng tiếp đó từng sợi từng sợi năm màu hào quang nhưng là liên tục từ da thịt của hắn bên trong thấu da càng ngày càng đậm hơn giống như tại hắn ngoài thân hừng hực bắt đầu cháy rừng rực chương hai trăm ba mươi bốn vước đi tánh mạng đấy có thể hay không hậu sinh năm màu hào quang là trong cơ thể ngũ khí màu sắc ánh sáng ngũ khí đậm đặc tựa như bốc cháy lên trong cơ thể hắn sinh ra ngũ khí ngũ tạng cũng liền giống như bạo giấy lên đến không thuộc về thân thể tự nhiên thừa nhận phạm vi liền tự nhiên sẽ sinh ra cực đại thống khổ thân thể của hắn trước tiên tự nhiên làm ra phản ứng trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên trong mạch máu huyết dịch kịch liệt phun ra đại lượng xuất mồ hôi sau đó những thứ này mồ hôi lại bị nhiệt độ cơ thể rất nhanh b ư ớ c hơi khô thân thể thống khổ nhưng mà lông mày hắn rồi lại ngược lại giãn ra đứng lên tính cách loại vật này là trời sinh đấy nhưng mà rất nhiều phương diện lại tựa hồ như có thể được lây truyền cùng trường tôn t h i ể n tuyết cùng một chỗ lâu rồi tuy rằng còn có thể trước sau như một tỉnh táo nhưng mà yêu ghét rồi lại trở nên hết sức rõ ràng căm hận tâm tình trở nên càng thêm đơn giản cùng thuần túy căm hận giống như trắng tuyết màu đen ngói giới hạn hoàn toàn rõ ràng không hề pha còn lại cảm tình không có xoan suýt yêu ghét đơn giản sạch sẽ thân thể tuy rằng thống khổ tâm tình nhưng là thoải mái tên kia cung nữ họ dung là ở trịnh tụ khi còn bé liền đi theo tại trịnh tụ người bên cạnh là quen thuộc nhất trịnh tụ hiểu rõ nhất trịnh tụ người tâm ý cho nên hắn giống như là trịnh tụ một cái khác đại não nàng hết thệ cách làm chính là dùng trịnh tụ tâm ý xuất phát mân sơn kiếm hội sớm chính là không muốn làm cho hắn có thắng được cơ hội nhưng mà hắn ở đây bạch dương động lấy được lại không phải là bình thường không có gì lạ linh nguyên đại đạo chân giải mà là nguyên bản liền bạo liệt chạm tam thi vâu ngã bản bệnh nguyên thần kinh lợi dụng này môn công pháp dẫn đốt ngũ tạng giống như kích phát n g ũ khí tuy rằng lại để cho hắn ngũ tạng nguyên bản quá vượng thân thể càng thêm tiêu hao giống như đem một cái nguyên bản thiêu đốt rất nhanh đến ngọn nến trực tiếp đặt ở than lửa trong thiêu đốt nhưng ít ra có thể che giấu hắn cựu từ tầm ít nhất có thể vì hắn ở đây cái này trong thời gian thật ngắn tu vi trên phạm vi lớn tăng lên tìm được làm người tin phục lý do lại để cho trịnh tụ không thể hài lòng ý thống khổ như vậy sự tình cũng đ ố n g nhiên trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương trương nghi trầm mặc nhìn xem chỗ hạp cốc linh mạch nhìn xem n i n h n i n h chỗ nhà tranh phương vị từ năm trước mùa đông trong đến bây giờ hắn một mực ở ngô đồng dụng lá trong tu hành tuy rằng nhiều khi đều tại hầu hạ tiết vong hư đại lượng thời gian đều hoa tại đi một tí đối với tu hành giả mà nói không có ý nghĩa việc nhỏ lên nhưng mà bình thường giữa đạt được cảm giác ngộ nôn n g ự a giữa lấy được thu hoạch nhưng là trước đó chưa từng có hơn chẳng qua là trong tiềm thức thói quen tại s ư ơ n g đinh n i n h tiểu sư đệ hắn nhưng căn bản không ngờ mình sẽ ở mân sơn kiếm hội như thế nào mà là đem làm cho có tâm tư đặt ở trên người đinh n i n h lúc này danh nghĩa tại kinh q u y ể n động xem kinh kỳ thực nhưng là tại bạch dương động linh mạch hạp trong tu hành đình chữ hộ pháp bảo đảm hắn có thể yên tĩnh không bị quấy nhiều ở trong đó tu hành nghĩ đến tiết vong hư càng ngày càng yếu thân thể nghĩ đến mân sơn kiếm hội đối với đinh ninh mà nói có là trọng yếu hơn ý nghĩa hắn nhịn không được tại trong lòng trùng trùng điệp điệp nói tiểu sư đệ nhất định phải t h ắ n g a yên tĩnh trong núi thời gian tại trước sau như một trôi qua đinh ninh nguyên bản quá vượng ngũ tạng như trước như là bạo liệt thiêu đốt lên tràn đầy ngũ khí cùng dũng mánh vào trong cơ thể linh khí giao hội trầm tại khí hải hóa thành chân nguyên sinh mệnh tại chân thật thiêu đốt hắn trong huyết mạch máu tươi chạy xuôi tốc độ nhanh hơn nhưng mà trong đó máu tươi rồi lại trở nên thưa thất đứng lên hắn cốt cách bên trong tùy hà cũng trở nên hơi khô khô hắn đen kịt sợi tóc bên trong thời gian dần qua xuất hiện lốm đa lốm đốm s ư ơ n g trắng hắn n g ũ tạng cũng tựa hồ có chút héo rút đứng lên đây hết thể đều đang nhắc nhở lấy cảm giác của hắn thân thể của hắn tại sinh ra lấy cái dạng gì không ổn biến hóa loại biến hóa này đối với bình thường tu hành giả mà nói chỉ sợ là lớn nhất sợ hãi nhưng mà mặt mũi của hắn rồi lại bình tĩnh như trước mà tràn ngập khỏi ý theo thời gian trôi qua trong cơ thể hắn chân nguyên càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng bành trướng rút cuộc phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên từ mặt khác hai gian yên tĩnh nhà tranh trong vang lên không người ngồi xếp bằng hai cái bồ đoàn cũng đồng thời nổ nhưng mà vỡ vụn thành vô số cây cỏ mảnh bồ đoàn cũng không phún ra ngoài r a mà là hướng nguyên bản tràn ra linh khí linh mạch trong hít vào nguyên bản tràn ra linh khí linh mạch biến thành hai cái cực kỳ hấp lực vòng x u á y hướng bên trong hít vào ba cỗ linh mạch linh khí toàn bộ bị đinh ninh dưới thân răng đầy vô số vô hình tiểu tắm hấp dẫn điên quần dũng mánh vào thân thể của hắn khe núi lúc giữa sinh ra kỳ dị g i rất nhiều không biết từ đâu vọt tới hỗn loạn tinh tế gió từ bốn phương tám hướng thông qua nhà tranh khe hở chui vào ba gian nhà tranh không chịu nổi từ bên ngoài đến áp lực đồng thời đung đưa hướng bên trong sụp đổ có vài thân ảnh xuất hiện ở trên đường núi muốn nhịn không được bay vụ tiến t lên cái kia trô khe núi nhưng mà đứng bất động ở kinh quyển động bên ngoài trương nghi nhưng là thật sâu đối với cái kia có vài thân ảnh thi lễ một cái lắc đầu nói không nên vô số cọ tranh cùng bị hấp dẫn tới lá rụng khâu thảo tầng tầng lớp lớp bao trùm tại ngoài thân đinh linh ngoài thân đinh ninh thân tựa như kết xuất rồi một cái thật lớn khô h é o sắc cái kén khủng bố số lượng linh khí nhất thời không cách nào d u n g hợp tại trong cơ thể đinh ninh biến thành hỗn loạn dòng nước x i ế t đinh ninh trong thân thể không ngừng phát ra nước da vang không chỉ là huyết mạch đã liền một ít cơ đều không chịu nổi mà đứt gây ra mỗi trong n g á y mắt đinh ninh thân thể giống như là cũng bị căng nứt thành vô số mảnh nhưng mà tổng có một chút vô hình tiểu tầm xuất hiện ở thỏa đáng thời khắc thỏa đáng địa phương từng ngụm từng ngụm nuốt mất phóng tới nước da linh khí những thứ này trùng kích tại trong thân thể của hắn linh khí dòng nước xiết cuối cùng toàn bộ biến thành từng cái một có càng lớn lực hấp dẫn vòng xoáy Đúng. dưới người hắn linh mạch trong đầu tiên phát ra rõ ràng như dây thường da c h â u đức g â y giống như thanh âm này linh mạch bên trong linh khí đầu tiên khô kiệt khô đúng đúng tiếp theo là đầu thứ hai đầu thứ ba bạch dương động ba đầu linh mạch toàn bộ khô kiệt trong cơ thể hắn có càng nhiều vô hình tiểu t ầ m dũng manh tiến ra tất cả những thứ này tuân ra vô hình tiểu tằm chỉ làm cùng một việc dốc sức l i ề u mạng nuốt trứng trong cơ thể hắn linh khí thân thể của hắn khủng bố lực hấp dẫn bắt đầu biến mất càng ngày càng ngưng tụ chân nguyên không ngừng đánh thẳng vào trong cơ thể hắn một ít khiếu vị những cái kia trong khiếu vị tựa hồ có một cái quạt liên thông quanh thân thiên địa thế giới muốn đánh ra cái kia đại biểu cho một cái cảnh giới khác hắn có thể trùng kích một cái cảnh giới khác nhưng hắn biết rõ đã đủ rồi cho nên hắn chậm rãi mở mắt kiệt lực làm cho mình chân nguyên đều đều không tập trung nhập thân thể của mình mỗi hẻo lánh tất cả nhanh trói tại trên người hắn lá khô trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống như sóng chiều giống như da bên ngoài tàn ra kinh quyển động bên ngoài trên đường núi trương nghi nhắm mắt lại lông mi hơi hơi nhảy lên sắc mặt tái nhợt như tuyết hắn rất khẩn trương vô luận là trong núi gió nhẹ biến hóa hay vẫn là đã đến phải ly khai bạch dương động đi mân sơn kiếm tông thời gian đều bị hắn xác định mặc dù sẽ thấy đinh linh phía sau lưng của hắn ư ớ t đ ấ m một đạo gió nhẹ vọt tới một cái thân ảnh quen thuộc rơi vào trong tâm mắt hắn tuy rằng đã có làm cho chuẩn bị nhưng mà khi nhìn rõ đinh ninh lập tức hắn hay vẫn là lập tức ngây người quên mất hô hấp thiểu sư đệ mắt của hắn đồng từ trong tràn đầy m a n h liệt khiếp sợ gió nhẹ thổi lất phất đinh ninh sợi tóc màu đen sợi tóc trong khắp nơi là lốm đa lốm đông trắng đinh ninh n i ê n kỷ tựa hồ hơi lớn nhưng mà thân thể nhưng lại không cao lớn ngược lại càng lộ ra nhỏ gầy rồi chút ít rất làm hắn khiếp sợ chính là đinh ninh tái nhuận dưới da thịt giống như có một mảnh dài hẹp cầu vồng tại lưu động giống như tùy thời có màu sắc rực rỡ quang diễm tốt cắt vỡ tái nhuật r a thịt đâm ra đến tiểu sư đệ n g ư ơ i hắn rút cuộc có chút cảm giác ra đinh ninh chân nguyên xảy ra chuyện gì biến hóa vì thế đinh ninh lại bỏ ra hạng gì đại giới đôi mắt của hắn trong lần nữa tuân ra vô số khiếp sợ tâm tình đại sư huynh không nên loạn hô nhưng mà đinh ninh nhưng là đối với hắn nhẹ gật đầu bình tĩnh nói tiểu sư đệ thẩm dịch hiện tại có lẽ tại m ặ c viên chúng ta muốn xuất phát đi đón tiểu sư đệ cùng động chủ rồi xuân ý biến mất dần hạ ý dần mạnh lên trong không khí thêm nữa khô ý nhiều ngày không mưa bánh xe tại đường lúc giữa lăn qua mang theo một chùm đồng bụi đất trường lăng vùng đồng nội bên ngoài một ngọn núi đồi trong đỉnh tên kia trên người khí tức bình tĩnh nhưng vẫn làm cho người ta hết sức cảm giác nguy hiểm nam tử áo đen đang tại dùng thiết ấm pha trà hắn nhìn qua đường lúc giữa từng chiếc bay nhanh xe ngựa chầm mặc không nói lúc trước cùng hắn cùng một chỗ xem qua mặc viên áo tơ trắng nam tử lúc này đang tại giặt rửa chén nhìn xem một cỗ màu đen xe ngựa chạy qua hắn bên cạnh quay đầu nhìn nam tử áo đen nói ngươi bây giờ cái gì ý tưởng nhân ý tưởng thường thường sẽ cải biến mặc dù chỉ là cách xa nhau mấy ngày nhưng hắn hay là muốn lại lần nữa xác định người này nam tử áo đen cách nhìn mân sơn kiếm hội lập tức liền muốn bắt đầu còn có thể có ý kiến gì không đối mặt hắn thận trọng nam tử áo đen nhưng là hơi trào phúng cười ta chỉ là hy vọng tên kia quán rượu thiếu niên không nên cải biến cái nhìn của hắn không nên liền mân sơn kiếm hội cũng không dám tham gia màu trắng quần áo trung niên nam tử nhìn chăm chú mấy tức thời gian trong xe ngựa liền ngồi tên kia cung nữ họ dung giống như nàng thân phận như vậy tự nhiên có thể tại mân sơn kiếm tông khai sơn môn về sau trước tiên tiến vào không cần cùng bình thường quan viên cùng với tham gia mân sơn kiếm hội tất cả tu hành chi địa đệ tử giống nhau bên ngoài đợi chờ nhưng mà không biết vì sao nàng không muốn trước tại đại đa số người đến mân sơn cho nên hắn đột nhiên thò tay tại thùng xe bên trên khẽ chọc rồi hai cái lại để cho người phu xe chậm lại đi về phía trước tốc độ hai chiếc bên trong đều phủ kín rồi nệm êm thoải mái dễ chịu xe ngựa sớm ngừng lưu tại mặc viên cửa ra vào lúc trương nghi xua đuổi xe ngựa đứng ở m ạ c viên cửa ra vào vương thái hư cùng thẩm dịch r ắ t díu lấy tiết vong hư đi ra m ạ c viên đại môn quá mạo hiểm chẳng qua là lần đầu tiên nhìn thấy t ử trương nghi sau lưng nhảy xuống xe đinh n i n h tiết vong hư liền lắc đầu nói cái này một câu tim đường sống trong coi chết đinh n i n h đối với hắn chăm chú thi lễ một cái nói hơn nữa như vậy liền không cần phải nữa lo lắng những thứ khác khả năng có thể cho người càng thêm chuyên tâm vương thái hư hít sâu một hơi mắt của hắn đồng tử trong cũng dâng lên vô cùng phức tạp t h ầ n sắc chưa quyết định thái độ thường thường là nguy hiểm nhất thái độ nhưng mà đinh ninh nhưng thật giống như xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ giống nhau đối với hắn nói ra việc đã đến nước này vì vậy vương thái hư cũng không nói vì vậy lên đường hai chiếc thoải mái dễ chịu x e t ngựa bắt đầu chạy nhanh rời mặt viên chạy nhanh hướng mân sơn chương hai trăm ba mươi lăm dỗ nở v à h ó t r ô chê t ở có thể hay không hậu sinh năm hồi hào quang là trong cơ thể ngũ khí hào quang ngũ khí dày tựa như bốc cháy lên trong cơ thể hắn xuất hiện ngũ khí ngũ tặng cũng là giống như bạo đốt lên không thuộc về thân thể tự nhiên thừa nhận phạm vi liền tự nhiên sẽ xuất hiện thống khổ cực lớn hắn thân thể trước tiên tự nhiên làm ra phản ứng trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên trong huyết quản dòng máu kịch liệt dâng trào lượng lớn đổ mồ hôi tiếp đó những thứ này mồ hôi lại bị nhiệt độ cơ thể nhanh chóng s ấ y khô thân thể thống khổ thế nhưng hắn lông mày lại trái lại giãn ra lên tính nết loại vật này là trời sinh thế mà rất nhiều phương diện lại tựa hồ như có khả năng bị lây bệnh cung trường tôn tiện h tuyết cùng một chỗ lâu mặc dù còn có thể trước sau như một bình tĩnh thế mà yêu ghét lại trở nên đặc biệt rõ ràng căm hận tâm tình trở nên càng đơn giản hơn cùng thuần túy căm hận giống như tuyết trắng ngói đen giới hạn dứt khoát rõ ràng không hề pha ngoài ra cảm tình không có c u ố n quýt yêu ghét đơn giản sạch sẽ thân thể mặc dù thống khổ tâm cảnh nhưng là dễ chịu tên kia cung nữ họ dung là ở trịnh tụ khi còn bé liền đi theo ở trịnh tụ người bên cạnh là quen thuộc nhất trịnh tụ hiểu rõ nhất trịnh tụ tâm ý người cho nên nàng giống như là trịnh tụ cái khác đại não nàng tất cả cách làm chính là lấy trịnh tụ tâm ý xuất phát mân sơn kiếm hội sớm chính là không muốn để cho hắn có thắng được cơ hội thế mà hắn tại bạch dương động lấy được lại cũng không phải là không có gì lạ linh nguyên đại đạo chân giải mà là nguyên bản liền giữ dằn t r ạ m tam thi vâu ngã bản mệnh nguyên thần kinh lợi dụng cái này môn công pháp dẫn đốt ngũ tạ n g vậy kích phát ngũ khí mặc dù cho hắn ngũ tạ nguyên bản quá vượng thân thể thêm tiêu hao giống như đem một con nguyên bản thiêu đốt đến rất nhanh ngọn đ ế n trực tiếp đặt ở than lửa bên trong đốt nhưng ít ra có thể che đậy hắn cựu tử t ạ m chí ít có thể vì hắn tại cái này trong thời gian ngắn ngủi tu vi tăng lên trên diện rộng tìm tới khiến người tin phục lý do để trịnh tụ không thể vừa ý như vậy chuyện đau khổ cũng chợt trở nên dễ thương lên trương nghi trầm mặc nhìn linh mạch chỗ thung lũng nhìn ninh ninh chỗ nhà tranh phương vị từ năm ngoái đông bên trong đến bây giờ hắn liên tục tại ngô đồng lạc bên trong tu hành mặc dù rất nhiều lúc đều tại hầu hạ tiết vong ư thời gian dài đều tiêu vào một chút đối với người tu hành mà nói bé nhỏ không đ á n g kể việc nhỏ bên trên thế mà bình thường trong lúc đó lấy được cảm nộ trong lời nói lấy được thu hoạch nhưng là trước nay chưa từng có nhiều lắm chẳng qua là trong tiềm thức quen thuộc tại gọi là đinh linh tiểu sư đệ hắn nhưng căn bản chưa từng muốn mình sẽ ở mân sơn kiếm hội thế nào mà là đem chỗ có tâm sự đặt ở đinh linh trên người lúc này danh nghĩa tại kinh q u y ể n động nhìn kinh thực ra lại đúng là tại bạch dương động linh mạch hạp bên trong tu hành đinh linh hộ pháp bảo đảm hắn có thể an tĩnh không bị quấy nhiều ở trong đó tu hành nghĩ tiết vong hư càng ngày càng yếu thân thể nghĩ mân sơn kiếm hội đối lập tại đinh ninh mà nói có càng ý nghĩa quan trọng hắn không nhịn được ở trong lòng nặng nề nói ra tiểu sư đệ nhất định muốn t h ắ n g a an tĩnh trong núi thời gian tại trước sau như một trôi qua đinh ninh nguyên bản quá vượng ngũ tạng như trước giống như giữ dằn thiêu đốt lên tràn đầy ngũ khí cùng tràn vào trong cơ thể linh khí tụ hợp chìm tại khí hải hóa là chân nguyên sinh mệnh tại chân thật thiêu đốt hắn trong huyết mạch máu tươi chảy x u ô i tốc độ càng nhanh hơn thế mà trong đó máu tươi lại trở nên ít ỏi lên hắn cốt cách bên trong hệ tụy cũng trở nên hơi khô héo hắn đen nhánh sợi tóc bên trong từ từ xuất hiện lấm tấm xương trắng hắn n g ũ tạng cũng dường như có chút khô héo lên tất cả những thứ này đều đang nhắc nhở cảm nhận của hắn hắn thân thể tại xuất hiện cái dạng gì không ổn biến hóa loại biến hóa này đối với bình thường người tu hành mà nói chỉ sợ là lớn nhất sợ hãi thế mà khuôn mặt của hắn vẫn như cũ yên lặng mà tràn ngập khỏe ý theo thời gian trôi qua trong cơ thể hắn chân nguyên càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng d â n g trào rốt cục phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên từ mặt khác hai gian yên tĩnh nhà tranh bên trong vang lên không người ngồi xếp bằng hai cái b ù a đoàn cũng cùng lúc nổ tung như vậy mà vỡ vụn thành vô số mảnh rơm dạ b ù a đoàn cũng không phun ra ngoài mà là hướng về nguyên bản tràn ra linh khí linh mạch bên trong hút vào nguyên bản tràn ra linh khí linh mạch biến thành hai cái rất có hấp lực vòng xoáy hướng về bên trong hút vào ba cỗ linh mạch linh khí toàn bộ bị đinh ninh dưới thân răng đầy vô số vô hình tiểu tam hấp dẫn điên cuồng tràn vào hắn thân thể khe núi giữa sinh ra kỳ dị l u ồ n gió g nhiều không biết từ nơi nào vọt tới hỗn loạn mảnh gió từ bốn phương tám hướng thông qua nhà tranh khe hở chui vào ba gian nhà tranh không chịu nổi từ bên ngoài đến áp lực cùng lúc đung đưa hướng về bên trong đổ nát mấy bóng người xuất hiện tại trên sân đạo liền muốn không nhịn được bay vụ tiến cái kia chỗ khe núi thế mà đứng bất động ở kinh quyển động ở ngoài trương nghi nhưng là thật sâu đối với cái kia mấy bóng người thi lễ một cái lắc đầu nói không được vô số cỏ chanh cùng bị hấp dẫn qua đây lá rụng cỏ khô tầng tầng lớp lớp bao trùm tại đinh ninh ngoài thân đinh ninh ngoài thân tựa như kết ra một cái to lớn màu khô h é o cái kén khủng bố số lượng linh khí nhất thời không cách nào d u n g hợp tại đinh ninh trong cơ thể biến thành hỗn loạn dòng nước xiết đinh ninh trong thân thể không ngừng phát ra nước vang không chỉ là huyết mạch ngay cả một chút cơ bắp đều không chịu nổi mà gậy vỡ ra mỗi lần trong nháy mắt đinh ninh thân thể giống như là cũng bị bạo liệt thành vô số mảnh thế mà cuối cùng có một chút vô hình tiểu tàm xuất hiện tại thích hợp thời khắc thích hợp địa phương từng ngụm từng ngụm nuốt mất nhằm phía vết rách linh khí những thứ này trùng kích tại trong thân thể hắn linh khí dòng nước xiết cuối cùng toàn bộ biến thành từng cái một có lớn hơn nữa lực hấp dẫn vòng xoáy đúng hắn dưới thân linh mạch bên trong trước tiên phát ra rõ ràng như da trâu dây thừng tan vỡ vậy âm thanh cái này linh mạch bên trong linh khí trước tiên khô kiệt khô đúng đúng tiếp theo là điều thứ hai điều thứ ba bạch dương động ba cái linh mạch trong o à n bộ khô kiệt. t cơ thể hắn có nhiều hơn vô hình tiểu tàm trào ra sở hữu những thứ này tuân ra vô hình tiểu tàm chỉ làm cùng một việc liều mạng nuốt trứng trong cơ thể hắn linh khí thân thể hắn khủng bố lực hấp dẫn bắt đầu biến mất càng ngày càng ngưng tụ chân nguyên liên tục đánh thẳng vào trong cơ thể hắn một chút khiếu huyệt những thứ kia khiếu huyệt bên trong dường như có một cái phiến phiến liên thông quanh thân trời đất thế giới muốn mở ra vậy đại biểu cái khác cảnh giới hắn có thể trùng kích cái khác cảnh giới nhưng hắn biết đủ rồi cho nên hắn chậm rãi mở mắt kết lực c để hắn o đều đều vào mình mình mỗi một chân nguyên tản thân trên người thể hưu chặt h góc. đều đều trói Sở ở lá khô t rất o toàn ngoài ngoài đạo, n nháy xuống, như sóng chiều vậy hướng bên ngoài tản、ra. Kinh quyển động bên ngoài trên sơn chưng nghi nhắm mắt lại, lông mi hơi nhảy lên, sắc mặt tái nhợt như、tuyết. Hắn g chiều hơi tái vậy tuyết. mắt mắt mi mặt sắc bộ rơi ra. r lại, hồi hộp vô luận là trong núi gió nhẹ biến hóa vẫn là đã đến phải ly khai bạch dương động đi mân sơn kiếm tông thời gian cũng làm cho hắn xác định sắp nhìn thấy đinh ninh phía sau lưng của hắn rất đẫm một đạo gió nhẹ vào tới một cái thân ảnh quen thuộc rơi vào trong tầm mắt của hắn mặc dù đã có chuẩn bị thế nhưng khi nhìn rõ đinh ninh trong nháy mắt hắn còn là trong nháy mắt l y người q u y ế n mất hô hấp thiểu sư đệ trong mắt của hắn bên trong tràn ngập manh liệt khiếp sợ gió nhẹ thổi lất phất đinh ninh sợi tóc sợi tóc màu đen bên trong khắp nơi là lầm tầm trắng đinh ninh tuổi t ắ c d ư ờ n g như lớn một chút thế mà thân thể nhưng chưa cao lớn trái lại càng lộ vẻ nhỏ gầy chút rất làm hắn khiếp sợ là đinh ninh tái n h u t ra thịt ở dưới giống như có từng cái cầu vồng đang lưu động giống như tùy thời có ánh sáng rực rỡ diễm tốt cắt vỡ tái nhật r a thịt đâm ra đến t i ể u sư đệ n g ư ơ i hắn rốt c ụ c có chút cảm giác được đinh ninh chân nguyên phát s a n h biến hóa gì là cái này đinh ninh lại trả giá cỡ nào đại giới trong con ngươi của hắn lần nữa tuân ra vô số khiếp sợ tâm tình đại sư huynh không được l o ạ n gọi thế mà đinh ninh nhưng là đối với hắn gật đầu bình tĩnh nói tiểu sư đệ thẩm dịch hiện tại hẳn là tại mạc viên chúng ta muốn xuất phát đi tiếp nhận tiểu sư đệ cùng đậu chủ xuân ý biến mất dần hạ ý dần dần đậm không khí bên trong càng nhiều khô ý nhiều ngày chưa mưa bánh xe t ả i nói giữa cút qua mang theo một đám bụi bặm trường lăng ngoại thành bên ngoài một gò núi trong đ ỉ n h tên kia trên người khí tức yên lặng nhưng vẫn cho người ta đặc biệt cảm giác nguy hiểm nam tử áo đen đang dùng sắt bình pha trà hắn nhìn nói giữa từng chiếc một bay nhanh xe ngựa chờ mặc không nói lúc trước cùng hắn cùng nhau xem qua mặc viên áo tơ trắng nam tử lúc này chính tại rửa ly nhìn một chiếc màu đen xe ngựa lái qua hắn nghiêng về quay đầu nhìn nam tử áo đen nói ngươi bây giờ gì đó ý nghĩ người ý nghĩ thường thường sẽ thay đổi mặc dù chỉ là cách xa nhau mấy ngày nhưng hắn còn là phải tiếp tục xác định tên này nam tử áo đen nhận định mân sơn kiếm hội lập tức liền muốn bắt đầu còn có thể có ý kiến gì không đối mặt hắn thận trọng nam tử áo đen nhưng là hơi chế rễu n ở nụ cười ta chỉ là hy vọng tên kia quán rượu thiếu niên không được thay đổi hắn nhận định không nên liền mân sơn kiếm hội cũng không dám tham gia m à u trắng quần áo người đàn ông trung niên nhìn chăm chú mấy hơi thở thời gian trong xe ngựa liền ngồi tên kia họ dung cung nữ giống như nàng thân phận như vậy tự nhiên có thể tại mân sơn kiếm tông mở sơn môn sau đó trước tiên tiến vào không cần cùng bình thường quan viên cùng với tham gia mân sơn kiếm hội tất cả tu hành nơi đệ tử như thế chờ ở bên ngoài thế mà không biết vì sao nàng không muốn trước tại đại đa số người đến dân núi cho nên nàng đột nhiên đưa tay tại thùng xe bên trên khẽ gõ hai cái để người phu xe chậm lại tiến lên tốc độ hai chiếc bên trong đều bày k h ắ p mềm lót thoải mái xe ngựa thật sớm ngừng lưu tại mặc viên cửa ra vào khi trương nghi xua đuổi xe ngựa dừng ở mặc viên cửa ra vào vương thái hư cùng thẩm dịch dịu đỡ tiết vong hư đi ra mặc viên đại môn quá mạo hiểm chẳng qua là lần đầu tiên nhìn thấy từ trương nghi phía sau nhảy xuống xe đinh n i n h tiết vong hư liền lắc đầu nói câu này dồn vào chỗ chết sau đó sinh đinh n i n h đối với hắn chăm chú thi lễ một cái nói hơn nữa như vậy liền không cần lo lắng nữa những thứ khác khả năng có thể để người ta càng thêm c h u y ê n t â m vương thái hư hít sâu một hơi trong mắt của hắn bên trong cũng dâng lên vô cùng vẻ phức tạp chưa quyết định thái độ thường thường là nguy hiểm nhất thái độ thế mà đinh ninh nhưng thật giống như xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng như thế đối với hắn nói ra việc đã đến nước này vì vậy vương thái hư cũng không nói vì vậy lên đường hai chiếc thoải mái xe ngựa bắt đầu lái rời mặc viên lái về phía dân núi chương hai trăm ba mươi sáu tràn ở đ ư ờ nở dê chương sáu mươi sáu chặt đường ở trường lăng tây nam có đầu bạch thủy hà cùng vị hà tương liên bạch thủy hà phần cuối có một vùng thanh sơn trong truyền thuyết mân sơn kiếm tông ở nơi này mảnh thanh sơn bên trong xe ngựa đều dừng lại tại quan đạo cuối một mảnh bãi cỏ bên trong khoảng cách mân sơn kiếm tông khai sơn chỉ còn cuối cùng nửa canh giờ ngoại trừ muôn hình muôn vẻ ngựa đầu nhìn hướng về phía trước cái kia mảnh thanh sơn trên mặt toát ra ngóng trông cùng thần sắc kích động người trẻ tuổi ở ngoài còn có từng nhóm toàn thân áo giáp quân ngữ kỵ binh tại bốn phía ngang qua một chút tạm thời dựng hành trướng bên trong rất nhiều tông pháp ti quan viên chính khẩn trương kiểm tra lại một chút lễ khí c ù n g tế phẩm tại một ít đoàn người thưa thất địa phương còn có chút thân mặc áo đen hoặc áo xanh kiếm sư mặt không hề cảm xúc dừng chân bún coi những thứ này kiếm sư trên người phát ra một loại ánh mặt trời đều chiếu không hết mù mịt bụi vị không phải thuộc về giám thiên ti đó là thuộc về thần đô giám hàng năm mân sơn kiếm hội tự nhiên đều là cực kỳ long trọng mà lần này mân sơn kiếm hội bởi vì nguyên võ hoàng đế muốn tế thiên tế tổ quyết định thái tử càng là biến thành một cái nhất định lập vào sử sách v i ệ c lớn thanh sơn bãi cỏ bên trên còn có rất nhiều du khách bọn họ chẳng qua là thuần túy muốn xem gần mân sơn kiếm tông khai sơn lúc cảnh tượng lúc này bọn họ nhìn bãi cỏ phần cuối từng cây màu xanh cổ thụ tâm tình trở nên càng ngày càng chờ mong cùng khẩn trương những thứ kia màu xanh cổ thụ rõ ràng so với phía sau thanh sơn muốn thấp rất nhiều thế nhưng những thứ này du khách phóng tầm mắt nhìn qua những thứ kia thanh sơn lại tựa hồ như đều được những cây cổ thụ này bao phủ rõ ràng có thể nhìn thấy những thứ kia thanh sơn cắm thẳng vào đám mây nhưng lại thấy không rõ những thứ kia thanh sơn hình dánh mấu chốt nhất chính là bọn họ cũng đều biết trước mắt cái kia mảnh thanh sơn bên trong có một cái tòa cao nhất thanh sơn gọi là ma thiên lúc này căn bản là chưa xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt đem một ngọn núi lớn ẩn nấp tại người tầm mắt đối với người tu hành mà nói cũng là cực kỳ kinh người thủ đoạn húng chi không thông tu hành lý lẽ phàm phu tục tử có chút hình ảnh ở trong mắt bọn họ liền gần như tương đương với thân tích chỉ là bọn hắn lúc này phản ứng cùng chờ mong rơi vào một số người trong mắt nhưng là ngây thơ cùng một người thí dụ như bên cạnh hoàng hậu tên kia họ dung cung nữ nàng chỗ xe ngựa rơi vào cuối cùng cùng những quan viên kia tất cả tu hành nơi để cử ra tuyển sinh vị trí cách xa nhau khá xa xung quanh ngừng giữ lại liền phần lớn là chút ôm xem náo nhiệt mà đến du khách lúc này ánh mắt của nàng xuyên thấu qua màn xe khe hở rơi vào những người này trên người nguyên bản không có gì đó cảm giác màu trong đôi mắt cũng dần dần hiện ra một chút chán ghét vẻ mặt không qua bao lâu xa xa mặt đất chuyển đến một loạt run rẩy ngay cả xung quanh một chút thuần túy chẳng qua là xem náo nhiệt người bình thường đều cảm nhận được dị thường có chút sao động lên hai tiếng tiếng ngựa hí văng lên thùng xe đem động không n ú c đ í c h tên này cung nữ h i ể u phu xe ý tứ nàng rỗi ngón tay tại bên trong buồng xe vách tường gõ nhẹ hai cái xe ngựa liền an tĩnh lại ánh mắt của nàng lạnh lùng rơi hướng về phía sau con đạo mang theo chán ghét vẻ mặt hai con mắt lần nữa trở nên bình tĩnh xuống kèm theo mặt đất run rẩy tiếng người từ từ ồn ào lúc trước những thứ kia đi tuần tra tại xa xa quân đội dần dần hợp lại mà đến tại màu xanh cổ lâm trước cách ly ra một con đường không có dấu hiệu nào mấy trăm cố khí lưu màu xanh từ cổ lâm giữa sát mặt đất tản mạn khắp nơi ra mặt đất run rẩy đột nhiên dừng lại trong nháy mắt hơn mười cây màu xanh cổ gô biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người thay vào đó là một đạo màu xanh ngọc cửa gần như không ai chú ý đạo này màu xanh ngọc cửa lớn nhỏ t hình thức bởi vì tại đạo này màu xanh ngọc cửa xuất hiện cùng lúc một cái thẳng tắp sơn đạo cùng một tòa màu xanh núi to liền hoàn chỉnh xuất hiện ở mặt của mọi người trước cái này sơn đạo cùng màu xanh núi to xuất hiện đến như vậy bất ngờ đối với tuyệt đại đa số người mà nói giống như là hai món đồ mạnh mẽ nhét vào ánh mắt bên trong sơn đạo cùng màu xanh núi to đều là như thân kiếm thẳng tắp lại mang theo một loại sắc bén kiếm ý cho nên tuyệt đại đa số người con mắt bắt đầu đau đớn rơi lệ càng là muốn nhìn rõ sơn đạo cùng màu xanh núi to toàn cảnh nhất thời lại càng là thấy không rõ lắm du dương lễ nhạc vang lên tất cả ti quan viên lần lượt thông qua màu xanh ngọc cửa đi lên phía sau sơn đạo tại tất cả ti quan viên tiến hành trước thông qua mân sơn kiếm tông sơn môn sau tất cả tu hành sư trưởng cùng tuyển sinh cũng r ồ n dập xuống xe ngựa bắt đầu lần lượt đăng ký danh sách thông qua sơn môn bầu không khí dần dần nghiêm túc dần dần mà trở nên yên tĩnh không tiếng động thế nào vẫn chưa tới thật chẳng lẽ bị sợ vỡ mật sao trong hàng ngũ một tên trên người mặc đẹp đẽ quý giá c ẩ m y thiếu niên quay đầu nhìn mấy lần kiềm chế không ngừng thầm nói vào lúc này trong yên tĩnh như vậy một câu nói thẩm tự nhiên hiện ra đến mức dị thường trói thai bên cạnh hắn một tên áo màu bạc trung niên sư trưởng liền sắc mặt đều có chút trắng thấp giọng mánh liệt q u á t lên tạ trường thắng lúc này ngươi cũng dám theo liền mở miệng cẩn thận ta hủy bỏ ngươi tuyển sinh tư cách tên này nét mặt non nớt nhưng khi thì một bộ không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng thiếu niên tự nhiên chính là quan trung cự phú tạ ra con trai độc nhất tạ trường thắng nghe được tên này trung niên sư trưởng r ă n g dạy hắn cũng liền tức giận nói trần sư thúc cái này tuyển sinh tư cách là ta cúng rất nhiều ngân lượng mạnh mẽ đổi lấy vang rong bắp trắng người có tư cách gì thủ tiêu ta tuyển sinh tư cách coi như là quan chủ chỉ sợ cũng không dám nói như vậy lời nói áo màu bạc trung niên sư t r ư ở n g lắc đầu bộ mặt tức giận quay đầu đi không nhìn tạ trường thắng ta tưởng là ai nguyên lai là tạ gia con trai độc nhất lại là mạnh mẽ mua cái danh lệch mà xung quanh nghe được tạ trường thắng nói chuyện một chút tu hành nơi tuyển sinh đều là mặt lộ châm t r ọ c vẻ mặt rõ ràng cho thấy lấy tạ t r ư ờ n g thắng tu vi vốn không đủ để đại biểu bạch vân quan tới tham gia cái này mân sơn kiếm hội nhưng hắn nhưng là mạnh mẽ cúng lớn tiền tài thay đổi một cái như vậy danh lệch tên h kia quán r ư ợ u thiếu niên vì sao đến bây giờ không đến hiểu tạ t r ư ờ n g thắng thân phận sau đó tuyệt đại đa số nghe được tạ t r ư ờ n g thắng nói thẩm tuyển sinh liền tự nhiên biết tạ t r ư ờ n g thắng nói là đinh n i n h đã trải qua một cái lộc sơn hội minh sau đó tài tuấn sách thứ tự chỗ ngồi lại có rất nhiều thay đổi trong đó có một chút người danh tự trực tiếp biến mất mặc à có cao ít người danh tự thì lên cao rất người danh lên nhanh, m dù cùng lại lại nói đinh ninh cùng ai Gia cũng chưa Chu từng nghe nhưng thủ, thế đậu kệ h hiểu tại trường Mai danh nhận tích. Chu gia Mạc Viên cũng không hiểu thuộc thiếu hán sách danh thăng sách. thế kinh nhất ô n trường Lăng Viên cũng tên này quán rượu thiếu niên, hán tại, tài tuấn sách bên trên bài danh cũng lặng lẽ thăng đến 29, là tài tuấn、sách. Lên cao thế kinh người g Gia tại Mai tại tài bài tài cái. rượu một Mạc lẽ là Mặc cao về k đến cùng tại toàn bộ lộc sơn hội minh trong lúc chuyện gì xảy ra nhưng ở sở h ư u tham gia mần sơn kiếm hội tuyển sinh trong lòng đinh ninh tên này quán r ư ợ u thiếu niên tự nhiên là cực kỳ đáng giá cảnh giác đối thủ một trong mà bây giờ tên này quán rượu thiếu niên lẽ nào sẽ bởi vì một ít ngoài ý muốn nguyên nhân mà trực tiếp từ bỏ trận này thịnh hội sao ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới một cái kiên định thanh âm cô gái vang lên chuyển vào tạ trường thắng hai tạ trường thắng lông mày hơi nhảy không cần quay đầu hắn cũng nghe được ra cái này là nam cung thái thủ cấm thanh thanh ngọc sơn môn sau phụ trách ghi chép những thứ này tham gia kiếm hội tuyển sinh là vài quần áo đen quan viên cái này vài quần áo đen quan viên phía sau có một cái tên tuổi tác hơi lớn quần áo đen quan viên không hề chấp giấy bút chẳng qua là c h ấ p hai tay sau lưng lẳng lặng đứng xem lúc này hắn rõ ràng nghe được nam cung thái thục những lời này thế mà nghĩ đến hoàng cung bên trong tên kia nữ chủ nhân tính tình khoe miệng của hắn nhưng là hiện ra nhàn nhạt ý d ễ c ậ n nghĩ thầm mặc dù là tới lại có thể thế nào không tới liền đúng là đáng tiếc cũng ngay tại lúc này một tiếng thanh â m lạnh lùng cùng lúc chuyển vào tạ trường thắng đám người và tên này tuổi tác hơi lớn q u ầ áo đen quan viên hai tạ trường thắng quay đầu đi con n g ư i nhưng là c o lại nhanh chóng lên quần áo đen quan biên theo âm thanh nhìn tới hô hấp lại cũng không khỏi đến hơi dừng lại một chút lên tiếng người nọ là yêu thương tất cả xuân hắn đối với tại tạ trường thắng đám người mà nói tự nhiên không xa lạ nhưng chỉ là cách mấy tháng thời gian hắn hình dáng so với trước đây lại có rất lớn thay đổi lúc này vóc người của hắn càng lộ vẻ thon gầy ngay cả khuôn mặt cũng có vẻ hẹp dài chút để cho người cảm thấy khiếp sợ là hai con mắt của hắn có chút hơi lom xuống cảnh này khiến hai mắt của hắn giống như từ đầu đến cuối vùi lấp tại hai bãi thâm trầm trong bóng tối mà khỏe mắt của hắn nhưng là có vài sợi tơm máu giống như tùy thời muốn từ ra thịt bên trong chảy ra có tiếng v õ ngựa tại trên quan đạo v ă n g lên lúc này x ế p đặt rất đuôi tuyển sinh cũng sắp đi qua sơn môn một chút hai mắt không ngừng rơi lệ vẫn như cũ không cách nào thấy rõ sơn môn phía sau núi nói cùng mân sơn kiếm tông chô ma thiên phong rốt cuộc là cỡ nào hình dạng các du khách che mắt xoay người lại nghĩ thầm rốt cuộc là người phương nào như vậy tiêu căng đến lúc này mới vừa tới họ dung cung nữ mặt không hề cảm xúc nhìn khoan thai tới chậm cái này hai chiếc xe ngựa phảng phất nhìn hai con bé nhỏ không đáng kể con kiến ngay tại lúc hai chiếc xe ngựa dừng lại đinh ninh vén rèm xe lên nàng cảm thụ được đinh ninh trên người khí tức trong nháy mắt trong tròng mắt của nàng lại tràn ngập khiếp sợ sau đó là âm trầm mặt mũi nàng lạnh lùng t à n mát ra xứ dạng ánh sáng lộng lẫy tiếp đó nàng khẽ quát một tiếng chở xe ngựa của nàng động ngăn ở vừa mới xuống xe đinh ninh đám người trước người tại chiếc xe ngựa này động lúc đinh ninh cũng đã biết trong đó người là ai hắn hít sâu một hơi nét mặt cũng là lạnh lùng trương nghi cùng thẩm dịch đang bận dịu đỡ tiết vong hư xuống xe chật cảm giác được trong xe ngựa phật tới hàn ý hai thân thể của con người đều là không h i ể u cứng đờ trong cơ thể sinh ra cực lớn sợ hãi người quá làm ta thất vọng màu đen màn xe như thủy triều run run lộ ra một đạo khoảng cách họ dung cung nữ lạnh lùng nét mặt tại đinh ninh đám người trong tầm mắt xuất hiện một cái trước mắt sau đó lại biến mất tại phía sau rèm c h ỉ có không mang theo cảm giác vậy âm thanh chậm rãi t r u y ề n đề ra ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi tại mặc viên làm việc tùy hứng thế nhưng ngươi không nên lại làm như thế đinh ninh bình tĩnh nhìn màu đen màn xe nói ta không hiểu ý tứ của ngươi màu đen trong màn xe họ dung cung nữ cũng không có cái lại hoặc là quát mắng chẳng qua là dùng một loại nhạt nhòa giọng điệu nói ra ngươi không nên làm như thế theo nói những lời này khô nóng không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo lạnh lên đinh ninh trước người xuất hiện một cái tay một cái thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành tay chương hai trăm ba mươi bảy thê dê tờ khi trước người khô nóng không khí trở nên lạnh lẽo lên lúc t r ư ơ n g nghi thân thể trở nên cứng gắc hắn bên eo vỏ kiếm bắt đầu rung động hắn theo bản năng muốn muốn xuất thủ mặc dù hắn biết rõ đằng t r ư ớ c trong xe ngựa tên kia họ dùng cung nữ thân phận tôn quý vô cùng cao quý đến tùy ý một câu khẩu dụ thì có thể làm cho rất nhiều tên hắn như vậy người tu hành biến mất ở trường lăng nhưng mà đúng vào lúc này hắn dịu đỡ tiết vong hư nhẹ nhàng lắc đầu lúc này lắc đầu không phải ngăn lại mà là nói cho trương nghi bất kỳ cái gì động tác đều không dùng được cái này thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành tay tỏa ra đồ s ứ trắng l ạ n h lạnh rực rỡ hoàn toàn tựa như thiên hạ tốt nhất nơi sản sinh đồ gốm s ứ bên trong nung ra đồ s ứ tại xuất hiện tại đinh ninh trước mặt lúc trương nghi cùng đinh ninh quanh người không khí đã bị ép thành thực c h ấ t trương nghi mặc dù muốn rút kiếm cũng căn bản làm không được đinh ninh hơi cúi đầu nhìn con này tay hắn cũng căn bản là không có cách chống lại thế nhưng để cho người ta có chút khó có thể lý giải được là hắn nhưng là dùng một loại lạnh lẽo giọng điệu nhẹ giọng nói chẳng qua là cảnh giới thứ sáu đỉnh phong m à thôi họ dung cung nữ giữa hai lông mày cũng xuất hiện chút hàn ý dưới cái nhìn của nàng trước đó chuyện của mình làm đều là đang dạy tên này quán rượu thiếu niên muốn tuân theo trường lăng một chút quý cũ nàng không cân nhắc chính mình làm đối với gã thiếu niên này mà nói có hay không công bằng nàng chỉ cho rằng gã thiếu niên này chẳng những khăng khăng một mực hơn nữa tại sai lầm phương hướng bên trên càng đi càng xa chiếc người của nàng màu đen màn xe lần nữa như sóng lớn hiện lên động một cái thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành s ứ dạng tay rơi vào đinh ninh trên người phốc một tiếng v a n g nhỏ nhìn như nặng nề tay biến mất vô hình giống như là thẩm thấu vào đinh ninh thân thể đinh ninh phía sau lưng quần áo trong nháy mắt gồ lên hàn phía sau lưng da thịt bên trong phát ra vô số thanh âm rất nhỏ tựa như rất nhiều bị phiệt dùng da dê chế thành bơm phòng dụng cụ nổi hoặc cái phao tại bay hơi màu xanh áo vải sáng lên bán ra vô số cây tia sáng mỗi một cái tia sáng bên trong đều tản mạn khắp nơi ra mạnh mẽ lùn g i mỗi một chùm luồng gió bên trong đ ề u ẩn chứa tinh thần trong suốt khí tước trương nghi cùng thẩm dịch sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng kinh sợ cùng phẫn nộ dùng đến thân thể của bọn họ đều không ngừng run dày lên đinh n i n h nét mặt bình tĩnh mà lạnh không có, có cái ó c gì thay đổi thế nhưng da thịt của hắn cũng biến thành tái nhợt mấy phần màu trắng xám da thịt phía dưới cái k i a năm màu màu sắc nhưng là yêu dị đến giống như có rất nhiều màu sắc sặc sỡ con rết đang bỏ đi giống như tùy thời muốn chui ra hắn thân thể xung quanh cách đó không xa du khách không biết nơi này chuyện gì xảy ra nhưng là bọn hắn trong tiềm thức cũng đều cảm giác được sợ hãi tử vong dồn dập kinh hai hướng phía sau thối lui màu đen màn xe như trước hơi lay động bên trong buồng xe họ dung cung nữ lạnh lùng nhìn đinh n i n h chậm rãi lên tiếng nói dựa theo phương tú mạc phán đoán ngươi chỉ cần bắt đầu tu hành liền rất có thể không sống tới trắng n h i ê n hiện tại ngươi như thế mãnh liệt thôi động ngũ khí sống tối đa bất quá mấy năm dồn vào chỗ chết sau đó sinh ngươi cho rằng lợi dụng công pháp mạnh mẽ thôi động ngũ tạng cực kỳ tràn đầy xuất hiện ngũ khí do đó mạnh mẽ rất nhanh tăng cao tu vi thì có thể làm cho ngươi ở đây kiếm hội bên trong chiếm được một vị trí nàng dưng một chút lắc đầu càng lạnh lùng hơn nói nhưng ngươi bây giờ hẳn là hiểu dồn vào chỗ chết sau đó sinh h o ặ c chết lại há là ngươi có khả năng quyết định ngươi ngươi có thể nào như thế bởi phẫn nộ trương nghi nét mặt từ tái nhợt biến thành màu đỏ tươi hắn muốn mở miệng mắng tên này cung nữ nhưng bởi vì hắn vẫn luôn là người khiêm tốn cho nên mặc dù phẫn nộ đến cực điểm cuối cùng lại cũng chỉ là quát ra như vậy một câu con tia thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành tay cũng không có cho đinh n i n h mang đến bao nhiêu tính thực chất tổn thương thế mà lại đem đinh n i n h trong cơ thể tích góp đại đa số chân nguyên toàn bộ mạnh mẽ bức bách xuất thể bên ngoài đinh n i n h lúc này tu vi đã đến cảnh giới thứ ba thượng phẩm thế mà trong cơ thể lại cực kỳ trống rỗng không có cảnh giới mà không có bao nhiêu có thể dùng chân nguyên mấu chốt nhất chính là mân sơn kiếm hội sắc bắt đầu đinh n i n h căn bản không có đầy đủ thời gian có thể bổ sung chân nguyên họ dung cung nữ thần sắc không thay đổi ánh mắt của nàng rơi vào trương nghi bên cạnh tiết vong hư trên người khô nóng không khí bên trong đột nhiên lần nữa sinh ra một hơi khí lạnh trên bầu trời giống như có một bóng ma rơi vào trương nghi thẩm dịch cùng tiết vong hư trên người đinh ninh hô hấp t r ợ t ngừng lại trương nghi thẩm dịch chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo mà bọn họ dịu đỡ tiết vong hư nhẹ nhàng ho khan một tiếng khoe miệng hiện ra một chút khổ ý người cái này độc phụ trương nghi t r ợ t cảm thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì mặc dù là vừa rồi phẫn nộ đến cực điểm cũng không có máng ra cái gì lời khó nghe hắn gần như là lần đầu tiên trong đời dùng chân chính chửi tới nguyên rủa giọng điệu lớn tiếng chửi bậy lên tiếng để bạch dương động đệ tử tham gia mân sơn kiếm hội đã là lớn nhất h o a n dung họ dung cung nữ như trước nét mặt không đổi lạnh lùng nhìn đinh ninh cùng tiết vong hư chẳng qua là đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội các ngươi lại còn không biết hối cải tiết vong hư mặc dù để cho ngươi đến xem cái này mân sơn kiếm hội thế mà thân thể ngươi quá kém nhưng là không cách nào xem xong cái này mân sơn kiếm hội t h ầ m dịch mẩn ngơ hắn cảm giác được vừa rồi một màn kia lạnh leo dường như có chút sâu tận sương thủy thế nhưng lúc này thân thể đã ôm qua hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra vì sao thường thường nhất là ôn hòa đại sư m ì n h sẽ phẫn nộ đến tình cảnh như thế thế mà nghe được họ dung cung nữ những lời này hắn nhưng là bắt đầu hiểu một màn kia đối với mình không coi vào đâu lạnh leo đối với đã vô cùng suy yếu tiết vong hư có cái dạng gì ảnh hưởng hắn thân thể cũng không khỏi đến run dậy để cho ngươi nhìn m â n sơn kiếm hội cũng không có nghĩa là để cho ngươi xem xong toàn bộ mân sơn kiếm hội họ dung cung nữ nét mặt trợn trở nên lạnh lẽo lên ta tự mình ra dạy bảo các ngươi muốn tuân theo trường lăng quy củ lẽ nào các ngươi vẫn không rõ sao trương nghi tay càng ngày càng run rẩy đốt ngón tay càng ngày càng trắng bệnh hắn kiếm liền muốn rút ta hiểu nhưng mà đúng vào lúc này đinh ninh đi một bước đinh ninh kéo dài qua một bước che kín hắn nhìn về phía xe ngựa màu đen tầm mắt cung họ cung nữ con mắt đột nhiên h i p lại nàng lúc này không có phóng xuất ra bất kỳ cái gì thiên địa nguyên khí thế nhưng trước người không khí bên trong nhưng thật giống như đột nhiên lại tràn ngập lạnh leo khí tức mà để cho nàng cảm giác thêm lạnh như băng là lúc này đinh ninh nét mặt bên trên cái loại này bình tĩnh s á c ý đinh ninh lúc này nét mặt bên trên giống như là che lấp vô số tầng dùng kiếm cắt gọ t xuống miếng băng m ỏ n g mảnh viền sắc bén mà tầng tầng lớp lớp nhìn không thấu ta hiểu bởi vì lộc sơn hội minh kết thúc hết thệ đều không có có ngoài ý muốn. cho nên ngươi có thể không cần lại bận tâm rất nhiều người nhận định cùng ý nghĩ đinh ninh nhìn thẳng đen phía sau g è m nàng nói ra thế nhưng ngươi hẳn là hiểu trong đó có một số việc chính là bởi vì ta mới có thể cuối cùng không có xuất hiện ngoài ý m u ố n ta không cần gì ban t h ư ở n g ta chỉ muốn bằng vào thực lực của chính mình yên lặng tham gia mân sơn kiếm hội để động chủ cố gắng xem x o n g trận này mân sơn kiếm hội ta có sai sao họ dung cung nữ sắc mặt trở nên âm châm xuống nàng căn bản không cần mơ mộng những lời này đến cùng có đạo lý hay không bởi vì đối với nàng mà nói đinh ninh nói ngươi cũng không phải là ngón tay nàng cá nhân ngươi làm hơi quá đáng đinh ninh hít sâu một hơi hắn không che giấu chút nào chính mình sắc ý chăm chú nói ra nếu ngươi chẳng qua là nhằm vào ta vậy thì được rồi nhưng là ngươi vậy mà đinh ninh tiết vong hư dường như biết đinh ninh muốn nói ra nói cái gì sắc mặt trợ biến cố sức quát ra một câu ngươi chẳng qua là một cái cung nữ à. Chẳng qua là một cái tên u cung chuyện, sau vi vải, giới phong, liền giới à, ngươi cho rằng ngươi là ai. Thế mà đinh ninh nói nói kiếm hội i đến đỉnh đến đỉnh đen đó, định Thế cảnh phong, cảnh cũng không nữ rằng nhưng không có đỉnh chỉ nói chuyện, hắn nhìn phía trước đen mảnh vải, bình tĩnh nhưng nhấn mạnh nói ra, Mân Sơn nhất có cho có chỉ trước thứ thứ phía h ta là k à, mà ra, sẽ u c h i ế ngươi. nhất định, sẽ khiêu chiến ngươi. Ta nhất định sẽ giết Ta sẽ chẳng ế t Một tên ngươi. c h qua là cảnh giới thứ ba thượng phẩm người tu hành đối với một tên cảnh giới thứ sáu đ ỉ n h phong người tu hành nói như vậy lời nói thị phi thường buồn cười sự tình vậy mà lúc này lại không có có bất cứ người nào cảm thấy buồn cười họ dung cung nữ con mắt hiếp lại như mánh hổ nhìn thấy máu t a n h ngươi còn có thể sống bao lâu nàng n ở nụ cười lạnh tiếp đó uy nghiêm đáng sợ nói ra nếu như tại tương lai ngươi thật có khiêu chiến ta giúp khí ta sẽ cho ngươi cơ hội ngươi không có biện pháp cự tuyệt tại trường lăng cự tuyệt quyết đấu khiêu chiến bản thân chính là cực kỳ cảm thấy thẹn sự tình ngươi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đến từ ta người như vậy nhục nhã hơn nữa ngươi khẳng định cũng có thân nhân đinh ninh nhìn tên này cung nữ một chữ một cái lập lại ngươi chẳng qua là cái cung nữ người uy hiếp ta họ dung cung nữ tràn ngập đùa cợt nợ nụ cười đinh ninh như vậy trường lăng cấp thấp người tu hành đối với nàng mà nói quá mức nhỏ bé cho nên tại giọng điệu như vậy trước đó nàng thậm chí sinh không sanh được bao nhiêu phẫn nộ động chủ trương nghi phát ra rên r ỉ một tiếng thiết vong hư thân thể liên tục đang thay đổi kém thế nhưng hiện tại loại này trở nên kém tốc độ nhưng là liền hắn đều cảm giác được thiết vong hư khé thở dài một tiếng hắn nhìn bên người trương nghi cùng thẩm dịch lại nhìn trước mặt đinh ninh cùng mân sơn kiếm tông sân môn lúc này cảm giác của hắn lại là thỏa mãn lại là bất đắc dĩ khó mà nói rõ ngươi bây giờ có thể cầu ta đinh ninh nhìn đen mạnh mẽ lạnh vô cùng nói sở hữu tham gia mân sơn kiếm hội tuyển sinh đều đã tiến vào sân môn kế tiếp thánh thượng tế h thiên lập thái tử sẽ không là bất luận kẻ nào dừng lại ta hiện tại không vào sân môn tất cả mọi người sẽ cho rằng là ngươi trận ta trận ta không cho ta vào sân môn trong con mắt của mọi người ngươi liền làm quá mức mặc dù thực sự một điểm không thèm để ý người khác nhận định nhưng ít ra cách làm cũng muốn để cho người ta trong lòng có khả năng tiếp thu cho nên ngươi bây giờ có thể cầu ta cầu ta tiến vào mân sơn kiếm tông sân môn lão sược họ dung cung nữ mánh liệt quát một tiếng mặt mũi nàng thay đổi mấy lần tiếp đó dỗi ngón tay tại thùng xe bên trên gõ nhẹ một cái chở xe ngựa của nàng liền chạy như điên rời xa đinh linh đám người mà đi nàng tự nhiên không cho là đinh linh đám người sẽ thực sự đến đây không vào mân sơn kiếm tông cho nên nàng dĩ nhiên sẽ không thực sự cầu đinh ninh chẳng qua là bị bắt buộc lập tức từ đinh ninh trước người rời xa biểu hiện chính mình căn bản không muốn chặn đường đây đối với nàng mà nói cũng vậy khó có thể dễ dàng tha thứ thất bại cùng n ụ c nhã thiểu sư đệ trương nghi khỏe miệng co g ắ p lại hô lên quen thuộc sai lầm xưng hô hắn lúc này thực sự rất muốn khóc bởi vì trận này kiếm hội sau đó hắn khả năng mất đi không chỉ là một tên ân sư còn có trước mắt người sư đệ này chúng ta vào sân môn thế mà đinh ninh chẳng qua là bình lánh xoay người lại đi về phía hắn đại sư m i n h ta đến đỡ động chủ ta có mấy lời cùng động chủ nói riêng chương 238, t h ế giết lúc trước người khô nóng không khí trở nên lạnh lạnh lên lúc thân thể trương nghi trở nên cứng ngắc bên cạnh eo hắn vỏ kiếm bắt đầu chấn động hắn theo bản năng đều muốn ra tay tuy rằng hắn biết rõ phía trước trong xe ngựa tên kia cung nữ họ dung thân phận vô cùng tôn quý tôn q u ý đến tùy ý một câu khẩu dụ thì có thể làm cho rất nhiều tên hắn như vậy tu hành giả biến mất tại trường lăng nhưng mà đúng lúc này hắn dắt dịu lây tiết vong hư nhẹ nhàng lắc đầu lúc này lắc đầu không phải ngăn lại mà là nói cho c h ư ơ n g nghi bất luận cái gì động tác đều không dùng được cái này đầu thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành tay tản ra s ứ trắng trong trẹo nhưng lạnh lùng sáng bóng hoàn toàn tựa như thiên hạ tốt nhất trong cửa hầm lò nấu chế tạo mà ra đồ s ứ tại xuất hiện ở đinh ninh trước mắt lúc c h ư ơ n g nghi cùng đinh ninh quanh người không khí đã bị ép thành rồi t h ự c chiết c h ư ơ n g nghi mặc dù đều muốn rút kiếm cũng căn bản làm không được đinh ninh hơi cúi thấp đầu nhìn xem cái tay này hắn cũng căn bản không cách nào chống lại nhưng mà làm cho người ta có chút khó có thể lý giải chính là hắn nhưng là dùng một loại rét l ạ n h ngự khí nói khẽ chẳng qua là lục cảnh đ ỉ n h phong mà thôi cung nữ họ dung hai đầu lông mày cũng xuất hiện chút ít hàn ý tại nàng xem trước khi đến chính mình làm một chuyện đều là theo đạo đạo người này quán rượu thiếu niên muốn tuân theo trường lăng một ít q u ý củ nàng không cân nhắc chính mình gây nên đối với gã thiếu niên này mà nói có hay không công bằng nàng chỉ nhận là gã thiếu niên này chẳng những chấp mê bất ngộ hơn nữa tại sai lầm trên phương hướng càng đi càng xa trước người của nàng màu đen màn xe lần nữa như sóng lớn hiện bóng núc đ í c h thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành hình dáng đồ xứ tay đã rơi vào trên người đinh n i n h phù một tiếng nhẹ vang lên nhìn như trầm trọng tay biến mất vô hình giống như là thẩm thấu nhập thân thể đinh n i n h đinh n i n h phía sau lưng quần áo lập tức khưa lên hắn phía sau lưng da thịt trong phát ra vô số thanh âm rất nhỏ tựa như rất nhiều cái da m ả n g tại bay hơi màu xanh vải bào phát sáng lên bán ra vô số căn ánh sáng mỗi một căn trong ánh sáng đều tản mạn khắp nơi ra mạnh mẽ phong lưu mỗi một nhún phong lưu t r ó n g đều ẩn chứa tinh thuần trong vắt khí tước trương nghi cùng thẩm dịch sắc mặt trở nên trắng bệnh cực độ sợ hãi cùng phẫn nộ khiến cho thân thể của bọn hắn đều không ngừng run dày đứng lên đinh ninh khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh không có gì cải biến nhưng mà da thịt của hắn cũng trở nên tái nhợt mấy phần máu tái nhợt dưới da thịt trước mặt cái kia năm màu tình trạng nhưng là yêu dị phải như là có rất nhiều sắc thái sặc sỡ tại bò sát con giết giống như tùy thời muốn chui ra thân thể của hắn xung quanh cách đó không xa du khách không biết nơi đây xảy ra chuyện gì nhưng là bọn hắn trong tiềm thức cũng đều cảm giác được tử vong sợ hãi nhao nhao kinh hãi lui đi về sau màn xe màu đen như trước hơi hơi lay động trong xe cung nữ họ r u n g lạnh lùng nhìn xem đ i n h n i n h chậm rãi lên tiếng nói dựa theo phương tú mạc phán đoán ngươi chỉ cần bắt đầu tu hành liền rất có thể sống không đến trắng n i ê n hiện tại ngươi như thế mãnh liệt t h u ố c d ụ c ngũ khí tối đa sống không quá mấy năm tìm đường sống trong coi chết ngươi cho rằng lợi dụng công pháp cưỡng ép t h u ố c d ụ c ngũ tạng cực kỳ tràn đầy sinh ra ngũ khí do đó cưỡng ép rất nhanh tăng lên tu vi thì có thể làm cho ngươi ở đây kiếm hội trong chiếm được một chỗ cắm rủi nàng d ừ n g một chút lắc đầu càng thêm lạnh lùng nói nhưng ngươi bây giờ có lẽ minh bạch vước đi tánh mạng đất về sau sinh trưởng hoặc chết như thế nào ngươi có khả năng quyết định ngươi ngươi có thể nào như thế bởi vì phẫn nộ chương nghi khuôn mặt từ tái nhuận biến thành huyết hồng hắn đều muốn há miệng mắng người này cung nữ nhưng bởi vì hắn vẫn luôn là người khiêm tốn cho nên mặc dù phẫn nộ đến cực điểm cuối cùng là lại cũng chỉ là quát ra một câu như vậy cái kia thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành tay cũng không có cho đinh linh mang đến bao nhiêu thực chất tính tổn thương nhưng mà lại đem đinh linh trong cơ thể tích góp đại đa số chân nguyên toàn bộ cưỡng ép bức bách xuất thể bên ngoài đinh linh lúc này tu vi đã đến tam cảnh thượng phẩm nhưng mà trong thân thể rồi lại cực kỳ hư không không có cảnh giới mà không nhiều ít có thể dùng chân nguyên mấu chốt nhất chính là mân sơn kiếm hội sắc bắt đầu đinh linh căn bản không có đầy đủ thời gian có thể bổ sung chân nguyên cung nữ họ dung thần sắc không thay đổi ánh mắt của nàng đã rơi vào trương nghi bên cạnh trên người tiết vong hư khô nóng trong không khí đột nhiên lần nữa sinh ra một tia hàn ý trên bầu trời giống như có một bóng ma đã rơi vào trương nghi thẩm dịch cùng tiết vong hư trên người đinh ninh hô hấp đ ố n g nhiên n g ừ n g lại trương nghi thẩm dịch chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo mà bọn hắn r i ắ t d í u lấy tiết vong hư nhẹ nhàng ho khan một tiếng khoe miệng hiện mở một tia đau khổ ý n g ư ờ i đọc phụ này trương nghi bỗng nhiên tỉnh cảm giác chuyện gì xảy ra mặc dù là vừa rồi phẫn nộ đến cực điểm đều không có trách mắng cái gì khó nghe lời nói hắn cơ h ộ i là lần đầu tiên trong đời dùng chính thức chửi tới nguyên rủa ngữ khi nghiêm nghị chửi bậy lên tiếng lại để cho bạch dương động đệ tử tham gia mân sơn kiếm hội đã là lớn nhất dễ dàng tha thứ cung nữ họ dung như trước khuôn mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn xem đinh linh cùng tiết vong hư chẳng qua là đã cho các ngươi rồi rất nhiều cơ hội các ngươi rồi lại còn không biết hối cải tiết vong hư tuy rằng cho ngươi đến xem cái này mân sơn kiếm hội nhưng mà thân thể ngươi quá kém rồi lại thì không cách nào xem hết cái này mân sơn kiếm hội rồi thẩm dịch mẩn ngơ hắn cảm giác được vừa rồi cái kia một vòng rét l ạ n h tựa hồ có chút sâu tận x ư ơ n g thủy nhưng mà giờ phút này thân thể đã ấm đi qua hắn cũng không hiểu xảy ra chuyện gì vì sao ngày thường nhất ôn hòa đại sư huynh biết phẫn nộ đến tình cảnh như thế nhưng mà nghe được cung nữ họ d ù n g những lời này hắn nhưng là bắt đầu minh bạch cái kia một vòng đối với mình không coi vào đâu rét l ạ n h đối với đã suy yếu không chịu nổi tiết vong hư có cái dạng gì ảnh hưởng thân thể của hắn cũng không khỏi phải run dày lên nhưng mà đúng lúc này đinh ninh rời đi một bước đinh ninh kéo dài qua rồi một bước che ngăn hắn lại tìm đến hướng màu đen sen ngựa ánh mắt cung nữ họ dung con mắt đột nhiên híp dài mắt mà bắt đầu nàng lúc này không có phóng xuất ra bất luận cái gì thiên địa nguyên khí nhưng mà trước người t r o n g không khí nhưng thật giống như đột nhiên lại tràn đầy rét lạnh khí tức mà làm cho nàng cảm giác càng thêm lạnh như băng đấy là lúc này đinh ninh trên khuôn mặt cái loại này bình tĩnh s ắ c ý đinh ninh lúc này trên khuôn mặt giống như là bao trùm lấy vô số tầng sử dụng kiếm cắt gọ t xuống miếng băng mỏng m ả n h biên giới sắc bén mà tầng tầng lớp lớp nhìn không thấu ta minh bạch bởi vì lộc sơn hội minh kết thúc hết thệ đều không có ngoài ý、muốn. cho nên ngươi có thể không cần lại bận tâm rất nhiều người cách nhìn cùng ý tưởng đinh ninh nhìn thẳng màu đen sau nàng nói ra nhưng mà ngươi có lẽ minh bạch trong đó có một số việc đang là vì ta mới có thể cuối cùng không có sản sinh vấn đề ta không cần gì ban thưởng ta chỉ đều muốn bằng vào thực lực của mình yên lặng tham gia mần sơn kiếm hội lại để cho động chủ hảo hảo xem hết trận này mần sơn kiếm hội ta có sai sao cung nữ họ rung sắc mặt trở nên âm châm xuống nàng căn bản không cần đi muốn những thứ này lời nói đến cùng có đạo lý hay không bởi vì đối với nàng mà nói đinh ninh theo như lời ngươi cũng không phải là chỉ cá nhân nàng ngươi làm được hơi quá đáng đinh ninh hít sâu một hơi h ắ n tia không che giấu chút nào sát ý của mình chăm chú nói ra như ngươi chẳng qua là n h ầ m vào ta còn chưa tính thế nhưng là ngươi vậy mà đinh ninh tiết vong hư tựa hồ biết rõ đinh ninh phải nói ra nói cái gì sắc mặt đột biến dùng sức quát ra một câu ngươi chỉ là một cái cung nữ à? Chỉ là một cái tu vi đã đến lục cảnh vi tu đã đến đỉnh n h p o gã liền là lại ngươi ngươi ai. Nhưng mà đinh ninh rồi lại không có đỉnh chỉ nói nói kiếm hội khiêu chiến ngươi. giết ngươi. đều về cảnh không đến cung nữ rằng Nhưng không đỉnh chuyện, hắn nhìn về phía trước màn màu đen, bình tĩnh nhưng nhấn mạnh nói ra, Mân Sơn kiếm hội sau đó, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Ta nhất định thất trước ta Ta chết、ngươi. Một cho chỉ phía có có đó, màu sau g à, mà ra, sẽ sẽ chẳng qua là tam cảnh thượng phẩm tu hành giả đối với một gã lục cảnh đ ỉ n h phong tu hành giả nói lời như vậy là phi thường buồn cười sự tình nhưng mà lúc này rồi lại không có, có bất cứ người nào cảm thấy buồn cười c u ngươi nữ rung ánh n họ hiếp h mắt lại, như manh hổ nhìn thấy màu tanh. nhìn n hổ thấy g ư còn có cười có sống bao lâu? Nàng nở nụ cười lạnh, sau đó lạnh lạnh nói ra, nếu như tại tương lai ngươi đó thể tại thật sau sự bao ra, lai lâu? không i chiến ngươi hội. Ngươi ê u của cho cơ khí h dũng k ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Ngươi không có cách nào cự tuyệt tại trường lăng cự tuyệt quyết đấu khiêu chiến bản thân chính là cực kỳ cảm thấy thẹn sự tình ngươi tuyệt đối sẽ không thừa nhận đến từ ta người như vậy nhục nhã hơn nữa ngươi khẳng định cũng có thân nhân đinh ninh nhìn xem người này cung nữ từng chữ một lập lại ngươi chỉ là cung nữ Người huy thuyết a Cung nữ ọ n tràn ngập đùa cợt nợ nụ Đinh ninh g cợt ậ đùa cười. như dài v chèn ép cấp mức cho lúc trước, chí chủ. thấp tu hành nhỏ như thậm không sinh nhiêu phẫn Nghi phát nàng nói nên nói nói nàng sản nộ. Động Trương ép bé, tu tại một t quá mà giả đối với lời i vậy bao nhiêu phẫn nộ. Chủ. Nghi phát ra ra n riêng g h i ế t vong hư thân thể một mực thay đổi trích l ệ n h nhưng mà hiện tại loại này biến kém tốc độ nhưng là liền hắn đều cảm giác được thiết vong hư k h ẽ thở dài một tiếng hắn nhìn lấy bên cạnh thân trương nghi cùng thẩm dịch lại nhìn xem phía trước đinh ninh cùng sơn môn mân sơn kiếm tông lúc này cảm giác của hắn lại là thỏa mãn lại là bất đắc dĩ khó có thể nói rõ ngươi bây giờ có thể cầu ta đinh ninh nhìn xem màn màu đen cực lạnh nói tất cả tham gia mân sơn kiếm hội tuyển sinh cũng đã tiến nhập sân môn kế tiếp thánh thượng tế thiên lập thái tử sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại ta hiện tại không sân môn tất cả mọi người sẽ cho rằng là ngươi trận ta trận ta không cho ta tiến sân môn tại tất cả mọi người xem ra ngươi liền làm được quá mức mặc dù thật sự một điểm không thèm để ý người khác cái nhìn nhưng ít ra cách làm cũng muốn làm cho người ta trong nội tâm có thể tiếp nhận cho nên ngươi bây giờ có thể cầu ta cầu ta tiến vào mân sơn kiếm tông sân môn lão s ư ợ c cung nữ họ rung mánh liệt quát to một tiếng mặt mũi của nàng thay đổi mấy lần sau đó rối ngón tại thùng xe bên trên nhẹ gõ một cái chở xe ngựa của nàng lập tức chạy như điên rời xa đinh linh đám người mà đi nàng tự nhiên không cho rằng đinh linh đám người gặp thật sự như vậy không vào mân sơn kiếm tông cho nên hắn đương nhiên sẽ không thật sự cầu đinh ninh chẳng qua là bị ép lập tức từ đinh ninh trước người rời xa biểu hiện chính mình căn bản vốn không muốn ngăn đường đây đối với nàng mà nói cũng là khó có thể dễ dàng tha thứ thất bại cùng nhục nhã thiểu sư đệ trương nghi khỏe miệng co giật lấy lại hô lên rồi thói quen sai lầm s ư n g hô hắn giờ phút này thật sự rất muốn khóc bởi vì này chàng kiếm hội sau đó hắn khả năng mất đi không chỉ là một g ã ân sư còn có trước mắt người này sư đệ chúng ta tiến sân môn nhưng mà đinh ninh chẳng qua là bình lạnh xoay người lại đi về hướng hắn đại sư huynh ta đến đỡ động chủ ta có mấy lời cùng động chủ một mình nói chương hai trăm ba mươi chín lấy cơ ước sư huynh tuy rằng xưng hô bất đồng nhưng mà gọi ra một tiếng này thời điểm thẩm dịch cùng trương nghi đồng dạng cực kỳ bi hay ngươi cùng đại sư huynh đi phía trước ta một mình đỡ động chủ là tốt rồi đinh ninh chi bằng có thể lại để cho n g ự a khí của mình bình thản chút ít nhưng mà hắn động t á c trên tay hay vẫn là tỏ rõ ra hắn lúc này tâm tình cùng bình thường có quá lớn bất đồng hắn cơ hồ là có chút ngang ngược gạt mở rồi thẩm dịch lại để cho thẩm dịch cùng trương nghi đi tại phía trước thực xin lỗi đinh ninh nhẹ giọng phun ra một câu những lời này không phải đối với thẩm dịch nói mà là đối với chính mình mang lấy tiết vong hư nói tiết vong hư cười khổ nhìn xem đinh ninh nói liều đến mạng của mình đều nhanh ném đi vẫn cùng ta nói xin lỗi đinh ninh nhất hầu khẽ nhúc ních làm như tại khó khăn nuốt cái gì hắn đã t r ầ mặc m mấy tức thời gian sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước phía sau lưng như trước rung rung không thôi trương nghi cùng thẩm dịch rút cuộc hạ quyết tâm đem thanh âm áp đến cực thấp nói ra còn nhớ rõ ta từ vu sơn sau khi trở về hỏi qua ngươi có nghĩ là muốn tiếp tục sống sót vấn đề sao kỳ thật ta cũng không phải thuận miệng hỏi một chút tiết vong hư trong đồng tử lúc đầu vốn đã không có bao nhiêu thần thái hơn nữa đã cực kỳ bình thản giống như một cái đầm đục ngầu nước động nhưng mà đang ở đinh ninh nói ra những lời này thời điểm mắt của hắn đồng tử ở chỗ sâu trong bỗng nhiên xoáy lên vạn khoảnh sóng to do lớn trái tim của hắn giống như triệt để khôi phục sức sống giống như kịch liệt núc đ í c h đem vô cùng khiếp sợ chi ý không ngừng ép vào thân thể của hắn các nơi loại này khiếp sợ so với hắn vừa mới đột phá thất cảnh cảm thụ thất cảnh cùng lục cảnh bất đồng còn mánh liệt hơn lúc đầu đến cái này liền là hắn cảm thụ được vô số tia rũng mánh vào trong cơ thể nguyên khí cảm thụ được nhẹ nhẹ từng sợi nguyên khí phân khối khó khăn ngầm đầu nhìn xem đinh linh đinh ninh nhẹ gật đầu nguyên lai、like、ngươi liệt là tiết vong hư nhìn xem đinh ninh ngưng trọng mặt mày nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy không chân thực cùng v ỡ vẩn vô số chi nhớ cùng hình ảnh mãnh liệt nhảy vào trong đầu của hắn như vô số thời không tới làm hắn nhất thời hoàn toàn mất đi suy tư năng lực nhưng mà sâu trong thân thể biến hóa lại để cho hắn nhanh chóng tỉnh táo lại không được hắn lắc đầu nói khẽ không có ý nghĩa đinh ninh đã trầm mặc một lát hắn đều muốn mở miệng nói chuyện nhưng mà tiết vong hư nhìn xem hắn đã tiếp theo nhẹ nói dưới đi ta nói không có ý nghĩa không phải chỉ ngươi để cho ta sống sót về sau chúng ta có thể hay không vượt qua mân sơn kiếm hội có thể hay không đào thoát ta biết rõ ngươi nếu như làm ra quyết định như vậy chính là có có thể chạy thoát đinh ninh bờ môi dùng sức nhấp mà bắt đầu hắn bảo trì trầm mặc tiết vong hư cảm khái nhìn xem hắn ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp ta tử thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là truyền nhân của hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới có chuyện như vậy phát sinh dù là lúc trước người khác cho ta đưa ra như vậy giả thiết để cho ta muốn giống như thoáng một phát chuyện như vậy phát sinh về sau ta sẽ là dạng gì tâm tình ta cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng nhưng mà đợi chuyện như vậy phát sinh ở trước mặt ta khiếp sợ ngoài trước tiên nghĩ đến dĩ nhiên là ta nên làm cái gì bây giờ ta dù sao cũng là người tần ta dù sao chung với thánh thượng mặc kệ thánh thượng cướp lấy ngôi vị hoàng đế thời điểm áp dụng rồi bao nhiêu không quang minh thủ đoạn nhưng hắn hay vẫn là làm người vừa lòng hoàng đế t i ế t vong hư đang c h á t n ở nụ cười ngươi muốn ta sống sót t r i ể n lộ ngươi chính thức công pháp là làm ra là tối trọng yếu nhất quyết định mà đối với ta mà nói quyết định này cũng đến làm trọng yếu ta không biết tương lai ngươi gặp làm cái gì ta dù sao cũng là người tần cho nên cuối cùng quyết định của ta là chỉ có thể ai cũng không rút ngươi lúc trước từ vu sơn trở về thời điểm ta liền cùng ngươi đã nói một câu chết sống có số tiết vong hư có chút thở hổn hển có chút suy yếu nhưng hắn vẫn kiên chỉ d ơ lên đầu nhìn xem linh n i n h nói ra ta ở chỗ này chết đi liền là của ta mạng nhưng ngươi rồi lại là có thể liều mạng Ai cũng không rút. một mực n i ế t lấy đôi môi trầm mặc đinh ninh thảm đạm n ở nụ cười nói lao đầu ngươi hà tất vì ta tìm như vậy lấy cớ ngươi nhớ đừng quên đáp ứng của ta phong quang tiết vong hư n ở nụ cười không có cùng đinh ninh cãi lại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong có chút không lớn nhưng càng ngày càng nhu hòa và bình tĩnh nếu như có thể thay bạch dương động bắt được danh đầu đinh ninh hít sâu một hơi t r ầ m rãi nói không nhận ra không tới còn có ý nghĩa sao có ý nghĩa tiết vong hư nhọc nhằn nhẹ gật đầu ngươi đã co l ấ y thân phận như vậy chỉ cần ngươi nhận lời xuống ta nghĩ ngươi liền có thể làm được chỉ là tưởng tượng khi đó cảnh tượng ta liền rất vui vẻ đinh ninh lại lần nữa trầm mặc không nói đây là duyên cớ ta có duyên cớ cùng truyền nhân của hắn tại bạch dương động gặp nhau cái này đã để cho ta cảm nhận được nhân sinh c h i kỳ diệu cảm thấy vinh hạnh tiết vong hư bình tĩnh nhìn hắn nói cho nên ngươi bây giờ không có gì khó lựa chọn đấy đối với sinh tử cho tới bây giờ là mình lựa chọn dễ dàng mà người bên ngoài lựa chọn khó đinh ninh cúi đầu thời gian dần qua nói ra đang nói ra những lời này đồng thời r ũ mánh vào tiết vong hư trong cơ thể vô số nhìn không thấy sợi tơ bắt đầu thu hồi cực lớn thống khổ bắt đầu tràn ngập đinh ninh thân thể tiết vong hư càng thêm suy yếu hắn cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng chìm xuống dưới nhưng hắn hay vẫn là cười cười vô vô phía sau lưng đinh ninh mân sơn kiếm tông màu xanh ngọc sơn phía sau cửa tuyệt đại đa số chọn sinh trưởng đã tụ tập đối diện lấy sơn môn đường núi trước nay đường núi thẳng tắp trở lên thông hướng cao chọc trời ngọn núi chỗ cao tuy rằng kiếm ý c h ó i mắt làm cho người căn bản không cách nào chứng kiến chỗ cao là bực nào tình cảnh nhưng làm cho người ta cảm giác giống như là một đạo v ế t kiếm thẳng tắp từ trong mây đỉnh núi cao đỉnh chém đến phần đáy đường núi toàn bộ đều là ngọc bích t r ả i thành mặt ngoài nhìn không tới một tia tạp sắc dùng tài liệu chi xa xỉ trên thế gian quả thực là khó có thể tưởng tượng đường núi phía trước là một mảnh đất trống bố trí lấy rất nhiều lễ khí tại một bên đường núi tại tất cả mọi người thị lực khó khăn lắm có thể đạt nơi đến lúc này một mảnh mây trắng đã như là bị người lướt nhẹ qua mở lộ ra một tòa màu vàng sáng tế thiên đài bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng ra được cái kia nhất định là thánh thượng tế thiên báo tổ ký kết thái tử lúc sẽ xuất hiện địa phương mặc dù cùng cái kia chỗ tế thiên đài cách cực cự ly xa nhưng tuyệt đại đa số chọn còn sống là muốn tận khả năng khoảng cách thánh thượng thêm gần một ít cho nên lúc này tuy rằng không cho phép du ngoạn sơn thủy đường núi bọn hắn hay vẫn là tận khả năng tiếp cận đường núi có một phần nhỏ người là ngoại lệ tạ trường thắng hạ xuống chọn sinh trường rất rất vĩ đã liền dẫn hắn đến đây bạch vân quan sư trưởng đều cảm thấy xấu hổ rất xa đi tới một bên đối với tạ trường thắng mà nói rơi vào cuối đuôi trong đám người ngược lại là có hơn phân nửa là hắn người quen trong đó liền kể cả làm hắn nhức đầu nhất thân tỷ tạ nhu chẳng qua là khi đinh ninh cùng tiết vong hư thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn về sau hắn liền hoàn toàn không để ý đến tạ nhu tồn tại hắn không biết tên kia cung nữ họ dung cùng đinh ninh đám người giữa chuyện gì xảy ra nhưng lúc rất xa chứng kiến trương nghi cùng thẩm dịch nhìn xem đinh ninh cùng tiết vong hư giống như giúp nhau d ắ t d ĩ u lấy đến đây thời điểm một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung trầm mặc lực lượng hay vẫn là dễ dàng đánh chúng vào trái tim của hắn mềm mại nhất chỗ hắn lông mày không khỏi thật sâu nhăn lên có loại đau lòng cảm giác bắt đầu tràn ngập thân thể của hắn có loại cảm giác này tuyệt không phải hắn một người đã liền màu xanh ngọc sơn phía sau cửa mấy tên trang phục màu đen quan viên đều sắc mặt đột nhiên ngưng hô hấp hơi ngừng thực tế lúc đinh ninh cùng tiết vong hư đi gần đến cảm giác được đinh ninh tiết vong hư khí tức trên thân lúc tên kia một mực đứng chắp tay trang phục màu đen quan viên đều là lông mày nhữ lại trắng non khuôn mặt lập tức trở nên đ n g đỏ một cố mơ hồ không cách nào khống chế phẫn nộ cũng bắt đầu tràn ngập thân thể của hắn tạ n u khuôn mặt vốn là đ n g đỏ nhưng cùng người này trang phục màu đen quan viên trái lại mặt mũi của nàng càng ngày càng trắng cho đến tái nhuận bên cạnh của nàng còn đứng lấy nam cung thải thuộc cùng từ h ạ sơn khi nhìn do trương nghi cùng thẩm dịch thần sắt lúc hai tay của bọn hắn cũng đã bắt đầu không ngừng run rẩy tự làm tự chịu liên vào lúc này một gã mặc màu lam nhạt cẩm phục thiếu niên cũng tại một bên khinh bị cười lạnh một tiếng cái này chính là tự cho là thông minh kết cục tại trường thắng đ ô n g nhiên quay người nếu là ở bình thường hắn nhất định muốn dùng ác độc nhất lời nói phản kích người này hắn cũng không nhận ra thiếu niên nhưng mà đinh ninh bọn người trên thân tản mát ra cái chủng loại kia trầm mặc mà áp lực lực lượng lại làm cho hắn lúc này liền mắng chửi người ý tưởng đều không có trong lòng của hắn tất cả đều là khô ý tất cả đều là s á c ý người kia là ai hắn chẳng qua là lệnh giọng hỏi bên người nam cung thải thuộc cùng từ h ạ sơn chu vong niên h hiện tại quyển sách nhân tài bên trên đinh ninh sau một vị nam cung thải thuộc ngữ khí rất tối nghĩa tựa hồ trả lời rất khó khăn nhưng từng cái lời lạnh giống như băng như thế nào loại này ngữ khí hỏi ta là ai chẳng lẽ còn muốn ngày sau tùy thời trả thù hay sao tạ trường thắng cũng không có trước tiên mắng chửi người nhưng mà câu hỏi của hắn rơi vào chu vong niên h trong thai chu vong niên nhưng là trước tiên khinh thường nở nụ cười lạnh mặt mũi của hắn cùng t ạ trường thắng giống nhau non ớ t nhưng mà so với t ạ trường thắng còn muốn cuồng ngạo nhiều lắm không chỉ ở chỗ tu vi của hắn so với t ạ trường thắng cao hơn rất nhiều còn tại ở tổ phụ của hắn là bên trong sử ti một vị quyền cao chức trọng đại nhân đối với hắn loại này quyền quý đệ tử trời sinh liền không thế nào để mắt xuất thân từ nhà thương nhân thậm chí là xuất thân phố phường nhân vật t ạ trường thắng hô hấp đ ố n g nhiên trầm trọng ngươi có tư cách gì trào phúng hắn nhưng mà vừa lúc này một cái thanh âm lạnh lùng vang lên chu v o n g n i ê n cùng nam cung thải thuộc bọn người là khẽ g i ậ t mình theo thanh âm nhìn lại tên viên l ư n g beo hai tay trang phục màu đen quan viên chẳng biết lúc nào đã tiếp cận bên người của bọn hắn người này trung niên trang phục màu đen quan viên vẻ mặt lạnh ý nhìn thẳng chu v o n g n i ê n tiếp theo lãnh đạo nói đều muốn chào phúng người khác không thức thời cũng muốn muốn chính mình có hay không không thức thời tiền vốn ngẫm lại mình coi như dù thế nào tùy hứng trong nội cung quý nhân ánh mắt của người có thể hay không rơi vào trên người i của n g ư ơ ở trên trời uy trong gãy cánh diều hâu như cũ là diều hâu gà trong vòng con gà con dù thế nào kêu to đều là con gà con nói xong rồi hai câu này người này trung niên trang phục màu đen quan viên liền không hề nhìn chu vong niên h mà chu vong niên h nghĩ đến những lời này trong ý tứ nhưng là nói không nên lời nói cái gì sắc mặt trở nên xanh trắng khó coi đến cực điểm hà chiêu tịch nhưng vào lúc này tạ n u đám người hô hấp lại là đ ố n g nhiên dừng lại một cái thân ảnh từ bên cạnh đi ra đi về hướng vừa mới thông qua màu xanh ngọc sơn cửa đình ninh cùng tiết vong hư sau đó cái này người một câu đều không có nói chẳng qua là lẳng lặng xoay người đỡ tiết vong hư cái này thân người mặc thanh đằng kiếm viện b i ệ t p h ụ dáng người cũng không to lớn lại tựa hồ như ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng đúng là thanh đằng kiếm viện đệ tử xuất sắc nhất hà chiêu tịch bạch dương động tuy rằng nhập vào thanh đằng kiếm viện nhưng hắn cùng tiết vong hư giữa kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ nhưng mà lúc này hắn nhưng là dùng trầm mặc hành động biểu lộ thái độ của mình chu vong niên nhìn xem đi ở đinh ninh cùng tiết vong hư bên cạnh hà chiêu tịch sắc mặt biến phải càng thêm khó coi chương hai trăm bốn mươi mượn cớ sư h i n h mặc dù s ư n g hô bất đồng thế nhưng thở ra một tiếng này thời điểm thẩm dịch cùng trương nghi đồng dạng cực kỳ bi a i ngươi và đại sư h i n h đi trước ta đơn độc đỡ động chủ liền tốt đinh ninh tận khả năng để cho mình giọng điệu bình thản chút thế mà động tác trên tay của hắn vẫn là tỏ rõ ra hắn lúc này tâm cảnh cùng với bình thường có quá lớn bất đồng hắn gần như là có chút thô bạo đẩy ra thẩm dịch để thẩm dịch cùng trương nghi đi tại phía trước xin lỗi đinh ninh nhẹ giọng nói ra một câu những lời này không phải đối với thẩm dịch nói mà là đối với mình mang lấy tiết vong hư nói tiết vong hư c ư ờ i khổ nhìn đinh ninh nói l i ề u mạng đến mạng của mình đều nhanh mất rồi vẫn cùng ta nói xin lỗi đinh ninh hầu kết khẽ nhúc ních h tựa như tại chật vật nuốt thứ gì hắn trầm mặc mấy hơi thở thời gian tiếp đó ngẩng đầu nhìn đằng trước phía sau lưng như trước rung động không ngớt trương nghi cùng thẩm dịch rốt cục hạ quyết tâm đem âm thanh đẻ đến cực thấp nói ra còn nhớ rõ ta từ vu sơn sau khi trở về hỏi qua ngươi có nghĩ là tiếp tục sống tiếp chuyện sao thực ra ta cũng không phải thuận miệng hỏi một chút tiết vong hư trong mắt bên trong nguyên vốn đã không có bao nhiêu thần thái hơn nữa đã cực kỳ bình thản giống như một cái đầm vẩn đục nước động ngay tại lúc đinh ninh nói ra câu nói này thời điểm trong mắt của hắn chỗ sâu trợt cuốn lên mênh mang sóng to gió lớn trái tim của hắn giống như triệt để khôi phục sức sống vậy kịch liệt lúc đ í c h đem khiếp sợ không gì sánh nổi ý không ngừng ép vào hắn các vị trí cơ thể loại này khiếp sợ so với hắn vừa mới đột phá cảnh giới thứ bảy cảm nhận cảnh giới thứ bảy cùng cảnh giới thứ sáu không đồng thời còn cường liệt hơn nguyên lai、like、đây chính là hắn cảm thụ được vô số tơ tràn vào trong cơ thể nguyên khí cảm thụ được từng tia từng sợi nguyên khí p h ầ n c u ố i chật vật ngầm đầu nhìn đinh ninh đinh ninh g ậ t đầu nguyên lai、like、ngươi chính là tiết vong hư nhìn đinh ninh ngưng trọng mặt mày nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy không chân thật cùng sai lầm vô số trí nhớ cùng hình ảnh mãnh liệt nhảy vào đầu ó c của hắn như vô số thời không vén làm hắn nhất thời hoàn toàn mất đi suy tư năng lực thế mà thân thể chỗ sâu biến hóa lại để cho hắn nhanh chóng tỉnh táo lại không thể hắn lắc đầu nhẹ giọng nói không có ý nghĩa đinh ninh trầm mặc chỉ chốc lát hắn muốn mở miệng nói chuyện thế mà tiết vong hư nhìn hắn đã tiếp theo nhẹ giọng nói ra ta nói không có ý nghĩa không phải chỉ ngươi cho ta sống sót sau đó chúng ta có thể hay không vượt qua mân sơn kiếm hội có thể hay không chạy trốn ta biết ngươi nếu làm ra quyết định như vậy chính là có chạy trốn khả năng đinh ninh môi cố sức nhấp lên hắn giữ ế lặng tiết vong hư cảm khái nhìn hắn ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp ta từ thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là truyền nhân của hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới có chuyện như vậy cho dù trước đó người khác cho ta đưa ra giả thiết như vậy cho ta tưởng tượng một chút chuyện như vậy sau ta sẽ là dạng gì tâm tình ta cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng thế mà chờ chuyện như vậy sinh ở trước mắt ta khiếp sợ sau khi trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên là ta nên làm cái gì bây giờ ta dù sao cũng là người tần ta cuối cùng chung với thánh thượng mặc kệ thánh thượng cướp đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm dùng bao nhiêu không quang minh thủ đoạn nhưng hắn còn là khiến người ta hài lòng hoàng đế tiết vong hư khổ sở nợ nụ cười ngươi muốn ta sống sót lộ ra ngươi chân chính công pháp là làm ra trọng yếu nhất quyết định mà đối với ta mà nói quyết định này cũng quá sức trọng yếu ta không biết tương lai ngươi sẽ làm gì ta dù sao cũng là người tần chỗ lấy cuối cùng quyết định của ta là chỉ có thể hai bên không rút bên nào ngươi lúc trước tử vụ sơn lúc trở lại ta liền cùng ngươi đã nói một câu sống chết có số tiết vong hư có chút thở hồn hẹn có chút yếu ớt nhưng hắn vẫn kiên trì ngẩng đầu nhìn đinh ninh nói ra ta tại nơi này chết đi liền là của ta mệnh nhưng ngươi nhưng là có thể liều mạng hai bên không giúp bên nào liên tục mím chặt đôi môi trầm mặc đinh ninh thê lương n ở nụ cười nói lao đầu ngươi hả tất vì ta tìm như vậy mượn cớ ngươi đừng quên đáp ứng ta náo nhiệt tiết vong hư n ở nụ cười không có cùng đinh ninh cãi lại con ngươi của hắn chỗ sâu có chút không lớn nhưng càng ngày càng mềm và bình tĩnh nếu có khả năng thay bạch dương động cầm đến danh tiếng đinh ninh hít sâu một hơi chậm rãi nói ra ngay cả nhìn cũng không thấy còn có ý nghĩa sao có ý nghĩa tiết vong hư cố sức gật đầu ngươi đã có thân phận như vậy chỉ cần ngươi đáp ứng ta muốn ngươi liền có thể làm được chỉ là tưởng tượng khi đó cảnh tượng ta liền rất vui vẻ đinh ninh lần thứ hai c h ầ m mặc không nói cái này là duyên ta có duyên cùng truyền nhân của hắn tại bạch dương động gặp nhau cái này đã cho ta cảm nhận được nhân sinh kỳ diệu cảm thấy vinh hạnh tiết vong hư bình tĩnh nhìn hắn nói cho nên ngươi bây giờ không có, có cái ó c gì khó lựa chọn đối với sinh tử cho tới bây giờ là chính mình lựa chọn dễ dàng mà người ngoài lựa chọn khó đinh ninh cúi đầu từ từ nói ra đang nói ra câu nói này cùng lúc tràn vào tiết vong hư trong cơ thể vô số nhìn không thấy s ợ i tơ bắt đầu thu hồi thống khổ to lớn bắt đầu tràn ngập đinh ninh thân thể tiết vong hư càng thêm yếu ớt hắn cảm giác được thân thể của chính mình đang không ngừng chìm xuống dưới nhưng hắn còn là cười cười vô vô đinh ninh phía sau lưng m â n sơn kiếm tông thanh ngọc sơn môn sau tuyệt đại đa số tuyển sinh đã tụ tập đối diện sơn môn sơn đạo trước cái này sơn đạo thẳng tắp hướng bên trên dẫn tới ma thiên phong chỗ cao mặc dù kiếm ý c h ó i m ắ t khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thấy chỗ cao là cỡ nào tình cảnh nhưng cho người cảm giác giống như là một đạo v ế t kiếm thẳng tắp từ trong mây cao đỉnh núi chém tới dưới đáy sơn đạo toàn bộ đều là ngọc bích phô thành mặt ngoài nhìn không thấy một chút m à u t ạ m dù dự đoán xa xỉ trên thế gian quả thực là khó có thể tưởng tượng sơn đạo phía trước là một mảnh đất trống bố trí nhiều lễ khí tại sơn đạo một bên tại tất cả mọi người thị lực miễn cưỡng có khả năng đạt tới địa phương lúc này một mảnh mây trắng đã giống như bị người hất ra lộ ra một tòa màu vàng óng tế thiên đài bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng ra được cái kia nhất định là thánh thượng tế thiên cáo tổ lập thái tử lúc sẽ xuất hiện địa phương mặc dù cùng cái kia chỗ tế thiên đài cách vô cùng cự ly xa nhưng tuyệt đại đa số tuyển sinh vẫn là muốn tận khả năng khoảng cách thánh thượng gần hơn một chút cho nên lúc này mặc dù không chính xác đăng lâm sơn đạo bọn họ vẫn là tận khả năng tiếp cận s â n đạo có phần nhỏ người là ngoại lệ tạ trường thắng hạ xuống tuyển sinh cuối cùng ngay cả dẫn hắn đến đây bạch vân quan sư trưởng đều cảm thấy xấu hổ rất xa đi qua một bên đối với tạ trường thắng mà nói rơi vào cuối cùng trong đám người ngược lại có hơn phân nửa là hắn người quen trong đó liền bao gồm làm hắn nhức đầu nhất thân tỷ tạ n u chẳng qua là khi đinh ninh cùng tiết vong hư bóng dáng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn sau đó hắn liền hoàn toàn bỏ quên tạ n u tồn tại hắn không biết tên kia họ dung c ù n g nữ cùng đinh n i n h đám người trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhưng khi rất xa nhìn thấy trương nghi cùng thẩm dịch nhìn đinh n i n h cùng tiết vong hư giống như cùng nhau dịu đ ã đến đây thời điểm một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dáng trầm mặc lực lượng vẫn là dễ dàng đánh c h ú n g hắn trái tim mềm mại nhất chỗ hắn lông mày không khỏi thật sâu nhữ lên có khí phách đau lòng cảm giác bắt đầu tràn ngập hắn thân thể có loại cảm giác này tuyệt đối không phải hắn một người ngay cả thanh ngọc sơn môn sao vài quần áo đen quan viên đều sắc mặt chợt ngừng hô hấp hơi ngừng lại đặc biệt là khi đinh ninh cùng tiết vong hư đi gần cảm giác được đinh ninh cùng tiết vong hư khí tức trên người lúc tên kia liên tục đứng chắp tay quần áo đen quan viên đều là chân mày cao lại trắng non nét mặt trong nháy mắt trở nên đường đỏ một cỗ mơ hồ không cách nào k h ô n g chế sự phẫn nộ cũng bắt đầu tràn ngập hắn thân thể tạ n u nét mặt vốn là đ n g đỏ nhưng cùng tên này quần áo đen quan viên trái lại mặt mũi nàng càng ngày càng trắng cho đến tái nhợt bên người của nàng còn đứng nam cung thái thuộc cùng từ hạ sơn khi nhìn rõ trương n h i cùng thẩm dịch vẻ mắt lúc hai tay của bọn họ cũng đã bắt đầu không ngừng run rẩy tự làm tự chịu liền vào lúc này một tên trên người mặc màu lam n h ạ t cẩm phục thiếu niên nhưng tại một bên khinh bị cười lạnh một tiếng đây cũng là tự cho là thông minh kết cục tạ trường thắng bỗng nhiên xoay người nếu là ở ngày thường hắn nhất định phải dùng rất gác độc nôn n g ữ phản kích tên này hắn cũng không nhận ra thiếu niên thế mà đinh ninh đám người trên người lan ra cái loại này trầm mặc mà đẻ nén lực lượng lại làm cho hắn lúc này liền mắng chửi người ý nghĩ cũng không có trong lòng của hắn tất cả đều là khô ý tất cả đều là sát ý người kia là ai hắn chẳng qua là lệnh giọng hỏi bên cạnh nam cung thái thục cùng từ hạ c sơn chu vong niên hiện tại tài tuấn sách bên trên đinh ninh sau một vị nam cung thái thục giọng điệu rất tối nghĩa dường như trả lời rất khó khăn nhưng mỗi một chữ đều lạnh đến giống như băng thế nào loại giọng nói này hỏi ta là ai chẳng lẽ còn muốn ngày sau tùy thời trả thù hay sao t ạ trường thắng cũng không có trước tiên mắng chửi người thế mà câu hỏi của hắn rơi vào chu vong niên trong thai chu vong niên nhưng là trước tiên xem thường nở nụ cười lạnh khuôn mặt của hắn cùng tạ trường thắng như thế non ớ t thế mà so với tạ trường thắng còn cuồng ngạo hơn nhiều lắm không chỉ ở tại tu vi của hắn so với tạ trường thắng cao hơn rất nhiều còn ở chỗ tổ phụ của hắn là nội sử ti một vị quyền cao chức trọng đại nhân đối với hắn loại này con em quyền quý trời sinh liền không thế nào tôn trọng xuất thân từ thương nhân người ta thậm chí là xuất thân trợ nhân vật tạ trường thắng hô hấp trợt trầm trọng ngươi có tư cách gì trào phúng hắn như vậy mà ngay tại lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên chu v o n g niên cùng nam cung thái t h ụ ộ c bọn người là ngần ra theo âm thanh nhìn tới tên tia c h ấ p hai tay sau lưng quần áo đen quan viên chẳng biết lúc nào đã tiếp cận bên người của bọn họ tên này trung niên quần áo đen quan viên vẻ mặt lãnh ý nhìn thẳng chu v o n g niên tiếp theo lãnh đạm nói muốn c h à o phúng khác người không biết thời vụ cũng muốn muốn chính mình có hay không không biết thời vụ tiền vốn ngẫm lại mình coi như như thế nào đi nữa tùy hứng trong cung quý nhân ánh mắt có thể hay không rơi ở trên thân thể ngươi tại thiên uy bên trong gãy cánh diều hâu như cũ là diều hâu gà trong chuồn con gà con như thế nào đi nữa kêu to đều là con gà con nói xong hai câu này tên này trung niên quần áo đen quan viên liền không nhìn nữa chu vong n i ê n mà chu vong n i ê n nghĩ những lời này bên trong ý tứ nhưng là nói không nên lời nói cái gì đến sắc mặt trở nên trắng xanh cực kỳ khó coi hà chiêu tịch ngay tại lúc này tạ ngu đám người hô hấp lại là chợt ngừng lại một bóng người từ hai bên trái phải đi ra đi về phía vừa mới thông qua thanh ngọc sơn môn đinh n i n h cùng tiết vong hư tiếp đó người này chẳng hề nói một câu chẳng qua là lẳng lặng xoay người đỡ tiết vong hư người này trên người mặc thanh đằng kiếm viện b i ệ t phục vóc dáng không hề to lớn lại tựa hồ như ẩn chứa sức bùng nổ lực lượng chính là thanh đằng kiếm viện nhất là đệ tử xuất sắc hà triều tịch bạch dương động mặc dù nhập vào thanh đằng kiếm viện nhưng hắn cùng tiết vong hư trong lúc đó thực ra cũng không có quá lớn quan hệ vậy mà lúc này hắn nhưng là dùng c h ầ m mặc hành động biểu lộ thái độ của mình chu vong niên nhìn đi ở đinh ninh cùng tiết vong hư bên cạnh hà triều tịch sắc mặt trở lên càng khó coi hơn chương hai trăm bốn mươi mốt qua đời trang lúc giữa yên tĩnh mân sơn kiếm tông màu xanh ngọc sơn cửa quang huy rơi vai tại trên người đám người đinh n i n h đinh n i n h đám người thân ảnh liền lộ ra có chút trứng mắt trên thực tế tất cả tuyển sinh cũng đều đang nhìn trễ nhất đã đến đinh n i n h đối với cái này tên tại trường lăng trẻ tuổi tu hành giả bên trong tu vi cũng không tính đặc biệt cao tuyệt nhưng mà từ khi tiến vào bạch dương động bên trong nhưng vẫn thỉnh thoảng phát ra chói mắt mũi nhọn thậm chí che lại rồi còn lại thiên tài tia sáng quán diệu thiếu niên tất cả tuyển sinh trong lòng tự nhiên đều không có cùng cách nhìn cùng phán đoán nhưng lúc này nhìn xem trầm mặc nâng tiết vong hư mà đến đinh n i n h tất cả những thứ này tuyển sinh chẳng biết tại sao rồi lại đều có chút mơ hồ bất an cảm thấy không hiểu nguy hiểm khí tức cố tích xuân ở vào tất cả tuyển sinh trong giữa vị trí tại hắn xem ra nếu như đinh n i n h đã có thể ở quyển sách nhân tài trong sắp xếp đến cao như vậy vị trí vậy có nghĩa là đinh n i n h ít nhất sẽ không rất sớm đã bị đào thải hắn và đinh n i n h giao thủ liền không vội ở nhất thời hắn thậm chí không muốn vội vã nhìn đinh linh nhưng mà đinh n i n h vừa đến rồi lại giống như tự nhiên mang theo vô tận ma lực đem chú ý của mọi người năng lực cuốn tới hắn nhìn lấy đinh n i n h nhìn xem đinh n i n h bên cạnh thân tiết vong hư nguyên bản tựa như hám tại trong bóng ma hai con ngươi ở chỗ sâu trong đ ỗ n g nhiên phát ra chút ít cổ quái tình trạng làm cho người ta cảm giác giống như có một khối lỏng dầu tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong thiêu đốt đứng lên tại toát ra c u ầ n c u ộ n khói đặc cố tích xuân bên cạnh một mực ngưng đứng thẳng một gã ảnh sơn kiếm quật sứ trường người này sư trưởng cũng là dĩ vãng quan tâm nhất cố tích xuân tu hành một vị sư thúc tại cố tích xuân đã có kinh người tìm hiểu về sau hắn người này sư thúc tại ảnh sơn kiếm quật trong địa vị cũng hết sức đề cao loại này trọng yếu nơi cũng là hắn nương theo cố tích xuân tả h ư u lúc này cảm giác được bên cạnh cố tích xuân dị trạng người này trung niên sư trưởng nhữ mày nhẹ giọng lên tiếng khích lệ khuyên đ ủ nói không cần để ở trong lòng người này n g ẫ nghịch hoàng hậu thị n h tình là quả quyết không có khả năng tại mân sơn kiếm hội trong có làm cho thu hoạch trận này kiếm hội về sau tự nhiên sẽ tại trường lăng dần dần nhạt ra tất cả mọi người tầm mắt cố tích xuân minh bạch vị này sư thúc hảo ý hắn s ắ c mặt hơi n g u ộ i chỉ hoan âm thanh nói như nhất định là một vì sao rơi nhất khỏa lưu tinh ta cũng hy vọng viên này sao băng t r ú n g kết tại trong tay của ta như vậy hắn ánh sáng mới có thể cho ta làm rặng rỡ có cơ hội tự nhiên vô cùng tốt p h à m l à sự tình không thể vô cùng cố chấp người này ảnh sơn kiếm quật trung niên sư trưởng nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua nơi xa tiết vong hư hơi đồng tình nói quá mức bướng mình sẽ gặp trở nên cùng cái này tiết vong hư giống nhau rất nhiều người nhìn xem tiết vong hư ánh mắt đều cũng có chút ít tiếp hận có chút đồng tình thất cảnh phía trên là tông sư đến thất cảnh cái kia là bực nào thành t i ệ u nhưng mà như vậy một gã chính thức thất cảnh tông sư nhưng là muốn nhìn một chút chính mình người thân nhất mấy tên đệ tử tại mân sơn kiếm hội trong biểu hiện đều làm không được trận lúc giữa tuyệt đại đa số mọi người cũng có thể khẳng định tại mân sơn kiếm hội chính thức trước khi bắt đầu tiết vong hư cũng sẽ bị chết lần này mân sơn kiếm hội lúc trước còn có thánh thượng tế thiên báo tổ đính lập thái tử trên trận tuyệt đại đa số người cũng hoài nghi tiết vong hư có thể hay không trèo c h ố n g đến thánh thượng tế thiên chấm dứt nam cung thải thuộc bản thân chính là thanh đằng kiếm viện đệ tử hà chiêu tịch nên đón về sau nàng cũng không hề do dự nên đón tiếp lấy đi ở đinh ninh bên người tạ trường thắng làm việc bản thân không quá trải qua suy nghĩ cho nên hắn cũng là không hề do dự nên đón tiếp lấy lần này tạ nhu cũng không có ngăn trở hắn phu sướng phụ t ù y nàng sớm đã lập nhiều lời thề không phải đinh ninh không lấy chồng tuy rằng đinh ninh cũng không nhận thức nàng cái kia lời thề nhưng đối với nàng mà nói lúc này đinh ninh bất kể là làm nhiều chuyện nguy hiểm nàng tự nhiên là muốn đuổi kịp đấy từ hạc sơn hơi hơi do dự một chút nhưng vẫn là đi tới nam cung thải t h ụ c bên cạnh thân những người này tăng thêm trương nghi cùng thẩm dịch tạo thành một cái nhỏ đoàn đội cùng người chung quanh mở mở hảo hảo ngăn cách ra bởi vì người không nhiều lắm cho nên liền lộ ra không xuất ra bi tráng chẳng qua là lộ ra có chút bi thương thời gian không đủ từ đi qua mân sơn kiếm tông màu xanh ngọc sơn cửa mở mới đinh ninh liền một mực bảo trì trầm mặc đến lúc này đứng ở đội ngũ cuối đôi hắn mới khiến cho hà chiêu tịch gánh chịu tiết vong hư tất cả sức nặng sau đó tại tiết vong hư bên thai nhẹ giọng mà rất nghiêm túc nói ra bởi vì giúp đỡ bạch dương động cầm đầu tên cho nên đệ tử không thể cùng ngươi đi cuối cùng đoạn đường rồi tiết vong hư lúc này hô hấp đã thập phần khó khăn nhưng nghe đến đinh ninh nói như vậy lời nói hắn hay vẫn là cố ra vẻ tươi cười ôn hòa nói ta đi được can tâm đại sư huynh ngươi cùng động chủ đi cuối cùng đoạn đường đinh ninh đem thân thể của mình vị tặng cho trương nghi đối với tiết vong hư thật sâu thi lễ một cái khi tất cả người không phát ra tiếng lúc hắn hít một hơi thật sâu sau đó nhắm lại hai mắt nam cung thải thục cùng tạ trường thắng bọn người không rõ đinh ninh cùng tiết vong hư những thứ này đối thoại chính thức h à n g nghĩa nhưng mà tại đinh ninh nhắm mắt lại lập tức bọn hắn bắt đầu lâm vào vô cùng trong lúc khiếp sợ tại cảm giác của bọn hắn trong đinh ninh nhắm mắt lại lập tức đinh ninh thân thể liền biến thành một cái tuyệt đối yên lặng hồ nước trong hồ nước có huyền diệu tức giận đến tại lưu động chung quanh trong thiên địa có thật nhiều bọn hắn nhìn không tới thậm chí cảm giác không đến đồ vật tại lạng yên c h ả y vào cái này hồ nước cái này là tu hành cho dù là tu vi đã tới ngũ cảnh lục cảnh tu hành giả đều cần nhất định được thời gian đến thu liễm tâm thần bài trừ tạp nghiệm mới có thể tiến nhập loại này trong nhập định xem tu hành trạng thái sau đó đinh ninh dĩ nhiên là không cần bất luận cái gì thời gian chuẩn bị vậy mà tại nhắm mắt lại trong nháy mắt liền trực tiếp tiến nhập loại này tu hành trạng thái cái này rõ ràng là tuyệt không khả năng sự tình nhưng mà chuyện như vậy liền ở trước mặt bọn họ phát sinh trừ lần đó ra mang cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ tâm tình chính là mặc dù là dùng tu vi của bọn hắn cũng có thể trực giác cảm giác đi ra đinh ninh thân thể cực độ hư không hư không đến không chỉ có là cái này trong hồ nước tuyệt đại đa số nước đều bị sắp xếp không đã liền ướt át trong đất bùn hơi nước đều bị nghiền ép ra hơn phân nửa có người làm cho đinh ninh hầu như hết sạch chân nguyên tạ trường thắng sắc mặt trở nên cực độ hơi mù hắn hít sâu một hơi nhìn xem trương nghi cùng thẩm dịch hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra thẩm dịch hốc mắt dĩ nhiên đỏ lên hắn mở miệng muốn nói điều gì nhưng lúc này trương nghi nhưng là thanh âm khẽ run hồi đáp cái này chuyện không liên quan ngươi cái gì gọi là chuyện không liên quan đến ta tạ trường thắng biết rõ trương nghi là h ả o ý nhưng mà hắn hay vẫn là nhịn không được phẫn nộ kêu lên hiện tại chúng ta đứng ở các ngươi bên người chẳng lẽ cái này còn không cửa xem chuyện của chúng ta sao không nên ầm ĩ rồi thẩm dịch thanh âm vang lên tại trường thắng càng thêm phẫn nộ quay đầu đi hắn muốn chất vấn thẩm dịch thân là bạch dương động đệ tử lại đã đế làm cái gì nhưng hắn tại quay đầu qua lập tức rồi lại thì không cách nào lại phát ra âm thanh bên cạnh hắn hết thể mọi người tại lúc này cũng đều rút cuộc không phát ra được thanh âm nào bởi vì lúc này tiết vong hư h á o miệng ra thực sự không phát ra được thanh âm nào cái này vị lao nhân tựa hồ còn muốn nói cái gì nữa nhưng lại lại cũng không cách nào phát ra thanh âm gì cuối cùng chẳng qua là lộ ra một tia bất đắc dĩ vui vẻ cũng như vào lúc này phía trước chuyển đến một hồi im á n g rung động trên đường núi phương hướng tế trên sân thượng vang lên trang nghiêm túc mục lễ nhạc c m t h à n h tạ trường thắng đ ô n g nhiên ngầm đầu hắn hiểu được kế tiếp nguyên vũ hoàng đế mặc dù sẽ xuất hiện loại này thời khắc theo lý mà nói hắn có lẽ cùng chúng quanh thí sinh giống nhau ánh mắt nóng bỏng lòng tràn đầy tràn ngập sùng kính nhưng hắn lúc này trong ánh mắt rồi lại tràn đầy phẫn nộ tựa hồ muốn l ử a giận trong lòng phun ra đến cuối tầm mắt cái kia tế trên sân thượng tế thiên đài trên mặt đất quỳ l ạ lấy rất nhiều người như một phiến hải dương n g u y ê n vũ hoàng đế cầm trong tay kim giản bình tĩnh mà tự tin tiêu sai quá đi về hướng tế thiên đài phía trước nhất trang phục lộng lẫy phủ tô cùng ở phía sau hắn một triệu chỗ, chỗ mà phủ tô sau lưng theo sau chính là mấy tên mặc thanh sam tu hành giả lúc đạo kia màu vàng sáng thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt lúc tất cả đường núi trước tuyển sinh đều cảm giác được hai mắt không hề như lúc trước như vậy đau đớn tựa hồ có một loại dị thường tràn đầy mà nhu hòa khí thức, như một thanh vô hình cái ố khổng lồ đem chọn tòa mân sơn kiếm ý đều thay bọn hắn vật che chăn xuống dưới loại này tự mình cảm giác được cảnh giới cùng đạo kiêm màu vàng sáng thân ảnh thân phận đồng dạng lại để cho tuyệt đại đa số tuyển sinh kích động cùng sùng bái tới cực điểm từng lần một la lên vạn tuế thanh âm vang lên tế trên sân thượng đạo kiêm màu vàng sáng thân ảnh cũng không có ngăn cản thanh âm như vậy vang lên hắn bắt đầu đọc tế thiên đạo văn thậm chí không có cải biến bình thường nói chuyện ngữ điệu nhưng mà cái này trong núi không ai có thể che lại thanh âm của hắn hắn giữa răng môi phun ra từng cái chữ đều rõ ràng chuyển vào mỗi người h á i k u y ế t trương tại h ắ n phun ra chữ thứ nhất lập tức ánh mặt trời tựa hồ trở nên càng thêm đậm đặc trói m ắ t mỗi người trên người đều độ lên tầng một kim quang nhưng mà tiết vong hư trong mắt thần quang rồi lại vào lúc này biến mất hắn không có có thể nghe được nguyên vũ hoàng đế tế thiên cầu khấn văn tự hắn vào lúc này bình tĩnh qua đời đinh ninh cũng không có nghe được nguyên vũ hoàng đế tế thiên cầu khấn văn tự hắn quên hồ hết t h ể tại tu hành bổ sung chân nguyên trương nghi cùng thẩm dịch cũng không có nghe được nguyên vũ hoàng đế tế thiên đảo văn thân thể của bọn hắn tâm bị cực lớn cực kỳ bi a y hoàn toàn chiếm cứ trong ế thiên đài phía sau, nghe được tụng tên t phía nghe chính mình đài cùng được đã sau, của, ở ở thành thái tử phụ tô kiệt lực đem ánh mắt tìm phụ ánh phương hướng. Hắn muốn xem rõ ràng đinh ninh ràng à đến xuống muốn nơi n lực đem xem rõ h ư n mà đám khoảng không không cách quá xa, hắn nhưng thấy phía chuyện thấy đinh ninh đám người chỗ. 242, qua đời. Trong bản xảy căn người Trường gì, quá qua xa, ra dưới rõ rõ đời. sân an tĩnh mân sơn kiếm tông thanh ngọc sơn môn hảo quang chiếu xuống đinh ninh đám người trên người đinh ninh đám người bóng dáng liền có vẻ hơi trói mắt trên thực tế sở hữu tuyển sinh cũng đều đang nhìn trễ nhất đến đinh ninh đối với tên này tại trường lăng trẻ tuổi người tu hành bên trong tu vi cũng không tính đặc biệt cao tuyệt như vậy mà từ tiến vào bạch dương động bên trong nhưng vẫn thỉnh thoảng tản ra c h ó i mắt phong mang thậm chí che lại còn lại thiên tài tia sáng quán rượu thiếu niên sở hữu tuyển sinh trong lòng tự nhiên đều có cái nhìn bất đồng cùng phán đoán nhưng lúc này nhìn trầm mặc r ư ợ u đỡ tiết vong hư mà đến đinh linh sở hữu những thứ này tuyển sinh chẳng biết tại sao lại đều có chút mơ hồ bất an cảm thấy không hiểu khí tức nguy hiểm cố tích xuân ở vào sở hữu tuyển sinh trung đoạn vị trí hắn thấy nếu đinh ninh đã có thể tại tài tuấn sách bên trong xếp tới cao như vậy vị trí vậy ý nghĩa đinh ninh trí ít sẽ không rất sớm đã bị đào thải hắn và đinh ninh giao thủ liền không nhất thời vội vã hắn thậm chí không muốn vội vã nhìn đinh ninh thế mà đinh ninh vừa đến lại tựa như tự nhiên mang theo vô tận ma lực đem sự chú ý của mọi người cuốn đi hắn nhìn đinh ninh nhìn đinh ninh bên người tiết vong hư nguyên bản tựa như vùi lấp ở trong bóng tối hai con mắt chỗ sâu trợ t hiện ra chút cổ g á i màu sắc cho người cảm giác giống như có một cái khối thả lỏng mỡ tại con ngươi của hắn chỗ sâu bắt đầu cháy rừng rực đang bước lên quần quận khói đặc cố tích xuân bên cạnh một mực đứng yên một tên ảnh sơn kiếm quật sư trưởng người sư trưởng này cũng vậy dĩ vãng quan tâm nhất cố tích xuân tu hành một vị sư thúc tại cố tích xuân có kinh người tìm hiểu sau đó hắn người sư thúc này tại ảnh sơn kiếm quật bên trong địa vị cũng hết sức đề cao loại này trọng yếu nơi cũng là hắn cùng với cố tích xuân người đi theo lúc này cảm giác được bên cạnh cố tích xuân dị trạng tên này trung niên sư trưởng nhữ mày nhẹ giọng lên tiếng khuyên nhủ nói không cần để ở trong lòng người này n g ỗ nghịch hoàng hậu thị n h tình là kiên quyết không có khả năng tại mân sơn kiếm hội bên trong có chút thu hoạch trận này kiếm hội sau đó tự nhiên sẽ tại trường lăng dần dần phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi nhìn cố tích xuân h i ể u vị sư thúc này lòng tốt sắc mặt của hắn hơi bất giận chậm rãi nói như nhất định là một vì sao rơi ta cũng hy vọng viên này sao băng kết cuộc tại trong tay của ta như vậy hắn ánh sáng mới có thể vì ta làm rạng rỡ có cơ hội tự nhiên vô cùng tốt p h à m l à sự t ì n h không thể vô cùng chấp nhất tên này ảnh sơn kiếm quật trung niên sư trưởng gật đầu nhìn thoáng qua xa xa tiết vong hư mang theo đồng tình nói quá mức bướng bỉnh thì sẽ trở nên cùng cái này tiết vong hư như thế rất nhiều người nhìn tiết vong hư ánh mắt đều cũng có chút tiếp hận có chút thông cảm cảnh giới thứ bảy lên là tôn g sư đến cảnh giới thứ bảy đó là cỡ nào thành cựu thế m à n h ư vậy một tên chân chính cảnh giới thứ bảy tôn g sư nhưng là muốn nhìn xem chính mình thân cận nhất mấy tên đệ tử tại mân sơn kiếm hội bên trong biểu hiện đều làm không được trong sân tuyệt đại đa số người đều có thể khẳng định tại mân sơn kiếm hội chính thức bắt đầu trước đó tiết vong hư cũng sẽ bị chết lần này mân sơn kiếm hội trước đó còn có thánh thượng tế thiên c á o tổ lập thái tử trên sân tuyệt đại đa số người đều hoài nghi tiết vong hư có thể hay không chống đỡ đến thánh thượng tế thiên kết thúc nam cung thái t h ụ c bản thân chính là thanh đằng kiếm viện đệ tử hà triều tịch nên đón sau đó nàng cũng không hề do dự nên đón đi ở đinh ninh bên cạnh tạ trường thắng làm việc bản thân không quá trải qua đại não cho nên hắn cũng vậy không hề do dự nên đón lần này tạ nhu cũng không có ngăn cản hắn phu sướng phụ t ù y nàng từ lâu lập xuống lời thề không phải là đinh ninh không lấy chồng mặc dù đinh ninh hợp lại không đồng ý nàng cái kia lời thề nhưng đối với nàng mà nói lúc này đinh ninh bất kể là làm chuyện nguy hiểm cỡ nào tình nàng tự nhiên làm uốn sánh kịp từ hạc sơn hơi do dự một chút nhưng vẫn là đi tới nam cung thái thuộc bên người Những người này cộng từ h nghi cùng thẩm dịch, tạo thành một cái nhỏ đoàn đội, cùng người chung quanh thấp thoáng cắt ra. Bởi vì người không nhiều cho hiện không chẳng hơi thương. Thời ê nên m một lắm, trương tạo cắt tráng, t ra. ra ra người được người cùng đoàn cùng liền gian không cái đội, Bởi bi bi là đủ. qua vì vẻ có đi qua mân sơn kiếm tông thanh ngọc sơn môn bắt đầu linh linh liền một mực vẫn duy trì trầm mặc đến lúc này dừng ở đội ngũ rất đôi hắn mới để cho hà triều tịch gánh chịu tiết vong hư sở hữu trọng lượng tiếp đó tại tiết vong hư bên thai nhẹ giọng mà nghiêm túc nói bởi vì r ú p bạch dương động cầm danh tiếng cho nên đệ tử không thể cùng ngươi đi cuối cùng đoạn đường tiết vong hư lúc này hô hấp đã vô cùng khó khăn nhưng nghe đến đinh ninh giọng điệu như vậy hắn còn là nạn r a vẻ t ư ơ i cười ôn hòa nói ta đi được can tâm đại sư huynh ngươi bồi động chủ đi cuối cùng đoạn đường đinh ninh đem chính mình thân vị trí nhường cho trương y đối với tiết vong hư thật sâu thi lễ một cái khi tất cả mọi người chưa lên tiếng lúc hắn hít một hơi thật sâu tiếp đó nhắm lại hai mắt nam cung thái thục cùng tạ i trường thắng bọn người không hiểu đinh ninh cùng tiết vong hư những thứ này đối thoại hàm nghĩa chân chính mà ở đinh ninh nhắm mắt lại trong n g á y mắt bọn họ bắt đầu rơi vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong tại cảm nhận của bọn họ bên trong đinh ninh nhắm mắt lại trong n g á y mắt đinh ninh thân thể liền biến thành một cái tuyệt đối yên tĩnh hồ nước trong hồ có huyền diệu khí thế đang lưu động chung quanh trong trời đất có thật nhiều bọn họ nhìn không thấy thậm chí cảm giác không tới đồ vật đang lặng lẽ chạy vào cái này hồ nước đây là tu hành cho dù là tu vi đã tới cảnh giới thứ năm cảnh giới thứ sáu người tu hành đều cần thời gian nhất định đến tập trung ý chí bài trừ tạp nghiệm mới có thể đi vào loại này nhập định nội quan tu hành trạng thái tiếp đó đinh ninh dĩ nhiên là không cần bất kỳ cái gì thời gian dự định vậy mà tại nhắm mắt lại trong nháy mắt liền trực tiếp tiến vào loại này tu hành trạng thái cái này rõ ràng là tuyệt đối không thể sự tình thế mà chuyện như vậy liền ở trước mặt của bọn họ sinh trừ cái đó ra mang cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ tâm tình là mặc dù là lấy tu vi của bọn họ đều có thể trực giác cảm giác ra đinh linh thân thể vô cùng trống rỗng trống rông đến chẳng những là cái này cái trong hồ tuyệt đại đa số nước đều được bại không ngay cả ướt át trong đất bùn lượng nước đều được nghiền ép ra hơn phân nửa có người làm cho đinh linh gần như hết sạch chân nguyên tạ trường thắng sắc mặt trở nên vô cùng mù mịt hắn hít sâu một hơi nhìn trương nghi cùng thẩm dịch hỏi đến cùng sinh c h u y ệ n gì thẩm dịch viền mắt đã đỏ hắn mở miệng muốn nói điều gì nhưng lúc này trương nghi nhưng là âm thanh k ẽ run hồi đáp cái này chuyện không liên quan tới ngươi cái gì gọi là chuyện không liên quan đến ta tạ trường thắng biết trương nghi là lòng tốt thế mà hắn vẫn là không nhịn được tức giận kêu lên hiện tại chúng ta đứng ở các n g ư ờ i bên cạnh lẽ nào cái này còn việc không liên quan đến chúng ta sao không muốn ở mỹ thẩm dịch đâm thanh vang lên tạ trường thắng càng thêm tức giận quay đầu đi hắn muốn chất vấn thẩm dịch thân là bạch dương động đệ tử lại đến cùng làm cái gì nhưng hắn tại quay đầu qua trong n g á y mắt nhưng là không cách nào lên tiếng nữa thanh âm bên cạnh hắn mọi người vào thời khắc này cũng đều không bao giờ nữa lên tiếng bởi vì lúc này tiết vong hư há miệng ra nhưng cũng không ra thanh âm cái này vị lao nhân dường như còn muốn muốn nói cái gì nữa nhưng lại cũng không còn cách nào ra thanh âm gì cuối cùng chẳng qua là lộ ra một chút bất đắc di ý cười cũng ngay tại lúc này đ ằ n g trước truyền đến một trận không tiếng động rung động trên sơn đạo mới tế thiên đài lên vang lên nghiêm túc và trang trọng lễ nhạc lên tiếng tại trường thắng đ ô n g nhiên ngầm đầu hắn hiểu kế tiếp nguyên võ hoàng đế sắp xuất hiện thời khắc thế này theo lý mà nói hắn phải cùng c h u n g quanh thí sinh như thế ánh mắt nóng bỏng lòng tràn đầy tràn ngập sùng kính nhưng hắn lúc này trong ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ dường như muốn đem lửa giận trong lòng dâng trào đến cuối tầm mắt cái kia tế thiên đài lên tế thiên đài trên mặt đất quỳ l ệ rất nhiều người như một mảnh hải dương nguyên võ hoàng đế cầm trong tay kim giản yên lặng mà tự tin đi qua đi về phía tế thiên đài phía trước nhất trang phục lộng lẫy phủ tô theo ở phía sau hắn một t r ư ợ n g chỗ mà phủ tô phía sau đi theo là mấy tên thân mặc áo xanh người tu hành khi đạo kia rõ bóng người màu vàng xuất hiện ở trong tầm mắt lúc sở hữu sơn đạo trước tuyển sinh đều cảm giác được hai mắt không hề như trước đó như vậy đau đớn dường như có một loại dị thường bàng bạc mà nhu hòa khí tức như một thanh vô hình cây r ù to đem cả tòa dân núi kiếm ý đều thay bọn họ che cả lại loại này tự mình cảm giác được cảnh giới cùng đạo kia do bóng người màu vàng thân phận đồng dạng để tuyệt đại đa số tuyển sinh kích động cùng sùng bái tới cực điểm từng lần một hô vạn tuế âm thanh vang lên tế thiên đài lên đạo kia do bóng người màu vàng hợp lại không có ngăn cản thanh âm như vậy vang lên hắn bắt đầu đọc tế thiên cầu khẩn văn thậm chí không có thay đổi ngày thường nói chuyện ngữ điệu thế mà ở giữa núi này không có người có thể che lại hắn âm thanh hắn giữa răng môi phun ra mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển vào mỗi người thai tại hắn phun ra chữ thứ nhất trong nháy mắt ánh mặt trời dường như trở nên càng thêm dày trói mắt mỗi người trên người đều dắt lên một tầng kim quang thế mà tiết vong hư trong mắt thần quang lại vào lúc này biến mất hắn không thể nghe được nguyên võ hoàng đế tế thiên cầu khẩn văn hắn vào lúc này yên lặng qua đời đinh ninh cũng không có nghe được nguyên võ hoàng đế tế thiên cầu khẩn văn hắn quên ngoài tất cả tại tu hành bổ sung chân nguyên trương nghi cùng thẩm dịch cũng không có nghe được nguyên võ hoàng đế tế thiên cầu khẩn văn thân tâm của bọn họ bị to lớn cực kỳ bi ai hoàn toàn chiếm giữ tế thiên đài phía sau nghe được tụng cùng chính mình tên của đã trở thành thái tử p h ụ tô kiệt lực đưa mắt quăng đi xuống mới hắn muốn nhìn rõ đinh ninh ở nơi nào thế mà khoảng cách quá xa hắn nhưng căn bản thấy không rõ phía dưới sinh cái gì thấy không rõ đinh ninh đám người chỗ chương hai trăm bốn mươi ba kiếm hội khởi nguồn d ư ơ n g g i a phức tạp cấp bậc lễ nghĩa tuy nói có khả năng tăng nghi thức cảm giác thần bí cùng trang trọng trang nghiêm cảm giác nhưng mà ai cũng biết nguyên võ hoàng đế bản thân lại là vô cùng không thích lễ nghi p h i ề n phức cho nên hắn tế thiên cáo tổ cầu khẩn văn vô cùng đơn giản chẳng qua là ngắn ngủi hơn mười câu liền đem chính mình đăng cơ sau đại tần đạt được thành tựu cùng với vì sao lập phù tô vì thái tử nguyên nhân trình bày đến hết sức rõ ràng cầm trong tay kim giản nghiêm phong tại tế thiên đài trước núi đá dưới sau đó vị này đã là đại tần từ trước tới nay vĩ đại nhất đế vương liền xoay người về phía sau màu vàng nóng bóng dáng bắt đầu biến mất ở trong tầm mắt của mọi người như màn trời che khí tức bắt đầu biến mất tất cả mọi người nhìn ngọn núi này chỗ cao lại cảm thấy đến chói mắt kiếm ý con mắt đau nhức không ngừng một đạo không mang theo bao nhiêu cảm giác ánh mắt đảo qua tuyển sinh cùng t i ệ n đưa những thứ này tuyển sinh qua đây sư trưởng c h ố i nhóm đội ngũ rất nhiều người nhạy cảm cảm giác được tia mắt kia nhìn lại qua lại phát hiện đó là một tên đứng tại mấy tên tông pháp ti quan viên phía sau cung nữ hiểu tên này cung nữ thân phận chân chính tuyển sinh cùng tiễn đưa những thứ này tuyển sinh qua đây sư trưởng nét mặt liền hơi lạnh leo mặc dù hai mắt đau đớn không ngừng cũng không dám làm mình trong hốc mắt có nước mắt rơi xuống bọn họ rất sợ tên này cung nữ cảm thấy mình là vì tiết vong hư qua đời mà cực kỳ bi ai rơi lệ có lẽ chẳng qua là biểu hiện ra rõ ràng thông cảm ở sau đó mân sơn kiếm hội bên trong sẽ xuất hiện đối với mình rất bất lợi kết quả l i ê n mân sơn kiếm hội bắt đầu thời gian đều cứ thế mà trước thời hạn lâu như vậy mân sơn kiếm hội bên trong một chút tỉ thí hạng mục có thay đổi lại có chuyện gì ngạc nhiên h ú ố n g chi ban đầu mân sơn kiếm hội hàng năm tỉ thí hạng mục cũng cũng đều khác nhau muốn điều chỉnh trong đó phụ trách một hai tên mân sơn kiếm tông người tu hành điều chỉnh trong đó một hai hạng mục tỉ thí so với để mân sơn kiếm hội trước thời hạn muốn đơn giản hơn nhiều lúc trước tên kia lên tiếng quát mắng chu vong niên quần áo đen quan viên chậm rãi đi đến trương nghi cùng thẩm dịch phía sau lúc này tiết vong hư đã qua đời dựa theo lẽ t h ư ờ n g là kiên quyết không thể lại để cho tiết vong hư di thể dừng lại giữa sân chẳng qua là hắn đối với đinh linh cùng trương nghi đám người cảnh ngộ lại rất là đồng tình cho rằng đối với việc này xử lý lên tên kia cung nữ có chút quá mức cho nên hắn lúc này lại cực kỳ lo lắng trương nghi đám người tâm tình tăng lên nhưng mà cho hắn không ngờ tới là ngay tại hắn dừng chân xuống còn chưa mở miệng thời điểm hắn phía trước trương nghi nhưng là đã xoay người lại đối với hắn thật sâu không người thi lễ một cái mời đại nhân ổn thỏa tốt đẹp chăm sóc động chủ di thể các loại chờ mân sơn kiếm hội sau khi kết thúc chúng ta thì sẽ đem động chủ di thể trở về bạch dương động an táng tên này quần áo đen quan viên n h ư mày không biết nên nói cái gì nhưng trương nghi tại giơ lên thân lúc nhưng là đã đối với hắn nói câu này sư m i n h vì sao thẩm dịch không thể nào hiểu được trương nghi vì sao có cử động như vậy hắn bi thống mà khiếp sợ nhìn trương nghi kêu thành tiếng đến trương nghi lau nước mắt hắn thật đang không ngừng rơi lệ cái này gạt lệ động tác cho hắn lộ ra phi thường b à mẹ thế nhưng hắn đầy v ệ t nước mắt trên khuôn mặt nhưng lại lóe ra một loại nào đó nói không nên lời kiên nghị động chủ tại cái này bên trong chúng ta ai cũng không có biện pháp suy xét chúng ta phải thật tốt suy nghĩ một chút kế tiếp chúng ta phải làm sao hắn nhìn thẩm dịch trả lời trung n i ê n quần áo đen quan viên hô hấp hơi ngừng lại hắn nhìn một bên như trước hai mắt nhắm chặt dường như hoàn toàn đem chính mình cắt đứt tại vùng thế giới này bên ngoài đinh n i n h lại nhìn lúc này trương y trong lòng đúng tiết vong hư lần nữa sinh ra cực lớn tôn kính đây cũng là n g ư ờ i đi được bình tĩnh như vậy lý do vô luận là ai có như vậy đệ tử đều đáng giá kiêu ngạo tên này trung niên quần áo đen quan viên không có gọi những người còn lại rút chẳng qua là mang lấy tiết vong hư tựa như dịu đỡ lao hưu tản bộ giống nhau chậm rãi đi hướng về phía sau cùng lúc hắn hơi nghiêng quay đầu thành khẩn nhẹ giọng nói ra sư h i n h chúng ta muốn suy nghĩ gì thẩm dịch vẫn c ố nén không có rơi lệ tại con trung tại trước mặt địch nhân rơi lệ bị cho rằng là phi thường mất mặt cùng hèn yếu biểu hiện mà giờ k h ắ c này nước mắt của hắn vẫn là rơi xuống hắn tuy bị chính xác cho phép trở thành bạch dương động đệ tử nhưng thực ra không có ở bạch dương động tu hành qua ngay cả bạch dương động kinh sử quật cũng không có tiến b ả o một mực cùng với hầu hạ tại tiết vong hư bên người cho nên trên thực tế hắn chính là tiết vong hư cuối cùng chân truyền đệ tử tiết vong hư chính là của hắn lao sư lúc này hắn đầy đầu chỉ là nghĩ đinh ninh đều còn không có mở hai mắt ra hắn đều còn không có nhìn lao sư một lần cuối cùng hiện tại làm sao có thể để cho người khác đem lao sư mang đi hắn không có biện pháp nghĩ những chuyện khác vong nguyện quế lấy cúng tế lao sư trên trời có linh thiêng trương nghi nghiêng đầu không ngừng rơi nước mắt nhìn bên cạnh đinh ninh nói đây là tiểu sư đệ chuyện cần làm hắn lại một lần nữa gọi sai rồi xưng hô nhưng tất cả mọi người biết hắn nói tiểu sư đệ là đinh ninh thẩm dịch có chút hoảng hốt hắn tại bi thương bên trong mơ hồ có chút tỉnh lộ nếu như không thể giúp đinh ninh làm những gì nếu như đinh ninh tại mân sơn kiếm hội không cách nào thắng được cái kia đinh ninh hiện tại làm tất cả cũng đều sẽ trở nên không có ý nghĩa đinh ninh không giống người như g n vậy lòng dạ đàn bà ngay tại lúc này tạ trường thắng thanh âm lạnh như băng văng lên thẩm dịch ánh mắt không khỏi rơi vào tạ trường thắng trên người tạ trường thắng cười lạnh nhìn hắn và c h ư ơ n g nghi nói tiếp trong cung quý nhân không cho hắn thắng được hắn có khả năng thắng được chính là mạnh mẽ đánh trong cung tên kia quý nhân mặt cho nên đinh ninh không phải muốn cúng tế động chủ trên trời có linh thiêng mà là muốn thay động chủ mạnh mẽ đánh trong cung quý nhân mặt các ngươi hẳn là hiểu bạch dương động là bởi vì hai ý tứ mới sẽ bị nhập vào thanh đằng kiếm viện nếu như bị bắt buộc hợp lại viện bạch dương động đệ tử cuối cùng có khả năng tại mân sơn kiếm hội bên trong thắng được thiên hạ người tu hành sẽ thấy thế nào tạ trường thắng lời vừa nói ra ngay cả nam cung thái thuộc cùng từ hạ sơn trên lưng đều là tuân ra một tầng mồ hôi lạnh một chỗ bị trong cung quý nhân hủy bỏ tu hành nơi đệ tử tại sao có thể tại mân sơn kiếm hội bên trong hảo quan vạn trượng thắng được cái này không phải nói rõ cái kia chỗ tu hành nơi cực kỳ ưu tú căn bản không nên bị phế trừ sao tạ trường thắng cười lạnh nhìn xung quanh cái này lộ ra rất cô đơn vài người tốc độ nói chậm lại ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào nhưng ta tại cái này mận sơn kiếm hội bên trong đã nghĩ làm ộ t việc chính là giúp đinh n i n h thắng được nam cung thái thuộc hai tay không tự chủ run dậy tạ trường thắng lời nói suy nghĩ tỉ mỉ lên trong lòng của nàng sinh ra cực lớn sợ hãi thế nhưng nàng vẫn gật đầu một cái nói ta cũng giống vậy thẩm dịch theo bản năng quay đầu nhìn về phía trương y hắn cũng không phải sợ chẳng qua là ngày thường đã thành thói quen muốn nghe một chút đại sư huynh còn có ý kiến gì trương y nhìn tại trường thắng nói ra ta không cách nào đại biểu ý kiến của các ngươi nhưng chúng ta bạch dương động sư huynh đệ trong ba người có hy vọng nhất thắng được tự nhiên là đinh n i n h mân sơn kiếm hội cường thủ như rừng ta cùng thẩm dịch vốn là không có bao nhiêu cơ hội thắng được bộ dáng của hắn như trước có chút lệ mề nói chuyện cũng có chút c h u y ể n thế nhưng tất cả mọi người lại đều hiểu ý tứ của hắn kế tiếp đạo thứ nhất tỉ thí là cái gì hà t r i ê u tịch âm thanh vào lúc này vang lên hắn ngày thường cũng là đến đi vội vàng bận bịu tu hành mà không có bao nhiêu cùng người nói chuyện thời gian từ nhìn thấy tiết vong hư cùng đinh linh đám người bắt đầu cũng một mực vẫn duy trì t r ầ mặc m lúc này mở miệng một câu nói này nhưng là để tạ trường thắng trợn phiền não chúng ta làm sao biết kế tiếp tỉ thí là cái gì chỉ có cái kia phía trên đinh linh cứu tính mệnh nhân tài sẽ biết kế tiếp tỉ thí là cái gì hắn buồn bực mà tức giận ngẩng đầu nhìn cuối tầm mắt tế thiên đài nói hai câu này nhổ mấy ngụm nước miếng cái đó và phù tô không có có quan hệ gì hắn căn bản không thể quyết định nơi này bất cứ chuyện gì tạ nhu thấp giọng khiến trách trong đôi mắt đẹp nhưng là cũng chạy xuôi một chút khó có thể áp chế phẫn nộ cùng nôn nóng bất kể như thế nào thương lượng mặc kệ xung quanh những thứ này người cũng đã làm tốt thích hợp thời khắc không để ý bản thân cũng phải giúp đinh đ i n h dự định nhưng mà cuối cùng quyết định tất cả hay là muốn nhìn quy tắc tỷ thí mà cái này quy tắc tỷ thí lại không do hắn nhón quyết định Bọn họ giống như l à t r ê nhạc c ả o con phong nóng nhỏ kiến. Hơn một nghìn tên nam nữ trẻ tuổi đứng ở Mân Sơn kiếm tông ma thiên một một kiếm trẻ tuổi bầy sơn ma đ ở o t r ư ớ do núi thổi lất phất bọn họ tay áo, núi bọn ánh sáng thổi trói lất phất tay mắt họ hạ h đầu đem âm n bọn thể họ của ạ thanh à màu vàng. n nhà h h cơm Lễ t vẫn còn tiếp tục tấu m ì n h nhưng mà mân sơn chỗ sâu nhưng là đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lành chấn động tựa như có người tại nơi cực xa khẽ búng một cái mũi kiếm đoàn người tất cả xôn xao không có một bóng người trên sơn đạo đột nhiên có một vùng ánh sáng giống như gợn nước vậy vặt mẹo một tên thân mặc áo xanh kiếm sư như ở trong hư không lộ ra xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong tên này áo xanh kiếm sư trên người áo xanh mặc dù chỉ là một kiểu nhưng màu xanh nhưng là thuần khiết màu sắc ngọc xanh toàn bộ trường lăng nơi khác đều căn bản nhìn không thấy loại này màu xanh khuôn mặt của hắn đoan trang nói năng thận trọng nhìn không ra đến cùng bao nhiêu năm kỷ trên người từ có một loại khó tả uy nghiêm và phong mang tản mạn khắp nơi ra mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn là thiên hạ mạnh nhất tu kiếm nơi bất kỳ cái gì một tên sư trưởng ở bên ngoài đều là kinh sợ một phương nhân vật nhưng lúc này sơn đạo dưới tuyệt đại đa số tuyển sinh ánh mắt nhưng không ngừng lại lưu lại nơi này tên áo xanh kiếm sư trên người rất lâu bởi vì ở nơi này tên áo xanh kiếm sư xuất hiện sau đó trên sơn đạo tựa như có một cái tầng kỳ dị màn ánh sáng như thủy triều c h ậ m rãi thối lui nhìn qua không hề có thứ gì thẳng tắp đi thông đỉnh núi thanh ngọc trên sơn đạo đột nhiên dựng lên một cánh cửa một đạo đóng chặt thanh ngọc đại môn tên này á o xanh kiếm sư liền đứng ở nơi này đạo thanh ngọc đại môn một bên mà thanh ngọc s a u đại môn mới sơn đạo nhưng là bị ai xóa đi như thế đột nhiên biến mất thật giống như một bức tranh lên ban đầu có một h ố i đột nhiên biến thành chỗ trống mà còn lại hình ảnh vẫn còn ở đó kiếm hội bắt đầu mời vào cửa tên này á o xanh kiếm sư dị thường đơn giản đúng mực nhìn phía dưới tất cả mọi người bình tĩnh nói chương 244, đinh n i n h ý thanh ngọc đại môn rất lớn lớn đến tựa như một bức cửa thành đứng thẳng cửa nghiêng về áo xanh kiếm sư mặc dù yên lặng đứng xuôi tay nhưng tự nhiên phong thái đã vượt trên ở đây sở hữu tiễn đưa tuyển sinh tới tất cả tu hành sư trưởng hắn yên lặng mời tất cả tuyển sinh nhập môn nhưng đạo này thanh ngọc đại môn là đàng đóng sở hữu sơn đạo trước tuyển sinh đều trong lòng biết đạo này thanh ngọc đại môn không có dễ dàng như vậy vào sở hữu tuyển sinh cũng nghĩ ra được tiến một bước nhắc nhở nhưng mà mặt như ngọc áo xanh kiếm sư lại hiển nhiên sẽ không nói thêm gì nữa hắn đứng yên ở đó t h ư n h ư một bộ trầm mặc tượng đáp vào đạo này đại môn lẽ nào chính là đạo thứ nhất khảo hạch tạ trường thắng h i ế p mắt nhìn như cửa thành như thế thanh ngọc đại môn âm thanh hơi nghèo hỏi bên cạnh trương nghi đám người là muốn kiểm tra cảm giác hay là linh ngộ cái kia sau đại môn chỗ chống lại là có ý gì trương nghi lắc đầu bất kể là kiểm tra cái gì sợ là muốn tới gần chút mới có khả năng đoán được vậy lúc nào thì đánh thức hắn tạ trường thắng xoay người nhìn phía đinh n i n h kiếm hội đã bắt đầu cũng không thể nhường đinh n i n h vĩnh viễn nhắm mắt tiếp tục tu hành như vậy không cần muốn hô tình hắn xoay người nhìn phía đinh ninh thời điểm hắn nhìn thấy đinh ninh đã ở nhìn hắn đinh ninh đã tỉnh lại ngay tại thanh ngọc đại môn xuất hiện thời khắc đinh ninh tỉnh lại hắn không hỏi bất luận kẻ nào tiết vong hư sự t ì n h hắn chẳng qua là an tĩnh ngẩng đầu nhìn đạo kia thanh ngọc đại môn chỉ là trong nháy mắt ánh mắt tiếp xúc tạ trường thắng trong thân thể buồn bực chợt biến mất tùy theo nổi lên là một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái đinh ninh lúc này trên mặt thần sắc cùng với bình thường đại đa số thời điểm như thế đi lặng thế nhưng trong mắt của hắn chỗ sâu lại lóng lánh yêu dị năm màu nhan sắc giống như đôi mắt dưới đ ấ y đã bốc cháy lên biến thành ngọn lửa năm màu mấu chốt nhất ở chỗ hắn có thể khẳng định đinh ninh có sát ý cùng lửa giận nhưng mà ngay cả hắn đều căn bản không nhìn ra hoặc nói đinh ninh cả người lúc này chính là một đoạn yên lặng lạnh như băng mũi kiếm không mang theo bất kỳ cái gì khói lửa nhưng tùy tiện vừa chạm vào liền có thể khiến người chảy máu chúng ta vào đinh ninh nói câu này liền bắt đầu cất bước di chuyển tại trường thắng lông mày cong lên đinh linh trạng thái cho hắn lại là cảm thấy có chút sợ hãi lại là không khỏi sinh ra h ư n phấn hắn trực giác năm nay mân sơn kiếm hội sẽ xuất hiện rất không giống bình thường sự t ì n h mặc kệ đại biểu cho mân sơn kiếm hội bắt đầu đạo này thanh ngọc đại môn đến cùng có cỡ nào huyền diệu khoảng cách gần chút tự nhiên cảm giác được thêm hiểu rõ chút khi đinh linh bắt đầu cất bước di chuyển lúc đằng trước hơn một tên tuyển sinh cũng đã cất bước di chuyển nguyên bản ở gần nhất sơn đạo hàng đầu tuyển sinh từ nơi này đạo thanh ngọc trên cửa chính cảm nhận được khí tức chỉ có nặng nề cùng to lớn chân như đổ mỡ như tính thanh ngọc mặt ngoài không có bất kỳ phù văn cùng dấu vết coi như là dám đưa tay đẩy cửa cũng không biết từ chỗ nào đẩy lên bởi vì không có cảm giác được nguy hiểm cùng khủng bố sát cơ tồn tại trước mặt tuyển sinh theo bản năng khoảng cách đạo này đại môn càng ngày càng gần gần vui chỉ còn lại mấy bước khoảng cách thân thể đều đắm chìm trong thanh ngọc tán phát nhỏ yếu ánh sáng màu xanh bên trong hơn một nghìn tên tuyển sinh tầng tầng lớp lớp tụ tập tại cái này đạo thanh ngọc trước đại môn kề vai sắc cánh dần dần không có có thể sắc mặt người thông qua địa phương đinh ninh đám người đến tại bức tường người bên trong đưa tới một chút xôn xao nghĩ đến chuyện lúc trước rất nhiều người không tự chủ nhường ra thân vị trí nhường đinh ninh thông qua nhưng mà đây không phải là toàn bộ một tên tuyển sinh cảm thụ được phía sau đè ép lực lượng đối diện thanh ngọc trên cửa chính tán phát nặng nề to lớn khí tức hết đường xoay sở hắn liền có chút tức giận xoay người đối với phía sau cất lên t r ê n chúc cái gì t r ê n chúc nếu muốn đứng trước mấy liền sớm đi sắp xếp ở phía trước hiện tại lấn tới lấn lui gây trở ngại người tham ngộ là có ý gì tên này tuyển sinh lúc này âm thanh cũng không lớn nhưng lúc này xung quanh yên tĩnh không tiếng động hắn quát trói thai liền có chút trói thai hơn nữa hắn thân mặc chính là bạch để sái ngân tinh bảo phục lúc này xoay người vặn vẹo trong lúc đó màu trắng bảo phục ở trên những thứ kia bạc ngôi sao giường như lấm tấm đều phải hóa thành ánh kiếm bay lên cái này là dưỡng tinh kiếm viện v i bảo dưỡng tinh kiếm viện năm nay chỉ tuyển một tên tuyển sinh thiệu dương minh tại tài tuấn sách thượng vị nhóm hai mươi lăm cho nên tên này tuyển sinh dĩ nhiên chính là thiệu dương minh người như hắn nói chuyện tự nhiên vô cùng có trọng lượng thiệu dương minh phía sau cùng bên người mười mấy tên tuyển sinh cũng đều là ánh mắt không vui nhìn hướng về phía sau đoàn người vi phân thiệu dương minh đám người ánh mắt rơi vào đinh n i n h trên người đinh n i n h ở vào hàng trước nhất thiệu dương minh c h ỉ ít còn cách mấy chục bước khoảng cách nhưng lúc này nếu thiệu dương minh đã lên tiếng đinh linh liền đối với hắn gật đầu bình tĩnh nói không có ý tứ xin nhường một chút ta muốn vào cửa thiệu dương minh nghe vậy giận dữ nói thứ tự đến trước và sau ta vì sao phải nhường xung quanh rất nhiều người cũng là không thể lý giải lúc này đinh ninh bình lãnh mặc dù cảm thấy đinh ninh lúc này trạng thái khiến người ta có chút không hiểu đau lòng nhưng mân sơn kiếm hội chỉ sợ là bọn họ trong cuộc đời đến tận đây chuyện quan trọng nhất như thế nào sẽ bởi vì ngươi vừa mới chết rồi tên lão sư liền cảm thấy muốn n h ư ờ n g ngươi nhưng mà đinh ninh vẫn như cũ yên lặng hắn nhìn giận giữ thiệu dương minh nói ra bởi vì ta muốn từ ngươi c h ỗ đó đi qua vào cửa trong sân liền hoàn toàn tĩnh mịch thiệu dương minh trên mặt vẻ g i ậ n phút chốc biến mất ánh mắt của hắn kịch liệt trận to trận to tới cực điểm ngay cả đinh ninh phía sau tạ trường thắng đám người trong ánh mắt đều tràn ngập không thể tin tưởng hào quang lúc này tất cả mọi người mới đều phản ứng lại đinh ninh ngay từ đầu nói chính là ta muốn vào cửa mà không phải muốn gần cửa quan sát lẽ nào chẳng qua là từ đ ằ n g xa đi tới đi ở đây trong quá trình hắn đã cảm giác gia đạo này đại môn huyền diệu ta không muốn lãng phí thời gian tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đinh ninh lại nói câu này tiếp đó hắn tiếp tục đi về phía trước không có ai lại ngăn ở trước người của hắn ngay cả lúc trước thái độ kịch liệt nhất thiệu dương minh cũng là theo bản năng nghiêng về xoay người cùng người chung quanh cùng nhau nhường ra một con đường đinh ninh từ bên người của bọn họ thẳng tắp đi qua đi về phía tên kia đứng ở thanh ngọc trước đại môn áo xanh kiếm sư áo xanh kiếm sư đạm bạc trong mắt đều xuất hiện một chút khác thường rực rỡ mời tiên sinh cho ta vào cửa đinh ninh đi tới trước người của hắn nghiêm túc kính cẩn t h ậ t sâu không người thi lễ một cái áo xanh kiếm sư hơi túi người đáp lễ đáp ứng nặng nề thanh ngọc đại môn chậm rãi tách ra vây ra một chùm tia sáng thanh ngọc sau đại môn mới tựa hồ là một cái tràn ngập quang minh toàn bộ tân thế giới liền chỉ là như vậy tuyệt đại đa số tuyển sinh khiếp sợ khó tả nhìn hình ảnh như vậy đinh ninh cũng không có làm gì chẳng qua là nghiêm túc thi lễ thỉnh cầu vào cửa tiếp đó tên này áo xanh kiếm sư liền mở ra cửa cho hắn tiến vào đây là thông qua đạo này thanh ngọc đại môn cách thức đinh ninh không có bất kỳ dừng lại hắn đối với áo xanh kiếm sư gật đầu làm cảm ơn tiếp đó đi vào thanh ngọc đại môn trung tâm ánh sáng bên trong biến mất trong tầm mắt của mọi người đây là ý gì tại trường thắng cũng là thấy ngây người cái này là thiên hạ nhìn chăm chú mân sơn kiếm hội tại hắn nghĩ đến thế nào đều không có khả năng lấy phương thức như vậy tiến vào đạo này đại môn Tôn Sư. biết lễ đạo này đại môn là mân sơn kiếm tông ngay từ đầu liền thức tỉnh sở hữu tuyển sinh mặc kệ đã có tu vi gì mặc kệ tương lai là thân phận gì đều muốn nhớ tôn sư nên biết lễ nhưng đinh ninh sư đệ rất rất giỏi địa phương ở chỗ hắn hẳn là qua đây lúc cũng đã nhìn ra đạo này thanh ngọc đại môn khí thế nối liền tại tên này mân sơn kiếm tông sư t r ư ở n g thân chỉ có tên này mân sơn kiếm tông sư trưởng mới có thể mở ra đạo này thanh ngọc đại môn hắn cảm giác được điểm ấy cho nên mới có thể h i ể u đạo này thanh ngọc đại môn ý tứ mới có thể cái thứ nhất tiến vào rất nhẹ âm thanh truyền vào tại trường thắng đám người thai tại trường thắng hô hấp hơi ngừng lại quay đầu hắn nhìn thấy phát ra âm thanh là trên mặt vệ nước mắt chưa khô trương Nghi. tại hắn quay đầu thời điểm trương Nghi cũng đã lướt qua hắn thân thể hướng về tên kia áo xanh kiếm sư trước người đi đến mời tiên sinh cho phép ta vào cửa trương Nghi cũng là cùng đinh ninh giống nhau như lúc đối với áo xanh kiếm sư nghiêm túc thi lễ tiếp đó áo xanh kiếm sư đáp lễ đáp ứng thanh ngọc trên cửa chính tái hiện sáng ngời trương nghi theo sát đinh ninh cái thứ hai biến mất trong tầm mắt của mọi người đại sư huynh thẩm dịch hít sâu một hơi bước nhanh về phía trước hắn vô cùng hiểu rõ trương nghi hắn biết trương nghi ngày thường thật có chút không quả quyết hơn nữa trương nghi cũng không thích làm náo động cho nên hắn hiểu lúc này trương nghi cái thứ hai vào cửa chỉ vì muốn theo sát đinh ninh thẩm dịch bóng dáng cũng rất nhanh biến mất ở thanh ngọc đại môn ánh sáng bên trong rất giỏi nhìn hình ảnh như vậy nơi xa tên kia trung niên quần áo đen quan viên tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái rất nhiều tiễn đưa tuyển sinh qua đây tất cả tu hành sư trưởng cũng là cảm khái giống nhau bọn họ lúc này cảm thán trong tiếng nói rất giỏi hoặc là trong lòng nói rất giỏi một nửa tiễn đưa cái này vài tên người trẻ tuổi một nửa nhưng là tiễn đưa tiết vong hư họ dung cung nữ vị trí cách đạo này thanh ngọc đại môn cũng không xa lúc này còn lại tuyển sinh còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đinh n i n h cùng đinh n i n h quanh người người cũng đã từng cái tại nàng ngay dưới mắt biến mất ở thanh ngọc đại môn ánh sáng bên trong mọi chuyện muốn tranh giành đệ nhất sao nàng lúc này lại phảng phất biến thành hiểu rõ nhất đinh ninh người l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u chậm rãi lên tiếng mặt mũi nàng ở trên như gốm s ứ ánh sáng lộng lẫy càng đậm càng giống như là phật đường bên trong tượng phật mà không giống như là người nàng không cho đinh ninh tại mân sơn kiếm hội bên trong được thắng lợi nhưng đinh ninh lại không chỉ là muốn được thắng lợi hắn là muốn vòng n g u y ệ t quế hắn là muốn đoạt đến danh tiếng đứng đầu hơn nữa đinh ninh lúc này làm vẻ ta đây để cho nàng mơ hồ cảm thấy đinh ninh là muốn tại mân sơn kiếm hội mỗi một cái giai、đoạn. mỗi một đạo tỉ thí bên trong toàn bộ đều trước tiên qua ải toàn bộ đều muốn đoạt được số một chương 245, n g u y ê n lai là như vậy tế thiên đại ở trên không ít quan viên đang bận bịu bỏ một chút lễ khí hoàng trân vệ đứng ở một góc viển nhìn chăm chú đạo kia thanh ngọc đại môn thân là tông pháp ti ti thủ ngày hôm nay hắn tự nhiên là trang phục lộng lẫy dự họp chẳng qua là cùng lộc sơn hội minh lúc so sánh hắn nhưng là lộ ra vô cùng mệt mỏi thậm chí có một loại khó tả yếu ớt về đinh ninh động tác này ngươi thấy thế nào một tiếng lành lạnh thanh â m cô gái ở phía sau hắn vang lên hoàng trân vệ hơi ngạc nhiên quay đầu thấy rõ đối phương bộ mặt trong nháy mắt nhưng trong lòng thì càng thêm kinh ngạc hắn nhìn trên người mặc màu tím nhạc cung trang phan l ự c diệp trực tiếp đem kinh ngạc trong lòng nói ra nghe tiếng đã lâu phan cung chủ trời sinh tính thanh nhã trời xì ạ sự t ì n h đều không quan tâm làm sao sẽ cố ý nhắc tới cái này đinh ninh nếu thật là trời xì ạ sự t ì n h đều không quan tâm cần gì phải đi lộc sơn tích góp hơn mười năm nguyên khí tiêu xài hết sạch phan nhược diệp trong lòng cũng là lộ ra cùng hoàng trân vệ như thế yêu ớt cùng mệt mỏi nàng không có cái gì vẻ mặt khẽ nói một câu nói tiếp dù sao cũng hơi duyên phận hoàng thủ ti lại là t r ư ờ n g lăng cao cấp nhất cơ t r í người nghe một chút hoàng thủ ti ý kiến cũng rất bình thường sao dám hoàng trân vệ chắp tay làm lễ khẽ thở dài một tiếng nói rất giỏi là rất đáng ờm nhưng như vậy diễn xuất nhưng lại như là t ử chiến đến cùng không có bao nhiêu xoay sở đường sống kế tiếp đều muốn tranh lên trước hao tổn liền tự nhiên lớn đến kiếm hội đoạn sau những thứ này tuyển sinh ở giữa tranh đấu lẫn nhau lúc hắn liền rất chịu thiệt phan nhược diệp trầm mặc chỉ chốc lát nói ý tứ của ngươi chính là hắn không có khả năng lắm cuối cùng được thắng lợi hoàng trân vệ gật đầu bản thân liền không chiếm ưu lại cho chính mình khoác lên một cái gông xiềng hắn nghĩ mặc dù là lao sư của mình lúc này để phán đoán cũng sẽ phán định đinh ninh không có khả năng lắm cuối cùng được thắng lợi trừ phi xuất hiện kỳ tích thế đi đâu đến nhiều như vậy kỳ tích tại họ dung cung nữ trong mắt trên đời căn bản cũng không có kỳ tích trương nghi xuyên qua thanh ngọc đại môn tia sáng như vậy hậu hắn ngây người thanh ngọc đại môn tia sáng sau lưng cũng không có cái gì thế giới mới lạ như cũng là một cái thẳng tắp hướng bên trên rộng thanh ngọc sơn đạo chẳng qua là cùng bên ngoài thoạt nhìn đã dứt khoát bất đồng thanh ngọc sơn đạo chỗ ngọn núi không hề giống như bên ngoài thoạt nhìn bằng thẳng mà là dốc đứng dị thường cái này thanh ngọc sơn đạo giống như là thẳng đứng thẳng khảm tại trên vách đá hướng bên trên dọc theo thanh ngọc sơn đạo nhưng là có thung lũng có khe núi có cung công. điện bàn công. lúc này hắn cối u tầm mắt là một cái nhà màu đồng xanh đại điện mà hắn và tòa này màu đồng xanh đại điện ở giữa trên s â n đạo nhưng là lẳng lặng lơ lửng ba cái đen thui huyền thiết trụ nói là huyền thiết trụ chỉ một cái liếc mắt đảo qua ấn tượng đầu tiên chẳng qua là ở sau đó trong nháy mắt hắn liền thấy rõ cái này là ba cái kiếm thai ba cái còn chưa triệt để hoàn thành rèn nhưng thợ thủ công vô tình hay cố ý vung cái t r u y dưới đã hơi có hình kiếm kiếm thai đinh ninh đã lẳng đứng lặng tại cái thứ nhất kiếm thai dưới kiếm thai rất lớn so với hắn còn muốn lộ ra cao một chút rộng một chút trương nghi cái thứ hai vào cửa vì chính là theo sát chính mình tên này tiểu s ư đệ tại tỉnh hồn lại trong n g á y mắt hắn liền hơi nhúng chân đến đinh ninh phía sau màu đen kiếm thai bị một loại lực lượng thần bí bao vây trôi nổi ở trước mặt hắn kiếm thai mặt ngoài vô cùng thô sơ dường như hoàn toàn không có đặc biệt hoa văn chỉ có rèn tạo thành cao thấp không bằng thẳng nô lên nhưng những thứ này n ô lên cùng trên thân kiếm bóng mờ nhưng tại trương n h i trong ánh mắt tốn lẽo vừa vặn ngăn trở ở toàn bộ sân đạo trương nghi hô hấp không tự chủ ngừng lại hắn cảm thấy một loại nào đó cổ quái nguyên khí lưu động nhưng mà hắn không thể xác định là cái gì nhưng hắn có thể khẳng định cái kia luồng cổ quái nguyên khí lưu động cầm cố hắn phía trước sân đạo nếu như hắn không cách nào linh n g ộ liền không có khả năng lướt qua cây này kiếm thai cây này kiếm thai kiểm tra là cảm giác không cần suy nghĩ cái khác chỉ cần nắm chắc hiểu rõ trong này một luồng kiếm khí hướng c h ạ y liền vào lúc này đinh ninh âm thanh nhẹàng vang lên hơi nghiêng xoay người quay về đi tới phía sau trương nghi nói câu này sau đó đinh ninh liền lần thứ hai nhắm lại hai mắt trương nghi lần nữa ngây người hắn cảm giác được đinh ninh trong cơ thể ngũ khí lần nữa có vận luật lưu động cho nên lúc này đinh ninh cũng không phải muốn nhắm mắt tính tâm cảm giác mà là lần nữa bắt đầu nhập định tu lị ả n bổ sung c h â n nguyên nếu đều nói khảo giáo là cảm giác cái kia ánh sáng tu lị ả n bổ sung c h â n nguyên không cảm giác thế nào thông qua đạo thứ nhất thanh ngọc đại môn thực ra cũng không có độ khó bất cứ người nào có lĩnh nộ làm ra làm mẫu sau đó kế tiếp tất cả mọi người có thể dựa theo học thông qua cho nên mân sơn kiếm tông tại đạo này thanh ngọc trên cửa chính cũng chưa nghĩ đào thải bất kỳ cái gì một tên tuyển sinh chẳng qua là cùng trương n h i nói như thế nhờ vào đó cảnh kỳ tương lai có khả năng tiến vào mân sơn kiếm tông học tập bất luận kẻ nào phải nhớ kỹ tôn sư trọng đạo phải biết lễ chẳng qua là chính mình không thể tiến hành trước lĩnh nộ cái này vào cửa pháp muốn tại người khác làm mẫu sau đó thông qua rất nhiều tuyển sinh trong lòng liền tự nhiên cảm giác khó chịu đặc biệt là một chút tâm cao khí ngạo ưu tú tài tuấn song là càng thêm không muốn vội vã theo sát phía sau hơn một nghìn tên tuyển sinh trục thi lễ một cái thông qua bản thân muốn tiêu hao rất nhiều thời gian lại thêm ngay từ đầu có vài người ở vào hàng đầu nhưng chưa trước tiên tiến lên thi lễ trong đó lại kéo dài không ít thời gian song khi tuyệt đại đa số người đều tiến vào thanh ngọc đại môn sau đó màu đen kiếm thai trước đã đâu đâu cũng có người cùng lúc trước bên ngoài như thế một mảnh đen kín lúc vẫn còn chưa có bất kỳ người thông qua trôi này màu đen kiếm thai màu đen kiếm thai bỏ ra dưới bóng tối một tên trên người mặc hơi màu đỏ thấm bảo phục thiếu niên nét mặt có chút tái nhợt xoay người có chút thất thần nhìn bên người cách đó không xa đinh linh hắn là giản đạm ai trọng hoa kiếm viện đệ tử tại tài tuấn sách thượng vị nhóm hai mươi nhưng mặc dù là hắn tại thời gian dài tìm hiểu dưới tâm thần của hắn cũng hao tổn quá nhiều trên người bảo phục đã đều bị ướt đấm mồ hôi nhưng lấy hắn tại tài tuấn sách ở trên vị trí cho đến lúc này hắn mới vừa vặn cảm giác ra có một đạo cực nhanh nguyên khí tại trên kiếm thai đi khắp nhưng đạo này cực nhanh nguyên khí cùng kiếm thai bản thân cùng với thế nào thông qua nơi này đến cùng có nhiều liên hệ hắn vẫn còn chưa suy nghĩ cẩn thận càng làm cho hắn nghĩ không hiểu là vì sao thẳng đến lúc này đinh ninh còn đang nhắm mắt tu lì ản bổ sung chân nguyên đinh ninh đến cùng nghĩ khi nào thì bắt đầu tìm hiểu trôi này màu đen kiếm thai một tên trên người mặc màu trắng tinh bảo phục thiếu niên một mực hơi nhũ lông mày vào lúc này bông ra tuổi của hắn cùng trương nghi nhìn qua không sai biệt lắm thân thể đã triệt để lầy lở cho nên lộ ra vô cùng cao ngất khuôn mặt của hắn tuấn tú mái tóc dài màu đen dùng một cái màu trắng vòng ngọc ghim lên nhìn qua vô cùng sạch sẽ hắn là thuộc về ở giữa tiến vào thế nhưng lúc này hắn đã cảm giác rõ ràng màu đen trên kiếm thai đạo kia nguyên khí cũng đã phát hiện thông qua một thanh này màu đen kiếm thai phương pháp cho nên hắn quyết định thông qua nhưng mà cũng ngay tại lúc này giản đạo mai hai con ngươi kịch liệt co lại lên trong sân vang lên một mảnh đ ẻ nén tiếng kinh hô tên này trên người mặc màu trắng tinh bảo phục thân thể của thiếu niên trợt cứng đờ đinh ninh hai mắt đã mở không có có bất kỳ động tác dư thừa nào đinh ninh bắt đầu cất bước di chuyển đi về phía trước mặt hắn lơ lửng màu đen kiếm thai tại tuyệt đại đa số người liền phỏng đoán hắn muốn làm gì cũng không kịp thời điểm đinh ninh đã xuất kiếm hắn yên lặng rút ra bên eo m ặ t hoa tàn kiếm như vậy hậu dị thường đơn giản đâm ra một kiếm đâm vào màu đen trên kiếm thai một chỗ con một tiếng vang r ộ i thanh âm này không vang nhưng rất nhiều thân thể của con người không khỏi rung một cái màu đen kiếm thai mặt ngoài đột nhiên sáng lên những thứ kia gập ghềnh trong bóng tối đột nhiên hiện ra từng tầng một nóng rực hồng quang tựa như có ánh lửa muốn cuộn t r à o mánh liệt phun ra ngoài như vậy kế tiếp một cái trước mắt không có gì cả phát sinh màu đen kiếm thai liền lắc cũng không có lắc một cái trên kiếm thai hiện ra hồng quang trong nháy mắt biến mất như thủy triều biến mất tại bên trong đinh ninh đã thu kiếm từ màu đen kiếm thai bên cạnh đi qua sở hữu tuyển sinh khiếp sợ khó tả thiểu sư đệ trương nghi kêu thành tiếng hắn lần nữa gọi sai xưng hô thế nhưng hắn lần này trong tiếng tê nhưng là ngạc nhiên thành phần vượt qua khiếp sợ mặc dù có đinh ninh ngay từ đầu nhắc nhở hắn cũng chỉ là đến vừa mới mới mơ hồ đoán được thông qua phương pháp mà đinh ninh lúc này biểu hiện càng làm cho hắn trước tiên phản ứng lại đinh ninh dĩ nhiên là ngay từ đầu cũng đã cảm giác rõ ràng thông qua cái này màu đen kiếm thai phương pháp chẳng qua là tại hắn theo sát phía sau thông qua thanh ngọc đại môn đi tới đinh ninh phía sau khuyết điểm trong thời gian ngắn đinh ninh đã tìm hiểu ra thông qua c h u ô i này màu đen kiếm thai phương pháp chính mình người tiểu sư đệ này thật là thần nhân vậy tại trương nghi trong lòng tràn ngập như vậy kinh hì lúc tên tiêu ban đầu cất bước di chuyển dự định qua chuôi này màu đen kiếm thai màu trắng tinh bảo phục thiếu niên lông mày thật sâu cau lại lên con ngươi của hắn chỗ sâu đều là lanh ý vậy mà ngay từ đầu cũng đã tìm hiểu ra đến cái này là cỡ nào lĩnh nộ g tốc độ hơn nữa vì sao tại hắn nghĩ tới cái này màu đen kiếm thai lúc đinh ninh lại vừa vặn đỉnh chỉ bổ sung chân nguyên như vậy hậu q u a cái này kiếm thai cái này là trùng hợp sao giàn đạo mai ngơ ngác nhìn màu đen kiếm thai sau đinh ninh bóng lưng hắn thân thể không tự chủ run l y bẫy hắn hoàn toàn không thể tin được hai mắt thấy là thực sự nhưng mà vừa rồi đinh ninh một kiếm kia nhưng là giải khai trong lòng hắn cuối cùng nghĩ hoặc cho hắn cũng hiểu cái kia một đạo tại trên kiếm thai lưu chuyển cực nhanh nguyên khí cùng qua cái này kiếm thai bản thân có cái dạng gì trực tiếp liên quan gì nguyên lai、like、là như vậy càng ngày càng nhiều người tỉnh ngộ hóa thành càng ngày càng mãnh liệt khiếp sợ một tên trên người mặc đen như mực đạo bảo thiếu niên đi về phía màu đen kiếm thai rất nhiều người đều biết hắn là đến từ đồng mộc đạo quan phạm tinh lăng phạm tinh lăng chẳng qua là có đốn ngộ theo bản năng đi theo hắn cũng đã xác định chỉ cần xuất kiếm cắt ngừng cái kia một đạo nguyên khí lưu động để đạo này nguyên khí trệ dừng ở trên kiếm thai kiếm thai bên trong nguyên khí sẽ cũng đờ đẫn chỉ chốc lát sẽ không buộc phát ra hắn là được cùng đinh ninh như thế nhân cơ hội thông qua vì vậy hắn cũng xuất kiếm hắn kiếm là một thanh dài khoảng ba thước đen nhánh đạo kiếm có một tiếng hắn trôi này đen nhánh đạo kiếm cũng đâm chúng đằng trước màu đen trên kiếm thai một chỗ màu đen kiếm thai mặt ngoài cũng liền sáng lên nhưng mà chẳng biết tại sao ở sau đó một cái trước mắt màu đen trên kiếm thai những thứ kia gập ghềnh trong bóng tối hiện ra hường quang nhưng là cũng không có giống như vừa rồi như thế không tiếng động biến mất mà là phát ra rất nhiều âm thanh nổ vang giống như là rất nhiều người tại cùng lúc huy động đốt hồng thiết truy gõ thanh kiếm này t h a i phốc phốc phốc phốc phạm tinh lăng trong tay đen nhánh đạo kiếm giống như bị rất nhiều tràn ra n h i ệ t khí sông bên trong hắn cả người rung mạnh thân thể lũi về phía sau một chút ngăn cản vừa mở miệng một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra ngoài chương 246, kiếm ý hợp nhất gần như sở hữu tuyển sinh đều đổi sắc mặt chẳng qua là tản ra một chút kinh khí liền trực tiếp đem phạm tinh lăng chấn động đến mức bị thương thổ huyết mân sơn kiếm tông một thanh này chưa thành hình xấu xí kiếm thai bên trong vậy mà đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy giờ khác này tại cảm nhận của bọn họ bên trong trôi này xấu xí màu đen kiếm thai bên trong giống như có vô số cầm trong tay đốt sắt đỏ cái truy người khổng lồ lúc nào cũng có thể sẽ đem lực lượng kinh khủng lộ ra kiếm thai chấn động đánh ra đến phạm tinh lăng cầm trong tay đen nhánh đạo kiếm liền lùi mấy bước cả người h a y còn chấn động không ngừng đến từ tâm thần trùng kích so với thương thế bên trong cơ thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng lớn hơn nữa sắc mặt của hắn tái n h ậ t đến mức hoàn toàn chưa có một tia huyết s á c vì sao nhìn liên ở trước người cách đó không xa phạm tinh lăng nàng cung thái thục không thể tin tưởng lên tiếng nàng lúc này nghi ngờ cũng đại biểu cho trong sân rất nhiều người nghi ngờ nhóm người này đều cảm giác ra phạm tinh lăng dùng là cùng đinh ninh phương pháp giống nhau nhưng bọn hắn không hiểu vì sao đinh ninh thuận lợi qua mà phạm tinh lăng nhưng là bị cái này trôi màu đen kiếm thai chấn động đến mức bị thương thổ huyết tâm kiếm cùng nhau hắn tâm đến kiếm không đến nghe được nam cung thái t h ụ c thở nhẹ trương nghi quay đầu quay về nàng và tạ trường thắng đám người nhẹ giọng nói câu này thân xác của hắn rất trịnh trọng bởi vì đinh ninh đã đi qua màu đen kiếm thai hắn muốn theo sau nói chỉ là câu này sau đó hắn liền cất bước di chuyển vòng qua phạm tinh lăng Đi đen kiếm về phía màu Trương h Hắn hít sâu một hơi, a vang i kiếm. tiếng Còn một xuất một sâu ộ i kiếm thai mặt ngoài hiện Màu mặt đen nên sáng sủa. Sơ hố nhỏ bên trong hiện ra nóng trở Thô hố hồng sủa. ra rực sơ nghi từ trôi thai tới. nơi này trôi màu đen kiếm thai bên cạnh đi tới. Trong sân kiếm đi màu lại ầ n tĩnh Trương Nghi thứ hai mịch. l trở thành cái thứ hai qua được tuyển sinh. Nam cung thái thục trong ánh mắt tuân r a khác thường sáng ngời. Tâm kiếm cùng nhau tâm đến kiếm không đến. trương nghi nói những lời này quá mức đơn giản tha phương mới còn khó có thể lý giải được nhưng mà trương nghi lúc này chiêu kiếm này nhưng là để cho nàng cũng triệt để hiểu rõ ra phải rất nhanh rất tinh chuẩn cái này một chút kiếm khí tựa như rảo hoạt mà nhanh chóng độc xà chúng ta kiếm đang rơi xuống trong nháy mắt phải chính xác đâm chúng nó đầu đằng trước để chính nó đ ụ n g vào quá nhanh hoặc quá chậm đều không được nàng trịnh trọng quay về bên người tạ trường thắng đám người nhẹ giọng nói câu này tiếp đó cũng cất bước di chuyển đi về phía màu đen kiếm thai lại là con một tiếng vang r ộ i vang lên nam cung thái thục từ màu đen kiếm thai bên cạnh đi qua trở thành cái thứ ba thông qua tuyển sinh có ý gì cái gì gọi là quá nhanh hoặc quá chậm đều không được tại trường thắng sắc mặt có chút khó coi hắn cũng có cảm giác nộ nhưng hiển nhiên cảm nộ đến không bằng nam cung thái thục hiểu rõ cái này một chút kiếm khí cùng cả thanh kiếm thai bố trí vô cùng đặc biệt dường như chúng ta xuất kiếm phải vừa v ặ n hạ xuống cái kia một điểm để cái này tia kiếm khí vừa v ặ n chính mình va và vào chúng ta kiếm lực mới mới sẽ không kích Trương h h thai í c cái kiếm này bên t o n g lực l nghi sư huynh trước đó nói tâm kiếm cùng nhau tâm đến kiếm không đến ý tứ hẳn là nói muốn tâm đến kiếm đến cuối cùng cảm giác cùng xuất thủ lại là hai việc khác nhau tình tại trương n nam cung thái thục cùng thẩm dịch tầng tầng phân tích dưới tạ trường thắng cũng đã triệt để hiểu được nhưng mà thẩm dịch chính mình vẫn còn cảm thấy có chút bận tâm cuối cùng tạ trường thắng vẫn luôn không thế nào ưa thích hắn nếu như hắn lý giải cũng không phải là hoàn toàn chính xác để tạ trường thắng cũng sai lầm lý giải cái kia tạ trường thắng khẳng định càng không thích hắn cho nên hắn quyết định chính mình trước tự mình thử một chút vì vậy hắn cũng lập tức đi tới đi về phía màu đen kiếm thai hắn dùng thời gian ba hơi thở điều chỉnh tiếp đó xuất kiếm con một tiếng chấn động sư minh tiếp đó hắn ngạc nhiên phát ra một tiếng kêu gọi đang gọi âm thanh truyền vào tất cả mọi người hai thời điểm hắn đã vượt qua màu đen kiếm thai đổi hướng về phía trước đinh ninh cùng trương nghi trong sân lần thứ hai yên lặng không nói gì bạch dương động cái này ba gã thiếu niên lại đã toàn bộ qua được tạ trường thắng mặt lạnh lùng đi tới hắn một mực không thế nào tôn trọng thẩm dịch nhưng mà thẩm dịch biểu hiện lại tựa hồ như mạnh hơn hắn ra không ít trong lòng của hắn tự nhiên không vui xi một tiếng nứt vang một đạo kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra c ắ tại đứt đụng đen đập động thứ thẳng tắp trên thai. trung thanh thúy thanh Tất t hơi khô không khí, Như chấn hai cho kiếm mọi người lần văng lên. rằng vào đinh đinh mà vậy màu âm cả trường thắng thân thể chợt cứng đờ hắn dường như muốn tại chỗ đứng lại nhưng lại không cách nào kiên trì toàn bộ thân thể lui về phía sau một chút l á c lui một bước cùng lúc nửa người trên đều ngửa ra sau ra chỉ kém một chút liền trực tiếp té ngã trên đất cùng lúc đó một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài nhìn thấy cái này một ngụm máu tươi phun ra tất cả mọi người mới phản ứng được t ạ trường thắng thất bại nhưng mà càng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là phun ra một ngụm tiên huyết t ạ trường thắng mánh liệt quát một tiếng ta cũng không tin gần như không có cái gì dừng lại hắn thẹn quá thành giận vậy lần nữa đâm ra một kiếm con một tiếng vắn rội màu đen kiếm thai bên trong tái phát kỳ dị nổ vang hình lực lại tràn đầy t ạ trường thắng lui nữa lại nhả một ngụm màu tươi ngươi tại càn quấy cái gì mắt thấy cảnh tượng như vậy tạ nhu sắc mặt trở nên so với tạ trường thắng còn muốn trắng bệnh phát ra hét lớn một tiếng đừng q u ó ta nhưng mà tạ trường thắng lại càng thêm thẹn quá thành giận dáng vẻ lần nữa nảy sinh ác độc hướng về màu đen kiếm thai vung kiếm đâm tới kiếm thai lại chấn động tạ trường thắng lại thổ huyết rất nhiều tuyển sinh thật sâu n h ư mày tại bọn họ xem ra tạ trường thắng động tác này c ũ n g tự sát không khác thế nhưng tạ trường thắng vẫn còn không ngừng lại tay hắn dường như hoàn toàn không thèm để ý thương thế của mình càng ngày càng nặng muốn đem thân thể mình bên trong máu toàn bộ nhổ ra dáng vẻ hắn lần nữa xuất kiếm tạ n u cùng từ hạc sơn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa hai người phi thân lướt trên nhưng vào đúng lúc này có một tiếng vang r ộ i lại ra một kiếm tạ trường thắng không bằng lui về phía sau hắn thân thể chợ thoáng qua thoáng một cái tiếp đó từ màu đen kiếm thai bên cạnh đi qua tạ n u cùng từ hạc sơn dừng lại phía sau sở hữu tuyển sinh ánh mắt đờ đẫn còn không phải để tiểu ra qua đây tạ trường thắng không bằng xoay người hắn mạnh mẽ phun miệng bọt máu tất cả mọi người nghe được hắn những lời này phía sau hắn sở hữu tuyển sinh đều trầm mặc không nói gì khi tiến vào thanh ngọc sơn m u ô n lúc rất nhiều người đều nghe được lời của hắn đều đối với hắn tên này chẳng qua là dùng lượng lớn tiền bạc đổi lấy tham gia mân sơn kiếm hội tư cách cự phú người có chút trơ chẽn trong lòng tự nhiên đem hắn quy kết công tử bột háng nhất nhưng mà tạ trường thắng ngay từ đầu xuất kiếm nhìn hắn xuất kiếm xu thế tuyệt đại đa số tuyển sinh liền đã biết hắn kiếm kỹ sợ rằng trái lại muốn vượt qua ở đây rất nhiều người lại thêm lúc này hắn mặc dù quá khó khăn nhưng trung quy nhưng là qua rất nhiều người cảm thấy không có tác dụng phương thức này thông qua dũng khí mấu chốt nhất chính là rất nhiều người sợ rằng căn bản không thông qua cửa này tâm kiếm cùng nhau chỉ sợ là chương nghi tại bạch dương động nào đó vốn tu hành trong điện tịch thấy thuyết pháp có quan hệ loại thuyết pháp này trong giới tu hành thêm chuẩn xác hình dáng là kiếm ý hợp nhất ý đến kiếm đến ý niệm đến thời điểm kiếm cũng đã quên đến. cũng quên đã ý niệm dĩ nhiên muốn so với tay chân cùng kiếm động tác càng nhanh hơn cho nên muốn làm đến ý đến kiếm đến thường thường là muốn kiếm thế tiến hành trước kiếm quyết định ý trước cho nên tu hành trong điện tịch diễn tả không gọi ý kiếm hợp nhất mà gọi là kiếm ý hợp nhất muốn cho kiếm tại ý tiến hành trước chuyện liên quan đến cảm giác cùng trước thời hạn phán đoán kiếm ký tinh chuẩn vận dụng cùng với độ thuần thục cùng rất nhiều tế nhị phương diện có khả năng thể ngộ ra trong này sở hữu đạo lý đã rất khó mà có khả năng làm được kiếm ý hợp nhất hoặc tiếp cận kiếm ý hợp nhất thì càng khó tại trường thắng tại kiếm thuật ở trên còn không có như vậy cảnh giới hắn làm không được thế nhưng hắn muốn thông qua cửa này cho nên hắn dùng loại này l i ề u mạng từng lần một thử phương pháp nhưng là ở đây rất nhiều người sợ rằng còn không có cảnh giới của hắn hoặc cao hơn hắn rõ một chút lại không có hắn loại dũng khí này cho nên cửa này đã định chức sẽ có rất nhiều người lưu lại từ nơi này trôi màu đen kiếm thai bắt đầu mân sơn kiếm hội thì sẽ đào thải từng nhóm một tuyển sinh đem càng ngày càng nhiều người suy nghĩ cẩn thận những thứ này trong sân bầu không khí trở nên thêm áp lực mà vắng lặng không bằng khoảng cách bao nhiêu thời gian một tên cao gầy thiếu nữ đứng ở màu đen kiếm thai trước tiếp đó xuất kiếm còn một tiếng vang r ộ i tên thiếu nữ này hướng phía trước đi đến vượt qua màu đen kiếm thai gần như sở hữu tuyển sinh đều nhận ra tên này cao gầy thiếu nữ chính là tại trường thắng thân tỷ tạ nhu tại chỉ chốc lát trước đó trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều cho rằng tạ nhu chỉ sợ cũng là chỗ dựa trong nhà cự phú mua được tham gia mân sơn kiếm hội tư cách mà bây giờ bọn họ biết mình sai rồi tạ ra người trưởng nữ này ít nhất tại tu vi ở trên so với tạ i trường thắng thêm ưu tú ta đi trước một bước tại tạ nhu sau khi thông qua hà triều tịch quay về bên cạnh từ hạc sơn gật đầu nói câu này lại là c o n một tiếng vang r ộ i đánh tại sở hữu tuyển sinh trong lòng tựa như chẳng qua là rất bình thường đuổi theo đằng trước đồng môn bước chân như thế hà triều tịch dễ dàng đi qua màu đen kiếm thai rất nhiều người thậm chí không bằng thấy rõ ràng hắn xuất kiếm từ hạc sơn tiếp theo tiến lên hắn không giống hà triều tịch đã làm vô số lần trụ cột luyện tập tại cái này loại phương diện đã có năm chắc tới cực điểm cho nên hắn phi thường thận trọng tại kiếm thai trước ngưng thần dừng lại mấy chục giây thời gian mới bình ổn đâm ra một kiếm một tiếng vang r ộ i bên trong chưa có chuyện n g o à i ý muốn xảy ra từ hạc sơn cũng thông qua hắn và trước đó đinh ninh đám người vốn chính là tự thành một cái nhỏ đoàn đội còn lại tuyển sinh cũng tận lực không cùng hắn nhón quá đáng tiếp cận lúc này bọn họ g á i này nhỏ đoàn đội toàn bộ thông qua màu đen kiếm thai trước liền trống g i n g nhiều hơn một khối đất trống tựa như một cái chậu nước bên trong đột nhiên bị người lấy một bầu nước thế nhưng nơi khác nước chảy lại nhất thời không bằng chạy x u ô i đi qua cho người cảm giác vô cùng quái dị mấy hơi thở thời gian sau đó từng đợt nhẹ nước nở âm thanh phá vỡ trong sân t ĩ n h mịch một tên cảm thấy không có bất kỳ hy vọng thông qua cửa này tuyển sinh nghị những năm này trả giá cảm giác chính mình cùng xung quanh những người này sự t r ê n h lệch thương x ó t từ tâm đến không nhịn được che mặt khóc lên chương hai trăm bốn mươi bảy sơn đạo kiếm có một tiếng vang r ộ i tại rất nhiều người vừa mới quay đầu nhìn tên kia che mặt khóc t h ầ m tuyển sinh lúc cũng đã có người thông qua cái kia thanh kiếm thai tiện tay đâm ra một kiếm liền thông qua kiếm thai là một người vóc dáng thon gầy sắc mặt vô cùng mù mị thiếu niên hai con ngươi giống như từ đầu đến cuối bao phủ tại một vòng bóng mở bên trong ở đây gần như tất cả mọi người nhận thức hắn là ảnh sơn kiếm quật cố tích xuân tại một năm trước đó cố tích xuân thực lực sợ rằng liền tài tuấn sách ở trên năm mươi vị trí đầu cũng chưa chắc sắp xếp đến vào song khi tài tuấn sách xuất hiện trải qua một đông một xuân tài tuấn sách ở trên vị trí lần cùng tính danh đều cải biến rất nhiều vị trí của hắn lại từ đầu đến cuối không có biến hóa như trước cao ở người thứ ba trên người mặc màu trắng tinh bảo p h ụ mái tóc dài màu đen dùng màu trắng v ò n g ngọc quân thiếu niên nhìn cố tích xuân bóng lưng lông mày càng ngày càng n h i ễ u chặt ánh mắt của hắn lướt qua cố tích xuân bóng lưng rơi vào đã dừng lại tại trôi thứ hai kiếm thai trước đinh ninh trên người hắn liền không do dự nữa hướng về phía trước đi tại hắn đi hướng về phía trước màu đen kiếm thai lúc Bản tại tài tuấn sách thượng vị nhóm thứ hai diệp hạo nhiên mân sơn kiếm hội là lấy mười vị trí đầu mười vị trí đầu cũng có thể thu được tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành một đoạn thời gian cơ hội mà cuối cùng ba vị trí đầu thì có thể cùng chân chính mân sơn kiếm tông đệ tử như thế tiến vào mân sơn kiếm tông một chút quyển kinh cất trong kho nơi tu hành có thể tại tài tuấn sách ở trên xếp tới như vậy vị trí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói mặc dù không thể tự do ra vào mân sơn kiếm tông quyển kinh cất trong kho nơi chí ít cũng có thể có khả năng tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành mà từ mân sơn kiếm tông học tập ra người tu hành thân phận cùng giống nhau người tu hành cũng đã dứt khoát bất đ ộ n g nhìn lúc này tiến lên diệp hạo nhiên tuyệt đại đa số tuyển sinh trong ánh mắt ngoại trừ kính nể ở ngoài còn có phức tạp hơn tâm tình bởi vì ngay cả tài tuấn sách ở trên đều rõ ràng viết ra diệp hạo nhiên là xuất thân ly lăng quân phủ người tu hành mà ly lăng quân phủ đã biến thành một vùng phế tích ngày xưa ly lăng quân đã trở thành đại sở vương triều mới đế vương diệp hạo nhiên như t r ư ớ c tham gia mân sơn kiếm hội h ắ n tham gia bản thân liền không biết đến cùng ẩn chứa cái dạng gì ý vị một luồng ánh kiếm tại diệp hạo nhiên trong tay sáng lên đạo kiếm quang này cùng đại đa số nước sở kiếm như thế lộ ra tinh tế nhan sắc nhưng là cực kỳ hiếm thấy nhàn nhạt màu xanh da trời tựa như tinh thuần trên bầu trời lấy xuống một cái nét vẽ có một tiếng vang r ộ i diệp hạo nhiên bóng dáng đã giống như lướt một cái mây trắng vậy bay qua thô sơ màu đen kiếm thai diệp hạo nhiên cảm nhận được phía sau vô số tâm tình ánh mắt phức tạp nhìn kỹ nhưng mà hắn căn bản là không thèm để ý hắn thần sắc bình tĩnh nhìn đằng trước nhìn đến lúc này đinh linh hơi ngước đầu đối diện cái kia trôi thứ hai màu đen kiếm thai hắn chắp tay mà đi đi tới đinh linh đám người một bên khi ánh mắt của hắn rơi xuống đằng trước trôi nổi không trung màu đen trên kiếm thai tim đập khó có thể khống chế đột nhiên tăng nhanh thanh kiếm này thai cùng đệ nhất thanh kiếm thai nhìn xa không có gì khác nhau nhưng mà kiếm thai mặt ngoài nhưng là có vô số đạo độ lớn sâu cạn không đồng nhất vết kiếm những thứ này vết kiếm hiện đầy toàn bộ kiếm thai mặt ngoài lại vết kiếm tụ hợp hợp thành từng cái một văn tự những văn tự này liên tiếp chính là từng chương từng chương giảng giải thế nào điều khiển kiếm điện tịch cái này là từng chương từng chương kiếm kinh d i ệ p hạo nhiên lúc trước rất tùy ý đã làm một chút phỏng đoán nhưng mà hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái này trôi thứ hai màu đen kiếm thai mặt ngoài dĩ nhiên là trực tiếp có khắc hơn mười quyển sách kiếm kinh cái này hơn mười quyển sách kiếm kinh đều rất n g a y ngắn mặc dù văn tự đều từ vết kiếm tạo thành tiểu chữ không đồng nhất nhưng mỗi văn tự đều thấy rất rõ ràng mỗi lần quyển sách kiếm kinh lúc đầu cùng cuối cùng đều phân rất rõ ràng hoàn toàn giống như là trực tiếp đem hơn mười quyển sách kiếm kinh dày đặc h ả m ở nơi này trôi to lớn xấu xí trên kiếm thai rất làm hắn khiếp sợ là cái này hơn mười quyển sách kiếm kinh ở trên ghi lại kiếm pháp đều dị thường tinh diệu hiếm thấy trên đời hắn có thể khẳng định đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói chỉ cần có thể đạt được trong đó một bộ kiếm kinh thì sẽ thu được chỗ tốt cực lớn nhưng mà mân sơn kiếm tông vậy mà trực tiếp đem hơn mười quyển sách như vậy kiếm kinh khắc ở trên kiếm thai trực tiếp hiện ra ở có khả năng đến nơi này tuyển sinh trước mắt đây là ý gì diệp hạo nhiên khó có thể lý giải được cũng ngay tại lúc này hắn cảm nhận được khác thường khi tức đ h ô n g nhiên xoay người nhìn tới liền ở bên người hắn một trượng xa địa phương đinh ninh đã không hề ngửa đầu nhìn thanh kiếm này thay mà là đã nhắm hai mắt lại đinh ninh lần nữa bắt đầu nội quan tu hành bổ sung chân nguyên d i ệ p hạo nhiên trong đầu dâng lên khó có thể dùng ngôn ngữ ý vị hắn lông mày thật sâu nhữ lên coi như là ngang nhiên thả nhiều như vậy kiếm kinh tại cái này bên trong có khả năng tìm hiểu thấu đáo trong đó một hai bộ lĩnh ngộ chút kiếm thức chỉ sợ cũng tối đa hơn mười người mà thôi ngay tại lúc này một tiếng nham hiểm âm thanh truyền vào hắn h a i diệp hạo nhiên chậm rãi n h ư n g ư ờ i nhìn đi tới bên người mình không xa cố tích xuân dù thế nào cũng sẽ không phải để người tham nộ kiếm kinh đơn giản như vậy cố tích xuân nhưng là không lại nhìn hắn chẳng qua là an tĩnh nhìn kiếm thai phía sau ánh mắt của hắn rơi vào rất gần chẳng qua là rơi vào c h ô i này khắc đầy kiếm kinh kiếm thai phía sau mấy trượng phụ cận thanh ngọc trên sân đạo chỗ đó dường như không có thứ gì thế nhưng diệp hạo nhiên lông mạnh nhưng là hơi bước lên nét mặt lạnh lùng ngươi cũng không có bao nhiêu hảo tâm hắn quay đầu nhìn cố tích xuân một chút nói ra cố tích xuân hơi chế rêu nói chúng ta nguyên bản đều là đối thủ diệp hạo nhiên không lại ứng tiếng nhưng là thần sắc khôi phục tự nhiên tiếp đó cất bước di chuyển hắn trực tiếp vòng qua lơ lửng xấu xí màu đen kiếm thai đi lên phía sau thanh ngọc sơn đạo lúc này phía sau đã lại có không ít người thông qua đệ nhất trôi màu đen kiếm thai nhìn thấy diệp hạo nhiên động tác như vậy những người này ánh mắt liền hoảng sợ lẽ nào diệp hạo nhiên tại cái này trong thời gian thật ngắn đã xem thấu trôi thứ hai kiếm thai hư và thực đã yếu linh trước bạch dương động những người này qua được diệp hạo nhiên đi được cực kỳ bình ổn không nhanh không chậm hắn đi qua vừa rồi cố tích xuân đang nhìn thanh ngọc sơn đạo nhìn như vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh nhưng mà hắn bản thân cũng đã cảm giác được yên lặng không khí bên trong đã có mấy chục đạo huyền diệu khí thế bị không tiếng động p h á t động cái này mấy chục đạo huyền diệu khí thế tựa như sáng sớm càng ngày càng ẩ m ớt trong núi mây mù như thế trở nên càng ngày càng nặng tiếp đó hạ xuống hắn phía trước thanh ngọc sơn đạo tại trong nháy mắt kế tiếp sở hữu tiếp cận trôi thứ hai kiếm thai người đều cảm nhận được biến hóa d i ệ p hạo nhiên dưới chân thanh ngọc trên sơn đạo đột nhiên dâng lên màu xanh nhạt sương mù hán phía trước thanh ngọc trên sơn đạo cũng dâng lên màu xanh nhạt sương mù cái này sương mù vô cùng nhạt tựa như hơi mỏng lùa mỏng nhưng cái này lùa mỏng nhưng lại tỏa ra trong suốt xanh ngọc rực rỡ tia sáng thâm nhập trong đó trở nên thêm mê ly màu xanh trong sương mù xuất hiện một cái rất thẳng cái bóng ở sau đó trong nháy mắt cái này cái bóng chung quanh sương mù đều kịch liệt rung động lên hướng bên ngoài toát ra vô số gợn sóng xì、si、một tiếng nổ vang những thứ này gợn sóng bị trong nháy mắt xé nát biến thành vô số đoàn sương ngủ lại trực tiếp biến thành vô số cái hướng bên ngoài bắn tung tóe thẳng tắp xương sợi dây cái kia r ứ t thẳng cái bóng rốt cục hiện lộ ra chân thân đó là một thanh kiếm một thanh thanh ngọc trường kiếm thanh ngọc trường kiếm phía sau có một cái đầu bóng mở cái kia không phải chân chính cái bóng mà là thanh ngọc sơn đạo thiếu một khối khuyết hình dạng chính là chuôi này thanh ngọc trường kiếm cho nên chuôi này thanh ngọc trường kiếm chính là tại thanh ngọc trên sơn đạo trồi lên diệp hạo nhiên con ngươi hơi co lại hắn xuất kiếm lần này hắn xuất kiếm động tác vô cùng thong thả cho nên tới gần nơi này chuôi thứ hai kiếm thai người ngoại trừ nhắm mắt lại đinh ninh ở ngoài đều triệt để thấy do hắn phối kiếm c h â n thân trường kiếm của hắn khoảng sáu thước kiếm chiều rộng bất quá hai ngón tay một nửa thân kiếm là thuần khiết hiếm thấy màu xanh ra trời hai bên mũi kiếm nhưng đều là trong suốt vô luận là thân kiếm vẫn là mũi kiếm đều không phải kim loại m à như là dùng một loại nào đó tinh thạch luyện mà thành thanh kiếm này cho người cảm giác vô cùng khinh bạc nhưng ở hắn chậm rãi rút kiếm lúc tại hắn chân nguyên không ngừng xuyên vào dưới lại trở nên càng ngày càng nặng nề tại mũi kiếm triệt để thoát khỏi xanh biếc r a vỏ kiếm trong n g á y mắt hắn thanh kiếm này trên thân kiếm ẩ m ẩ m rung một cái xung quanh dần dần sinh một cái vặn vẹo to lớn bóng mở cũng liền ở trong n g á y mắt này thanh ngọc trường kiếm như có người ta cầm giống nhau hướng về hắn chém xuống không khí bên trong vang lên một tiếng nặng nề nổ vang như sấm mùa xuân bạo minh t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám đều là vấn đề diệp hạo nhiên đôi môi n ế t sắc mặt ngưng trọng trong tay kiếm giống như khiêu côn như thế bảy hướng về trước mặt chém xuống thanh ngọc trường kiếm trôi này thanh ngọc trên sơn đạo nổi lên thanh ngọc trường kiếm mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn chính là một tòa nặng nề g h ngọn núi xé gió mà đến côn bạo có một không hai trong tay hắn kiếm cùng trôi này thanh ngọc trường kiếm gặp nhau tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi từ hắn phía sau vang lên cái kia tại hắn kiếm vòng tạo ra vặn vẹo to lớn bóng mở vào thời khắc này gần như ngưng tụ thành thực chất nhưng là một cái màu xanh da trời giao long giao long như sinh linh vậy sinh động trên người từng mảnh lân giáp đều giống như là vạn năm không thay đổi sông băng mảnh vỡ cho nên thanh kiếm này là hàn ly kiếm ngày xưa trường lăng thập đại danh kiếm một trong hàn ly kiếm liền ở trong tay hắn c h u i này danh kiếm chọn chúng trước mặt chém xuống thanh ngọc trường kiếm trong n g á y mắt bột một tiếng nhẹ văng lên chỗ mùi kiếm kiếm khí tạo thành một vòng trọn hướng về bốn phía kịch liệt k h u y ế t tán mà đi thanh ngọc trường kiếm không chút nào chống đỡ năng lực giống nhau hướng phía sau ngược lại xuáy trong n g á y mắt bắn bay không biết bao nhiêu trượng khoảng cách diệp hạo nhiên chỗ làm là khiêu sơn kiếm thức một kiếm bảy bay kéo tới thanh ngọc trường kiếm nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ vui sướng trái lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm thân thể hắn đằng trước trên sơn đạo nhàn nhạt khói xanh bên trong lại lặng yên hiện lên một đạo bóng mở veo một tiếng đạo kêu bóng mở đột nhiên đâm rách vô số đoàn lệnh nhạt xương hướng hắn kéo tới diệp hạo nhiên lông mày thật sâu nhữ lên một đạo tinh thuần kiếm ý tại trên thân kiếm của hắn phát ra tiếp đó biến mất không còn tam tích vô số sợi mang theo thánh khiết ý vị thiên địa nguyên khí nhưng là trận đ ỗ n g nhiên kết tại trước người của hắn trong giây lát này động tác của hắn cực kỳ đơn giản chẳng qua là giơ kiếm tại trước ngực nhưng mà tất cả mọi người lại đều nhìn không thấy hắn kiếm đ ỗ n g nhiên kết tại trước người hắn thiên địa nguyên khí kết thành một đạo hình tròn màn ánh sáng tựa như một cái hóng ánh sáng long lanh thủy tinh vòng tròn hắn tựa như cầm một cái thủy tinh vòng tròn b ị n một tiếng khủng bố nổ vang phảng phất chân chính phong lôi oanh đến trước người của hắn diệp hạo nhiên thân thể không n ú c ních thế nhưng hai chân của hắn dưới nhưng là tuân ra vô số tia kinh khí giống như hắn đáy giày đều muốn bắt đầu cháy rừng rực lấy làm kinh ngạc kinh sợ tiếng hô vang lên thằng đến lúc này hắn phía sau rất nhiều người mới chính thức thấy rõ đạo kia ẩn chứa lực lượng kinh người đâm tới tại trước người hắn màn sáng bên trên lại là một thanh thanh ngọc trường kiếm d i ệ p hạo nhiên nhìn thoáng qua như thiết côn v ậ y trực kích mà đến c h u i này thanh ngọc trường kiếm chiêu kiếm này lực lượng không đủ để cho hắn lui về phía sau một chút vậy mà lúc này hắn đã hiểu trôi thứ hai kiếm thai cùng cái này thanh ngọc sơn đạo đến cùng có ra sao liên hệ cho nên hắn trầm mặc lui về phía sau theo hắn lui về phía sau thanh ngọc trên sơn đạo sương mù nhàn nhạt biến mất hai thanh bắn ra bay ra ngoài thanh ngọc trường kiếm bị một loại nhu hòa lực lượng dẫn dắt trở vào bao vậy rơi trở về chỗ cũ thanh ngọc sơn đạo khôi phục như lúc ban đầu không có bất kỳ dấu vết hình ảnh như vậy đối với vừa mới đạt tới tuyển sinh tràn ngập không biết cho nên lộ ra thêm chấn động ta có lẽ phải cùng ngươi cùng nhau thử một chút nhìn đi về tới diệp hạo nhiên cố tích xuân lẳng lặng ngầm đầu nói ra diệp hạo nhiên từ vừa mới bắt đầu liền dường như không thích cố tích xuân lúc này cũng như trước trưa mắt nhìn thẳng cố tích xuân nhưng lại lắc đầu đạ mặt nói một người cùng hai người đều là giống nhau cố tích xuân lông mày liền nhũ lên ánh mắt âm lạnh lần nữa hạ xuống phía trước thanh ngọc trên sơn đạo cho nên cái này sơn đạo bên trên khả năng có vô số kiếm diệp hạo nhiên không nói thêm nữa ánh mắt của hắn rơi vào một bên trương nghi đám người trên người ngoại trừ vừa rồi hắn ứng đối cái kia hai thanh thanh ngọc trường kiếm thời điểm chương nghi đám người ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại khắc đầy kiếm kinh trên kiếm thai không có rơi vào nơi khác mặc dù là ta cùng cố tích xuân đều là hai bên trao đổi tự mình thử qua mới có thể nhanh như vậy xác định cửa này là có ý gì lẽ nào ngươi chẳng qua là nhìn cái này kiếm thai vài lần rất xa nhìn cái này kiếm đạo cũng đã triệt để hiểu ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào yên lặng nhắm hai mắt đinh ninh trên người trong lòng lạnh lùng nói ra Đem hạo nhiên nhìn Đinh điểm, đang Diệp Nhiên Ninh thời điểm, cũng có người Hạo nhìn nhìn hắn, và cố tích xuân. Nhìn hắn người cũng có vô à là dài, tràng là màu là cố tích cũng mặc tác cũng chẳng có giống một thân trắng tuấn thiếu tuổi thoạt trường trẻ tuổi. trên trắng tinh, kết một Nhìn hắn anh Đinh Ninh nhìn hơi nhưng nghi Hắn ánh lạnh, như lạnh xuân. xương. qua người người niên, người người sáng loáng sáng tầng với lại với đám áo áo bảo so so v luận là vừa rồi diệp hạo nhiên bước lên thanh ngọc sơn đạo trên sơn đạo hiện lên hai thanh thanh ngọc trường kiếm bị công kích thời điểm vẫn là hiện tại khuôn mặt của hắn như trước yên lặng như nước trong ánh mắt nhưng là ẩn chứa cực lớn tự tin bên người hắn theo sát hắn đứng yên còn có một tên xinh đẹp thiếu niên cùng một tên thanh nhã thiếu nữ xinh đẹp thiếu niên so với hắn hơi thấp một chút trên người bảo phục là đen tuyển nhưng mà ống tay áo cùng cổ áo nhưng là đỏ sẫm thanh nhã thiếu nữ trên người mặc thanh nhã sợi đay sắc tô áo bảo nàng bên eo trường kiếm cũng là cực kỳ thanh lịch màu trắng gỗ là chuôi màu vàng nhạt cây trúc mảnh là vỏ thân mặc áo bảo trắng anh tuấn ánh mắt của thiếu niên cũng không có tại diệm hạo nhiên trên người ngừng ở lại bao lâu như vậy trong thời gian ngắn nhìn kỹ thậm chí không có dẫn tới diệp hạo nhiên chú ý đây chính là trong truyền thuyết mân sơn kiếm tông niệm kiếm đạo hắn quay đầu nhẹ dọn quay về bên người hai tên đồng bạn nói ra mân sơn kiếm tông hộ sơn kiếm trận một trong chẳng qua là rõ ràng thế nào trước đó từ chưa có người từng thấy đã là hộ sơn đại trận liền không chỉ là một hai đạo kiếm đơn giản như vậy hẳn là nghìn đạo kiếm vạn đạo kiếm thanh ngã thiếu nữ nhìn lại hắn một chút cũng dùng lời nhỏ nhẹ chậm rãi nói ra hẳn là khí thế cảm ứng có bao nhiêu người tiến lên Liền n có bao h i kiếm ê u đạo ngoài, sẽ bay ra c h nhìn chân, chế khiến những thứ này kiếm chỉ ẳ n mân sơn tông động động trận lượng, này g qua kia tay là lực, là lực cái áp kiếm kiếm kiếm kiếm uy bào ấ t tương thứ tu quá đương người cảnh giới với h ba n h thôi. h một kiếm mà ặ c cái kiếm này trong kiếm trận bản t hồng â n nhiều số tầng, chẳng qua là thả lực thấp nhất một tấng xuất kiếm đến. Ngược lại không có đơn giản như có lực có Hác rất thấp thả một suất h kiếm lại qua uy số là vậy. bào lĩnh xinh đẹp thiếu niên mỉm cười ôn hòa nói vừa rồi diệp hạo nhiên lấy là thứ nhất đạo thanh ngọc trường kiếm kiếm thế là xuân lôi trọng sân kiếm cho nên hắn lấy khiêu sơn kiếm thế ứng đối nhưng mà lại thật không ngờ đạo thứ nhất kiếm chẳng qua là cũng không có bao nhiêu lực lượng hư lôi kiếm kế tiếp đạo thứ hai nhưng là chân chính trọng lượng đủ nặng sung sơn kiếm thế cái này hai đạo kiếm lực lượng bản thân cũng không tính dọa người nhưng thân thể hiện ra nhưng là kiếm thế tinh diệu cho nên cái này cửa thứ hai sơn đạo hẳn là từ vô số tinh diệu kiếm chiêu tạo thành thiếu niên mặc áo bào trắng gật đầu nói cái này đạo thứ hai trên kiếm thai khắc những thứ này kiếm kinh hẳn là bao dung rất nhiều phá giải kiếm chiêu lĩnh ngộ đến càng nhiều thông qua cái này sơn đạo liền càng trở nên dễ dàng bằng không cho dù chỗ r ử a tu vi mạnh mẽ vượt cửa ải mặc dù tiến lên cũng sợ rằng phải bỏ ra rất lớn đại giới lúc này cách bọn họ cách đó không xa cũng không có thiếu tuyển sinh đang bàn luận cái này đạo thứ hai cửa ải nhiều nghe một chút người ngoài ý kiến cùng nhau thương lượng một chút đều là muốn so với một người tìm hiểu tới dễ dàng một chút nhưng mà xung quanh những thứ kia lẻ loi rời rạc thương lượng thí sinh gần như còn cũng không có đến ra bất kỳ cái gì cùng nhau công nhận khẳng định ý kiến n g trên người h n đơn rất n vì không có bất mặc t đám n g ư ờ thanh nhã sợi đay sắc tố áo bào thiếu nữ là hạ huyền tố tâm kiếm trai đệ tử trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại tại tài tuấn sách thượng vị nhóm một m ư ờ i hai bỏ ra tu vi ở ngoài bạch lộ biệt viện bản thân chính là mân sơn kiếm tông cấp dưới kiếm viện từ hầu phủ nhưng là chân chính quý tộc phủ đệ tố tâm kiếm trai cũng là trường lăng già nhất tu hành một trong những chỗ này ra đệ tử đối với mân sơn kiếm tông h i ể u rõ đương nhiên phải so với bình thường tu hành nhiều người nhiều lắm cái này có lẽ chính là thánh thượng ý tứ bởi vì lộc sơn hội mình cùng thái tử lập niềm vui khiến mân sơn kiếm tông cầm hơn mười bộ kiếm kinh ra chỉ cần có thể đến nơi này tuyển sinh cho dù cuối cùng không cách nào thông qua cũng đã có khả năng thu được không ít chỗ tốt lĩnh hội đến rất nhiều mân sơn kiếm tông tuyệt diệu kiếm chiêu từ liên hoa mỉm cười nói dạy hoa trên gấm phúc phận khắp nơi vui mừng ý tứ ta ngược lại thật ra còn có hai điểm không hiểu hạ huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa đinh linh nhẹ giọng nói loại này pháp trận hộ sơn bảo trì thần bí là tốt lần này vì sao phải triển lộ ra còn có nếu không muốn để tên kia bạch dương động thiếu niên được thắng lợi vì sao phía trước cái này cửa ải đều là cảm giác cùng lĩnh nộ g là chủ tên này bạch dương động thiếu niên nửa ngày thông huyền một tháng luyện khí mạnh chính là cảm giác cùng lĩnh ngộ cái này ngược lại giống như cố ý khuynh hướng hắn việc quân cơ vô thường hình có lúc cần phải giấu có lúc cần phải lộ có lẽ lộc sơn hội minh sau đó thánh thượng cảm thấy có chút lực lượng cần phải lộ một lộ từ liên hoa nhìn thoáng qua đinh ninh trong mắt lóe lên chút thông cảm ý vị trong cung có thể dùng tế thiên lập thái tử là mượn cớ để mân sơn kiếm tông đồng ý kiếm hội t r ư ớ c thời hạn tổ chức nhưng mà mân sơn kiếm tông tuyệt đối sẽ không tại tỉ thí phía trên lựa ý lùa theo bất luận kẻ nào ý tứ bởi vì đây là mân sơn kiếm tông sơn môn bên trong sự tình mân sơn kiếm tông sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay trong tông môn sự tình đặc biệt là các ngươi nên biết mân sơn kiếm tông tông chủ là dạng gì tính tình nghĩ đến trong truyền thuyết có quan hệ mân sơn kiếm tông tông chủ rất nhiều chuyện hạ h u y ề n cùng trần ly sầu đều rất tán thành cho nên trần ly sầu nhìn từ liên hoa nói ra phía trước cảm giác cùng l ĩ n h nộ g là chủ phía sau liền tự nhiên không có khả năng lại lấy cái này là chủ từ liên hoa gật đầu đó là dĩ nhiên mân sơn kiếm hội tỉ thí hàng năm đều hình thức bất đồng nhưng tuyệt đối sẽ không đơn điệu hạ h u y ề n khẽ thở dài mân sơn kiếm hội càng là đến phía sau liền càng là khó khăn am hiểu nhất ở phía trước xuất hiện qua phía sau gặp phải không hề am hiểu muốn được thắng lợi sẽ càng thêm khó khăn chiến đấu tự nhiên ác không thể thiếu t ứ liên hoa dừng một chút sau đó nhìn trần ly sầu cùng hạ h u y ề n nói tiếp hơn nữa nhìn không phía trước những thứ này mắc xích năm nay mân sơn kiếm hội sẽ so với di vãng tốn thời gian càng lâu cho nên thể lực sự chịu đựng chân nguyên Đều là vấn đề. Ly sầu là Ly mày vấn Trần nhữ một chương á i n g i hai trăm bốn mươi chín tam kiếm sắc trời dần dần chiều một gã và tháo trước bên trên tất cả đều là máu tươi thiếu nữ từ đệ nhất trôi kiếm thai bên cạnh đi qua sau đó suy sụp ngồi ngay đó nhất thời đúng là liền càng đi về phía trước khí lực đều không có nàng phía trước cách đó không xa tổng cộng hội tụ lấy hơn ba trăm tên tuyển sinh mà nàng phía sau đã không có mấy cái lại tại đệ nhất trôi kiếm thai trước kiên trì trong hơn ngàn tên tuyển sinh không thiếu nàng như vậy cuối cùng lựa chọn cùng tại trường thắng giống nhau cách làm mới qua cửa tuyển sinh nhưng mà như thế cuối cùng có thể thông qua cũng chỉ là hơn ba trăm tên nhiều như vậy người gặp đường mà không có thể trở lên lại thêm không ít người cùng người này thiếu nữ giống nhau trên người mùi máu tanh đ ầ m đặc cho nên trận lúc giữa tuy rằng xem kiếm t ĩ n h lặng nhưng đều có một cô vô cùng thê thảm khí tức không ngừng n ộ ngạo. trôi thứ hai kiếm thai trên có khắc lấy kiếm kinh chiêu số đều là thế hệ làm cho hiếm thấy tinh diệu dị thường mấu chốt nhất chính là mỗi một đạo khắc dấu vết kiếm đều cùng những thứ này kiếm kinh t r o n g ghi chép kiếm chiêu tương quan thông qua những thứ này vết kiếm kích thước đi về hướng liền có thể tốt hơn phối hợp tìm hiểu một ít kiếm thức phát lực xuất kiếm tốc độ nhanh trì hoãn cái này giống như là mân sơn kiếm tông một ít danh sư tại tự tay thi dạy mặc dù cuối cùng không cách nào đạt được tiến vào mân sơn kiếm tông học tập cơ hội từ nơi này chút ít kiếm kinh bên trên tìm hiểu đến càng nhiều tương lai thực lực liền tự nhiên tăng trưởng thêm nữa cho nên vô luận là diệp hạo nhưng hay vẫn là trần ly sầu lúc trước theo sát lấy đinh n i n h đám người đến nơi này đấy vẫn là cùng người này thiếu nữ giống nhau cuối cùng đến nơi này đấy toàn bộ đều không có vội vã ly khai không có có bất cứ người nào chủ động đi khiêu chiến phía trước màu xanh ngọc sơn đạo tất cả mọi người lẳng lặng đứng lặng hoặc là ngồi xem kinh vô cùng chăm chú cảm nội trong đó kiếm chiêu bóng đêm hàng lâm đêm dần dần sâu sắc h á cám đem màu xanh ngọc sơn đạo hai bên núi rừng nuốt hết trong đó ở mức ý càng ngày càng đậm cuối cùng hóa thành trong núi nhỏ giỏ sương sớm rất nhiều tuyển sinh tóc mặc quần áo áo đều bị s ư ơ n g sơ ngớt nhẹp nhưng mà bọn hắn lại tựa hồ như hoàn toàn không biết gì cả tất cả của bọn hắn bộ phận tâm thần toàn bộ bị những thứ này tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu hấp dẫn thậm chí ngay cả thời gian trôi qua cũng đã quên mất chỉ cần thể lực cùng tinh thần có thể kiên trì trong bọn họ đại bộ phận thậm chí hy vọng một mực như vậy xem tiếp đi thẳng đến xem h i ể u tất cả kiếm kinh nắm giữ tất cả kiếm thức phương đông bầu trời chậm rãi hiện ra màu trắng bạc một đêm đều muốn qua một gã tới gần kiếm thai tuyển sinh mệt mỏi rủi rủi con mắt hắn nhìn đến n g ă m đen kiếm thai bên trên cũng có chút ít c h ẳ n g ý lúc này đầu hạ tự nhiên không có khả năng xuất hiện xương trắng hắn liền tự nhiên cảm thấy là trên thân kiếm cũng ngưng đầy xương sớm nhưng mà tại nháy mắt sau đó người này tuyển sinh hô hấp dừng lại con mắt chừng lớn tới cực điểm hắn hoài nghi mình nhìn lầm bởi vì kiếm thai bên trên vết kiếm đang tại biến mất rất nhiều tiếng kinh hô vang lên hợp thành chiều âm thanh giống như một mảnh nhắc nhở hắn đây cũng không phải là cá nhân ảo giác rất nhiều ngồi trên mặt đất tuyển sinh đứng lên màu đen kiếm thai bên trên t r ắ n g ý là rất nhỏ bụi từ từng đạo thật nhỏ vết kiếm bắt đầu kiếm thai mặt ngoài bụi t u ô n rơi mà rơi giống như là trong phòng một mặt chắt phấn rồi hồi lâu vết tường tại phía sau cánh cửa đóng kín rất nhiều năm về sau đống nhiên mở cửa có mới lạ phong lưu dũng manh b ả o bức tường phấn tầng tầng bong ra từng màng nhìn xem hình ảnh như vậy hầu như tất cả tuyển sinh rung động im lặng bọn hắn bắt đầu minh bạch từ lưu lại vết kiếm người thi kiếm bắt đầu kiếm k i n h phong kỳ thật đã đem kiếm thai mặt ngoài chấn vỡ thành phấn đem cứng cỏi kim loại chặt đứt hoặc là đâm thủng tương ứng đơn giản nhưng mà đem kim loại đều chấn thành bụi phấn cái này là bực nào lực lượng mà trải qua một ngày đêm thời gian kiếm ý đến lúc này mới phát đây cũng là hạng gì cảnh giới mân sơn kiếm tông tại trong núi dựng lên rất nhiều danh o trướng những thứ này danh o trướng có thể cho quan viên cùng tiễn đưa tuyển sinh tới các nơi tu hành địa sư dài nghỉ ngơi đồng thời những thứ này danh trướng vị trí cũng có thể để cho bọn họ thấy rõ tỉ thí quá trình nghe trên đường núi vang lên tiếng kinh hô ngồi ở trong đó đỉnh đầu trong danh t r ư ớ n g cung nữ họ rung bông xuống trong tay trà chén nhỏ hơi trào phúng tự nhủ thật sự không cần thời gian đang gấp sao mân sơn kiếm tông tự nhiên không có khả năng lại để cho tuyển sinh vĩnh viễn tại t h à n h kiếm thai này trước dừng lại số dưới như vậy thiết chí đại biểu cho trôi thứ hai kiếm thai tìm hiểu thời gian dùng một ngày đêm làm hạn định như vậy thống nhất thời gian tựa hồ rất công bằng nhưng mà kỳ thực lại cực kỳ bất công bởi vì càng người đến sau đạt được tìm hiểu thời gian càng ít tên kia trong bóng c h i ề u đến thiếu nữ so với trương nghi đám người đầu đã lấy được gần như một nửa tìm hiểu thời gian từ ý nào đó bên trên mà nói đinh ninh tranh lên trước vừa vặn nhiều tháng được thời gian nhưng mà từ giờ trở đi còn lại những thứ này tuyển sinh cũng có thể sẽ bắt đầu tranh lên trước ngay từ đầu tranh lên trước đinh ninh nếu muốn lại cái thứ nhất thông qua liền không có khả năng lại có đầy đủ tu luyện bổ sung chân nguyên thời gian mặc dù là một ngày đêm thời gian cũng không có khả năng lại để cho đinh ninh bổ túc chân nguyên hơn nữa nàng nhập lại không tin đinh ninh chẳng qua là ngay từ đầu ngắn ngủn ngưng mắt nhìn có thể l ĩ n h ngộ kiếm thai bên trên những thứ này kiếm kinh hiện tại vết kiếm đã biến mất kiếm kinh toàn bộ thành cho rơi l à tả đinh ninh coi như là còn muốn nhìn cũng đã không còn kịp rồi dừng ở đây chính là ngươi kết quả tốt nhất cho nên người này cung nữ họ d u n g lại nhìn không được nhẹ giọng tự nói một câu tâm thần đắm chìm ở đằng kia chút ít vết kiếm bên trong đang tại tìm hiểu một đoạn kiếm kinh kết quả bị đột nhiên cắt ngang loại cảm giác này hết sức thống khổ nhất là đang có đoạt được trong đầu sắp thành hình kiếm chiêu đột nhiên gián đoạn tựa như đột nhiên kiếm gãy loại cảm giác này thì càng không thoải mái diệp hạo nhưng liền đúng là như thế lúc vết kiếm thành cho biến mất thời điểm hắn thống khổ đến cơ hồ phát ra dây lên gì nhưng là ở nháy mắt sau đó hắn rồi lại theo bản năng quay đầu đi nhìn về phía đinh n i n h lúc này t r u n g quanh tiếng kinh hô nối thành một mảnh có như thủy triều mà hắn nhìn đến đinh n i n h lông mi bên trên x ư ơ n g sớm rung động rơi đinh n i n h nhưng vào lúc này dương đôi mắt tên kia cung nữ họ dung cho rằng từ thanh kiếm này thai bắt đầu còn lại tuyển sinh cũng có thể sẽ bắt đầu tranh lên trước bắt đầu muốn vì chính mình thắng được thời gian nhưng mà lúc này hầu như tuyệt đại đa số tuyển sinh nhìn xem biến thành chỗ chống kiếm thai còn không có triệt để phục hồi tinh thần lại chúng ta đi tại dương đôi mắt thời điểm đinh ninh liền đối với lấy bên cạnh thân trương nghi đám người lên tiếng sau đó bình tĩnh đi lên phía trước đi cho nên hắn như trước là người thứ nhất bắt đầu vượn qua ải lúc này sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông rơi vãi ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại trên người của hắn trên người của hắn cũng như tản ra không h i ể u quan huy trận lúc giữa một mảnh yên tĩnh tất cả tâm tình đều bởi vì đinh ninh lúc này động tác mà bình nghỉ tên kia cuối cùng đến và tao trước tất cả đều là máu tươi thiếu nữ nguyên bản trong lồng ngực tràn ngập bi phẫn cảm giác nhưng mà nhìn xem đinh ninh bình tĩnh tới cực điểm bóng lưng nàng nhưng dần dần quên mất rồi bản thân tình trạng tâm thần toàn bộ bị hấp dẫn hắn giống như rất có lòng tin trần ly sầu dùng sức nháy mắt giảm bất liếc tròng mắt chua xót cảm giác nói ra thứ liên hoa trầm ngầm nói bọn hắn đều muốn cùng một chỗ qua hạ huyền n h u chặt lấy lông mày ngưng trọng nói xem bọn hắn đều muốn làm như thế nào rồi hay nói lúc này cũng không phải là chẳng qua là đinh ninh một người đi về phía trước t r ư n g nghi đợi tất cả mọi người kể cả bị thương không nhẹ tại trường thắng toàn bộ đi theo đinh ninh sau lưng đi về hướng màu xanh ngọc sơn nói tại hạ huyền xem ra trong những người này chí ít có một lượng tên là không thể nào thông qua được kế tiếp đường núi đấy nhưng mà lúc này nàng lại phát hiện một cái làm cho nàng có chút khó có thể lý giải chỗ những người này tinh thần thoạt nhìn đều so với chung quanh còn lại tuyển sinh muốn sung mãn nhiều lắm đinh ninh bên trong xem tu hành một ngày đêm cái này một ngày đêm tựa như sâu nhất nghỉ ngơi tinh thần của hắn sung mãn thập phần bình thường lúc này cùng người chung quanh so sánh với trên người rơi vãi lấy dọ s ư ơ n g đinh ninh giống như là sau cơn mưa mới lá sen giống nhau tản ra sức sống khí tước nhưng không chỉ là hắn c h ư ơ n g nghi đám người trạng thái tinh thần tựa hồ cũng muốn so với chung quanh tuyển sinh muốn tốt hơn nhiều đồng dạng là tìm hiểu trước mặt thanh kiếm thai này vì cái gì những người này hao tổn tinh thần gặp nhỏ nàng không thể giải thích vì sao cho nên hắn cảm thấy chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn phát sinh màu xanh ngọc sơn đường rất rộng rãi t r ư n g nghi đám người cùng đinh ninh đều khoảng cách rất gần cho nên bọn hắn đám người kêu hầu như đồng thời bước chân vào cố tích xuân cùng diệp hạo nhưng ngay từ đầu phát hiện có không h i ể u khí tức khu vực đinh ninh khuôn mặt như trước thập phần bình tĩnh t r ư n g nghi đám người thần sắc nhưng là càng thêm khẩn trương màu xanh ngọc sơn con đường hai bên có thật nhiều gốc cỏ dại lúc trước diệp hạo nhưng đặt chân đến phiến khu vực này màu xanh ngọc trên đường núi dâng lên nhàn nhạt màu xanh sương ngủ những thứ này cỏ dại chẳng qua là trong gió c h ậ p trờn s a u khi đinh ninh cùng trương nghi đám người đặt chân lúc dày phía dưới phương hướng màu xanh ngọc diện bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt màu xanh sương ngủ lúc màu xanh ngọc sơn con đường hai bên rất nhiều gốc cỏ dại lại đột nhiên đứt gãy cỏ xanh im ắng chặn ngang mà gãy nhưng mà bọn hắn phía trước nhàn nhạt màu xanh trong sương ngủ nhưng là xuất hiện rất nhiều đạo âm hình ảnh tựa như có rất nhiều tề eo cao cỏ xanh đột nhiên dài đi ra trận lúc giữa càng thêm t ĩ n h mịch đã liền tiếng hít thở đều tựa hồ biến mất bởi vì là tất cả mọi người biết rõ những cái kia không phải cỏ xanh mà là kiếm đinh ninh trương nghi thẩm dịch bọn hắn cái này một đám tổng cộng có tám người nhưng mà hiện tại màu xanh ngọc trên đường núi xuất hiện rất nhiều hình kiếm cái hố nhỏ từ trong hiện lên dựng đứng màu xanh ngọc trường kiếm xa không chỉ tám trôi tất cả mọi người có thể tưởng tượng mặc dù mỗi một lần đều là tám trôi kiếm chia ra tấn công vào kích tám người cái này từng vòng một kiếm công cũng nhất định là như mưa to gió lớn m ộ tất k i ế cả mọi người trước mắt tầm nhìn trở nên dị thường rõ ràng hơn một m ư ờ i thanh màu xanh ngọc trường kiếm như vệ sĩ giống như lẳng lặng mà đứng trong đó có tám chuôi phát ra riêng phần mình bất đồng rít gào vang hóa thành kiếm quang rồi sau đó hướng xanh ngọc trên đường núi như trước có màu xanh ngọc trường kiếm tại y mắng hiện lên một thanh màu xanh ngọc trường kiếm cực nhanh đem bóng kiếm đều kéo đến cực nhạt tựa như một cái bị nước r ộ i phai nhạt nét mực nhìn như nhu hòa vô lực nhưng mà mũi kiếm phía trước không gian lại bị kiếm khí chen lấn biến hình tựa như có hơn mười đầu thẩm thấu nước chạy không ngừng tại vung dậy một thanh màu xanh ngọc trường kiếm cực kỳ dữ dằn bên trong nguyên khí giống như không ngừng tại bạo tạc nổ tung cứ thế không khí chung quanh không ngừng bạo chấn hình thành vô số kỳ dị bụi bặm một thanh màu xanh ngọc trường kiếm giống như là biến thành xích sắt thân kiếm ngang lấy phát phía trước thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ vậy mà tạo thành một cái màu xanh bọc nước một thanh màu xanh ngọc trường kiếm tiến lên im ắng thân kiếm chiết x ạ ra vô số tuyến ánh sáng làm cho người ta căn bản thấy không rõ lắm giống như phải đổi thành một mảnh hơi mỏng m ặ t kính tám chuôi kiếm riêng phần mình kiếm chiêu bất đồng nhưng là đồng dạng trôi chạy tự nhiên giống như là tám gã sử dụng những kiếm chiêu này thuần thục tới cực điểm kiếm sư tồn tại hành động kiếm khí kích động phía dưới không rơi xuống đất cây cỏ gốc toàn bộ bị cắt vỡ hóa thành m ộ t mịt tám kiếm cùng đánh hướng về trên đường tám đầu thân ảnh chương hai trăm năm mươi tám kiếm sắc trời dần dần chiều một tên vả t á o trước bên trên tất cả đều là máu tươi thiếu nữ từ thứ nhất thanh kiếm thai bên cạnh đi qua tiếp đó chán nản ngồi ngã xuống đất nhất thời liền đi về phía trước khí lực cũng không có nàng đăng t r ư ớ c cách đó không xa tổng cộng tụ tập hơn ba trăm tên tuyển sinh và phía sau nàng đã không có mấy cái sẽ ở thứ nhất thanh kiếm thai trước kiên trì hơn ngàn tên tuyển sinh bên trong không thiếu nàng như vậy cuối cùng lựa chọn cùng tại trường thắng như thế cách làm mới thông quan tuyển sinh vậy mà mặc dù như thế cuối cùng có khả năng thông qua cũng chỉ là hơn ba trăm tên nhiều như vậy người thấy con đường mà không có thể đi lên lại thêm không ít người cùng tên thiếu nữ này như thế trên người mùi máu tanh nồng nặc cho nên trong sân mặc dù nhìn kiếm t ĩ n h lặng nhưng tự có một cỗ thảm thiết khí tức liên tiếp độc nạo c h ô i thứ hai trên kiếm thai có khắc kiếm kinh chiêu số đều là hiếm thấy trên đời tinh diệu dị thường mấu chốt nhất chính là mỗi một đạo khắc dấu vết kiếm đều cùng những thứ này kiếm kinh bên trong ghi lại kiếm chiêu tương quan qua những thứ này vết kiếm phẩm chất đi về phía liền có thể càng tốt hơn phối hợp tìm hiểu một chút kiếm thức phát lực xuất kiếm tốc độ nhanh c h ậ m cái này giống như là mân sơn kiếm tông một chút danh sư tại tự tay tiến hành dạy bảo mặc dù cuối cùng không cách nào thu được tiến vào mân sơn kiếm tông học tập cơ hội từ nơi này chút kiếm kinh bên trên tìm hiểu đến càng nhiều tương lai thực lực liền tự nhiên tăng trưởng càng nhiều cho nên vô luận là diệp hạo nhiên hay là trần ly sầu hàng ngũ theo s á t đinh linh đám người đến nơi này vẫn là cùng tên thiếu nữ này như thế cuối cùng đến nơi này toàn bộ cũng không có vội vã ly khai không có có bất cứ người nào chủ động đi khiêu chiến phía trước thanh ngọc sơn đạo tất cả mọi người lẳng lặng đứng lặng hoặc ngồi nhìn kinh vô cùng chuyên chú cảng nội trong đó kiếm chiêu bóng đêm b u ô n g xuống đêm dần khuya bóng tôi đem thanh ngọc sơn đạo hai bên núi rừng nuốt hết trong đó ở m ứ c ý càng ngày càng đậm cuối cùng hóa thành trong núi lách tách sơn sớm rất nhiều tuyển sinh tóc cùng quần áo đều bị xương sơ ngớt nhẹp nhưng mà bọn họ lại tựa hồ như hoàn toàn không biết gì cả toàn bộ của bọn họ tâm thần toàn bộ bị cái này chút tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu hấp dẫn thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều đã quên mất chỉ cần thể lực cùng tinh thần có khả năng kiên trì trong bọn họ đại bộ phận thậm chí hy vọng một mực nhìn như vậy đi xuống thẳng đến xem h i ể u toàn bộ kiếm kinh nắm giữ toàn bộ kiếm thức phía đông bầu trời t r ầ m rãi hiện ra màu trắng bạc một đêm đều muốn đi qua một tên tới gần kiếm thai tuyển sinh mệt mỏi rùi rùi con mắt hắn nhìn thấy đen thui trên kiếm thai cũng có chút bạch tí lúc này đầu hạ tự nhiên không có khả năng xuất hiện s ư ơ n g trắng hắn liền tự nhiên cảm thấy là trên thân kiếm cũng ngưng đầy s ư ơ n g sớm mà ở trong nháy mắt kế tiếp tên này tuyển sinh hô hấp ngừng lại con mắt chừng lớn tới cực điểm hắn hoài nghi mình nhìn lầm bởi vì trên kiếm thai vết kiếm chính tại biến mất rất nhiều kinh sợ tiếng hô vang lên liên tục chiều âm thanh vậy một mảnh nhắc nhở hắn đây cũng không phải là cá nhân nào rác rất nhiều ngồi trên chiếu tuyển sinh đứng lên màu đen trên kiếm thai bạch lý là rất nhỏ bụi từ từng đạo thật nhỏ vết kiếm bắt đầu kiếm thai mặt ngoài bụi g ì rào mà rơi giống như là trong phòng một mặt chất phấn thật lâu vết tường tại phía sau cánh cửa đóng kín rất nhiều năm sau đó c h ậ t mở rộng cửa có trong lành luồng gió tràn vào bức tường phấn tầng tầng bong ra từng mảng nhìn hình ảnh như vậy gần như toàn bộ tuyển sinh chấn động không nói gì bọn họ bắt đầu hiểu từ lưu lại vết kiếm người sử dụng kiếm bắt đầu kiếm kình thực ra đã đem kiếm thai mặt ngoài chấn vỡ thành phấn đem cứng cỏi kim loại chặt đứt hoặc đâm thủng tương ứng đơn giản nhưng mà đem kim loại đều chấn động thành bụi phấn cái này là sức mạnh cỡ nào và trải qua một ngày đêm thời gian kiếm ý đến lúc này mới phát đây cũng là cảnh giới cỡ nào mân sơn kiếm tông ở trong núi dựng lên rất nhiều doanh trướng những thứ này doanh trướng có thể cho quan viên cùng tiễn đưa tuyển sinh qua đây các nơi tu hành sư trưởng nghỉ ngơi cùng lúc những thứ này doanh trướng vị trí cũng có thể để cho bọn họ thấy rõ tỉ thí quá trình nghe trên sơn đạo vang lên tiếng kinh hô ngồi ở trong đó đỉnh đầu trong doanh trướng họ dung cung nữ bông xuống trong tay trà trản Thôi thực chế h dễ lầm bẩm, thực sự k như g cần t ờ i gian kiếm nhiên sinh tông không năng sau. Mân Sơn kiếm tông tự nhiên không có khả năng để tuyển khả tự có để vậy thích chí đại biểu cho trôi thứ hai kiếm thai tìm hiểu thời gian lấy một ngày đêm làm hạ định như vậy thống nhất thời gian dường như rất công bằng nhưng mà thực ra lại cực kỳ bất công bởi vì vượt qua sau đạt tới người lấy được tìm hiểu thời gian càng ít tên kia tại giữa trời chiều đạt tới thiếu nữ so với trương nghi đám người chỉ thu được hầu như một nửa tìm hiểu thời gian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 hiện tại vết kiếm đã biến mất kiếm kinh toàn bộ thành cho rơi là tả đinh ninh coi như là còn muốn nhìn cũng đã không còn kịp rồi dừng ở đây chính là n g ư ờ i kết quả tốt nhất cho nên tên này họ dung cung nữ lại không nhịn được nhẹ giọng tự nói một câu tâm thần chìm đắm tại những thứ kia vết kiếm bên trong chính tại tìm hiểu nào đó đoạn kiếm kinh kết quả bị đột nhiên cắt đứt loại cảm giác này hết sức thống khổ đặc biệt là đang có đoạn được trong đầu sắp thành hình kiếm chiêu đột nhiên gián đoạn tựa như đột nhiên kiếm q u a n co loại cảm giác này liền càng khó chịu diệp hạo nhiên liền đúng là như vậy đem vết kiếm thành cho biến mất thời điểm hắn thống khổ đến cơ hồ phát ra dây lên gì thế nhưng tại trong nháy mắt kế tiếp hắn lại theo bản n ă n g quay đầu đi nhìn phía đinh ninh lúc này xung quanh tiếng kinh hô nối thành một mảnh có như thủy triều và hắn nhìn thấy đinh ninh lông mi bên trên x ư ơ n g sớm run rẩy rơi đinh ninh ngay tại lúc này mở to đôi mắt tên kia họ dung cung nữ cho rằng từ trôi này kiếm thai bắt đầu còn lại tuyển sinh cũng có thể sẽ bắt đầu tranh lên trước bắt đầu muốn vì chính mình chiếm được thời gian vậy mà lúc này gần như tuyệt đại đa số tuyển sinh nhìn biến thành chỗ chống kiếm thai còn không có triệt để phục hồi tinh thần lại chúng ta đi tại mở to đôi mắt thời điểm đinh ninh liền đối với bên người trương nghi đám người lên tiếng tiếp đó bình tĩnh đi về phía trước cho nên hắn như trước là người thứ nhất bắt đầu vượt cửa ải lúc này sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông rơi ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại trên người của hắn trên người của hắn cũng giống như tỏa ra không hiểu hào quang trong sân hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ tâm tình đều bởi vì đinh ninh lúc này động tác và đều dừng lại tên kia cuối cùng đạt tới và thao trước tất cả đều là máu tươi thiếu nữ nguyên bản trong lồng ngực tràn ngập bi phẫn cảm giác nhưng mà nhìn đinh ninh ngăng bằng vô cùng yên tĩnh bong lưng nàng nhưng dần dần quên được bản thân tình trạng tâm thần toàn bộ bị hấp dẫn hắn giống như rất có lòng tin c h â n ly sầu cố sức ngay mắt giảm bớt mắt chua xót cảm giác nói ra thứ liên hoa trầm ngầm nói bọn họ muốn cùng nhau quá hạ huyền chặt cau mày ngưng trọng nói xem bọn hắn muốn làm gì lại nói lúc này cũng không phải là chẳng qua là đinh ninh một người tiến lên t r ư n g nghi cùng tất cả mọi người bao gồm bị thương không nhẹ tạ i trường thắng toàn bộ đi theo đinh ninh phía sau đi về phía thanh ngọc sơn đạo tại hạ huyện xem ra trong những người này có ít nhất một hai tên là không có khả năng thông được kế tiếp sơn đạo vậy mà lúc này nàng lại phát hiện một cái để cho nàng có chút khó có thể lý giải được chỗ những người này tinh thần thoạt nhìn đều so với xung quanh còn lại tuyển sinh muốn đầy nhiều lắm đinh ninh nội quan tu hành một ngày đêm cái này một ngày đêm tựa như sâu nhất nghỉ ngơi hắn tinh thần sung mãn vô cùng bình thường lúc này cùng người chung quanh so sánh trên người rơi dọ s ư ơ n g đinh ninh giống như là sau cơn mưa mới lá sen như thế tỏa ra sức sống khí tước nhưng không chỉ là hắn c h ư ơ n g nghi đám người trạng thái tinh thần dường như cũng phải so với chung quanh tuyển sinh phải tốt hơn nhiều đồng dạng là tìm hiểu trước mắt trôi này kiếm thai vì sao những người này hao tổn tinh thần sẽ nhỏ nàng không thể nào hiểu được cho nên nàng cảm thấy sợ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thanh ngọc sơn đạo rất rộng rãi t r ư n g nghi đám người và đinh ninh đều khoảng cách rất gần cho nên bọn họ đám người kia gần như cùng lúc đó bước vào cố tích xuân cùng diệp hạo nhiên ngay từ đầu phát hiện có không h i ể u khí tức khu vực đinh ninh nét mặt như trước vô cùng bình tĩnh t r ư n g nghi đám người thần sắc nhưng là thêm khẩn trương thanh ngọc sơn đạo hai bên có thật nhiều cây cỏ dại lúc trước diệp hạo nhiên đặt chân đến khu vực này thanh ngọc trên sơn đạo dâng lên nhàn nhạt khói xanh những thứ này cỏ dại chẳng qua là ở trong gió chập t r ầ n song khi đinh ninh cùng trương nghi đám người đ ặ t trần đem đáy giày phía dưới màu xanh mặt ngọc bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt khói xanh lúc thanh ngọc sơn đạo hai bên rất nhiều cây cỏ dại lại đột nhiên gãy cỏ xanh không tiếng động chặn ngang và quanh co nhưng mà bọn họ phía trước nhàn nhạt khói xanh bên trong nhưng là xuất hiện rất nhiều đạo bóng mờ tựa như có rất nhiều cao ngang eo cỏ xanh đột nhiên dài ra trong sân càng thêm t ĩ n h mịch ngay cả tiếng hít thở đều tựa hồ biến mất bởi vì tất cả mọi người biết những thứ kia không phải cỏ xanh mà là kiếm đinh ninh trương y thẩm dịch bọn họ cái này một nhóm tổng cộng có tám người thế nhưng hiện tại thanh ngọc trên sơn đạo xuất hiện rất nhiều hình kiếm hố nhỏ từ trong hiện lên dựng đứng thanh ngọc trường kiếm xa không chỉ tám trôi tất cả mọi người có thể tưởng tượng mặc dù mỗi một lần đều là tám thanh kiếm chia ra tấn công vào đánh tám người cái này mỗi một vòng kiếm tấn công cũng nhất định là như mưa rền gió d ữ một kiếm tiếp theo một kiếm giống như trước đó diệp hạo nhiên thừa nhận hai kiếm như thế trong đó v à i khăng khít kẽ hở trong giây lát này lưu cho tất cả mọi người suy tư thời gian quá ngắn bên đường cỏ xanh chặn ngang gãy đoạn cỏ còn chưa rơi xuống đất nhàn nhạt, nhạt khói xanh đã bị hỗn loạn và lực lượng cuồng bạo lôi kéo đến chia năm xẻ bảy tất cả mọi người trước mắt tầm nhìn biến hóa đến mức dị thường rõ ràng hơn mười trôi thanh ngọc trường kiếm như vệ sĩ vậy lẳng lặng mà đứng trong đó có tám trôi phát ra từng người bất đồng t ê u vang hóa thành anh kiếm mà phía sau thanh ngọc trên sơn đạo như trước có thanh ngọc trường kiếm tại không tiếng động hiện lên một thanh thanh ngọc trường kiếm cực nhanh đem bóng kiếm đều kéo đến cực kỳ nhạt tựa như một cái bị nước r ộ i phai nhạt nét mực nhìn như mềm mại vô lực nhưng mà mũi kiếm phía trước không gian lại bị kiếm khí chen lấn biến hình tựa như có mười mấy đầu trong suốt nước chảy liên tục tại vung vầy một thanh thanh ngọc trường kiếm cực kỳ dữ dằn bên trong nguyên khí giống như liên tiếp đang nổ cứ thế không khí chung quanh liên tiếp bạo chấn hình thành vô số kỳ dị bụi một thanh thanh ngọc trường kiếm giống như là hóa thành xích xác thân kiếm nằm nằm đánh phía trước thiên địa nguyên khí liên tiếp hội tụ vậy mà tạo thành một cái màu xanh bọt sóng một thanh thanh ngọc trường kiếm tiến lên không tiếng động thân kiếm biểu hiện ra vô số tia sáng để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm giống như muốn biến thành một mảnh hơi mỏng mặt kính tám thanh kiếm riêng phần mình kiếm chiêu bất đồng thế nhưng đồng dạng lưu l o á t thành thạo giống như là tám gã sử dụng những kiếm chiêu này thuần thục tới cực điểm kiếm sư tại hành động kiếm khí khuấy động dưới chưa rơi xuống đất cỏ cây toàn bộ bị cắt nát hóa thành bột mịt tám kiếm cùng nhau tấn công rơi vào trên đường tám bóng người t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt thủy linh lung cái này tám kiếm kiếm chiêu đều là dị thường tinh diệu lại thêm kiếm ý cực kỳ lưu loát giống như là thấm nhuần tại những kiếm chiêu này rất nhiều năm kiếm sư tự tay hành động uy lực tự nhiên kinh người nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là đối mặt như vậy tám kiếm công kích đinh n i n h dĩ nhiên là không có rút kiếm hắn như trước bình tĩnh và tự tin hướng phía trước mà đi dường như cái này tám trôi thanh ngọc trường kiếm căn bản lại không tồn tại như thế càng làm cho người ta khiếp sợ và không hiểu là không chỉ là hắn ngay cả trương nghi tạ n u đám người không có xuất kiếm lúc này xuất kiếm chỉ có hà triều tịch thẩm dịch cùng nam cung thái thuộc ba người ba đạo kiếm quang n ả y ra nên hướng bốn phía chém tới tam kiếm hà triều tịch thẩm dịch nam cung thái thuộc ba người đều vô cùng khẩn trương hơn nữa ba người hẳn là sử dụng đều là vừa vặn từ trên kiếm thai tìm hiểu đến kiếm chiêu cho nên cái này ba đạo kiếm quang biến hóa nhìn qua mặc dù tinh diệu nhưng lại tràn ngập không quen tay cùng chậm chạp cảm giác như vậy ba kiếm làm sao có thể ngăn cản kiếm y lưu loát t à m kiếm nhưng mà chẳng qua là nháy mắt mấy tiếng văng r ộ i cái này ba đạo kiếm quang vẫn ở chỗ cũ trên không loài sáng và không khí bên trong vang lên mấy tiếng xì xì nhẹ vang lên phảng phất thứ gì bị đâm phá đinh ninh đám người hoàn hảo không chút tổn hại tám chuôi thanh ngọc trường kiếm bốn phía tản ra xung quanh có thanh ngọc trường kiếm tại ngược lại vòng hướng phía sau bay đi có chẳng qua là hơi cải biến phương hướng từ đinh ninh đám người bên người b ổ n g h i ê n mà qua có nhưng lại như là mất nửa mảnh cánh chuồn chuồn s i ê u s i ê u vẹo vẹo đâm về phía chỗ trống không khí bên trong có tiêu tán thiên địa nguyên khí giống như bụi mù cùng mưa tuyết tại tung bay rất nhiều tuyển sinh rốt cục lại cũng không cách nào khống chế chính mình tâm tình không thể tin tưởng kinh hô thành tiếng điều này sao có thể hạ huyền sắc mặt trở nên tái nhuận trong tròng mắt của nàng tràn ngập khiếp sợ cùng ngơ ngẩn nàng bên cạnh từ liên hoa cũng là khẽ run không nói gì theo bản năng đi hồi tưởng cái kia ba kiếm mỗi một cái biến hóa rất nhỏ kiếm trận là kiếm trận trần ly sầu ngừng trọng dị thường nói lúc này hắn cũng không kịp đi n g â m nghị những thứ kia ánh kiếm ở giữa biên hóa thế nhưng hắn có thể xác định chỉ có khả năng này tại trần ly sầu âm thanh vang lên cùng lúc lại đã có tám đạo kiếm quang gào thét phá không tập kích đến đinh ninh đám người trước người đinh ninh vẫn không có xuất kiếm hắn bên người trương nghi mấy người cũng vẫn không có xuất kiếm xuất kiếm như cũ là hà triệu tịch thẩm dịch cùng nam cung thái thủ lần này không khí bên trong vang lên rất nhiều như g i a n g đầu âm thanh có rất nhiều mắt thường có thể thấy được viên châu hình dáng kinh khí khắp nơi tản ra xung quanh nhưng mà kết quả lại giống nhau như lúc tám chuôi thanh ngọc trường kiếm lần thứ hai bốn phía tản ra xung quanh bọn họ dùng là cùng một bộ kiếm kinh bên trong kiếm chiêu lúc này từ liên hoa rốt cục hồi ước hiểu rõ phía trên cái kia ba kiếm đại khái lộ tuyến trầm giọng nói ra cùng bộ kiếm kinh bên trong kiếm chiêu hạ huyền tay phải không tự chủ rơi vào trên chuôi kiếm của chính mình hơn nữa nắm đến càng ngày càng dùng sức nàng như trước không thể nào hiểu được chân ly sầu hít một hơi thật sâu hán lông mày thật sâu nhữ lại vậy mà thực sự có thể đinh ninh phía sau tạ nhu nhìn đinh ninh bóng lưng tâm tình trong lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nàng và trương nghi các loại chờ tất cả mọi người bao gồm lúc này tại đây sử dụng kiếm nam cung thái t h ụ ộ c đám ba người cũng là thẳng đến lúc này mới vững tin đinh ninh nói là sự thật thanh ngọc trên sơn đạo phong sương mưa tuyết lôi điện liên tiếp toái hiện từng trôi thanh ngọc trường kiếm liên tiếp bay lên liên tiếp chém về phía tại thanh ngọc trên sơn đạo tiến lên đinh ninh đám người chém ra kiếm đều là so với vô lực rơi xuống kiếm phải nhanh cho nên đinh ninh đám người xung quanh từ đầu đến cuối có kiếm đang bay tung toé rơi xuống có ánh kiếm tại kéo tới theo đinh ninh đám người tiến lên bọn họ quanh thân kiếm dường như trở nên càng ngày càng nhiều hình ảnh trở nên càng ngày càng chấn động xác thực là cùng một bộ kiếm kinh trần ly sầu hơi nghiêng về quay đầu hỏi từ liên hoa cái này là trên kiếm thai một bộ nào t ừ liên hoa hơi h í mắt ra không có trả lời ngay lúc này ở vào rất nhiều bay múa thanh ngọc trường kiếm trong gói hàng đinh ninh đám người bóng dáng có chút khó có thể thấy rõ nhưng mà theo hà triều tịch thẩm dịch nam cung thái t h ụ c ba người này kiếm chiêu càng ngày càng thuần thục như ý bọn họ xung quanh lại xuất hiện mấy cái hóng ánh vành đ a i nước những thứ này hóng ánh vành đ a i nước là chân chính nước chảy có ánh kiếm chém xuống đi tới nhất định bắn lên mảng lớn sóng nước trên kiếm thai bộ thứ bảy ta xem qua thế nhưng không có tìm hiểu mấy hơi thở sau đó hắn mới lên tiếng hồi đáp điều này sao có thể hạ huyền nét mặt thêm tái nhuận một chút ánh mắt của nàng rơi vào có chút mơ hồ đinh ninh bóng dáng bên trên lại run rộng lập lại đồng dạng một câu trên kiếm thai có khác hơn mười quyển sách kiếm kinh đều là dị thường huyền ảo tinh diệu nếu như tư chất bình thường người tu hành sợ rằng tìm hiểu luyện tập mấy năm cũng chưa chắc có thể nắm giữ trong đó một môn kiếm chiêu tại cái này dạng thời gian ngắn ngủi bên trong không có người nào khả năng đem những thứ này kiếm kinh toàn bộ tìm hiểu thấu đáo mặc dù là giống như nàng loại thiên tài này một ngày đêm thời gian cũng chỉ là miễn cưỡng lĩnh hội hai bộ kiếm kinh bên trong kiếm chiêu mà thôi đinh ninh từ bắt đầu cất bước di chuyển đến bây giờ cũng không có xuất thủ thế nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn bình tĩnh tự tin thần thái cùng với phía sau hắn những người đó phản ứng đến xem hạ h u y ệ n biết lúc này sở dĩ sẽ xuất hiện chuyện như vậy khẳng định chỉ là bởi vì đinh ninh nhưng là nàng nhớ rõ khi nàng lúc đến nơi này đinh ninh đã bắt đầu nhắm mắt tu hành hắn nhìn trôi này kiếm thai nhìn bao lâu có hay không một nửa chén trả thời gian mặc kệ cái môn này kiếm kinh là cái gì kiếm kinh là cái gì có thể để cho bọn họ ba kiếm hành động liền ngăn cản những thứ này thanh ngọc trường kiếm các loại tinh rượu kiếm chiêu chèm giết lẽ nào hắn tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong là có thể từ cái kia thanh kiếm thai trống lên ra như vậy một môn kiếm kinh nàng tại tài tuấn sách bên trên bài danh so với đinh ninh khá cao rất nhiều nàng cũng còn chưa cùng đinh ninh đã giao thủ vậy mà lúc này nhìn đinh ninh bóng lưng nàng lại đột nhiên có chút không có lòng tin có chút trái tim băng giá tái bắc nơi cực hàn bao tuyết đột nhiên dáng lâm lúc một chút nguyên bản không cách nào trung đụng dã thú có lúc cũng sẽ nhét chung một chỗ chống lạnh vượt qua bao tuyết nhân loại đối mặt cường địch thời điểm có đôi khi cũng sẽ như thế lúc này cô tích xuân cùng diệp hạo nhiên liền dừng lại ních tới gần chút đây vốn chính là một môn phòng thủ cực kỳ nghiêm mật kiếm kinh cô tích xuân nhìn sơn đạo nhưng là quay về diệp hạo nhiên nhẹ giọng nói ra chẳng qua là quá mềm quá t r ư ợ g ra mân sơn kiếm tông sau đó vào ngày thường bên trong hẳn không có bao nhiêu tác dụng cho nên ta chỉ là nhìn lướt qua liền không có để ở trong lòng nghe được cô tích xuân lúc này còn như thế tự ngạo lời nói diệp hạo nhiên lạnh lùng hơi chế rêu nói vào ngày thường bên trong không có bao nhiêu tác dụng quá mềm quá chậm chỉ là bởi vì bằng vào ta nhón lúc này cảnh giới tới thi triển nếu là có người xuất kiếm có thể làm được giống như ba người bọn họ liên thủ hành động nhanh như vậy bộ này kiếm kinh chỉ sợ là thiên hạ năng lực phòng ngự mạnh nhất kiếm kinh cố tích x u â n sắc mặt âm trầm một chút thế nhưng hắn không có cùng d i ệ p hạo nhiên tranh cãi chẳng qua là chậm rãi nói ra nhìn những người này sợ rằng cũng chỉ là toàn lực tìm hiểu cái này một môn kiếm kinh mà thôi tại hắn nói ra câu nói này thời điểm hà triều tịch nam cung thái thục cùng thẩm dịch đã đình chỉ xuất kiếm như vậy liên tục liên tiếp toàn lực sử dụng kiếm ứng phó tám kiếm liên tiếp đoạt tấn công tự nhiên cực kỳ hao tổn chân nguyên cùng thể lực cho nên lúc này xuất kiếm đổi thành tạ n u tạ trường thắng cùng từ hạ sơn tạ n u đám ba người thi triển cũng là đến từ đồng dạng kiếm kinh bên trong kiếm chiêu ba người kiếm chiêu kéo ra hóng ánh nước chạy nhìn như khe hở cực lớn nhưng không biết vì sao nhưng là phối hợp đến không chê vào đâu được chắn tới gần trước người bọn họ mỗi một kiếm trôi thứ hai kiếm thai đến thứ ba thanh kiếm thai ở giữa thanh ngọc sơn đạo không hề dài lúc này đinh ninh bọn họ nhóm người này đã đi qua hơn phân nửa cho nên bất luận kẻ nào đều có thể khẳng định bọn họ những người này lại hữu kinh vô hiểm qua lại chỉ tốn cực nhỏ giá phải trả mân sơn kiếm tông dựng liên doanh cắm trại tương liên bên trong mấy tên trung niên người tu hành đứng sóng vai thâm trầm như biển trong mắt đều là mang theo thần sắc bất khả tư nghị cái này là vân thủy cung kiếm kinh thủy linh lung đều là các nổi danh tu hành kiệt xuất sứ trưởng bọn họ thấy biết tự nhiên so với kia chút tuyển sinh mạnh hơn quá nhiều trong đó có một cái người nhẹ giọng cảm thán nói nhưng mặc dù là năm đó vân thủy cung cái này cũng coi như là ít lưu ý kiếm kinh ngay cả bạch sơn thủy đều tựa hồ không có tu hành cái môn này kiếm kinh ai sẽ nghĩ tới cái môn này kiếm kinh vậy mà lại có như thế biến hóa thủy linh lung huyền diệu ở châu ngưng kết cái kia mấy cái hóng ánh vành đai nước cái này mấy cái hóng ánh vành đai nước bản thân cũng không có bao nhiêu uy lực nhưng mà lại quay chung quanh toàn thân kỳ diệu rất nhanh lưu động lại cái này mấy cái nước chảy lưu động phương hướng đều không giống nhau kiếm ở trong đó mượn những dòng nước này kéo có thể tại quá ngắn gấp rút thời gian bên trong làm được giống nhau kiếm thế căn bản là không có cách làm được vòng đi vòng lại như ý một người khác chậm rãi lắc đầu nói chẳng qua là một thanh kiếm nhanh hơn nữa cũng không có khả năng bảo vệ quanh thân chỗ có mấy thước nơi ba kiếm này đều xuất hiện các da bất đồng một thước ngược lại như là có người có thể dùng gấp mấy lần tốc độ thi triển một bộ này kiếm chiêu nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng sẽ không tin tưởng vậy mà có thể dùng một bộ kiếm chiêu hình thành phòng ngự kiếm trận hiệu quả lẽ nào bạch dương động cũng có vân thủy cung kiếm kinh một người nhìn đinh ninh bóng dáng không nhịn được nhẹ giọng nói ra bạch dương động không có khả năng có cái môn này kiếm kinh có người nói như thế thế nhưng những lời này những người này nhưng là không cách nào nghe được bởi vì nói câu nói này người lúc này đang đứng ở một tòa thanh ngọc trong cung điện tòa này thanh ngọc cung điện ở vào mân sơn kiếm tông cái này mà thiên lĩnh lưng chừng núi chỗ một mảnh trên vách đá treo leo tại mân sơn kiếm tông nơi này đối với rất nhiều mân sơn kiếm tông đệ tử mà nói đều đã là cấm địa nói câu nói này người là một người trên người mặc màu xanh ngọc bào phục thiếu nữ nàng tối đa chỉ có tạ nhu giống nhau tội tác mặt mũi đều rất gây ngô đ ộ ngực rất ngang bằng rõ ràng thân thể còn chưa nợ nở nhưng mà nàng đứng xuôi tay lại tự có một c ố khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả phong thái thủy linh、lung、là u n g l vân thủy cung bị chuyển ghi chép thủy linh lung ngọc quyết từ vân thủy cung bị diệt sau đó từ mật tàng chỗ lấy ra liền một mực tồn tại mân sơn kiếm tông cái môn này kiếm kinh cũng là ta tự tay chọn tự tay khắc nhưng ngay cả ta cũng không biết cái môn này kiếm kinh có thể như thế lại làm sao có thể trước thời hạn tiết lộ ra ngoài nàng hai mắt hơi chầm xuống nhàn nhạt, nhạt quay về bên cạnh một tên đồng dạng trên người mặc màu xanh ngọc bảo phục nam tử trẻ tuổi nói ra chương hai trăm năm mươi hai chọn kiếm có thể đứng ở mân sơn kiếm tông cấm địa lẳng lặng quan sát trận này kiếm hội tự nhiên đều nói không phải mân sơn kiếm tông bên trong nhân vật tầm thường tên thiếu nữ này bên cạnh nam tử trẻ tuổi trạng thái khí điềm tĩnh nhưng ngay cả trong sợi tóc lại đều tựa hồ có kiếm ý c h ạ y ra tới dường như tùy tiện bay ra một cái sợi tóc đều có thể giết người nghe tên này lời của thiếu nữ hắn an tĩnh suy tư chỉ chốc lát tiếp đó quay đầu nhìn tên thiếu nữ này chăm chú hỏi như đổi ngươi có thể hay không tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong chọn lựa ra như vậy một bộ kiếm kinh tiếp đó tìm hiểu ra như thế phá pháp không thể thiếu nữ rất thẳng thắn lắc đầu nói ra nam tử trẻ tuổi cũng lắc đầu cảm khái nhẹ giọng nói ra vậy mà ngay cả ngươi cũng không thể Trừ phi thiếu nữ lông mày hơi nhíu trong mi tâm giống như xuất hiện mấy đạo vết kiếm nam tử trẻ tuổi khe run nghĩ muốn nói chuyện thế nhưng nàng lại lập tức lại lắc đầu nói vẫn không thể nàng nghĩ tới rồi một loại khả năng Trừ phi thấy tận mắt vân thủy cung mạnh mẽ người tu hành thi triển qua cái môn này kiếm kinh gặp bên trong rất nhiều kiếm chiêu hơn nữa những thứ kia kiếm chiêu là sinh tử đánh nhau lấy tốc độ cực nhanh đang thi triển nàng mới có lẽ có thể xuất hiện liên tưởng mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy làm được cùng cái này quán rượu thiếu niên như thế sự tình chẳng qua là cái này quán rượu thiếu niên mới bao nhiêu tuổi nước ngụy vân thủy cung tại hắn sinh ra trước đó liền từ lâu d i ệ vong lại vân thủy cung lưu lại cái kia vài tên đại nịch căn bản cũng không có tu hành loại này kiếm kinh dưới cái nhìn của nàng tên này quán rượu thiếu niên dĩ nhiên không có khả năng gặp loại này kiếm chiêu càng không cần phải nói có thấy người dùng loại này kiếm chiêu sinh tử đánh nhau cho nên không bằng chính là không bằng nàng xem thường ở tại là chính mình không bằng mà kiếm cớ lần này kiếm hội tỉ thí toàn bộ từ ngươi xử lý nếu như nói phía trước thứ nhất thanh kiếm thai ngươi là kiểm tra bọn họ trụ cột trôi thứ hai kiếm thai là kiểm tra bọn họ lĩnh ngộ cái này kế tiếp thứ ba thanh kiếm thai ngươi muốn khảo giáo là cái gì nam tử trẻ tuổi nhìn nàng có chút tò mò hỏi thứ ba thanh kiếm thai bên trên ngươi thả cái gì ở tên này nam tử trẻ tuổi xem ra có vài thứ so với trụ cột cùng lĩnh ngộ trọng yếu hơn nói thí dụ như ý c h í lực nói thí dụ như trưởng thành tâm trí nói thí dụ như lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu nhưng mà khiến hắn không ngờ tới là thiếu nữ lại hồi đáp ta để cho bọn họ chọn kiếm chọn kiếm thân là một tên kiếm sư trước tiên liền muốn đối với mình có rõ ràng nhận thức biết mình sở trường cùng chưa tới thiếu nữ tuy còn trẻ tuổi nhưng đang khi nói chuyện lại giống như đã dạy rất nhiều đệ tử sư trường giọng điệu trầm tính mà mang theo một loại không cho người chất vấn chắc chắc nếu như ngay cả một thanh cũng có thể để bù đắp chính mình khuyết điểm tăng lên rất t lên nhiều h ự các lực lựa liền là làm của chính mình, kiếm đều lựa chọn cũng học thích cười c ra, nam ra mình không không Nghe thiếu như nhưng khổ, dạng này người liền cũng không xứng tiến vào mân sơn tông nữ nợ nụ cười khổ, nói, xem ra ngươi là muốn kiếm kiếm xem giải tuổi đều trẻ vậy vào vậy, tập. tử i này nên tỉ thí trở nên thêm ô nơi g bằng n một chút. Các nơi tu hành tuyển sinh xuất thân bất đồng sử dụng b ộ i kiếm phẩm cấp tự nhiên cũng có chỗ bất đồng ví như diệp hạo nhiên sử dụng hàn ly kiếm là dùng chân chính ly long tinh mài chế thành chỉ là kiếm thể bản thân lực lượng cũng đủ để đối với phần lớn tuyển sinh tạo thành uy hiếp nếu là có thể đạt được cùng cái này hàn ly kiếm ngang nhau phẩm cấp bội kiếm chí ít sẽ không tại ngoại vật bên trên chịu thiệt kế tiếp tỉ thí sẽ tốt hơn nhìn một chút thiếu nữ từ chối cho ý kiến gật đầu thản nhiên nói lợi dụng có khả năng đến mọi thứ để cho mình tận khả năng nhanh trở nên mạnh mẽ đây mới là người tu hành rất cần có sản phẩm chất nam tử trẻ tuổi nao nao tiếp theo nhưng là có chút đáng tiếc nói chỉ tiếc bạch dương động những người này dường như đều chỉ tìm hiểu cái này một bộ kiếm kinh tất cả mọi người từ bỏ bản thân chỉ vì cái này quán rượu thiếu niên có thể cuối cùng t h ắ n g được thiếu nữ nét mặt nghiêm túc nghiêm túc nói mặc kệ kết quả cuối cùng đến cùng thế nào những người này bọn họ muốn làm chuyện này bản thân liền đã đủ đáng giá tôn kính có kiếm đang lượn vòng rơi xuống có kiếm trôi nổi ở tại giữa đường nhưng mà đã không còn ánh kiếm chém tới đinh ninh đến đây thông qua cửa này hắn nhìn ngay tại trước mắt cách đó không xa thứ ba thanh kiếm thai ngừng lại xuống bước chân trầm mặc một hồi hắn biết lúc này biểu hiện của mình đã đầy đủ để cho người ta khiếp sợ thậm chí cho đủ để nhưng mà mặc kệ hắn biểu hiện như xuất sắc gì biểu hiện thế nào hòa mỹ tiết vong hư đã không thấy được hắn đã mất mỗi người đều muốn mặt đối sinh tử con người khi còn sống đều sẽ tao nộ i chính mình thân bằng hảo hữu ly khai thế gian hắn tiếp nhận quá rất nhiều lần thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được khổ sở sư đệ trương nghi cảm giác được hắn trầm mặc hắn hiểu đinh ninh vì sao lại đột nhiên trầm mặc vì vậy mui hắn cũng trôi lên nhưng hắn còn là nghĩ ra âm thanh an ủi đinh ninh thế nhưng đinh ninh không để cho hắn có cơ hội nói ra bất kỳ cái gì lời an ủi đi thôi hắn t h ấ p giọng nói câu này tiếp đó hơi ngẩng đầu lên đi hướng về phía trước kiếm thai tại trường thắng nhấc theo kiếm khí thở mãi thương thế bên trong cơ thể khiến hắn phổi ở giữa từng đợt nóng lên khí huyết rất không bình thường quần quận thế nhưng hắn rất hưng phấn rất kiêu ngạo hắn xác định phía sau cái kia hơn ba trăm tên tuyển sinh bên trong cuối cùng có thể qua cửa này sợ rằng chưa tới một phần ba cứ như vậy chính mình chí ít cũng tiến vào mân sơn kiếm hội trăm tên bên trong hắn không khỏi nghĩ đến cha của mình biết tin tức như thế sau sẽ là cỡ nào mừng rỡ có ý gì nhưng khi hắn định thần nhìn về phía trước kiếm thai Trương h ấ y õ chuôi cả thai trong mắt, hắn kiếm liền này trong ngáy ngây ngẩn n mắt, ờ i kiếm cốc, tự lấy một kiếm. Cái này thứ ba thanh kiếm thai kiếm, kiếm liên cái Đến đ vết thế vết này thanh bên trên cũng nhưng nhưng này một cốc, có chỉ tục tự thứ lấy là ba nghi cũng là ngơ ngẩn hắn nhìn thấy dựa theo bản đồ này chỗ bày ra bọn họ nhất định phải rời khỏi cái này thanh ngọc sơn đạo đi về phía trôi này kiếm thai bên cạnh một cái lối rẽ hắn không thể xác định trong này rốt cuộc là không còn có cái gì cấp độ sâu ý tứ có hay không cái này vết kiếm cùng trong địa đ ồ còn cất giấu cái gì đặc biệt kiểm tra cũng không phải là chẳng qua là mặt chữ bên trên cùng đồ án chỗ bày ra cạn tầng ý tứ rất có ý tứ ngay tại lúc này đinh n i n h bình lánh phun ra bốn chữ hắn bắt đầu cất bước di chuyển bay thẳng đến trên bản đồ chỗ bày ra cái kia lối rẽ đi đến tiếp đó nói tiếp bố trí người rất có ý tứ lòng dạ so với bách lý tố tuyết lớn hơn nhiều lắm đinh ninh lúc này nói bách lý tố tuyết còn có một cái càng vang dội s ư n g hô đó chính là mân sơn kiếm tông tông chủ tại cái này bên trong trực tiếp nói như vậy mân sơn kiếm tông tông chủ có thể hay không không tốt lắm tại trường thắng cảm giác mình ngày thường cũng coi như là đủ cả gan làm loạn thế nhưng tại mân sơn kiếm tông bên trong bình tĩnh như vậy đánh giá nói ra mân sơn kiếm tông tông chủ chính mình lại là thế nào đều làm không được còn có rốt cuộc là ý gì ta còn là không biết rõ hắn nhìn đinh ninh ho nhẹ hỏi tiếp không có ý gì chính là để tự chúng ta đi chọn một thanh kiếm mà thôi đinh ninh quay đầu nhìn hắn một cái nói mân sơn kiếm tông tùy ý ném ra chút kiếm kinh đều so với đại đa số nơi tu hành bảo vật c h â n phái còn tinh diệu hơn bọn họ tùy tiện vứt ra một chút kiếm tự nhiên cũng so với bên ngoài tuyệt đại đa số kiếm tốt tạ i trường thắng c h â n kinh rồi nói thẳng không đinh ninh lắc đầu cũng không có khả năng như thế tài đại khí thô tối đa chẳng qua là tại cái này kiếm hội bên trong ngợi dùng tạ t r ư ờ nhu g t ắ n liền khinh thường lên, nói, n g gì, cái kia có ý ế là ta có nhiều như vậy k i ế m tốt, tặng thể. không cũng n có thể. Nếu là ế u là làm ngươi mân sơn kiếm tông tông kiếm cẩn h ủ sợ rằng nói tạ trường thắng tự nhiên không dám cùng nàng tranh cãi lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện hỏi như vậy để tự chúng ta đi chọn một thanh kiếm làm gì đến cùng cái gì ý nghĩ đinh ninh dùng lời đơn giản nói nhẹ g i ọ n g hồi đáp để kế tiếp tỉ t h í càng thêm công bằng cùng đặc sắc một chút có vài người kiếm trong tay không hề như ý đột nhiên nhiều hơn một thanh vừa ý kiếm cũng có thể có chứa chút đặc biệt công dụng kiếm vậy liền sinh ra rất nhiều khả năng chiến đấu cũng sẽ có nhiều hơn biến hóa đinh ninh giải thích rất rõ ràng tạ i trường thắng liền v ẻ sợ hãi cả kinh nói cũng chính là nói kế tiếp liền hẳn là tuyển sinh ở giữa chiến đấu đinh ninh gật đầu mân sơn kiếm tông cho mượn kiếm đương nhiên là muốn dùng ở tại chiến đấu dĩ nhiên không thể nào là dùng cho cắt củ cải không có ai cảm thấy đinh ninh cái này câu nói đùa buồn cười nếu như kế tiếp chính là từng cuộc một chiến đấu cái kia liền không còn có bất kỳ cái gì mưu lợi thành phần hơn nữa bọn họ lúc này đã tiến vào một vùng thung lũng mảnh sơn cốc này rất hoang vu không có bất kỳ rừng cây đâu đâu cũng có mọc đầy lộn xộn cỏ hoang thế nhưng sơn cốc trung tâm nhưng là có một cái tỏa màu xanh cung điện cái kia màu xanh cung điện hình thức rất bình thường tựa như tầm thường nhất đạo quan đại điện thế nhưng rất lớn hơn nữa khí tức rất lạnh lẽo dựa theo địa đồ chỗ bày ra mân sơn kiếm tông chuẩn bị mặc cho bọn họ chọn lửa kiếm nên ở tòa này màu xanh trong cung điện nếu là tự lấy một kiếm nên là đơn độc vào tự lấy đinh ninh lông mày đột nhiên thật sâu nhữ lại hắn cảm giác được cái gì ngừng lại có pháp trận tại đinh ninh dừng lại sau đó trương nghi mới có cảm giác biết trong mắt trong nháy mắt xuất hiện khiếp sợ ánh sáng lúc này thấy cũng không phải là thật tại trường thắng cùng nam cung thái thục hơi liếc mắt nhìn nhau bọn họ lúc này còn không có phát hiện có cái gì không đúng thế nhưng nghe đinh ninh cùng trương nghi đối thoại phía trước là có cái gì đặc biệt pháp trận tồn tại người có thể chọn một thanh đặc biệt nặng nề kiếm thế nhưng bên trong nếu có một thanh thân kiếm là màu trắng nhạn trôi kiếm là màu bạc quanh co tiểu kiếm hoặc có một cái trôi là màu đồng cổ trên thân kiếm có rất nhiều lỗ vương như tiền đồng hoa văn kiếm rộng ngươi liền nhất định muốn chọn cái này hai thanh kiếm một trong số đó đinh ninh không có giải thích quay đầu nhìn nam cung thái thục nhẹ giọng nói ra thẩm sư đệ có một cái trôi toàn thân ngọc đen điêu khắt thành tiểu kiếm trên trôi kiếm có cuốn cành phù văn phù văn màu xanh đen có mà nói nhất định muốn chọn trôi này không có bất kỳ dừng lại hắn lại xoay người nhìn thẩm dịch tiếp theo nói tiếp nữa nếu là không có thanh kiếm này ngươi liền chọn một thanh nhẹ và mỏng một chút có thể cho ngươi xuất kiếm trở nên càng nhanh hơn kiếm chương hai trăm năm mươi ba biến thi thế kiếm thẩm dịch cùng tất cả mọi người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn đinh n i n h chấn kinh đến nói không ra lời đây chỉ là một loại khả năng bên trong chưa chắc sẽ có ta nói những t h ứ này kiếm thế nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ ta lời nói còn có nếu có tương tự kiếm mà nói tuyệt đối không nên nhận lầm đinh n i n h nét mặt vẫn như cũ bình tĩnh hắn quay đầu nhìn về phía tạ trường thắng ngươi phải chú ý nhìn có hay không một thanh toàn thân giống như dùng phát tinh chế t h à n h kiếm tạ trường thắng lông mày hơi nhữu lập tức hỏi phát tinh một loại hiếm thấy tinh thạch thoạt nhìn ó n g ánh sáng long lanh thế nhưng bên trong có thật nhiều tự nhiên tơ vàng đinh ninh nhìn hắn nói ra thanh kiếm này chẳng qua là tương tự phát t ì n h nhưng thực ra là dùng một loại nào đó cô phẩm chất liệu làm ra trên chuôi kiếm có tam túc kim thiềm đồ án nếu như không có thanh kiếm này ngươi tìm một thanh toàn thân màu xanh đoàn kiếm dài t r ư ờ n g ba thức d ư ớ i không có bất kỳ hoa văn mặc dù không quán thâu bất kỳ cái gì chân nguyên cũng tự nhiên tỏa ra một tầng thanh mang nếu như ngay cả thanh kiếm này cũng không có vậy ngươi liền chính mình chậm g ã i chọn nói xong cái này vài câu đ i n h n i n h liền chuyển hướng tạ nhu nói ra nếu như có ngươi có thể chọn một thanh màu tím nhạt trường kiếm trên thân kiếm có rất nhỏ màu xanh phân nhánh hình tia chớp phù van hoặc một thanh nhìn qua cùng bình thường huyền tiết hắc kiếm như thế kiếm nhưng thanh kiếm này chỗ mũi kiếm có rất nhỏ lỗ nhỏ không phải đối diện mũi kiếm nhìn căn bản không nhìn ra nếu như cái này hai thanh kiếm không có ngươi chọn một thanh thủy linh khí tức rất nặng kiếm là được bên trong khả năng có một cái trôi màu xanh kiếm rộng thanh kiếm này là từ mẫu kiếm trên thân kiếm khảm một thanh tiểu kiếm nếu là không có thanh kiếm này ngươi tìm một thanh màu đỏ hoa văn cây tùng trường kiếm thân kiếm tự nhiên nóng lên ngón tay tiếp xúc c h u ô i kiếm có hơi cảm thấy đau đớn tư huynh có một cái thanh kiếm nhìn qua tựa như tuyết trắng dài dòng tỏa ra s ử lý thanh kiếm này nhất là tốt nhất nếu là không có ngươi liền tìm có một cái c h u ô i màu xanh đậm trường kiếm phía trên phủ văn là khắc nô lên giống như từng mảnh lá liễu nếu là không có ngươi liền tận khả năng chọn một thanh thân kiếm hẹp dài trường kiếm không có rừng chút nào lưu lại triệu ạ lại Nhu là Hà t kiếm lô vì sao đinh ninh muốn cho hắn chọn một thanh triệu kiếm lô kiếm đinh ninh vì sao cảm thấy trong này khả năng có triệu kiếm lô kiếm đ ỗ n g nhiên có một cái trận gió lạnh thổi phật đến trên mặt trong nháy mắt tiếp theo trương nghi phát hiện mình trước người đinh ninh mất đi bóng dáng hắn thân thể nhưng là bị một cỗ căn bản là không có cách chống lại thiên địa nguyên khí cuốn lên trong nháy mắt bay ra cảnh vật trước mắt t r ợ t biến hóa trương nghi trong ngày thường hết sức trầm ổ n sau khi thấy rõ trước mắt cảnh vật trong nháy mắt hắn nhưng là không thể kiểm chế phát ra một tiếng khó nghe như g i ế t gà v ậ y gọi không có cỏ dại không có cung điện lúc trước thấy cỏ dại cùng màu xanh cung điện toàn bộ biến mất hắn toàn thân là một mảnh không có một ngọn cỏ cắt vàng giống như sa mạc nhưng mà mảnh này trong sa mạc nhưng là cắm đ ầ y các loại các dạng kiếm ngàn vạn trôi kiếm hoặc ngay ngắn hoặc cắm nghiêng màu vàng cắt đá bên trong trên thân kiếm tản ra ánh kiếm đan vào thành trùng trùng điệp điệp màn ánh sáng trên không tựa như có vô số mặt lăng kính bên trong lăng kính phản chiếu ra vô số cái chính hắn t r ư n g nghi kinh hãi không thể tự k i ề m chế hắn căn bản không ngờ tới trong này lại có như thế nhiều kiếm những thứ này kiếm mũi kiếm cùng kiếm khí đem cảm nhận của hắn đều tựa hồ cắt đứt thành mảnh vỡ t ĩ n h mịch không khí như sền sệt đường kẹo nước như thế nhốt vùng thế giới này cảm giác liên tiếp có gió lạnh thổi lất phất mà qua thế nhưng trên mặt đất nhỏ bé nhất cắt sỏi đều bị ép tới vẫn không nhúc n í c h một mảnh tự ý không có chút nào sinh khí hoặc ngay ngắn hoặc nghiêng chọc vào đất cắt kiếm giống như là vô số chết đi kiếm sư hắn trước tiên cảm giác đây không phải là cái gì kiếm cốc mà là một cái to lớn kiếm chủng một mảnh b i ể n thi thể kiếm hắn thân thể cùng hai tay bắt đầu run dậy tiếp đó ánh mắt theo bản năng bắt đầu tìm kiếm tìm kiếm đinh ninh nói triệu kiếm lô kiếm triệu kiếm lô cũng có nhiều loại bất đồng kiếm nhưng có thể tiêu biểu triệu kiếm lô liền chỉ có cái loại này lò lớn như thế kiếm triệu kiếm lô bản thân chẳng qua là cái bình thường cửa hàng rèn sắt nó mỗi một thanh kiếm đều là do triệu kiếm lộ người tông sư kia và mấy tên chân truyền đệ tử tự tay chế tạo tại chế tạo trong quá trình không biết thấm bao nhiêu chân n lò lửa bên trong hoả ý vào cho nên triệu kiếm lộ những thứ kia có tính tiêu biểu kiếm cho dù chẳng qua là rơi xuống tại bụi bặm bên trong cũng sẽ tỏa ra dày đặc hỏa khí đều giống như là một cái liên tục tỏa ra hơi nước cùng hỏa khí lò lớn chỉ một cái liếc mắt ở giữa trương nghi nhìn đến có ba đám màu đỏ thấm hỏa khí buốc lên ở trong thiên địa như ba cái to lớn lò lớn lúc này trương nghi bắt đầu hiểu những thứ này kiếm khởi nguồn nơi nào vì sao mân sơn kiếm tông bên trong lại cất ở đây dạng một cái to lớn kiếm trùng hắn bắt đầu nghĩ đến đại t ầ n diệt tam triều đó là một đoạn cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ câu chuyện tại những thứ kia đã qua năm tháng bên trong rất nhiều sách sử bên trên hời hợt vài nét bút mang qua trong sự tình nhưng là tiêu diệt bao nhiêu mạnh mẽ kiếm sư vì giết chết nhiều như vậy mạnh mẽ kiếm sư đại tần vương triều lại trả giá cái dạng gì giá phải trả lại có bao nhiêu người tu hành cùng quân đội vì đó chịu chết hắn trong lồng ngực khí huyết bắt đầu bước lên mãi suy nghĩ rộng lớn mạnh mẽ nhưng mà hắn lúc này như trước khó có thể hiểu linh đinh là cái gì có thể đoán ra trong này có khả năng sẽ có như vậy kiếm tồn tại nhưng dừng lại mấy hơi thở thời gian sau hắn bắt đầu hướng về ba cái kia to lớn lò lớn đi đến cái này ngàn vạn chuôi kiếm bên trong có rất nhiều là từng tại tu hành giới trong điện tịch lưu danh danh kiếm có rất nhiều thậm chí bởi vì đặc biệt sắc thái truyền kỳ mà đối với tu hành người đặc biệt có lực hấp dẫn nhưng nếu như không phải đinh linh khiến hắn lựa chọn một thanh triệu kiếm lô kiếm mang ở trên người hắn có lẽ không sẽ chọn bất kỳ cái gì một thanh kiếm bởi vì trên người của hắn bản thân liền có một thanh rất m ạ n h kiếm đặc biệt là đối với hắn mà nói là so với nơi này toàn bộ kiếm đều có quý báo kiếm thế nhưng triệu kiếm lô kiếm đầy đủ để thiên hạ bất kỳ cái gì một tên người tu hành tôn kính cho nên trương nghi lắm tôn kính tiếp cận cái này ba trôi triệu kiếm lô kiếm thậm chí hơi cúi người thi lễ một cái cái này ba trôi triệu kiếm lô kiếm đều là toàn thân đỏ thấm rõ ràng là kim loại chế tạo mà thành nhưng mà nhìn qua lại tựa như từ đầu đến cuối đang thiêu đốt hòa tinh mặc dù mảnh này biển kiếm trong không khí như sền sệt đến cực điểm đường kéo nước nhưng cái này ba chuôi màu đỏ thấm trên trường kiếm khuấy động nóng dược hỏa khí vẫn là chấn động đến mức trương nghi m ả n g thai bên trong liên tiếp nổ vang triệu kiếm lâu kiếm đều là tuyệt thế kiếm tốt rất khó phân biệt cao thấp trương nghi không có quá mức do dự hắn cảm giác một cái cái này ba thanh kiếm nhiệt độ chọn trong đó nhiệt khí nồng nặc nhất một thanh kiếm khi hắn tuyển định triệu kiếm lâu kiếm lúc tương tự chỗ sâu mảnh này trong kiếm hải nam cung thái thục lại khó có thể lựa chọn lòng của nàng lúc này tình so với trương nghi thêm kinh hãi mảnh này biển kiếm bên trong kiếm quá nhiều nhưng mà đinh ninh nói hai thanh kiếm vậy mà đều có nàng vậy mà toàn bộ đều tìm được thân kiếm màu trắng nhạt trôi kiếm là màu bạc quanh co tiểu kiếm còn có màu đồng cổ trên thân kiếm có rất nhiều lỗ vung như tiền đồng hoa văn kiếm r ộ n những người này lựa chọn rất kỳ quái trên người mặc màu xanh ngọc b à o phục thiếu nữ không nhịn được nói ra nàng đứng thanh ngọc cung điện ở nơi này cái kiếm cốc phía trên nào đó chỗ trên vách đá treo leo thân là trận này thịnh hội bố trí người nàng tự nhiên có thể thấy rõ bất kỳ cái gì một tên tuyển sinh tại kiếm cốc bên trong cử động mặc dù là ta lần đầu tiên tiến vào cái này kiếm cốc đang khiếp sợ sau khi cũng không nhịn được đi dạo hai canh giờ những thứ này kiếm đối với dùng kiếm người mà nói so với trên đời bất kỳ vật gì đều có lực hấp dẫn nhưng là mục đích của bọn họ cực kỳ rõ ràng dứt khoát dường như đã sớm biết trong này có cái gì kiếm như thế chẳng qua là trực tiếp phải ở chỗ này mặt tìm cái loại này kiếm cái này là vì sao nàng lông mày nhũ chặt hỏi bên cạnh nam tử trẻ tuổi tên này nam tử trẻ tuổi là của nàng sư trưởng thế nhưng nàng cũng không thể hiểu vấn đề hắn tự nhiên cũng cho không ra đáp án chuyện này hẳn là lại cùng tên này quán rượu thiếu niên có quan hệ nàng cúi đầu suy nghĩ chỉ chốc lát nét mặt đột nhiên lạnh lẽo lên nói ta chỉ hy vọng không phải ăn gian không phải có người tiết lộ kiếm hội nội dung chương hai trăm năm mươi b ố phải giải thích cho ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn sẽ chọn mọi thứ kiếm nói xong câu này mặt mũi nàng trở nên lạnh hơn giống như là rét đậm bên trong trên mặt sông băng cứng đinh ninh bình tĩnh nhìn chăm chú mảnh này b i ể n kiếm vạn kiếm p h â n mộ trầm mặc không nói trong này có vô số kiếm tốt hơn nữa trong đó rất nhiều kiếm phẩm chất thậm chí có thể sử dụng tuyệt thế hai chữ để hình dung tuyệt đối sẽ không so với mân sơn kiếm tông bản thân kho kiếm bên trong một chút kiếm kém chỉ là bởi vì xuất xứ vấn đề cho nên mới thuộc về ở chỗ này vì sao lại t r i n h chiến sát phạt không ngừng bởi vì quân hùng tranh giành thiên hạ tổng cộng chia làm bảy triều chỉ có thiên hạ nhất thống mới sẽ không có mấy năm liên tục chinh chiến sát phạt đúng vậy đinh ninh trầm mặc nhìn mảnh này biển thi thể kiếm trong lỗ thai của hắn nhưng là vang lên thanh â m như vậy giống như là cái này vạn thanh kiếm lúc này đều đang nói chuyện âm thanh tràn ngập phẫn nộ trao phúng càng ngày càng ổ n ả, thật giống như cái này vạn thanh kiếm chủ nhân đều sống lại tại chỉ vào hắn cởi nhạt một người ý nghĩ không thể thay thế người trong thiên hạ ý nghĩ lấy chấm dứt sát phạt vì mượn cớ mà chế tạo sát phạt xác thực là không đúng sự tình đinh ninh hít sâu một hơi hướng về phía cái này vạn kiếm nhẹ nhàng nói hai câu này tiếp đó hắn chẳng qua là như chiếm ngưỡng không người thi lễ một cái xoay người đi ra ngoài thanh ngọc trong đại điện thanh bảo thiếu nữ nét mặt liền cứng đờ hắn đây là ý gì lẽ nào ngay cả một thanh kiếm đều trứng mắt nàng bên cạnh nam tử trẻ tuổi cũng liền ngơ ngẩn thanh bảo thiếu nữ khiếp sợ nhìn hướng về kiếm cốc đi ra đinh ninh nàng bắt đầu cảm giác mình trước đó suy đoán không đúng ta nghĩ đi gần chút nhìn bọn họ nàng hít một hơi thật sâu tiếp đó hướng về phía nam tử trẻ tuổi nói ra trong cốc vạn kiếm thành biển sắc bén sát y cùng kiếm khí đem mặt đất phá đến không có một ngọn cỏ sẽ thành một mảnh tử địa nhưng mà từ ngoài hướng về bên trong nhìn vẫn như cũ cỏ dại tùy ý mọc thành bụi một t ò a cung điện màu xanh ở vào sơn cốc ở giữa ngay cả bất kỳ bóng người nào đều nhìn không thấy pháp trận danh giới màu xanh cỏ dại đột nhiên hơi rung nhẹ xuất hiện một cái vết chân đinh ninh bóng dáng đến đây đột nhiên xuất hiện hắn không có chọn bất kỳ cái gì một thanh kiếm chẳng qua là vào đi nhìn thoáng qua cho nên hắn ngay cả chọn kiếm cái này phân đoạn cũng như trước là người thứ nhất đi ra như cũng là danh tiếng đứng đầu chờ tất cả mọi người ra tới đông đủ gọi ta hắn dùng bản thân mạt hoa tàn kiếm tại bên người trên mặt đất khắc lại hàng chữ này tiếp đó trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu nhắm mắt tu hành qua mấy chục giây thời gian trước người hắn cách đó không xa màu xanh cỏ dại bên trên xuất hiện lần nữa một cái vết chân một cái cao gầy nữ tử bóng dáng xuất hiện ở trong không khí chính là tạ nhu t kiếm. Kiếm nếu như lúc này có người đi vào cái này kiếm cốc nhìn thấy trong tay nàng thanh kiếm này nhất định sẽ cảm thấy nàng chọn một thanh bình thường nhất kiếm Thế nhưng chui này hắc kiếm chỗ mũi kiếm có một loạt rất nhỏ lỗ nhỏ cùng đinh ninh nói như thế không phải đối diện mũi kiếm nhìn kỹ căn bản là không nhìn ra nàng căn bản không biết đây là cái gì kiếm nhưng thanh kiếm này như n g là đinh ninh đối với nàng đặc biệt đề cập hai thanh kiếm một trong tại như thế trong kiếm hải như vậy đen t u y ể n chế tạo bình thường nhất kiếm trái lại tốt nhất nhận thức cho nên nàng tại liếc nhìn tiến lên xác định trên mũi kiếm có đinh ninh nói một loạt lỗ nhỏ sau đó nàng liền không chút do dự lựa chọn thanh kiếm này cho nên nàng thời gian sử dụng rất ngắn cái thứ hai đi ra biển kiếm nàng tại đinh ninh bên người ngồi xuống nghỉ ngơi chẳng qua là lại qua mấy chục giây thời gian không khí bên trong đột nhiên nhiều hơn một cô nóng r ự c khí tức cầm trong tay một thanh kiếm l ô kiếm trương nghi xuất hiện ở trước mặt nàng trương nghi lúc này cũng như trước kinh ngạc khó tiêu nhưng hắn nhất là thủ lễ đi trước hướng về phía đứng dậy tạ m nhu thi lễ một cái sau đó mới cẩn thận nhìn đinh ninh quanh người hắn thậm chí tỉ mỉ cảm giác một cái đinh ninh trong ống tay háo bên trong tiếp đó hắn không thể tin nhìn tạ nhu hỏi hắn không có chọn kiếm dường như không có tạ nhu lắc đầu nhẹ giọng nói ta đi ra lúc hắn đã nhập định tu hành trương nghi cười khổ một cái hắn là cái rất ưa thích động não người nhưng mà cùng đinh ninh cùng một chỗ nhưng dù sao là quá nhiều sự tình không nghĩ ra thật sự có triệu kiếm lô kiếm nhìn nửa người đều bị nóng rực ánh kiếm nhuộm đỏ trương nghi tạ nhu nhưng là không nhịn được nhẹ giọng nói câu này trương nghi sắc mặt trợt nặng nề nhẹ giọng nói hàng triệu ngụy tam t r i ệ u danh kiếm đại đa số đều ở bên trong ngay tại lúc này phía sau hắn bãi cỏ phát ra nhẹ dị hưởng lại có người từ trong pháp trận đi ra trương nghi xoay người hắn nhìn thấy đi ra là hà triều tịch hà triều tịch trong tay xách theo một thanh màu xanh kiếm rộng trôi này màu xanh kiếm rộng thân kiếm đặc biệt một mạc cho người cảm giác càng giống như là một thanh t r ả m mã trương đao cái này là một thanh tử mẫu kiếm trương nghi nghĩ tới đinh ninh nói hắn tỏ mỏ lên tiếng hỏi đại tần vương triều kiếm cực ít có gì đó quái lạ hình dạng và cấu tạo còn như từ mẫu kiếm hắn căn bản đều chưa từng thấy qua hà triều tịch hít sâu một hơi gật đầu đem vật cầm trong tay c h u ô i này màu xanh kiếm rộng ngang bằng dôi đến trương nghi cùng tạ nhu trước mắt tiểu kiếm này có ích lợi gì đồ trương nghi cẩn thận nhìn chỉ chốc lát mới phát g i á c thanh kiếm này thân kiếm chính là một thanh dài nhỏ trường kiếm hai cái nhìn qua phẳng và thẳng phù văn thực ra hai cái vết mang đến cho hắn một cảm giác c h u ô i này tiểu kiếm có thể dọc theo vết cùng đại kiếm thoát khỏi nhưng mà c h u ô i này tiểu kiếm không có c h u ô i kiếm không có khả năng lấy tay cầm cái kia lẽ nào trôi này tiểu kiếm tác dụng chẳng qua là tại nào đó thời khắc này dùng cho quăng bay ra đi đả thương địch thủ sao chẳng qua là như thế cái kia thanh kiếm này cũng quá bình thường chút đây rốt cuộc là cái quỷ gì p h á p trận ở bên trong thử đều không cách nào thử cái này gọi là người thế nào chọn a hà triều tịch còn chưa mở miệng trả lời một tiếng buồn bực tiếng kêu đã tại phía sau của hắn văng lên q u a n mặt lại tạ trường thắng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ nhỏ giọng chút rất sợ tạ trường thắng quấy nhiêu đến đinh linh tạ đ u lập tức phát ra một tiếng thấp giọng quát lớn tiếp đó mặt lạnh lùng hỏi mọi thứ không có cách nào thử tạ t r ư ờ n g thắng nhìn thấy đinh ninh lại đã đang nhắm mắt tu hành rõ ràng cũng là s ử n g sờ tiếp đó hắn theo bản năng thấp giọng nhìn tạ nhu đám người không hiểu nói lẽ nào các ngươi ở bên trong cũng không có thử một lần các ngươi muốn chọn lửa kiếm sao tạ nhu lắc đầu tiếp đó nhìn phía trương nghi cùng hà triều tịch trương nghi cũng lắc đầu tiếp theo hà triều tịch cũng lắc đầu coi như là không nghi ngờ đinh ninh nhưng các ngươi liền không có một chút lòng hiếu kỳ sao tạ t r ư ờ n g thắng bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ở bên trong chân nguyên có thể đổ vào những thứ này kiếm bên trong thế nhưng những thứ này kiếm kiếm khí lại tản ra không phát ra được ở bên trong căn bản không có cách làm thử dừng một chút sau đó tạ trường thắng có chút bất mãn nói tiếp ta nguyên bản muốn đem hai thanh đều kéo ra tới thế nhưng nghị trên kiếm thai viết là tự lấy một kiếm nếu như mang hai thanh đi ra sợ rằng cùng tại trong sòng bạc ra nhiều như thế là phá hư q u ý củ không đúng sẽ bị trực tiếp thủ tiêu tham gia kiếm hội tư cách cuối cùng vẫn bỏ qua như vậy ý nghĩ đinh ninh nói với ngươi cái kia hai thanh kiếm ngươi toàn bộ tìm được tạ nu nghe được tạ trường thắng uy tứ ánh mắt của nàng dừng lại tại tạ trường thắng kiếm trong tay bên trên cái này là một thanh kiếm chế tạo rất đúng q u ý củ nhưng mà chất liệu cực kỳ đặc biệt tinh kiếm toàn bộ thanh kiếm thân kiếm óng ánh sáng long lanh tựa như tinh thuần thủy tinh thế nhưng thân kiếm bên trong lại có vô số tự nhiên màu vàng tia sợi mà trên c h u ô i kiếm màu vàng tia sợi nhưng lại ở mặt ngoài hình thành một cái tam túc kim thiềm vậy đồ án hai thanh kiếm vừa vặn cách không xa gần như cùng lúc đó tìm được tạ trường thắng gật đầu hồi đáp cho nên hai thanh kiếm ở giữa ngươi khó có thể lựa chọn trương nghi cũng dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn tạ trường thắng trong tay thanh kiếm này hỏi vậy ngươi vì sao chọn thanh kiếm này các ngươi là chưa từng thấy qua trôi này màu xanh đoàn kiếm nếu như ngày thường trôi này màu xanh đoàn kiếm cùng trong tay ta thanh kiếm này để ở trước mặt các ngươi các ngươi nhất định sẽ chọn trôi này màu xanh đoàn kiếm bởi vì trôi này màu xanh đoàn kiếm quá mức sắc bén ngay cả kiếm khi đều có thể đả thương người so sánh mà nói thanh kiếm này nhìn qua quá mức yếu đuối dường như trực tiếp là có thể bị thanh kiếm này tùy ý cắt đứt tạ trường thắng hướng về trương nghi lật ra tay trái nói tiếp nếu như không phải đinh linh trước nói ra ta thanh kiếm này ta cũng tuyệt đối sẽ không chọn thanh kiếm này tạ trường thắng lòng bàn tay trái bên trong có một cái vết máu lúc này còn tại thấm thật nhỏ g i ọ t máu kiếm khí liền có thể đã thương người trương nghi cùng hà triều tịch tạ n u toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh tạ trường thắng cười lạnh một tiếng nói bàn tay của ta tập trung nuôi kiếm còn có một tấc liền trực tiếp bị cắt ra như vậy một vết thương đây rốt cuộc là mọi thứ kiếm tạ nu thậm chí không nhịn được có chút hoài nghi tạ trường thắng nói có phải thật vậy hay không kiếm tên không quan trọng tạ trường thắng nhưng là lắc đầu nhìn đinh ninh nói hiện tại để cho ta nghĩ không hiểu là đinh ninh làm sao sẽ cảm thấy trong này có thể sẽ có như vậy kiếm tồn tại, tồn hắn lẽ nào lẽ biệt ế t trong bên b như là vậy i kiếm kiếm là hải t r á i kiếm dùng hải trái con vật trong truyền thuyết biết phân biệt phải trái một sừng chế thành ra từ ngày trước nước triệu nhưng ta cũng đồng dạng không hiểu hắn thế nào sẽ biết bên trong có như vậy kiếm tồn tại làm sao sẽ biết bên trong khả năng là như vậy biển kiếm cho nên hắn phải giải thích cho ta một cái giọng nữ từ sau mới một bên v ă n g lên thế nhưng tất cả mọi người trước tiên đều biết không phải là nam cung thái thủ bởi vì nam cung thái thủ gâm thanh không có khả năng lạnh như thế không có khả năng như vậy vai phong trương nghi toàn thân rung một cái xoay người chỉ thấy một tên thanh bảo thiếu nữ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn ngay sau đó hai mắt của hắn cảm thấy đau đớn bởi vì vào lúc này một tên ngay cả trên đầu sợi tóc đều tựa hồ đang chạy sôi kiếm khí nam tử trẻ tuổi cũng xuất hiện tại thanh bảo thiếu nữ phía sau chương hai trăm năm mươi lăm kinh h ả i tại trường thắng sắc mặt trợt trở nên trắng như tuyết coi như là trận đánh lúc trước đạo thứ nhất kiếm thai trọng thương ho ra máu lúc hắn cũng không có cảm thấy quá nhiều sợ hãi mà ở nhìn thấy tên này thanh bảo thiếu nữ trong nháy mắt hắn lại từ tâm sợ hãi loại này sợ hãi càng nhiều hơn đến từ chính bản năng của động vật cùng thiên tính không ở chỗ thực lực t r ê n h l ệ n h giống như là một đầu trưởng thành dê đ ư ợ c nhưng nhìn thấy một đầu con sói nhỏ hay là lại cảm thấy sợ như thế trước đó hắn thấy qua vô số thanh niên tuấn kiệt thế nhưng chưa bao giờ có cảm giác như vậy người rốt cuộc là cái gì đáng sợ quái vật nhìn thanh bảo thiếu nữ trong lòng của hắn trước tiên vang lên thanh âm như vậy tiếp theo tại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng toàn thân cũng bắt đầu lạnh cứng lên tạ n u cùng hà triều tịch tình huống cũng so với tạ trường thắng r ấ t tới chỗ nào lúc này duy nhất có thể hoạt động chỉ có trương y bởi vì hắn thủ lễ cho nên mặc dù trong giây lát này cũng hết sức kinh khủng nhưng hắn vẫn là đ ố i tên này thanh bảo thiếu nữ cùng thiếu nữ phía sau nam tử trẻ tuổi thi lễ một cái xin hỏi ta là tịnh lưu ly thanh bảo thiếu nữ lâm trực tiếp trả lời không thèm để ý chút nào nàng như vậy một câu đơn giản thu bạo trả lời tại những người này trong lòng nhấc lên thế nào sóng to do lớn cho nên các ngươi hẳn là hiểu ta có tạm thời khiến hắn phải giải thích cho ta trên mặt lập l ò e ánh sáng lạnh thiếu nữ nhìn trương nghi nói tiếp trương nghi không cách nào biểu thị bất kỳ cái gì dị nghị t h ị n h lưu ly danh tự này xác thực là lớn nhất tư cách cho dù không tại mân sơn kiếm tông trong cửa nàng danh tự này cũng có đầy đủ tư cách yêu cầu rất nhiều người làm rất nhiều chuyện bởi vì từ nguyên vo năm đầu đến bây giờ nàng và linh hư kiếm môn a n báo thạch hai người vẫn luôn là tất cả mọi người cho rằng đại tần vương triều tương lai mạnh nhất người tu hành thay lời khác mà nói không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt hắn tên này thanh bảo thiếu nữ chính là tương lai mân sơn kiếm tông người kế nhiệm đời kế tiếp mân sơn kiếm tông tông chủ mà lúc này tên này thanh bảo thiếu nữ cũng đã nghiễm nhiên có một chút một phái tông chủ hải phong trương nghi chậm rãi gật đầu hắn liền muốn xoay người sang chỗ khác thế nhưng tịnh lưu ly tên này thiên hạ nổi danh nhất thiếu nữ nhưng là ngăn chở hắn ta có thể chờ nàng nhìn thoáng qua đinh ninh bên cạnh chữ viết nói ở đây sự t ì n h không rõ trước đó vì bảo đảm cái này tỉ thí công bằng ngươi có thể không cần hiện tại thức tỉnh hắn không cần cắt đứt tu hành của hắn có thể theo hắn nhắn lại như thế đợi đến người của các ngươi toàn bộ sau khi đi ra lại thức tỉnh hắn những lời này của nàng lắm công đạo trương nghi đám người không lời nào để nói ngay tại lúc này một trận lạnh thấu xương hàn ý đột nhiên không hiểu xuất hiện ở trong không khí pháp trận danh giới một mảnh bụi có bên trên đột nhiên xuất hiện xương trắng tiếp đó từ hạ sơn bóng dáng xuất hiện trong tay của hắn xách theo một thanh màu trắng tinh kiếm là thuần khiết tuyết trắng nhan sắc hoàn toàn giống như là dùng tuyết động tạo thành một thanh kiếm thế nhưng thanh kiếm này xung quanh từ đầu đến cuối quanh quẩn từng cái như sợi tơ khí lạnh không có bất kỳ tuyết động có thể có như vậy lạnh lẽo c h ậ t nhìn thấy tịnh lưu ly từ hạc sơn thân thể cũng ngay đầu tiên cứng đờ cái này là hàn giang thiên tuyết kiếm là ngày trước đại ngụy vương triều ngụy đế bên người nào đó tên cung phụng bản mệnh kiếm mặc dù đã mất bản mệnh nguyên khí nhưng ở kiếm cốc bên trong cũng là lạnh nhất kiếm tịnh lưu ly nhưng chỉ là lãnh đạm nói câu này thậm chí cũng không có xoay người nhìn hơn từ hạc sơn một chút từ hạc sơn cũng đã đi ra chỉ còn lại nam cung thái thục cùng thẩm dịch cái này kiếm tên hận chiến chi nước hàn thiên liên cung tông chủ kiếm nhưng mà tịnh lưu ly nhưng là cũng gần như không có ngừng lại tiếp theo nói t h ê m nữa thanh âm của nàng chưa rơi thẩm dịch bóng dáng liền đã hiện hiện ra thẩm dịch trong tay nắm là một thanh toàn thân như ngọc đen rực rỡ kiếm trên chui ô kiếm tất cả đều là màu xanh đen quấn cành hoa văn nói xong câu này sau đó dường như biết nam cung thái thục sẽ không rất nhanh xuất hiện cho nên tịnh lưu ly ngừng lại vậy ta đây vậy là cái gì kiếm tạ trường thắng nhưng là không nhịn được lên tiếng hắn cảm giác mình lúc này trong lòng sợ hãi lắm bất ức lúc này lên tiếng một nửa ngược lại là bởi vì hắn muốn thoát khỏi loại này sợ hãi một kiếm trói lọi mười chín thành đây là ngày trước triệu vương t r i ệ u danh tướng số một triệu khoát diệu quan kiếm chỉ là xuất hiện ở trong tay hắn lúc đều là hào quan g vạn trượng c ự c ít có người có thể thấy rõ ràng thanh kiếm này chân thân t ị n h lưu ly tùy ý nhìn tạ trường thắng một chút dường như nhìn ra lúc này tạ trường thắng tâm niệm k h o miệng hiện ra một chút như có như không trào phúng ý vị tạ nhu cắn chặt hàm răng nàng cũng rất muốn biết trong tay mình rốt cuộc là cái gì kiếm nhưng trực giác của nàng hỏi càng nhiều đối với đinh ninh dường như thì càng thêm bất lợi lúc này tịnh lưu ly nhưng là nhìn tạ trường thắng tiếp theo lên tiếng trầm rãi nói nam cung thái thuộc sở dĩ trượm là bởi vì giống như ngươi khó có thể lựa chọn nàng muốn tại ngư trường kiếm cùng chú kim kiếm bên trong chọn một m à t h ô i nàng so với ngươi thận trọng hiện tại nàng chọn xong nàng lựa chọn ngư trường kiếm c h ẳ n g biết tại sao nghe tịnh lưu ly lạnh lùng bình t h ẳ n nói nhìn khoe miệng nàng như có như không trào phúng ý vị tạ trường thắng không lý do buồn bực xấu hổ lên ngư trường kiếm vậy là cái gì kiếm hãn luỡn thẳng cổ phẫn nộ nói các ngươi chắc chắn ngay cả thanh kiếm này danh tự đều chưa từng n g h e qua những thứ này kiếm chủ nhân tại các ngươi sinh ra trước đó cũng đã chết trận trong đó rất nhiều kiếm chủ nhân mặc dù mạnh mẽ thế nhưng cho đến chết trận đều không nổi danh rất ít ghi chép tại trong điện tịch cho nên ta càng không rõ ràng hắn thế nào lại để cho các ngươi lựa chọn những thứ này kiếm t ị n h lưu ly nhưng là không có trả lời vấn đề của hắn ánh mắt lưu chuyển đến đinh ninh trên người trên mặt sinh ra càng ngày càng nhiều sư ý tiếp đó nàng nói ra có thể thức t ỉ n h hắn pháp trận danh giới bùi cỏ phát ra dị hưởng nam cung thái t h ụ c bóng dáng đến đây xuất hiện t ị n h lưu ly nói được thì làm được chờ tất cả mọi người chọn kiếm sau khi hoàn thành lại đánh thức đinh ninh trương nghi chật vật nuốt nước miếng một cái sau đó dùng dị thường cứng ngắc tư thế đưa tay trái ra vô vô đinh ninh vai đinh ninh lông mi nhảy lên ánh mắt của hắn mở thanh bảo thiếu nữ lông mày nhưng là không tự chủ thật sâu nhăn lại bởi vì đinh ninh ánh mắt trước tiên rơi vào trên người của nàng thế nhưng đinh ninh nét mặt vẫn như cũ bình tĩnh ta là tịnh lưu ly nàng nhìn chăm chú đinh ninh con mắt một chữ một cái nói ngươi phải trả lời ta một vài vấn đề cái này quyết định ngươi là có hay không c ó thể tiếp tục tham gia mân sơn kiếm hội đinh ninh trầm mặc nhìn tịnh lưu ly chân chính nhìn thấy tên này trong truyền thuyết thiếu nữ hắn mới xác định cái nào đồn đãi đều là thật cảm thụ được tên thiếu nữ này khí tức hắn có thể khẳng định mặc dù là tại ba sơn kiếm trường cường đại nhất thời đại kia nếu như tên thiếu nữ này sống ở thời đại kia cũng nhất định có thể tại cường giả đỉnh cao bên trong chiếm được một vị trí t h ị n h lưu ly con mắt không khỏi hơi h í p nàng không có thói quen có người tại trước mặt của mình bình tĩnh như vậy cũng không có thói quen có người không lập tức ứng với lời của mình ngay tại nàng nghĩ muốn lên tiếng lần nữa lúc này đinh ninh gật đầu làm sao ngươi biết những thứ này kiếm ngươi thế nào cảm giác kiếm cốc bên trong có khả năng là như vậy biện kiếm chẳng lẽ có người trước thời hạn tiết lộ cho ngươi mân sơn kiếm hội toàn bộ nội dung nếu quả thật là như thế người kêu mặc kệ tại mân sơn kiếm hội bên trong thân phận cỡ nào cũng tuyệt đối không bảo vệ được ngươi tính lưu ly mở miệng nét mặt lạnh leo nói liên tục bốn câu mà nói nghe được nàng giọng điệu như vậy ngay cả tạ trường thắng cũng bắt đầu hoài nghi có người trước thời hạn tiết lộ cho đinh linh mân sơn kiếm hội toàn bộ nội dung bởi vì đinh linh trước đó biểu hiện dường như ngoại trừ ăn gian ở ngoài căn bản là không có cách dùng bất kỳ cái gì lý do hợp lý tiến hành giải thích thế nhưng đinh ninh lại bắt đầu giải thích hắn bình tĩnh mở miệng ta biết những thứ này kiếm là bởi vì ta cùng ông tổ nhà họ chu cùng một chỗ trải qua thời gian rất dài ta nghe hắn nói lên qua vô số trước đây danh kiếm những thứ này kiếm chẳng qua là trong đó một bộ phận t h í n h lưu ly trên mặt hàn ý nặng hơn ông tổ nhà họ chu tuy là trường lăng láo nhân nhưng có biết hay không những thứ này kiếm nhưng là không người nào có thể kiểm tra đặc biệt là hiện tại đã chết đi bất kỳ cái gì sắp sửa truy cứu đồ vật đ ầ y tại một kẻ đã chết trên người giải thích c ũ nhưng g k ô n khiến n g g thể ờ i i t phụ. h n n ư nàng không có lập tức mở miệng bởi vì nàng muốn xem đinh ninh thế nào trả lời nàng kế tiếp cái kia cái vấn đề đây mới thực sự là khó mà giải thích vấn đề ta cảm thấy kiếm cốc bên trong có thể là như vậy biển kiếm là bởi vì trôi thứ hai kiếm thai nhưng mà đinh ninh nhưng là không có bất kỳ ngừng lại bình tĩnh nói ra tĩnh lưu ly trong mắt lệ mang loại lên nàng thoáng chốc lên tìm nói cùng trôi thứ hai kiếm thai có quan hệ gì trôi thứ hai trên kiếm thai có khắc kiếm kinh đều không giống như là chúng ta đại tần vương triều kiếm kinh lại nghĩ tới trước đó mân sơn kiếm tông không có bất kỳ lộ ra kiếm kinh đi ra tiền lệ hơn nữa những thứ này kiếm kinh lại t h â m ảo như vậy hoàn toàn tốt ta liền nghĩ những thứ này kiếm kinh chỉ có khả năng đến từ bị ta đại tần tiêu diệt tam triều nơi tu hành đều là người ngoài đồ v ậ để ngoại nhân nhìn xem cũng không sao cả đinh ninh bình tĩnh nhìn nàng nói ra bất luận kẻ nào đều có nhược điểm bao gồm an bài cái này mân sơn kiếm hội phân đoạn người tự nhiên cũng có nhược điểm ta m u ố n t ạ i c á i này kiếm h ộ i bên trên thắng được, t a l i ề n tự n h i ê n đem a n b à i cái n à y mân s ơ n kiếm h ộ i n g ư ờ i c ũ n g trở t h à n h đ ị c h n h â n t ớ i phân g đ o á n nghĩ người này l à m v i ệ c c ó cái gì k h ô n g quy luật có thể theo. Nếu có t h ứ hai trên kiếm thai kiếm trên đều là từ bên ngoài đến đồ vật ta n g h ĩ c á i này c h ọ n kiếm p h â n đoạn, l i ề n cũng có t h ể thể có thể đều là từ bên ngoài đến đồ vật nếu trôi thứ hai trên kiếm thai kiếm kinh đều tinh diệu như vậy tuyệt luân ta nghĩ lấy người này làm việc kế tiếp an bài kiếm cốc chọn kiếm tự nhiên nhất định cũng đều là hết sức kinh người kiếm cho nên ta cảm thấy có thể là đến từ tam triều rất nhiều danh kiếm nhưng ta xác thực không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều kiếm sẽ l à như vậy một mảnh kiếm trùng nghe đinh ninh những thứ này bình tĩnh kể rõ tĩnh lưu ly đôi mắt chỗ sâu nhưng là xuất hiện chân chính ánh sáng khiếp sợ nàng cảm thấy khó có thể trả lời vấn đề vậy mà đến từ chính như vậy hợp lý suy đoán mấu chốt nhất chính là chính nàng chính là đinh ninh nói mân sơn kiếm hội an bài người chẳng lẽ nói đinh ninh mặc dù có thể làm được như vậy chỉ là bởi vì mình tại tính nết cùng làm việc quy luật bên trên một chút nhược điểm chỉ cần là nhược điểm liền có thể bị lợi dụng cho nên nàng chân chính kinh hãi chương hai trăm năm mươi sáu chân thực nếu như hoài nghi ta an gian vậy liền muốn hỏi các ngươi mân sơn kiếm tông đến cùng có người nào biết những t h ứ này bố trí nếu như là ta ta sẽ không cho là có mân sơn kiếm tông người sẽ vì ta mà giúp đỡ an gian bởi vì không có khả năng từ trên người ta được cái gì c h ỗ tốt đinh ninh quay đầu đi nhìn phía xa trên sườn núi những thứ kia doanh trướng dùng một loại bình tĩnh mà lạnh giọng điệu nói ra ta chỉ là một cái bình thường bạch dương động đệ tử t ị n h lưu ly nhìn đinh ninh sợi tóc bên trong một chút bạch chí chờ mặc chỉ chốc lát tiếp đó nàng hỏi tiếp ngươi tại kiếm cốc bên trong vì sao không chọn một kiếm đây cũng là cá nhân ta việc riêng tư vấn đề đinh ninh quay đầu nhìn nàng nói ra t ị n h lưu ly nói ra đây là ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng hơn nữa ngươi cũng có thể cho rằng đây là ta vấn đề riêng tư không lựa chọn bên trong kiếm có rất nhiều nguyên nhân đinh ninh không có kiên trì nhìn mình bên eo t h ằ n g kiếm nói ra như tình cảm cá nhân vấn đề thanh kiếm này là sư môn một vị sư trưởng ban tặng đối với ta mà nói có ý nghĩa rất quan trọng như dùng kiếm của ta vấn đề ngươi hẳn là hiểu ta không phải toàn bộ những thứ này tuyển sinh bên trong tu vì chân nguyên mạnh nhất ta muốn thắng được không có khả năng bằng vào chân nguyên cùng kiếm của ta lực lượng thắng được mặc dù ta có thể tìm tới một thanh uy lực không tầm thường danh kiếm bọn họ tự nhiên cũng đồng dạng có thể tìm được còn lại uy lực không tầm thường danh kiếm về mặt sức mạnh ta vẫn không có ưu thế ta muốn chiến thắng bọn họ chỉ có dựa vào dùng kiếm của ta cho nên ta tự nhiên cần một thanh chính mỹ nhờ quen thuộc nhất kiếm nghe được đinh ninh như vậy kiến giải ngay cả tịnh lưu ly phía sau tên kia nam tử trẻ tuổi đều cảm nhận được kinh ngạc chẳng những đinh ninh tuổi như vậy liền có như vậy l ĩ n h ngộ đầy đủ khiến hắn kinh ngạc làm hắn khiếp sợ hơn là đinh ninh lòng tin ngươi là muốn bằng vào kiếm chiêu vận dụng cùng tại kiếm ý phía trên chiến thắng ngang tài ngang sức t ị n h lưu ly gật đầu trên mặt nàng s ư ơ n g lạnh đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại kỳ dị phát sáng đinh ninh cũng gật đầu nói khí lực lớn không phải là lại đánh nhau cái này là rất đơn giản đạo lý ngươi nói rất có lý ta hy vọng ngươi cuối cùng có thể thắng được t ị n h lưu ly nói xong câu này tiếp đó xoay người thân ảnh của nàng trong khoảnh khắc liền biến mất ở sơn cốc không khí bên trong mặc dù mọi người biết rõ là bởi vì pháp trận tồn tại nhưng vẫn là cảm giác có chút không chân thật người như cô ta vậy xuất hiện tại trước mắt vốn là có chút không chân thật đặc biệt là nàng cuối cùng nói câu nói đó càng khiến người ta cảm thấy không chân thật người như cô ta vậy không cần dối trá nàng nói hy vọng đinh n i n h có thể cuối cùng thắng được liền giải thích rõ nàng thực sự rất thưởng thức đinh n i n h toàn thân chạy xuôi kiếm ý nam tử trẻ tuổi hãy náy hướng về phía đinh n i n h đám người cười cười dường như bởi vì kéo dài bọn họ chỉ chốc lát thời gian mà xin lỗi tiếp đó hắn cũng không nói cái gì xoay người liền biến mất tại thân ảnh của hắn biến mất mấy hơi thở thời gian sau đó trương nghi mới hồi phục tinh thần lại hắn dùng một loại rất thay đinh ninh cao hứng ánh mắt nhìn đinh ninh rung giọng nói sư đệ ngay cả tỉnh lưu ly đều hy vọng ngươi có thể thắng được ngươi thực sự rất đáng gờm nói xong câu này hắn nhưng là lại cảm thấy không đúng hít sâu một hơi lại nói nhà ta sư đệ vốn là rất giỏi mặc kệ có thể hay không cuối cùng thắng được sư huynh đều lấy ngươi là ngạo đây không phải là bảo thủ cùng đắc ý thời điểm đi thôi có người đổi tới đinh ninh trở về liếc mắt một cái không có bao nhiêu cảm tình màu sắc nói một câu tiếp đó bắt đầu cất bước di chuyển là diệp h ạ o nhiên li lăng quân phủ người nhìn cái kia xuất hiện ở trong tầm mắt thân ảnh màu trắng nam cung thái thục ngưng trọng nói chúng ta có lẽ hẳn là lưu lại một người ở phía sau nhìn bọn họ qua cái kia kiếm đạo lúc biểu hiện không có quá nhiều tác dụng cái kia kiếm đạo đối với tài tuấn sách bên trên xếp hạng thứ hai mươi đều hình không thành được chân chính uy hiếp căn bản không có khả năng buộc bọn họ lộ ra ẩn nút sức mạnh thực sự đinh linh ngay cả đầu cũng không có trở về nhìn cũng chỉ là lãng phí thời gian tĩnh lưu ly thẳng tắp xuyên qua kiếm cốc đi về phía kiếm cốc một phía khác cước bộ của nàng mềm mại đạp ở cắt vàng trên mặt đất nhưng lại dẫn tới mảnh này kiếm cốc hơn một dặm nhiều kiếm đều rung động lên sau lưng nàng nam tử trẻ tuổi đột nhiên nhữ mày trầm giọng nói ngươi có chiến ý lẽ nào ngươi vậy mà cảm thấy hắn sẽ trở thành đối thủ của ngươi trực giác loại chuyện này rất khó nói đặc biệt là ngươi luôn luôn biết trực giác của ta rất chính xác tựa như ta đương thời lần đầu tiên nhìn thấy an báo thạch lúc an báo thạch còn chẳng qua là cái không có bắt đầu tu hành tiểu hải tử thế nhưng ta lại trực giác hắn tại tương lai sẽ trở thành đối thủ của ta n à n g cũng liền không hề quay đầu lại chẳng qua là chậm rãi nói ra tên này quán rượu thiếu niên cho trực giác của ta cũng giống như vậy chẳng qua là tiền đề là hắn phải có thể sống sót lại nói bởi vì hắn còn lại chưa bao nhiêu thời gian vừa mới người kia đúng là tịnh lưu ly sao tại đã theo đinh ninh đi ra rất nhiều bước sau đó tạ trường thắng còn một bộ hãy còn không thể tin được dáng vẻ thậm chí trở nên càng ngày càng kinh hỉ ta vậy mà nhìn thấy tịnh lưu ly tạ đu trong ngày thường thấy luông chiều hắn thời điểm liền rất ít lúc này sắc mặt liền lập tức c h ầ m xuống nói nhìn ngươi cái này tiền đồ vừa rồi tức giận cũng không dám thở một cái hiện tại vui vẻ cái cái gì thái độ tạ trường thắng hơi c h ầ m lại lập tức thẹn quá thành giận nói đây chính là tịnh lưu li a như vậy có cái gì gặp phải cao hứng tạ đu nhìn hắn nói ra chỉ là thấy đến liền cao hứng đến cái bộ dáng này ngươi cũng coi như là ta tạ ra nam tử tạ trường thắng càng thêm tức giận nói vậy ta còn có thể thế nào lẽ nào ta có thể đưa nàng lấy trở về đi không được tạ ngu nhìn đều không nhìn hắn nữa nói sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ tới nếu như ngày thường tạ trường thắng chỉ sợ sớm đã không cùng nàng cãi cọ nhưng ngày hôm nay tạ trường thắng lại chẳng biết tại sao bị vạch trần vết sẹo như thế trong cơn giận dữ lớn tiếng nói ta có cái gì không dám nghĩ những lời này vừa ra tạ trường thắng đột nhiên cảm thấy xung quanh hoàn toàn tính mịch ngay cả phía trước đinh ninh đều ngừng lại một chút tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn đều rất cổ quái ngay cả trương nghi nhìn ánh mắt của hắn đều rất cổ quái làm gì tạ trường thắng mặt trợt bò bừng têu lên trương nghi là người khiêm tốn hắn cảm thấy rõ ràng chính mình dường như có chút vô lễ lúc này lại nhìn thấy tạ trường thắng hướng về phía chính mình têu to đặt câu hỏi hắn luôn cảm giác mình cấp cho chút đáp lại cho nên hắn do dự một chút lúng túng nói lấy vợ tịnh lưu ly cái này cũng dám nghĩ tạ trường thắng ngươi cũng thực sự rất đáng gờm tạ trường thắng khuôn mặt cứng đờ thẩm dịch nhìn hắn muốn cười cũng không dám cười đi ra c h ư ơ n g nghi nhưng là thành khẩn nói người thật là cấp cho chính mình chút mục tiêu mục tiêu càng cao thành tựu i cũng thường thường càng lớn từ hạc sơn cùng nam cung thái thục nhìn tạ trường thắng trong ánh mắt toàn bộ là đồng tình tạ trường thắng ngẩn ngơ không nói thêm gì nữa trầm mặt túi đầu đi theo đinh ninh phía sau nhưng mà đã đi ra mấy chục bước tất cả mọi người lấy vì chuyện này đã qua lúc tạ trường thắng lại đột nhiên ngẩng đầu lên nảy sinh ác độc vậy tức giận nói ai cũng không có quy định nam tử nhất định muốn tu vi cao hơn nữ tử mới có thể lấy nàng ta liền lấy làm mục tiêu lại làm sao ngươi nghiêm túc lần này ngay cả nhất là trầm mặc ít nói hà triều tịch đều có chút không nhịn được khiếp sợ nhìn hắn nói câu này tạ trường thắng tức giận nhìn hắn dường như căn bản không muốn trả lời hắn vấn đề này hà triều tịch có chút xấu hổ ngượng ngùng nói cái kia đều cũng phải thích không thể bực bội tạ trường thắng càng thêm tức giận ngươi cảm thấy nàng dung mạo không đẹp n h ì n nơi nào không ưu tú hà triều tịch liền không nói gì t h ị n h lưu ly dường như s ắ c thực dung mạo rất mất mặt hơn nữa nếu như nói nàng không ưu tú vậy còn có người nào ưu tú nhưng mà cái này cái này cũng dường như quá hoang đường một chút nếu như bằng vào lấy là mục tiêu liền có thể làm người nhìn với cặp mắt khác xưa ta vì sao không làm tạ i trường thắng nhưng là khôi phục bình thường diễn xuất từ l ệ n h một tiếng rất giỏi trương nghi lần nữa thành khẩn tán tụng một tiếng ở nơi này nói chuyện giữa dựa theo thứ ba thanh kiếm thai bên trên đồ bày ra bọn họ đã đạt tới sơn cốc này một bên vách đá trước vách đá giữa có một cái chật hẹp đường nhỏ qua cái này chật hẹp đường nhỏ trước mắt nhưng là đ ố n g nhiên rộng rãi xuất hiện một cái lớn hơn sân gốc đối diện bọn họ đằng trước có mấy tòa làm bằng gỗ đơn sơ phòng lều cùng trường lăng một chút tại thôn quê nuôi thả gà vịt nông hộ chỗ dựng nơi ở tương tự những thứ này đơn sơ phòng lều bên trong tản mát ra thức ăn hương khí một ngày đêm chưa từng ăn thứ gì thức ăn hương khí tự nhiên đặc biệt m ê n g ư ờ i đạn cờ an hòa trương nghi đám người ánh mắt lại tiếp tục quang hướng về những thứ này đơn sơ phòng lều phía sau đơn sơ phòng lều phía sau là rộng đất bằng trong ngày thường dường như có vô số người bước chân cùng nơi này mặt đất cọ sát cho nên bùn đất chân như đổ mỡ cứng rắn cùng hiện lên một tầng gạch đá như thế trên mặt đất có chút vết kiếm nhưng là ở mảnh này trên đất bằng phân chia rất nhiều khối khu vực mỗi một khối lớn nhỏ nhìn qua đều là tương đồng lẽ nào đến nơi này tuyển sinh chính là tại những thứ kia vết kiếm phân chia trong sân quyết đấu nam cung thái thuộc hít sâu một hơi không nhịn được nhẹ giọng nói ra thật là cũ rất cũ thế nhưng rất chân thực đinh ninh đi vào đơn sơ phòng lều đơn sơ phòng lều bên trong thức ăn cũng rất chân thực một cái như trước tỏa ra nhiệt khí bếp lớn bên trên nồi sắt bên trong là tràn đầy cơm thẻ mà mặt khác hai cái ngang nhau lớn nhỏ nồi sắt bên trong lại theo thứ tự là khối lớn thịt kho tàu cùng bình thường nhất rau luộc chương hai trăm năm mươi bảy nhân chủ tại ngày bình thường mập c h á n thịt kho tàu cùng thanh đạm nấu rau cỏ chính là tốt nhất phối hợp là trường lăng nhà người tầm thường một ngày ba bữa trong thường xuyên xuất hiện đồ ăn nhất là tại đói khi đói bụng loại này phối hợp tăng thêm nóng hổi cơm trắng liền càng là tràn đầy khó tả hấp dẫn những thứ này đồ ăn tự nhiên là cho đến nơi đây tuyển sinh dùng đấy túp lều bên trong đơn sơ trên bàn gỗ để đó sạch sẽ bắt đũa trên bàn gỗ vết kiếm hợp thành rồi một cái dị thường đơn giản dùng chữ xem ra coi như không tệ không cần đói bụng chiến đấu hà chiêu tịch trong bụng như tiếng sấm vang lên hắn có chút hổ thẹn nói hắn ở đây thanh đằng kiếm viện làm việc và nghỉ ngơi quy luật tới cực điểm một ngày ba bữa đều đúng giờ chính xác thời gian như vậy có thể cam đoan hắn mỗi ngày đều có trạng thái tốt nhất đưa vào tu hành làm người bình thường càng lớn trương nghi cùng thẩm dịch tại ngô đồng dụng lá đã thành thói quen chăm sóc tiết vong hư giờ phút này rất tự nhiên cùng thuần thục vì mọi người x ố i cơm tại chứa tốt cơm trắng bên trên trải lên thị t kho tàu cùng rau cỏ lại tinh tế x ô i bên trên một ít nước canh chén thứ nhất chứa tốt thói quen chính là nội dung chính cho tiết vong hư đấy cái này lại một lần nhắc nhở trương nghi tiết vong hư đã qua đời sự thật trương n vành mắt lập tức lại có một chút màu đỏ chén này là cho động chủ đấy vì vậy hắn khổ sở gục đầu xuống đem chén thứ nhất chứa tốt cơm chen vào c h i ế c đũa đặt ở bàn ăn bên trên đầu tại trường thắng không muốn nhiều đi muốn những thứ này trầm trọng sự tình hắn nhìn thoáng qua thẩm dịch lần lượt cho chén cơm của mình nhìn xem phía trên lóng lánh bóng loáng thịt heo thuận miệng nói như thế rất giống trong lao ngục sắc bị tử hình trước cơm chặt đầu nam cung thải thục nghe vậy bất đắc dĩ nói ngươi không thể nói điểm may mắn điểm mà nói sao ăn cơm ăn cơm hà chiêu tịch đã cực đói cũng bất chấp hình tượng bắt đầu vùi đầu ăn liên tục. đầu đầu đ vùi liên i ăn n hắn ninh cũng bưng lên một chén cơm, nhưng mà chỉ là ăn một cái, chỉ h cơm, là một mà một lông là lên. không không vô nhưng hiện nhăn ăn tư vị rất tốt, vị bên trên cũng vấn nhưng trong hắn gì, mẩy mà thể phát hơi hơi thể tư kia rất tốt, cái cơ Đồ đề vị vị có có sở ố nhìn n h k ô tu cựu tử tằm là thiên hạ huyền áo nhất công pháp đối với trong thân thể bên trong cảm giác so với thiên hạ tuyệt đại đa số công pháp đều mạnh mẽ ra rất nhiều lần cho nên tại kế tiếp trong n h y mắt hắn cũng cảm giác được một ít đối với hắn thân thể cực kỳ bất lợi khí tức tại trong thân thể của hắn tràn ngập những thứ này đồ ăn hiển nhiên đều có vấn đề ẩn chứa nào đó kỳ lạ đích thực độc tố nhưng mân sơn kiếm tông chuẩn bị đồ ăn tại sao phải có vấn đề đinh ninh b u ô n g xuống bát đũa nhìn xem ăn phải vô cùng hương vị ngọt ngào hà chiêu tịch đám người lại nghĩ tới vừa rồi t ị n h lưu ly xuất hiện hắn ánh mắt lóe lên một cái liền như trước giữ vững trầm mặc thịt kho tàu xứng rau cỏ cùng ăn với cơm khẩu vị tốt nhất hà chiêu tịch hầu như chiếc đua sở chút hai ba cái liền ăn xong một chén rất nhanh đã bắt đầu chứa chén thứ ba cơm sư đệ ngươi nhiều ít cũng ăn chút trương nghi nhìn xem đinh ninh ngừng đua không ăn liền cho rằng đinh ninh là khổ sở hắn liền cũng có chút ăn nuốt xuống ngừng lại nhẹ giọng ăn u ổ i đinh ninh nhìn hắn một cái lắc đầu cũng không nhiều lời trương nghi liền cũng càng thêm khó chịu nhất thời cũng có chút khó có thể ăn xuống nhưng vào lúc này đinh ninh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía túp lều bên ngoài một bên c h ư ơ n g nghi không biết đinh ninh vì sao có cử động như vậy hắn cũng theo bản năng ngầm đầu theo đinh ninh ánh mắt nhìn đi sau đó hắn lập tức kinh hãi ngay tại khoảng cách hắn và đinh ninh mấy trượng không đến một bên rạp dưới mái hiên chẳng biết lúc nào vậy mà đứng vững một cái màu xanh thân ảnh đây cũng là một gã mặc màu xanh xanh ngọc bảo phục nam tử trẻ tuổi cùng đi theo tịnh lưu ly tên kia nam tử trẻ tuổi so sánh với lúc này đứng cách bọn hắn rất gần rạp dưới mái hiên người này mân sơn kiếm tông tu hành giả khuôn mặt cực kỳ bình thường mấu chốt nhất chính là trên người của hắn không có bất kỳ sắc bén kiếm ý thậm chí thẳng đến lúc này hắn cũng không có cảm giác được người này nam tử trẻ tuổi trên người có bất luận cái gì thuộc về tu hành giả khí tức nếu là c ở i cái kia thân đại biểu cho mân sơn kiếm tông màu xanh xanh ngọc bảo phục chỉ sợ hành tẩu tại trường lăng trong ngõ phố người này nam tử trẻ tuổi cũng sẽ không khiến cho chú ý hắn lúc trương nghi nhìn xem người này đột nhiên xuất hiện mân sơn kiếm tông tu hành giả giật mình ngây người lúc tạ trường thắng đám người cũng mới phát hiện rồi người này đã đến nhao nhao b u ô n g xuống cái đũa chén trong tay ngươi vì cái gì không ăn người này khuôn mặt cực kỳ bình thường áo bảo xanh nam tử không có để ý ánh mắt của bọn hắn chẳng qua là nhìn xem đinh ninh hỏi thanh âm của hắn cũng cực kỳ bình thường ngữ khí bình thản không có gì đặc điểm đinh ninh nhìn hắn một cái bình tĩnh nói ra không muốn ăn vì cái gì không muốn ăn chẳng lẽ là đồ ăn hương vị không tốt áo bảo xanh nam tử dị thường hòa khí mà hỏi nam cung thải thuộc đột nhiên sinh lòng hàn ý người này áo bảo xanh nam tử lúc này làm cho người ta cảm giác giống như là một cái trong t i ự u lâu đang hỏi khách nhân đồ ăn khẩu vị đầu bếp đinh ninh nhất thời không có trả lời ta đã làm ân sơn kiếm tông rất biết người làm cơm đồ ăn hơn nữa ta tự nhận cơm của ta đồ ăn khẩu vị so với trường lăng đại đa số quán rượu muốn tốt hơn nhiều mấu chốt nhất ở chỗ ta đã rất nhiều năm không có tự tay làm cho người ta nấu cơm thức ăn áo bảo xanh nam tử nhìn xem đinh ninh trước mặt một chén đồ ăn nói tiếp hắn nói những lời này lúc ngữ khí như trước ôn hòa hoàn toàn giống như là một cái quán rượu đầu bếp tại thỉnh cầu khách nhân cho hắn chút ít mặt mũi động động chết đũa cái này đồ ăn khẩu vị hoàn toàn chính xác cũng dị thường xuất sắc mặc dù cơm hâm nóng rồi thật lâu nhưng như chiếc cứng mềm thích hợp ở bên trong thịt kho tàu hương vị càng là tìm không ra cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt nhưng mà nghe được hắn những lời này coi như là tại trường thắng đều liên tưởng đến chuyện đáng sợ sắc mặt đều có chút sáng ngắt nhất là đã mau đem chén thứ ba đồ ăn đều nhanh ăn x o n g dị hướng phía tịch càng là cảm giác mình dạ dày đều có chút run dày đứng lên ngài là cảnh nhận tiền bối nam cung thải thục cố nén trong lòng kinh hãi lên tiếng hỏi áo bảo xanh nam tử khiêm tốn nhìn xem nàng vớt c ầ m nói chính là tại hạ cảnh nhận hà chiêu tịch lập tức không chỉ là dạ dày có chút run dày mà là bắt đầu có chút nôn mửa cảm giác tại trường thắng đám người trong lòng cũng bắt đầu sinh ra sợ hãi bởi vì trước mặt cái này người chính là trong truyền thuyết nhân chủ tại ngày xưa đại tần vương triều cùng hàn triệu ngụy trinh chiến ở bên trong mân sơn kiếm tông cảnh nhận còn là một gã cùng bọn họ giống nhau đệ tử nhưng mà như thế người này mân sơn kiếm tông đệ tử hay vẫn là để lại rất nhiều ghi chép hắn từng ám sát đại hàn vương triệu mấy vị trọng yếu tướng lãnh có một lần từng tại đại hàn vương triệu đóng quân mấy vạn t r o n g quân doanh ẩn nút rồi hơn mười ngày kết quả cái kia t r o n g quân doanh lại không một người phát hiện sự hiện hữu của hắn đợi đến cuối cùng ám sát đắc thủ ly khai cũng không từng có người phát hiện tung tích của hắn nhưng có quan hệ hắn kinh người nhất một cái ghi chép là hắn tại đất hàn đám thành vốn là ngụy trang thành đầu bếp người hàn bị chiêu mộ binh lính nhập quân trở thành đầu bếp sau đó hắn dùng độc thuốc một lần hành động giết bằng thuốc độc rồi hơn ngàn người dẫn tới lúc ấy hàn vương t r i ề u danh tướng hàn tụng tức giận dị thường phái năm tinh nhuệ kỵ quân cùng mười mấy tên tu hành giả đổi u giết lao thẳng đến hắn bước tiến hàn g cảnh bắc địa tại một cuộc tuyết rơi nhiều phong núi về sau hàn quân dụng ba tinh nhuệ bộ quân phối hợp tu hành giả vào núi đổi u giết nhưng kết quả sau cùng n h ư n g là cảnh nhận sống xuống dưới cái kia vây đuổi hắn ba bộ quân cùng mười mấy tên tu hành giả ngược lại chết hơn phân nửa hàng cảnh bắc địa núi rừng phong sơn về sau bản thân cực ít đồ ăn hơn nữa hàn quân vì đoạn tuyệt cảnh nhận nơi cung cấp thực vật bộ quân những nơi đi qua bất luận cái gì tiểu động vật c ũ n g có thể thực dụng cỏ cây đều là chiến tẫn diệt tuyệt trong mỗi ngày lên núi tìm tòi tiểu đội cũng đều là t r ư ớ c ăn uống no đủ sau đó không mang theo bất luận cái gì đồ ăn bên người tại một ít ghi chép trong cảnh nhận là dựa vào giết địch lấy địch nhân chân thịt mới còn sống loại này thời gian chiến tranh muốn sống hành động bất đắc dĩ mặc dù cũng không đạt được cảnh nhận chính miệng chứng minh là đúng nhưng cho cảnh nhận mặc lên rồi một cái nhân chủ ngoại hiệu nhưng có thể khẳng định là mân sơn kiếm tông cảnh nhận là một cái cực kỳ cường đại thích khách và lại hắn không chỉ là cái kiếm khách đồng thời cũng là dụng độc tông sư nhân vật như vậy đối với trường lăng những thứ này hậu bối mà nói tự nhiên là thật đang truyền thuyết t ạ trường thắng hoàn toàn thật không ngờ giờ phút này ở chỗ này vậy mà lại gặp được rồi một gã nhân vật trong truyền thuyết cùng khẩu vị không quan hệ nhưng mà đinh ninh rồi lại bình tĩnh như trước hắn lắc đầu nói ra vậy ngươi cũng phải ăn một chén cảnh nhận tựa hồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nói bởi vì này trong thức ăn có độc trương nghi cùng tạ trường thắng các loại người nhất thời triệt để thay đổi sắc mặt chính miệng nói cho người có độc sau đó còn muốn bức người ăn đây là ý gì chẳng lẽ người này là người hoàng hậu tại mân sơn kiếm tông trong cũng có thể một tay che bầu trời sao nhưng mà cảnh nhận lúc này lại lại khiêm t ô n nói tiếp đi dưới đi bởi vì đây là lần này kiếm hội quy tắc nguyên bản ta không cần đặc biệt nói rõ bởi vì ta cảm thấy ta hạ độc thất cảnh phía dưới tu hành giả căn bản không thể nhận ra cảm giác ta đối với ta làm đồ ăn phối hợp cùng khẩu vị cũng cực kỳ tự tin nhưng mà ta thật không ngờ đói bụng một ngày một đêm vẫn còn có người không muốn ăn ta làm đồ ăn nói xong những thứ này hắn lại có chút ít dầu dĩ lắc đầu nói đây rốt cuộc là cái gì đạo lý t ạ trường thắng đợi người không lời bọn hắn đều cảm thấy cảnh nhận những lời này hẳn là bọn hắn nói bởi vì hạ độc là kiếm hội quy tắc để cho bọn họ trúng độc đây là đâu cửa chết đạo lý đây không phải bình thường thuốc độc cảnh nhận nhìn lướt qua tất cả mọi người chậm rãi giải, giải thích nói đây là thất diệp tán là ngày xưa đại ngụy một đạo độc phương thất diệp tán dược lực rất kỳ lạ bình thường tu hành giả trong loại độc này về sau căn bản không có phản ứng nhưng mà cùng người đ ộ n g thủ t h ự c n g nguyên kịch liệt lưu động đứng lên cái này thất diệp tán dược lực rồi lại sẽ ảnh hưởng trong cơ thể khí huyết cùng nội phủ không chỉ có làm cho người ta mang đến thật lớn cảm giác thống khổ hơn nữa có thể sử dụng phải trong cơ thể con người rất nhiều cơ năng mất nhất định làm cho người ta liền chính thức như là trong khắc kịch độc hoặc là chịu trọng thương bình thường cho nên cái này thất diệp tán có một biệt danh phải thất thành tán là ý nói trong loại độc này tu hành di tối đa chỉ có thể dùng b ả y thành lực lượng ra tay qua mà nói thân thể liền không chịu nổi đây là đâu cửa chết đạo lý tạ trường thắng rút cuộc nhịn không được kêu lên nghĩ đến mình đã trong loại độc chất này hắn xanh mặt kêu lên đây là cái gì biến thái kiếm hội quy tắc cái này quy tắc cũng không phải là ta s ở định nhưng ta rất đồng ý đạo lý trong đó cảnh nhận không thèm để ý mỉm cười nói một gã tu hành giả trong cả đời trải qua đại đa số chiến đấu chỉ sợ cũng không phải tại chính mình trạng thái tốt nhất thời điểm nhiều khi đều thậm chí gặp tại chính mình bị thương lúc chiến đấu cho nên tại loại trạng thái này ở dưới chiến đấu ngược lại càng có sự thật ý nghĩa và lại k h ô n g chế chính mình chân nguyên k h ô n g chế thân thể của mình như thế nào càng thêm tiết kiệm chân nguyên cái này chính là cái gọi là thu thả tự nhiên nếu là liền cảm thụ thân thể thương thế ngay cả mình có thể sử dụng vài phần năng lực sao sao tại bị thương dưới tình huống tận khả năng thời gian dài chiến đấu tận khả năng phát huy ra chính mình chiến lược đều làm không được cái này tên tu hành giả cũng có thể không xứng tê rờ ở thành ta đệ tử mân sơn kiếm tông thậm chí tiến vào mân sơn kiếm tông học tập cũng không xứng bởi vì ta mân sơn kiếm tông muốn là chân chính có thể chiến đấu chính thức có thể giết người kiếm sư không phải chỉ biết sử dụng kiếm chiêu múa kiếm sư nói đến đây một câu cảnh nhận trên mặt mới có chút hơi ngạo ý chương 258, nhân chủ vào ngày thường bên trong nhiều dầu mỡ thịt kho tàu cùng thanh đạm rau luộc chính là tốt nhất phối hợp là trường lăng gia đình bình thường một ngày ba bữa bên trong thường xuyên xuất hiện thức ăn đặc biệt là tại lúc đói bụng loại này phối hợp cộng thêm nóng hổi cơm thẻ liền càng là tràn ngập khó tạm mê hoặc những thức ăn này tự nhiên là cho đến nơi này tuyển sinh dùng phòng lều bên trong đơn sơ trên bàn gỗ để sạch sẽ chén đũa trên bàn gỗ vết kiếm nối liền một cái dị thường đơn giản dùng chữ xem ra coi như không tệ không cần đói bụng chiến đấu hà triều tịch trong bụng như tiếng sấm vang lên hắn có chút xấu hổ nói hắn tại thanh đằng kiếm viện làm việc và nghỉ ngơi quy luật tới cực điểm một ngày ba bữa đều đúng giờ chính xác khác như vậy có thể bảo đảm hắn mỗi ngày đều có trạng thái cao nhất đưa vào tu hành đem một ngày một đêm không ăn không uống sau đó hắn mới ý thức tới đói bụng đối với hắn ảnh hưởng sợ rằng so với người bình thường lớn hơn nữa trương nghi cùng thẩm dịch tại ngô đồng lạc đã thành thói quen chăm sóc tiết vong hư lúc này rất tự nhiên cùng thuần thục vì mọi người bới cơm tại mạnh mẽ tốt bên trên cơm kẻ trải lên thịt kho tàu cùng rau xanh lại tinh tế bên trên cho vào một chút nước canh chén thứ nhất theo thói quen là muốn đoạn cho tiết vong hư cái này lại một lần nữa nhắc nhở trương nghi tiết vong hư đã qua đời sự thật trương nghi vành mắt liền lại có chút tường đỏ chén này là cho đậu chủ vì vậy hắn khổ sở gục đầu xuống đem chén thứ nhất cơm cắm vào chiếc đũa đặt ở bàn ăn cơm bên trên đầu t ạ trường thắng không muốn hay đi nghĩ những thứ này nặng nề sự tình hắn nhìn thoáng qua thẩm dịch đưa cho mình bát tan cơm nhìn phía trên lập lòe bóng loáng thịt heo thuận miệm nói đây cũng là rất giống lao ngục bên trong sắc bị tử hình trước chém đầu cơm nam cung thái thục nghe vậy bất đắc dĩ nói ngươi liền không thể nói điểm may mắn lời nói sao ăn cơm ăn cơm hà triều tịch đã đói vô cùng cũng bất chấp hình tượng bắt đầu vùi đầu ăn liên tục đinh ninh cũng bưng lên một chén cơm nhưng mà chẳng qua là ăn một miếng hắn lông mày nhưng là không thể phát g i á c hơi nhữ lên cơm và thức ăn mùi vị tốt vị bên trên cũng không có bất kỳ vấn đề gì nhưng mà trong cơ thể hắn cái kia vô số nhìn không thấy tiểu tảm nhưng là đã tự nhiên lên phản ứng sao đ ọ c lên hắn tu cựu tử tàm là thiên hạ huyền ảo nhất công pháp đối với trong cơ thể bên trong cảm giác so với thiên hạ tuyệt đại đa số công pháp đều mạnh hơn rất nhiều lần cho nên ở sau đó trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một chút đối với hắn thân thể cực kỳ bất lợi khí tức tại trong thân thể của hắn tràn ngập những thức ăn này hiển nhiên đều có vấn đề ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ đích thực độc tố nhưng m â n sơn kiếm tông chuẩn bị cơm và thức ăn vì sao lại có vấn đề đinh ninh để chén xuống đũa nhìn ăn không bình thường hương vị ngọt ngào hà triều tịch đ á người lại nghĩ đến vừa rồi t ị n h lưu ly xuất hiện hắn ánh mắt lòe lên một cái liền như trước giữ vững t r ầ mặc m thịt kho tàu p h ố i rau xanh không bình thường thức ăn khẩu vị tốt nhất hà triều tịch gần như chiếc đúa gậy hai ba cái liền ăn xong một chén rất nhanh đã bắt đầu mạnh mẽ c h é n thứ ba cơm sư đệ ngươi nhiều ít cũng ăn chút trương nghi nhìn đinh ninh ngừng đúa không ăn liền cho rằng đinh ninh là khổ sở hắn liền cũng c o i chút ăn nuốt xuống ngừng lại nhẹ dọn g khuyên giải ă n ủi đinh ninh nhìn hắn một cái lắc đầu cũng không nhiều nói trương nghi liền cũng càng thêm khó chịu nhất thời cũng có chút khó có thể ăn xuống ngay tại lúc này đinh ninh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng lều bên ngoài một bên trương nghi không biết đinh ninh vì sao có cử động như vậy hắn cũng theo bản năng ngẩng đầu theo đinh ninh ánh mắt nhìn tiếp đó hắn lập tức kinh hãi ngay tại cách hắn cùng đinh ninh mấy trượng không đến một bên lều dưới mái hiền chẳng biết lúc nào vậy mà đứng thẳng một cái bóng người màu xanh đây cũng là một tên trên người mặc màu xanh ngọc bảo phục nam tử trẻ tuổi Cùng theo tịnh lưu ly tên kia nam tử trẻ tuổi so sánh lúc này đứng cách bọn họ rất gần lều dưới mái hiên tên này mân sơn kiếm tông người tu hành nét mặt cực kỳ bình thường mấu chốt nhất chính là trên người của hắn không có bất kỳ sắc bén kiếm ý thậm chí thẳng đến lúc này hắn cũng không có cảm giác được tên này nam tử trẻ tuổi trên người có bất kỳ cái gì thuộc về người tu hành khí tức nếu như cởi cái kia thân đại biểu cho mân sơn kiếm tông màu xanh ngọc bà phục sợ rằng đi tại trường lăng trong ngõ phố tên này nam tử trẻ tuổi cũng sẽ không dẫn tới sự chú ý của hắn đem trương nghi nhìn tên này đột nhiên xuất hiện mân sơn kiếm tông người tu hành giật mình n g â y người lúc tạ trường thắng mấy người cũng mới phát hiện người này đến dồn dập buông xuống cái chén trong tay đ ú a người vì sao không ăn tên này nét mặt cực kỳ bình thường nam tử á o bảo xanh không có để ý ánh mắt của bọn họ chẳng qua là nhìn đinh n i n h hỏi hắn âm thanh cũng cực kỳ bình thường giọng điệu bình thản không có cái gì đặc điểm đinh n i n h nhìn hắn một cái bình tĩnh nói ra không muốn ăn vì sao không muốn ăn chẳng lẽ là cơm và thức ăn mùi vị không tốt nam tử áo bảo x a n h dị thường ôn hòa hỏi nam cung thái thục đột nhiên sinh ra hàn ý trong lòng tên này nam tử áo bảo x a n h lúc này cho người cảm giác giống như là một cái trong tựu i lâu đang hỏi khách nhân đồ ăn khẩu vị đầu bếp đinh ninh nhất thời không trả lời ta đã là mân sơn kiếm tông h i ể u nhất nấu cơm món ăn người hơn nữa ta tự nhận ta cơm và thức ăn khẩu vị so với trường lăng đại đa số tựu i lâu phải tốt hơn nhiều mấu chốt nhất ở chỗ ta đã rất nhiều năm không có tự tay cho người ta nấu cơm thức ăn nam tử áo bảo xanh nhìn đ ì n h linh trước mắt một chén cơm và thức ăn nói tiếp hắn nói những lời này lúc giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ hoàn toàn giống như là một cái t i ể u lâu đầu bếp tại thỉnh cầu khách nhân cho hắn chút mặt mũi động động chết đũa cơm này món ăn khẩu vị s á t thực cũng dị thường xuất sắc mặc dù cơm thẻ hâm nóng rất lâu nhưng như t r ư ớ c mềm cứng rắn v ừ a phải t h ị t kho tàu mùi vị càng là tìm không ra cái gì tì vết nhưng mà nghe được hắn những lời này coi như là tại trường thắng đều liên tưởng đến chuyện đáng sợ sắc mặt đều có chút sắm ngắt đặc biệt là đã sắp đem chén thứ ba cơm và thức ăn đều nhanh ăn xong hà triều tịch càng là cảm giác mình dạ dày đều có chút có gắp ngài là cảnh nhẫn tiền bối nam cung thái thục cố nén trong lòng kinh hãi lên tiếng hỏi nam tử áo bảo xanh khiêm tốn nhìn nàng vớt c ầ m nói tại hạ chính là cảnh nhẫn hà triều tịch liền không chỉ là dạ dày có chút có gắp mà là bắt đầu có chút nôn mửa cảm giác tại trường thắng đám người trong lòng cũng bắt đầu sinh ra sợ hãi bởi vì trước mắt người này chính là trong truyền thuyết nhân chủ tại ngày trước đại tần vương triều cùng hàn triệu ngụy trong chinh chiến mân sơn kiếm tông cảnh nhẫn còn là một người giống như bọn họ đệ tử vậy mà mặc dù như thế tên này mân sơn kiếm tông đệ tử vẫn là để lại rất nhiều ghi chép hắn từng ám sát đại hàn vương triệu mấy vị trọng yếu tướng lĩnh có một lần từng tại đại hàn vương triệu đóng quân mấy vạn t r o n g quân doanh nhận nút hơn mười ngày kết liễu cái kia t r o n g quân doanh lại không một người phát hiện sự tồn tại của hắn đợi đến cuối cùng đâm giết thuận lợi ly khai cũng không từng có người phát hiện tung tích của hắn nhưng có quan hệ hắn kinh người nhất một cái ghi chép là hắn tại nước hàn đ á g thành đầu tiên là ngụy trang thành người hàn đ ấ u bếp được chi ê u mộ vào quân trở thành đ ấ u bếp tiếp đó hắn dùng độc thuốc một lần hành động giết bằng thuốc độc hơn ngàn người dẫn tới đương thời hàn vương triệu danh tướng hàn tụng tức giận dị thường phái năm tinh nhuệ quân kỵ binh và mấy chục người tu hành truy sát lao thẳng đến hắn dồn ép vào nước hàn biên giới bắc địa tại một trận tuyết lớn ngập núi sau đó quân hàn dùng ba tinh nhuệ bộ binh phối hợp người tu hành vào núi truy sát nhưng kết quả sau cùng nhung là cảnh nhẫn còn sống cái kia vây đuổi hắn ba nghìn bộ binh và mấy chục người tu hành trái lại chết rồi hơn phân nửa nước hàn biên giới bắc địa núi rừng bao vây núi sau đó bản thân cực ít thức ăn lại thêm quân hàn vì đoạn tuyệt cảnh nhận thức ăn nguồn gốc bộ binh nơi đi qua bất kỳ cái gì động vật nhỏ c ũ n g có thể dùng để ăn cây cỏ đều là chiến diệt hết tuyệt mỗi ngày vào núi siêu tầm tiểu đội cũng đều là chức ăn uống no đủ tiếp đó không mang theo bất kỳ cái gì thức ăn c h o n g ư ờ i tại một chút ghi chép bên trong cảnh n h ậ n là dựa vào giết địch lấy địch nhân thịt đùi mới còn sống loại này thời chiến tranh cầu sinh hành động bất đắc dĩ mặc dù cũng không đạt được cảnh nhận chính miệng chứng thực nhưng cho cảnh nhận tròng lên một cái nhân chủ biệt hiệu nhưng cũng lấy khẳng định là mân sơn kiếm tông cảnh nhẫn là cái cực kỳ mạnh mẽ thích khách lại hắn không chỉ là cái kiếm khách cùng lúc cũng là cái dùng độc tông sư nhân vật như vậy đối với trường lăng những thứ này hậu bối mà nói tự nhiên là chân chính truyền thuyết tại trường thắng hoàn toàn thật không ngờ giờ khác này ở nơi này vậy mà lại gặp được một tên nhân vật trong truyền thuyết cùng khẩu vị không quan hệ nhưng mà đinh ninh vẫn như cũ bình tĩnh hắn lắc đầu nói ra vậy ngươi cũng phải ăn một chén cảnh nhẫn dường như có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nói bởi vì cơm này trong thức ăn có độc trương nghi cùng tại trường thắng đám người nhất thời triệt để đổi sắc mặt chính miệng nói cho người có độc tiếp đó còn muốn bức người ăn đây là ý gì lẽ nào người này là hoàng hậu người tại mân sơn kiếm tông bên trong cũng có thể một tay che trời sao nhưng mà cảnh nhẫn lúc này lại lại khiêm tốn tiếp theo nói tiếp nữa bởi vì đây là lần này kiếm hội quy tắc nguyên bản ta không cần đặc biệt giải thích rõ bởi vì ta cảm thấy ta hạ độc cảnh giới thứ bảy dưới người tu hành căn bản là không có cách phát hiện ta đối với ta nấu ăn phối hợp cùng khẩu vị cũng cực kỳ tự tin nhưng mà ta thật không ngờ đói bụng một ngày một đêm vẫn còn có người không muốn ăn ta làm cơm và thức ăn nói xong những thứ này hắn lại có chút buồn buồn lắc đầu nói đây rốt cuộc là cái gì đạo lý tạ t r ư ờ n g thắng đám người không nói gì bọn họ đều cảm thấy cảnh nhẫn những lời này hẳn là bọn họ nói bởi vì hạ độc là kiếm hội quy tắc để cho bọn họ trúng độc đây là cái gì đường tiến đạo lý đây không phải là bình thường thuốc độc cảnh n h ẫ n nhìn lướt qua tất cả mọi người chậm rãi giải, giải thích cái này là thất diệp tán là ngày trước đại ngụy một đạo độc mới thất diệp tán dược lực rất kỳ lạ n g à y thường người tu hành chúng rồi loại độc này sau đó căn bản không có phản ứng nhưng mà cùng người độc thủ chân nguyên kịch liệt bắt đầu di động cái này thất diệp tán dược lực lại sẽ ảnh hưởng trong cơ thể khí huyết cùng nội phủ chẳng những cho người ta mang đến cực lớn cảm giác thấm khổ hơn nữa lại khiến người ta trong cơ thể rất nhiều cơ năng mất thăng bằng để cho người ta liền chân chính giống như chúng rồi cái khác kịch độc hoặc là bị trọng thương cho nên cái này thất diệp tán có cái biệt danh giã yếu thất thành tán la ý nói chúng rồi loại độc này người tu hành tối đa xê thì có thể dùng bảy phần mười lực lượng xuất thủ qua mà nói thân thể liền không chịu nổi đây là cái gì đường tiến đạo lý tạ trường thắng rốt cục không nhịn được kêu lên nghĩ đến chính mình đã c h ú n g rồi loại này độc hắn xanh mặt kêu lên đây là cái gì biến thái kiếm hội quy tắc cái này quy tắc cũng không phải là ta định ra nhưng ta cũng rất tán thành đạo lý trong đó cảnh nhân không thèm để ý mỉm cười nói một tên người tu hành trong cuộc đời trải qua đại đa số chiến đấu sợ rằng đều không phải tại chính mình trạng thái tốt nhất thời điểm rất nhiều lúc đều thậm chí sẽ tại chính mình bị thương lúc chiến đấu cho nên tại nằm trong loại trạng thái này chiến đấu trái lại còn có ý nghĩa thực sự lại k h ô n g chế chính mình chân nguyên k h ô n g chế thân thể của chính mình thế nào thêm tiết kiệm chân nguyên đây cũng là cái gọi là thu phóng thành thạo nếu như ngay cả cảm nhận thân thể thương thế ngay cả mình có thể sử dụng vài phân lực thế nào tại bị thương tình trạng xuống tận khả năng thời gian dài chiến đấu tận khả năng phát huy ra chiến lược của mình đều làm không được cái kia người tu hành này cũng có thể không xứng trở thành ta mân sơn kiếm tông đệ tử thậm chí tiến vào mân sơn kiếm tông học tập cũng không xứng bởi vì ta mân sơn kiếm tông muốn là chân chính có thể chiến đấu chân chính có thể giết người kiếm sư không phải chỉ biết dùng kiếm chiêu múa kiếm sư phụ nói đến đây một câu cảnh n h ậ n trên mặt mới có chút hơi ngạo ý chương hai trăm năm mươi chín chân chính dung mãnh cái kia nếu như ta căn bản mặc kệ cái này thất diệp tán dược lực chính là toàn lực chiến đấu đây lẽ nào ngươi lại thấy chết mà không cứu được cho ta trực tiếp độc phát sinh chết t ạ trường thắng như trước xanh mặt nhìn cảnh n h ậ n kêu lên nếu thật bị độc chết cái này nợ là tính tại ai trên đầu thất diệp tán sẽ chỉ làm thân thể cơ năng h ỗ n loạn cũng sẽ không để cho người ta trực tiếp độc phát tới chết nếu là ngươi thật sự không chú ý thất diệp tán độc mạnh mẽ dùng chân nguyên cái kia đến lúc đó ngươi là được thể hội một chút những thứ kia thân mắc bệnh nan y đến hấp hối thời k h ắ c người đau khổ cảnh nhẫn không có chút nào tức giận trái lại cảm thấy thú vị vậy n ở nụ cười khi đó các loại thống khổ cũng không phải bằng nhất thời dũng mánh liền có thể chịu được h ú n g chi ngươi chính mình để độc phát tác đến lúc đó tại tỉ thí bên trong bị người một kiếm giết chết tính thế nào món nợ cũng không tính được trên đầu của ta tới tạ t r ư ờ n g thắng cả giận nói độc phát mới bị người giết chết cái này hạ độc tính thế nào không đến trên đầu ngươi cảnh nhẫn mỉm cười nói ta chỉ là nghe theo sư muôn mệnh vậy muốn tính mà nói chỉ có thể cùng chúng ta mân sơn kiếm tông được rồi ta cũng không phải mân sơn kiếm tông cao nhất trời sập xuống cũng không tới phiên ta đẩy tạ trường thắng nói không ra lời mân sơn kiếm tông cao nhất tự nhiên là mân sơn kiếm tông tông chủ nhưng trên thế gian toàn bộ đồn đãi bên trong mân sơn kiếm tông tông chủ mặc dù ham thanh tịnh từ không xuống núi nhưng là một cái cực kỳ cẩn thận mắt bao che khuyết điểm lại chừng mắt tất báo người ai dám tìm mân sơn kiếm tông tông chủ tính sổ nhẹ tiếng n g a i nuốt vào lúc này vang lên t ạ trường thắng giật mình quay đầu đi lại nhìn thấy đinh ninh đã bưng lên bát ăn cơm bắt đầu ăn cơm hơn nữa cùng đinh ninh ngày thường tại ngô đồng lạc bên trong ăn cơm như thế nhìn dáng vẻ của hắn đều cảm thấy đinh ninh ăn không bình thường hương vị ngọt ngào cảnh nhẫn nhìn đinh ninh trên mặt của hắn như trước mang theo ôn hòa mỉm cười thế nhưng trong ánh mắt lại không thêm bất kỳ cái gì che giấu toát ra một chút thưởng thức vẻ mặt mân sơn kiếm hội đối với mân sơn kiếm tông tất cả mọi người mà nói cũng là một hồi rất lớn thịnh hội mân sơn kiếm tông tất cả mọi người tự nhiên cũng đều chú ý tới kiếm hội tiến trình đinh ninh lúc trước toàn bộ tiến trình đều làm hắn rất thưởng thức nhưng mặc dù là thưởng thức mặc dù lấy hắn tại mân sơn kiếm tông địa vị cũng không có thể lướt qua kiếm hội đạo khẩn này trực tiếp ban tặng đinh ninh tiến vào mân sơn kiếm tông học tập tư cách có đôi khi quy củ là được quy củ đã không có quy củ liền không thành quy tắc nhìn thấy đinh ninh bắt đầu đoạn chén ăn cơm tại trường thắng có chút nhớ nhung giận cũng giận không lên thế nhưng hắn còn là không cam lỏng lại quay đầu nhìn cảnh nhẫn nói cho dù cái này thất diệp tán dược lực không bình thường đặc biệt mọi người đều chỉ có thể dùng bảy phân lực nhưng tu vi cao cũng có thể dùng bảy phân lực tu vi thấp cũng dùng bảy phần những thứ kia tu vi cao không phải như trước so với tu vi thấp chiếm ưu đãi rất nhiều sao như nhau suy yếu có ý gì thế nào lẽ nào ngươi còn nghĩ ngay cả kẻ khác trời sinh tu vi ưu thế đều cho đi tới cảnh nhẫn dường như càng ngày càng cảm thấy tạ trường thắng có ý tứ lại nhịn không được bật cười như là như thế này cái phúc à thất diệp tán sau đó chiến đấu hoàn toàn chính là người bình thường bịt mắt hướng về vách núi vừa đi trò chơi càng là tiếp cận vách núi lấy được càng nhiều chỗ tốt thế nhưng chỉ cần lướt qua một đường liền trực tiếp quẳng xuống vách núi ngã chết có vài người vì bảo hiểm liền ít đi vài bước khoảng cách vách núi xa một chút vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng năm phần mười sáu phần mười chân nguyên lực lượng có vài người gắn lớn liền nhiều đi về phía trước vài bước càng kề vách núi một điểm nói không chừng liền có thể vượt qua sáu phần mười còn như bảy phần mười đúng cho các ngươi mà nói lại quá khó khăn một điểm tạ i trường thắng sắc mặt càng nghe càng khó coi nhưng mà trương nghi nhưng là càng nghe càng t ô n k í n h để cho ở đây hắn không khỏi hướng về phía cảnh nhận không người thi lễ một cái nói lời cảm ơn nói tiên sinh giải thích được rất tường tận chúng ta rất là được lợi đa tạ tiên sinh cảnh nhận ôn hòa chắp tay đáp lễ nếu không phải hắn tự lộ thân phận sợ rằng cũng sẽ không đem hắn cùng truyền thuyết kia bên trong khủng bố nhân chủ liên hệ với nhau hà triều tịch lại bưng lên bát t á n cơm hắn sức ăn nguyên bản cũng rất lớn lúc này hiểu thất diệp tán không phải bình thường về mặt ý nghĩa đ ộ c thuốc cơm này đồ ăn ở hai mắt của hắn bên trong liền lại lần nữa trở nên hương vị ngọt ngào ngon miệng、lên. chẳng qua là hắn còn có một lo lắng, cho hắn lắng, nên qua là lo lại một kêu để e m cơm bát thả tiên ăn đề, hay cho an toàn ta nhưng là muốn nhìn tận mắt mỗi người các ngươi ăn một chén thất diệp tán độc tố hết sức có ý tứ ăn nhiều cũng không là cái gì quan hệ dù sao không phải cái loại này khiến người chết d ư lực lại qua mấy ngày sau cái này độc tố liền tự nhiên tiêu tán không lưu lại dấu vết cảnh nhẫn lần thứ hai kiên nhẫn giải thích không ăn cũng không được ăn nhiều cũng không có vấn đề gì lại cái này thịt kho tàu cùng rau xanh khẩu vị sắc thực thật tốt lại là cảnh nhẫn như vậy trong truyền thuyết người tu hành tự mình xuống bếp tất cả mọi người liền tiếp theo an tâm dùng cơm cái này thất diệp tán thực sự ăn nhiều cũng không có vấn đề gì sao sau một lát tạ trường thắng đột nhiên sắc mặt đại biến kêu thành tiếng vì sao bụng của ta có chút mơ hồ đau đớn nghe hắn như vậy tiếng kêu những người còn lại liền khẩn trương lên nhưng mà cảnh nhẫn nhưng chỉ là mặt không đổi sắc nhàn nhạt nhìn hắn một cái một ngày đêm không có ăn đồ ăn một hơi ngay cả ăn bốn chén cơm cái bụng tự nhiên t r ư ớ n g đến đau đớn tạ trường thắng liền cứng đờ nam cung thái t h ụ c đám người muốn cười lại có chút cười không nổi thời gian còn đủ đợi đến kế tiếp tỉ thí bắt đầu sẽ không có vấn đề gì trương nghi nhưng là chăm chú nhìn tạ trường thắng c h ấ n ă n nói t i ê n bối kế tiếp là phải đợi toàn bộ có thể đến nơi này tuyển sinh đến đông đủ lại bắt đầu tấn cấp tỉ thí sao lúc này đinh linh đột nhiên lên tiếng chen miệng nói hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi hả cảnh nhẫn khẽ di một tiếng có chút n g o à i ý muốn quay đầu đi chỉ thấy đinh linh bình tĩnh nhìn chăm chú vào những thứ kia dùng kiếm vết phân chia sân bãi hắn lông mày hơi nhảy hỏi ngược lại ngươi thế nào cảm thấy không lại đơn giản như vậy lúc trước nhìn bên này bộ trí liền cho rằng kế tiếp là được rất bây giờ một đấu một tấn cấp t ỷ thí nhưng mà lại nhiều hơn tiền bối ngươi cửa ải này đinh linh quay đầu lại nhìn hắn bình tĩnh nói ra nếu tiền bối nói mân sơn kiếm tông chỉ cần chân chính biết dùng kiếm người giết người mà không phải m u a kiếm người lại tiền bối cũng nói người tu hành trong cuộc đời trải qua đại đa số chiến đấu cũng không phải là khí định thần nhàn song phương dưỡng túc tinh thần sau công bằng một đấu một tỷ thí mà là đột nhiên gặp chiến đấu trong đó rất nhiều tức thì bị truy sát hoặc là ở trên chiến trường thời gian dài chiến đấu thậm chí bị thương sau đó còn muốn chiến đấu thời gian rất lâu bị thương sau đó truy sát hoặc bị đuổi giết bao vây đấu muôn c thân chính tiếp cận loại tình huống này chỉ là chân nguyên hạn chế tại mấy thành bên trong tự nhiên chưa đủ dừng một chút sau đó đinh ninh nói tiếp nếu xuất động tiền bối nhân vật như vậy tốn nhiều như vậy khí lực tự mình nấu cơm đồ ăn phóng độc tự nhiên không có khả năng làm dáng một chút thì thôi cho nên ta cảm thấy hẳn là sẽ không đơn giản như vậy có lẽ sẽ cho ta nhón chân chính mệt mỏi thậm chí chân chính mang chút bị thương cảnh nhận nét mặt không bình thường bình thường hãn tại xuất hiện sau đó thần sắc cũng một mực rất bình thường mà giờ khắc này nghe được đinh ninh những lời này khuôn mặt của hắn lại bỗng nhiên nghiêm túc cũng c bắt một đầu lập lòe ra hắn ú t phát kỳ dị s trang nghiêm nhìn đinh ninh gật đầu nghiêm túc nói tham gia kiếm hội đặc biệt là có thể đi tới nơi này người tự nhiên đều là ngàn dặm mới tìm được một kiệt xuất tài tuấn nhưng mà càng là kiệt xuất trẻ tuổi tài tuấn trước đó bại tích hoặc bị hạn chế gian khổ chiến đấu lại càng ít trong đó rất nhiều người khả năng chưa từng có nhận qua hơi nghiêm trọng một chút bị thương Mà một mà hành là đối với một tên người tu hành mà nói, vô tên tu thương nhưng bị chiến ù n trọng n g yếu k i n g h ệ m một chém máu có cả chút chạy vài v người sợ rằng. Ngay cả tưởng tượng một chút bị chém ra hơn 10 đấu không ngừng sợ ra bị đấu t t h ư ơ g sau đấu ó còn Chiến muốn tiếp theo. đ liền vạn phần sợ hãi nếu là bọn họ chân chính gặp phải bị một kiếm đâm vào trong bụng hoàn cảnh cái kia lúc bọn họ sợ rằng ngay cả nửa phần chiến l ự c đều không phát huy ra càng không cần phải nói nghĩ cách tìm đường sống trong cái chết tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều hiểu cái gọi là d ũ n g manh hết sức trọng yếu nhưng mà bọn họ không hiểu cái gì là chân chính dũng mãnh bởi vì bọn họ căn bản chưa trải qua qua trường hợp như vậy nhìn s ắ c mặt đã triệt để trắng bệnh tạ trường thắng đám người cảnh nhẫn lại bổ sung câu này khuôn mặt của hắn từ đầu đến cuối trang nghiêm bởi vì đinh ninh thiên phú càng thêm làm hắn v à i phần kính trọng thậm chí thắng được hắn một chút kính nghệ hắn cũng cùng tịnh lưu ly như thế hy vọng đinh ninh có thể cuối cùng thắng được cho nên lúc này lời của hắn đã không phải là nói chuyện tiếm h mà là chân chính truyền đạt kinh điển nho ra dạy nói như sư trưởng đang truyền thụ kinh nghiệm c h ư ơ n g nghi có thể cảm giác được ra cho nên hắn cũng nét mặt lớn nghiêm túc lại chuẩn bị hành lễ nói lời cảm ơn nhưng mà tạ trường thắng nhưng cũng không tiếp thu loại này lòng tốt hắn lại mặt lạnh lùng kêu lên rốt cuộc là ai ngờ biến thái như vậy chủ ý lẽ nào các ngươi kế tiếp còn muốn thực sự tại chúng ta trên bụng đâm bên trên một kiếm đến cùng sẽ bị đâm bên trên nhiều ít kiếm vậy liền nhìn ngươi tự thân cảnh nhẫn vẫn không có tức giận hắn cũng rất thưởng thức tạ trường thắng loại này ngay thẳng hướng về phía tạ trường thắng bình thản nói câu này sau đó hắn quay đầu nhìn về một bên nhìn tới bên trong thung lũng này vốn chỉ là một mảnh rộng đất bằng nhưng vào đúng lúc này một cái to lớn màu xanh bóng hình ở trong không khí chậm rãi lộ ra tới một tòa màu xanh cao cung điện lớn đến đây đột nhiên xuất hiện giống nhau tọa lạc ở tại sơn cốc này một góc trước đó bọn họ trải qua trong sơn cốc cũng có màu xanh cung điện chẳng qua là bóng mờ nhưng mà bọn họ tất cả mọi người có thể khẳng định hiện tại hiện hiện ra tòa này là vật thật bởi vì ngoại trừ màu sắc cùng phản quang càng thêm chân thật ở ngoài tòa này màu xanh cung điện có chân thật mùi hơn nữa bên trong có rất nhiều pháp trận căn bản là không có cách mô phỏng r a không quy luật kỳ gì âm thanh chương hai trăm sáu mươi rút cuộc là ai mân sơn kiếm tông người rất thật sẽ không cố làm ra vẻ huyền bí cho nên không cần cảnh nhận nói rõ tất cả mọi người biết rõ cuối cùng tỉ thí trước một cửa liền có lẽ tại đây tòa màu xanh cung điện cái này đến cùng có cái gì tạ trường thắng nhìn xem chỗ này màu xanh cung điện càng ngày càng cảm thấy trên bụng da thịt rét lạnh giống như thật sự bị mùi kiếm đâm vào bình thường hắn cắn răng quay đầu đầu, nhìn cảnh nhận、hỏi. Cảnh nhận lắc đầu, nghiêm hỏi. lấp m ặ tạ nói, cái này đến cùng có cái gì, ta không thể sớm nói rõ, nhưng bên ta mới đã nói ngươi ngươi thương, có lẽ sẽ bị ám sát bên trên rất nhiều kiếm, cho nên ngươi chọn buông tha quyền có có có cái cái mới với khi đi phải mỏi, kiếm, lợi. các các cho các quá, ám sát vào đã gì, gặp ta thể ta rất mệt rất tha t sau lựa sớm sẽ sẽ rõ, bị bị lẽ trường thắng nổi giận thả cái rắm thật vất vả đã đến nơi này ngươi để cho chúng ta b u ô n g tha cho ngươi có biết hay không ta bỏ ra nhiều ít ngân lượng mới được kiếm này gặp danh lệch trương nghi bất đắc dĩ nhìn xem tạ trường thắng Nói khẽ, tạ i sinh giận cười, nói, ê n cũng là có hảo ý. Cảnh nhận nhưng là chút nào không tức giận mỉm cười, nói, không sao, hao phí ngân lượng mua được danh sao, hảo chút hao phí có tức được là là l ý. mỉm mua c có h trường h chén hoàn chính không ể ở đây ăn một chén ta làm đồ ăn ăn, toàn chính xác không dễ dàng. một làm ta Tạ t xác dễ thắng cả giận nói đâu chỉ một chén ta ăn b ố n bát cảnh nhận nhìn thoáng qua hắn phồng lên bụng lắc đầu nói vậy ngươi cũng phải cẩn thận chút ít bằng không thì bị đâm xuyên qua thế nhưng là đồ ăn lưu lạc trên đất sau này chỉ sợ ngươi rất khó có muốn ăn tạ trường thắng lồng ngực kịch liệt phập phồng thân là một gã tiền bối cố ý đe dọa có chút ít trò chuyện sao đây là người trưởng lão thành khẩn đề nghị cảnh nhận chăm chú nhìn hắn chỉ hoan âm thanh nói có chút tu hành giả thật sự có gặp thật vất v à ăn no nê về sau kết quả p h ầ n bụng bị đâm thủng trải qua cái loại này tình cảnh mặc dù thật không sợ chết cũng thật sự sẽ ảnh hưởng muốn ăn thậm chí qua hơn mười năm tại ăn cái gì thời điểm đều không tự chủ được nghĩ đến trường hợp như vậy nhất là ngươi ăn đồ vật nguyên bản không thế nào đẹp mắt kết quả lại từ ngươi bụng giữa dòng chảy sau khi đi ra tạ trường thắng đ ô n g nhiên cứng đờ cảnh nhận những lời này ngữ khí như trước bình thản nhưng mà hắn rồi lại nghe được bên trong tầng sâu lần ý tứ hàm n xúc cũng chưa từng thấy tận mắt cái kia phó hình ảnh người tuyệt đối sẽ không dùng như vậy bình tĩnh cùng chân thành ngữ khí tự thuật vô luận là ai tại nguyên bổn cực độ khốn khổ dưới tình huống bị đâm thủng phân bụng sau đó như trước có thể chống đỡ giết địch cuối cùng sống sót đều rất rất giỏi toàn thân l ạ n h cứng mấy tức thời gian sau đó tạ trường thắng hít sâu một hơi đối với cảnh nhận hơi hơi không n ờ i trầm giọng nói ta bội phục ngươi cảnh nhận nhìn hắn một cái tựa hồ cảm thấy hắn nói như vậy mới thật sự là n h ả m chán thiên sinh trương nghi do dự một chút nói ra hắn nhìn lấy cảnh nhận ánh mắt cũng càng vi tôn kính cảnh nhận nhìn xem hắn hả trương nghi điểm một cái cái kia màu xanh cung điện hỏi chúng ta lúc nào tiến vào này tòa cung điện ra vào này tòa cung điện có cái gì không yêu cầu kỳ thật ta cũng không biết này tòa cung điện bên trong đến cùng có cái gì bố trí cảnh nhận ôn hòa nhìn xem trương nghi chậm chạp mà rõ ràng nói Ta chỉ phụ trách chỉ cho các phụ nếu g người ư ờ i i một người t p một người đi vào, nhưng ta có thể cam mỗi mà ta thể trong đó bố trí t người nhưng đoan người người nói đi đối với đó vào, có có các ở bố lẽ y ngay ệ t tiến thời tại đối gian, công bằng.、Về、phần tiến vào thời gian, ngay tại nếm Về vào quả a của ta đồ ăn sau thời gian một nén nhang, gian. cơm cho nên các người đã chỉ có một chút chuẩn một một thời thời đồ đã ăn nén nên người Nếu u bị q thật theo như tiên sinh nói nếu là chúng ta sau khi đi vào đều bị thương thế nghiêm trọng mà chúng ta còn phải đợi đằng sau người tới lại tiến hành kế tiếp tỉ thí có thể hay không không công bằng trương nghi lại do dự một chút sau đó hỏi có lẽ là bị thương đổ máu thời gian thêm nữa có lẽ các ngươi sẽ thêm thắng được một ít xử lý thương thế thời gian cảnh nhận bình thản nói cụ thể như thế nào cuối cùng hay vẫn là nhìn cá nhân năng lực lời nói đã nói được đầy đủ rõ ràng trương nghi thậm chí mơ hồ cảm thấy nếu như không phải cảnh nhận đối với đinh ninh đầy đủ thưởng thức hắn tuyệt đối sẽ không nói được như vậy cẩn thận tiến lên cùng lui lựa chọn tuy rằng rất khó nhưng lúc nào tiến lên lúc nào muốn lui thật sự cần phải thi cho thật giỏi lo cùng nắm chắc nhưng mà cảnh nhận nhưng là còn nhìn xem đinh ninh nói cái này một câu đinh ninh nhìn xem hắn bình tĩnh nói ra ta lựa chọn tiến lên cảnh nhận liền không cần phải nhiều lời nữa t i ê n tĩnh nhìn xem đinh ninh đám người lúc đến con đường s ơ n cốc t i ê n tĩnh có tiếng bước chân hồi âm mơ hồ chuyển đến sau một lát một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở nhà lều bên trong tầm mắt của mọi người bên trong kế tiếp hoàn thành chọn kiếm đổi kịp đinh ninh đám người đấy lại là diệp hạo nhiên đinh ninh bình tĩnh nhìn chăm chú lên chậm rãi mà đến diệp hạo nhiên diệp hạo nhiên trong tay cầm theo như cũng là cái kia chui hàn ly kiếm trên người nhìn không tới kia bội kiếm của nó hắn hao p h í tại kiếm cốc bên trong thời gian cũng không hề dài mặc dù là chọn lựa cái gì kiếm cũng nhất định là thật rất nhỏ đoàn kiếm cảnh nhận liền vào lúc này khẽ ngầm đầu đối với đinh ninh mọi người khoát tay háo nói đi đi tiến lên điện thờ thời gian đã tới đinh ninh đứng lên chẳng qua là cùng lúc trước bất đồng tại động b ư ớ c lúc trước hắn nhưng là nhìn xem tất cả mọi người chân thành nói bảo trọng sư đệ cảnh tiên sinh nói tất cả phải nên biết tiến thối nếu là thật sự không được nhất định không nên cưỡng cầu trương nghi bỗng nhiên khẩn trương lên h ắ n lại do dự một chút nói ra nhất định phải còn sống ra điện bất luận cái gì ưu tú tu hành giả đều là thánh thượng quý giá tài sản chỉ là như vậy thông qua khâu thực sự không phải là cuối cùng một trọi một bọ sức dù là bị thương khó tránh khỏi mân sơn kiếm tông có lẽ cũng sẽ không khiến chúng ta đơn giản chết đi đinh ninh lắc đầu nói ta chỉ là cho các ngươi phải nhớ được các ngươi đã trúng rồi thất diệp tán phải nhớ kỹ chỉ dùng bảy phần năng lực còn các ngươi nữa mặc dù không muốn buông tha cho cũng muốn chú ý thương thế của mình đừng cho thương thế có khả năng ảnh hưởng đến sau này tu hành trương nghi rất muốn nói ngươi cũng giống như vậy nhưng mà nhìn xem đinh ninh phát căn chỗ từng điểm bạch dì ý, ý nhìn xem đinh ninh dưới da thị thậm t chí mơ hồ lộ ra hào quang giống như sáng giỏi hắn những lời này rồi lại là thế nào đều nói không ra miệng đinh ninh xoay người sang chỗ khác hướng phía màu xanh đại điện bước đi hắn lúc này kỳ thật chính thức muốn nói là các ngươi thật sự không cần miễn cưỡng bởi vì ta thật không phải là rất cần muốn hỗ trợ của các n g ư ờ i nhưng mà hắn thập phần rõ ràng có chút thời điểm bằng hữu sẽ không muốn trợ giúp của mình có không có ý nghĩa mà là sẽ nhớ tận khả năng ra một phần của mình năng lực giống như nguyên vũ hoàng đế đăng cơ lúc trước ba năm gió tanh m ư a máu trong có ít người minh biết mình làm cũng không có quá chủ quan ý nghĩa nhưng vẫn là sẽ đi làm loại này thời khắc tốt nhất chính là tiếp nhận mà không phải cự tuyệt không có đi thời gian bao nhiêu đinh ninh đám người liền đi tới màu xanh đại điện trước mặt hơn mười cấp thềm đá thông hướng đóng chặt lại màu xanh cửa đá thềm đá cùng trên cửa đá đều bao trùm lấy dày đặc rêu xanh lúc đinh ninh bước lên thềm đá thứ nhất thời điểm hai người rất cao màu xanh cửa đá liền từ từ tự nhiên mở ra một chùm hơi nước tuôn ra thấm ư ớ p đinh ninh khuôn mặt bên trong vô số lộn xộn thanh â m đột nhiên trở nên rõ ràng giống như là bên trong có một cái thác nước đụng chạm lấy vô số cao thấp bất đồng núi đá cùng thực vật phát ra các loại tiếng nước một mảnh đen kịt không ánh sáng sáng lộ ra và lại hơi nước sâu nặng Căn cụ cảnh bản thấy không rõ bên trong thấy thể rõ vợ. đinh ninh không không không khi hồ thông nhiều cho thứ nhất Đinh ninh luôn dừng lại, lặng lặng đi tới cửa ra vào. Bên trong nước bên trên liên miên ngừng đến. nên muốn giác gì có cửa có cái Cảm được cuộc cái cái dài từ lại, là đạo, đi tới sối đi đi mới biết đi tựa một rất rất rút cuộc là cái gì bố trí, ta mớ ra ra ra, sau vào. vào vào. bỏ bố quay người đối với tạ trường thắng đám người nhẹ giọng nói cái này một câu sau đó liền trực tiếp đi vào rồi phía trước trong bóng tối tạ trường thắng ha to miệng còn chưa tới kịp lên tiếng đinh n i n h thân ảnh đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn ta đi vào thứ hai loại cảm giác này lại để cho tạ trường thắng có chút không thoải mái tuy rằng từ khi nghe được cảnh nhận đối với cái này màu xanh đại điện sau khi giải thích hắn một mực có loại trên bụng ra t h ì không ngừng rét run cảm giác nhưng mà thời điểm này hắn hay vẫn là vượt lên trước rồi một bước đoạt tại trương nghi cùng thẩm dịch lúc trước bước chân vào phía trước hơi nước ta tại hắn nghĩ đến phía trước mặt đất nhiều nhất là có chút chất nước đạp dưới bàn chân phải cẩn thận một ít mà thôi nhưng mà làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là hắn một bước đặt xuống thân thể cũng đã đã mất đi cân bằng cả người trực tiếp ngã quỵ ngã xuống dưới chân vậy mà một mảnh hư không bên ngoài thoạt nhìn có thông đạo vậy mà căn bản cũng không tồn tại vô số b ọ t nước cùng ầm ĩ thanh âm trùng kích tại trên người của hắn g à o thét tiếng gió như vô số đôi lạnh tay từ trên da thịt của hắn xẹt qua trong cơ thể máu tươi như là triều tịch bình thường một lồn u sóng vọt tới não bộ giống như là muốn đem thiên linh s ố c lên bất luận một loại nào cảm giác đều đang nhắc nhở lấy t ạ trường thắng hắn ở đây chân thật bay rơi xuống hoàn toàn giống như là từ một cái đỉnh thác nước tại hướng l â y dưới thác nước phương hướng hồ sâu bay rơi xuống chẳng lẽ sẽ không trực tiếp ngã chết sao như phía dưới thật sự là hồ sâu dòng nước xiết ai có thể bảo chứng công bằng chẳng lẽ không phải vận khí tốt một chút không đụng núi đá vận khí kém liền muốn trực tiếp trọng thương sao t ạ trường thắng tại lúc đầu trì trệ về sau liền muốn muốn phẫn nộ gọi lên tiếng rút cuộc là cái nào như vậy biến thái bố trí tỉ thí như vậy k h ô n nhưng mà hắn không có có thể hô lên một chữ đông một tiếng lúc này hắn đã rơi xuống tại một mảnh vật cứng phía trên đau đớn kịch liệt cảm giác và khí huyết trúng kích lại để cho hắn thiếu chút nữa trực tiếp phun ra b á hắn cảm giác thân thể của mình giống như là một cái dính trượt cá con tại đây mảnh vật cứng bên trên cấp tốc trượt dưới đây tiếng nước tựa hồ rất gần nhưng lại thủy chung không có đánh tới mặt nước a phẫn nộ của hắn rút cuộc bị không thể kìm nén n ổ i sợ hai triệt để chiếm cứ một tiếng hoảng sợ tiếng kinh hô từ trong miệng của hắn dâng lên mà ra lúc cái này âm thanh hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên thời điểm trước mắt của hắn đã xuất hiện trói mắt ánh sáng p h ú c hắn cảm giác được chính mình theo một cổ khí lưu cùng hơi nước từ ánh sáng chỗ phun bay ra kế tiếp trong tích tắc bên ngoài một mảnh lóa mắt trói mắt lại la phịch một tiếng hắn lại rơi xuống tại thực địa đầu chấn động trước mắt tối sầm thiếu chút n ữ a ngất đi ánh mặt trời rơi vãi dòng suối bờ bùi gai từ trong màu đỏ thâm k h ó n bùi gai đến người tề e o độ cao theo gió như màu đỏ thấm như thủy triều chậm rãi bắt đầu khởi động tạ trường thắng ho khan lại không ngừng n g ư ợ c lại rút lấy hơi lạnh từ trong khóm đùi gai khó khăn bỏ lên tại mấy cái hô hấp về sau trên người bị b ù i gai gai sắc đâm ra rất nhiều thật nhỏ miệng vết thương tạ trường thắng rút cuộc nhìn rõ ràng rồi trô ở mình hoàn cảnh tiếp theo nháy mắt sau đó hắn vô cùng phẫn nộ gào lên rút cuộc là ai như vậy biến thái rút cuộc là ai chương hai trăm sáu mươi mốt đến cùng là ai mân sơn kiếm tông người rất chân thực sẽ không cố làm ra vẻ huyền bí cho nên không cần cảnh nhẫn nói rõ tất cả mọi người hiểu cuối cùng tỉ thí trước một cửa liền hẳn là ở tòa này màu xanh trong cung điện trong này đến cùng có cái gì tạ trường thắng nhìn tòa này màu xanh cung điện càng ngày càng cảm thấy trên bụng da thịt lạnh leo giống như thực sự bị mũi kiếm đâm vào giống nhau hắn cắn ắ n răng quay đầu nhìn cảnh nhẫn hỏi cảnh nhẫn lắc đầu nghiêm mặt nói trong này đến cùng có cái gì ta không thể trước thời hạn giải thích rõ nhưng bên ta mới đã nói với các ngươi qua các ngươi sau khi đi vào nên rất mệt mỏi lại bị thương có lẽ sẽ bị đâm bên trên rất nhiều kiếm cho nên các ngươi có lựa chọn buông tha quyền lợi tạ trường thắng nổi giận phong cái r á m thật vất vả đến nơi này ngươi để chúng ta từ bỏ ngươi có biết hay không ta tốn bao nhiêu ngân lượng mới cái này kiếm hội danh lệch trương nghi bất đắc dĩ nhìn tạ trường thắng nhẹ giọng nói tiên sinh cũng là có hảo ý cảnh nhẫn nhưng là chút nào không tức giận mỉm cười nói không sao hao phí ngân lượng mua được danh lệch có thể đến đó chỗ ăn một chén ta làm cơm và thức ăn xác thực không dễ dàng tạ trường thắng cả giận nói đâu chỉ một chén ta ăn bốn chén cảnh nhẫn nhìn thoáng qua hắn nhô lên cái bụng lắc đầu nói vậy ngươi cũng phải cẩn thận chút nếu không bị đâm xuyên qua nhưng là cơm và thức ăn chạy một chỗ sau này chỉ sợ ngươi rất khó có muốn ăn tạ trường thắng trong ngực chập trùng k i n h liệt thân là một tên tiền bối cố ý đe dọa không tẻ nhạt sao cái này là một người trưởng giả chân thành kiến nghị cảnh nhẫn chăm chú nhìn hắn chậm rãi nói có chút người tu hành thật sự có lại thật vất và ăn no nê sau đó kết quả p h ầ n bụng bị đâm mặc trải qua cái loại này tình cảnh mặc dù thật không sợ chết cũng thực sự sẽ ảnh hưởng m u ố n ăn thậm chí qua hơn mười năm tại ăn đồ ăn thời điểm cũng sẽ không tự chủ được nghĩ đến tràng diện như vậy đặc biệt là ngươi ăn đồ vật nguyên bản không tốt lắm nhìn kết quả lại từ ngươi trong bụng chảy ra tới sau đó tại trường thắng t r ậ n cứng đờ cảnh n h â n câu nói này tức giận như trước bình thản thế nhưng hắn lại nghe được bên trong cấp độ sâu ý vị cũng chưa từng thấy tận mắt cái kêu bức h ỏ a mặt người tuyệt đối sẽ không dùng như vậy bình tĩnh cùng chân thành g ọ n điệu tự thuật. vô luận là ai tại nguyên b u ồ n vô cùng gian khổ tình huống xuống bị đâm mặc phần bụng tiếp đó như trước có thể chống giết địch cuối cùng sống sót đều rất đáng gờm toàn thân l ạ n h cứng mấy hơi thở thời gian sau đó tạ trường thắng hít sâu một hơi hướng về phía cảnh nhẫn hơi hơi c ú i người trầm giọng nói ta bội phục ngươi cảnh nhẫn nhìn hắn một cái dường như cảm thấy hắn nói như vậy mới thật sự là buồn chán tiên sinh trương nghi do dự một chút nói ra hắn nhìn cảnh nhẫn ánh mắt cũng c à n g vi tôn kính cảnh nhẫn nhìn hắn hả trương nghi chỉ cho cái kia màu xanh cung điện hỏi chúng ta cái gì thời điểm tiến vào tòa kia cung điện ra vào tòa kia cung điện có cái gì không yêu cầu thực ra ta cũng không biết bên trong tòa cung điện kia đến cùng có cái gì bố trí cảnh nhân ôn hòa nhìn trương nghi t h ô n g thả mà rõ ràng nói ra ta chỉ phụ trách để cho các người một người tiếp một người vào nhưng ta có thể bảo đảm ở trong đó bố trí hẳn là đối với mỗi người các người mà nói tuyệt đối công bằng còn như tiến vào thời gian ngay tại ăn qua ta cơm và thức ăn sau thời gian một n é n n h a n g cho nên các ngươi đã chỉ có một chút thời gian chuẩn bị nếu quả thật theo tiên sinh nói nếu chúng ta sau khi đi vào đều bị thương thế nghiêm trọng mà chúng ta còn muốn chờ phía sau người đến lại tiến hành kế tiếp tỉ thí có thể hay không không công bằng trương nghi lại do dự một chút tiếp đó hỏi có lẽ là bị thương chảy máu thời gian càng nhiều có lẽ các ngươi lại nhiều d à n h được một chút xử lý thương thế thời gian cảnh nhẫn bình thản nói rõ ràng thế nào xét đến cùng vẫn là nhìn cá nhân năng lực lời đã nói đầy đủ hiểu rõ trương nghi thậm chí mơ hồ cảm thấy nếu như không phải cảnh n h ẫ n đối với đinh ninh đầy đủ thưởng thức hắn tuyệt đối sẽ không nói được như vậy cẩn thận vào cùng lui lựa chọn mặc dù rất khó nhưng cái gì thời điểm v à o cái gì thời điểm muốn lui thực sự cần phải thi cho thật giỏi lo cùng nắm chắc nhưng mà cảnh nhẫn nhưng là còn nhìn đinh ninh nói câu này đinh ninh nhìn hắn bình tĩnh nói ra ta lựa chọn v à o cảnh nhẫn liền không cần phải nhiều lời nữa an tĩnh nhìn đinh ninh đám người lúc tới con đường s ơ n cốc yên tĩnh có tiếng bước chân hồi âm mơ hồ chuyển đến sau một lát một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện tại lều trong phòng trong tầm mắt của mọi người kế tiếp hoàn thành chọn kiếm đuổi theo đinh ninh đ á g người lại là diệp hạo nhiên đinh ninh bình tĩnh nhìn chăm chú vào chậm rãi mà đến diệp hạo nhiên diệp hạo nhiên trong tay s á c h theo như cũ là hắn cái kia c h u i hàn ly kiếm trên người nhìn không thấy những thứ khác bội kiếm hắn tiêu vào kiếm cốc bên trong thời gian cũng không dài mặc dù là chọn lửa cái gì kiếm cũng nhất định là rất bé nhỏ đoạt kiếm cảnh n h ẫ n liền vào lúc này khẽ ngầm đầu hướng về phía đinh ninh mọi người khoát tay háo nói, đi trương h thời gian đã tới, đinh ninh chẳng ô i điện gian tới, Vào là đã đứng lên, chẳng qua là cùng t qua ớ c đó đ bất đ a nghi động đó, bước trước ắ n nhưng là nhìn là tất cả m ọ người, nghiêm trợn ú c nói, bảo t khẩn trương hắn lại do dự một chút nói ra nhất định muốn sống ra điện bất kỳ cái gì ưu tú người tu hành đều là thánh thượng quý giá tài sản chỉ là như vậy qua phân đoạn cũng không phải là cuối cùng một đấu một tính toán cho dù bị thương khó tránh khỏi mân sơn kiếm tông vậy cũng sẽ không để cho chúng ta tùy tiện chết đi đinh ninh lắc đầu nói ta chỉ là để cho các ngươi phải nhớ cho ngươi nhón đã chúng rồi thất diệp tán phải nhớ kỹ chỉ dùng bảy phân lực còn có các ngươi mặc dù không muốn từ bỏ cũng muốn chú ý thương thế của mình đừng cho thương thế có khả năng ảnh hưởng đến sau này tu hành trương nghi rất muốn nói ngươi cũng giống như vậy nhưng mà nhìn đinh ninh sợi tóc chỗ một chút bảy t ý, nhìn đinh ninh ra thị t xuống thậm chí mơ hồ lộ ra h à o quang vậy hảo quang hắn những lời này lại là thế nào đều nói không nên lời đinh ninh xoay người sang chỗ khác hướng về cung điện màu xanh b ư ớ c đi hắn lúc này thực ra chân chính muốn nói là các ngươi thực sự không cần miễn cưỡng bởi vì ta thật không phải là rất cần muốn các ngươi rút nhưng mà hắn hết sức rõ ràng một số thời khắc bằng hưu sẽ không nghĩ sự giúp đỡ của chính mình có ý nghĩa hay không mà là lại nghĩ tận khả năng ra chính mình một phần lực giống như nguyên võ hoàng đế đ a n g cơ trước cái kia ba năm gió tanh mưa máu bên trong có vài người rõ ràng biết mình làm cũng không có ý nghĩa quá lớn nhưng vẫn là sẽ đi làm thời khắc thế này tốt nhất chính là tiếp thu mà không phải cự tuyệt không có đi thời gian bao lâu đinh ninh đám người liền đi tới cung điện màu xanh trước mắt mười mấy bậc thềm đá dẫn tới đóng chặt màu xanh cửa đá thềm đá cùng trên cửa đá đều che lấp thật dày rêu xanh làm đinh ninh bước lên đệ nhất cấp thềm đá thời điểm hai người rất cao màu xanh cửa đá liền từ từ tự nhiên mở ra một chùm hơi nước tuôn ra thấm ư ớ p đinh ninh khuôn mặt bên trong vô số lộn xộn âm thanh đột nhiên trở nên rõ ràng giống như là bên trong có một cái thác nước đánh vào vô số cao thấp bất đồng núi đá cùng thực vật phát ra các loại tiếng nước đen kịt một màu không có sáng n g ờ i lộ ra lại hơi nước sâu nặng căn bản thấy không rõ bên trong rõ ràng cảnh vật đinh ninh không có dừng lại l ặ n g lặng đi tới cửa ra vào bên trong dường như có một cái rất dài lối đi rất nhiều thủy tuyến từ phía trên liên miên không dứt s ố i rơi xuống dưới cảm giác không ra cho nên đều là muốn sau khi đi vào mới biết được đến cùng là cái gì bố trí ta cái thứ nhất vào đinh ninh xoay người hướng về phía tạ trường thắng đám người nhẹ giọng nói câu này tiếp đó liền trực tiếp đi vào phía trước trong bóng tối tạ trường thắng há miệng còn không tới kịp lên tiếng đinh ninh bóng dáng đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn ta cái thứ hai vào loại cảm giác này để tạ trường thắng có chút khó chịu mặc dù từ khi nghe được cảnh nhận đối với cái này cung điện màu xanh sau khi giải thích hắn một mực có khí phách trên bụng da thịt liên tiếp rét run cảm giác thế nhưng lúc này hắn còn là dành trước một bước đoạt t ạ t r ư ờ n g nghi cùng thẩm dịch trước đó bước vào phía trước hơi nước Ta. tại hắn nghĩ đến phía trước mặt đất nhiều nhất là có chút chân trợn đặt chân dưới phải cẩn thận một chút mà thôi nhưng mà khiến hắn thế nào cũng không nghĩ tới là hắn một bước đặt xuống thân thể cũng đã mất đi cân đối cả người trực tiếp ngã quỵ rơi xuống dưới chân vậy mà một mảnh trống rỗng bên ngoài thoạt nhìn có lối đi vậy mà căn bản lại không tồn tại vô số giọt nước cùng ồn à âm thanh trùng kích tại trên người của hắn tiếng gió gầm rú như vô số song lạnh tay từ da thịt của hắn bên trên xe qua trong cơ thể máu tươi như thủy triều một vọt tới não bộ giống như là muốn đem thiên linh sốc lên bất luận một loại nào cảm giác đều đang nhắc nhở tại trường thắng hắn tại chân thật bay xuống hoàn toàn giống như là từ một cái thác nước đỉnh tại hướng về thác nước phía dưới hồ sâu bay xuống chẳng lẽ sẽ không trực tiếp ngã chết sao như phía dưới thật là hồ sâu dòng nước xiết ai có thể bảo đảm công bằng chẳng lẽ không phải vận khí tốt một chút không va chạm núi đá vận khí kém liền muốn trực tiếp trọng thương sao t ạ trường thắng tại lúc đầu hơi chậm lại sau đó liền nghĩ muốn tức giận h ế t lên đến cùng là cái nào biến thái như vậy bố trí tỉ thí như vậy phân đoạn nhưng mà hắn không thể hô lên một chữ đúng một tiếng lúc này hắn đã rơi xuống ở tại một mảnh vật cứng bên trên đau đớn kịch liệt cảm giác và khí huyết t r ú n g kích khiến hắn thiếu chút nữa trực tiếp nổ ra vu hắn cảm giác thân thể của chính mình giống như là một cái dính chân trượt cá nhỏ ở mảnh này vật cứng bên trên lao nhanh trượt dưới đây tiếng nước dường như rất gần nhưng lại từ đầu đến cuối không có đánh tới mặt nước a sự phẫn nộ của hắn rốt cục bị nén không chế trụ được sợ hai triệt để chiếm giữ một tiếng hoảng sợ tiếng kinh hô từ trong miệng hắn dâng lên ra khi này âm thanh hoảng sợ kinh sợ tiếng hô vang lên thời điểm trước mắt hắn đã xuất hiện cùng ánh sáng chói mắt phúc hắn cảm giác được chính mình theo một cỗ khí lưu cùng hơi nước từ sáng ngời chỗ phun bay ra kế tiếp trong nháy mắt bên ngoài một mảnh trói loa mắt lại la phịch một tiếng hắn lại rơi xuống tại thực địa chỉ chấn động đến mức mắt tối sầm lại thiếu chút nữa ngất đi Ánh m ặ tại trời rơi dòng suối bờ bùi gai từ trong, màu đỏ thấm theo thấm thủy trào. t rơi rậm bờ người suối bùi gai bùi gai bùi chiều cao, theo gió chiều dài dòng đến ngang như màu đỏ thấm như nước phun màu màu cao, eo chậm đỏ đỏ liên tiếp ngược lại rút ra lãnh tiếp bùi gai bùi ngược rút từ ra r khí, ậ mấy bên bỏ lên. trong trật vật bỏ lên. Tại m cái hô hấp sau đó trên người bị bùi gai gai nhọn đâm ra rất nhiều mảnh vết thương nhỏ tại trường thắng rốt cục thấy rõ ràng chỗ ở mình hoàn cảnh tiếp theo trong nháy mắt kế tiếp hắn vô cùng phẫn nộ gào lên đến cùng là ai biến thái như vậy đến cùng là ai chương hai trăm sáu mươi hai biển b ù i gai đây là một mảnh khắp nơi dài khắp rồi ngang e o sâu màu đỏ thấm b ù i gai bình nguyên những thứ này màu đỏ thấm b ù i gai thân cảnh đều cực kỳ nhọn tinh tế chỉ có kích thước ngón tay nhỏ vài phần một trong cho nên tại trong gió nhẹ như sóng giống như nhẹ nhàng lăn lư nhưng mà những thứ này mảnh màu đỏ thấm b ù i gai bên trên rồi lại sinh trưởng cứng rắn dễ dàng gãy mọc gai thế giới trong đó tạ i t r ư ờ n g thắng trên người không chỉ là bị đâm ra rất nhiều miệng vết thương da thịt huyết nhục bên trong còn không biết chặt đứt nhiều ít căn như vậy ám sát ở bên trong không biết là có hay không pháp trận quan hệ cái mảnh này dài khắp rồi ngang eo sâu màu đỏ thấm bụi gai bình nguyên nhìn qua mênh g ô n g b á ngát hoàn toàn giống như là một mảnh màu đỏ thấm hải dương chỉ có tại bốn phía cực xa tựa hồ cần mấy ngày mới có thể đến tới địa phương mới lờ mờ có mấy gian cao lớn màu xanh cung điện tồn tại ánh mặt trời rất c h ó i m ắ t hơn nữa rơi vào trên người có độ nóng vô cùng chân thật tuy rằng vừa rồi tại hắc á m mưa bụi trong rơi xuống căn bản thấy không rõ chung quanh cảnh tượng nhưng mà tạ trưởng thắng có thể khẳng định thật sự là hắn là từ chỗ cao rơi xuống rơi xuống sau đó dọc theo cái nào đó khe trượt hoặc là động quật kịch liệt hướng rơi xuống nơi này thời gian cũng không dài cho nên cái mảnh này bình nguyên hẳn là tại ma thiên l ĩ n h một chỗ có lẽ là một chỗ chân núi trong trống trải sơn cốc nhưng ở trong trực giác của hắn chỉ sợ càng có khả năng chính là ma thiên l ĩ n h trong lòng núi tại rất nhiều tu hành điện tịch ghi chép trong thời cổ rất cường đại tông môn đang chọn chọn sơn một lúc đầu tiên là tức thì linh mạch mà cư trú đợi một thời gian Thức thì đem những à vào vào đào là chi ngọc nước hoặc khắc hoặc cung hoặc như hình, thế pháp, thân khổng bình h núi núi gió núi điện dưới trống rỗng, trong lòng nguyên. n tạo trí trật đất mặt dựa dựa ra mây đem su bố đất, lồ địa phương này hoặc là xúc tích linh khí hoặc là lúc thí luyện tu hành c h i địa hoặc là dùng cho gieo trồng hoặc với tư cách các loại nhà kho rất nhiều tông môn trải qua đại biến diệt vong về sau những địa phương này rồi lại ngẫu nhiên có thể tồn tại lưu lại đến đời sau là được làm hậu thế hệ tu hành giả theo như lời di tích bi tảng chỗ như thế đối với hiện nay trường lăng tất cả tu hành giả mà nói tự nhiên đầy đủ rung động nhưng mà làm tạ i trường thắng lúc này phẫn nộ đến phát điên chính là bên người của hắn thì có một cái vốn lượn chạy xuôi tại bùi gai vùng quê trong dòng suối khoảng cách hắn te rớt địa phương chưa đủ một t r ư ợ n g đồng dạng từ bên trên rơi xuống rơi vào cái này trong khe nước liền tự nhiên muốn so với rơi vào dài khắp gai nhọn trong khóm bùi gai muốn d ễ chịu nhiều lắm nhưng mà người này bố trí người rồi lại hết lần này tới lần khác chính là lại để cho hắn thẳng rơi xuống tại trong khóm bùi gai như thế ác liệt cũng rõ ràng nhìn xem một người cực kỳ khắc khô không cho hắn nước uống còn chưa tính còn muốn đem nước phóng tới trước mặt của hắn sau đó đem tay chân của hắn trói chặt không cho uống giống nhau quá độc nhìn xem liền ở trước mặt mình lẳng lặng, lặng chạy xuôi d a i khắp nhu hòa thủy thảo dòng suối tạ trường thắng tại trong lòng không ngừng mắng người bố trí kiếm này nhưng rút cuộc chịu không được vô số đâm vào hết u y đ ụ c trong xương răm mang đến đau đớn hắn khuôn mặt có chút vặn vẹo bắt đầu rút xoẹn xương răm ghim vào trong tay đây là rất nhiều người cũng sẽ c o trải qua chỉ cần đem xương răm rút ra đau đớn sẽ rất nhanh biến mất bị người quên lãng không rút mà nói loại đau này sở rồi lại gặp một mực tiếp tục thực tế va chạm vào mảnh đất kia phương hướng lúc còn sẽ khiến càng thêm toàn tâm kịch liệt đau đớn một lúc sau xương răm lưu lại huyết nhục bên trong thậm chí còn có thể gặp xương đỏ sinh n g ủ cái gọi là cái đinh trong mắt trong thịt đâm nhất định phải nổ chính là bởi vì như thế nhưng mà từ không trung rơi xuống tại đây trong khóm bụi gai tạ trường thắng toàn thân ra thịt huyết nhục trong đâm vào xương răm không biết có bao nhiêu nhất thời lại làm sao có thể rút cho hết rút cuộc tại thời gian một nén nhang về sau tạ trường thắng lựa chọn buông tha cho lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét ngươi có biết hay không cái này thật sự rất đau nghĩ ra như vậy chủ ý ngươi tại sao mình không tới thử xem tạ trường thắng tiếng gầm gừ phẫn nộ tại màu đỏ thấm trên biển bùi gai truyền ra rất xa không có mang đến bất luận cái gì hồi âm rõ ràng đinh ninh cùng trương nghi đám người lúc này có lẽ đều tiến nhập cái mảnh này màu đỏ thấm bùi gai biển nhưng mà bọn hắn lại tựa hồ như bị triệt để cắn nuốt giống nhau nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng không có bất kỳ nhắc nhở kế tiếp muốn đi đâu dựa theo tất cả bình thường tư duy xa xa những cái kêu màu xanh cung điện t r o n g có lẽ có đáp án hoặc là trực tiếp là thông qua cửa này khảo nghiệm cửa ra vào nhưng mà như những cái kêu màu xanh cung điện chẳng qua là cố phân bố nghi trận hết thể không thể theo như chắc hẳn phải vậy lẽ thường suy luận vậy thì như thế nào muốn tại đây mảnh trên biển b ù i gai tiến lên cũng không phải là chuyện dễ phẫn nộ gào thét sau đó tạ i trường thắng mặt đen lên yên tĩnh trở lại hắn trầm mặc cẩn thận tra xét chung quanh khóm đ i gai những thứ này khóng b ụ i gai trong không có bất kỳ không tầm thường dấu hiệu v à lại bởi vì này mảnh bình nguyên loại này màu đỏ thấm b ụ i gai bao trùm hết thảy mặc dù xa xa có đường tồn tại cũng căn bản nhìn không thấy coi như là trước mặt hắn này dòng suối tại trong tầm mắt của hắn uốn lượn rồi một đoạn về sau cũng liền ẩn nấp tại cái mảnh này màu đỏ thấm trên biển b ụ i gai